chương hai trăm sáu mươi hai bên dưới linh linh m à đến gió chương hai trăm sáu mươi hai bên dưới linh linh m à đến gió cá voi này hoạn xuất hiện thời điểm cũng không có phát hiện lục sâm mà là cùng chung quanh hắn ra các nhi nữ bắt chuyện bộ dáng rất ônu ôn n lúc nói chuyện gió nhẹ mưa phùn cùng một cái khác kinh hoạn kinh kinh cái kia nhạy thoát tính tình hoàn toàn khác biệt cùng ônu ôn n điểm tính lúc thon dài càng giống chút n g u y ê n lai kinh hoạn tính cách cũng sẽ có khác nhau rất lớn sao lục sâm ngồi xuống nhìn xem cái này không đến châu lông mày lại nhan như thiên tiên nữ tử hướng xung quanh chúng hắn ra các nhi nữ phất tay vân an Nàng thậm h c lời này vừa ra chung quanh rất nhiều người ánh mắt đều nhìn lại đặc biệt là an vị tại phụ cận lao quân hán bỗng nhiên vô đùi khoái hoạt dưới đất thấp nói thẩm ta liền biết có hy vọng cái này lan g quân tuấn mỹ đến lao hán nhìn đều động tâm càng đừng đề cập nữ tử mà lục sâm ôm quyền cười nói gặp qua lâu lan nữ vương nào đó họ lục tên sâm mới từ hàng châu tới đường xa mà đến là dọc đường lâu lan có thể là dự định ở chỗ này ở lâu cá voi này h o à n tò mò hỏi trong mắt nàng không có nữ tử bình thường nhìn thấy lục sâm lúc rung động cùng thẻ t h ù n g biểu hiện được rất bình tĩnh dọc đường nơi đây chuẩn bị hướng thái tây đi một chuyến lục sâm không biết lúc này ý đại lợi kêu cái gì nhưng hắn mơ hồ nhớ k ỹ tựa hồ thời cổ xương ý đại lợi là thái tây cũng không nhớ rõ là cái nào triều đại thái tây kinh hoạn có chút kinh ngạc nàng chưa nghe nói qua quốc gia này mặc dù lâu lan thành là đại đa số người sắc mục đi trung nguyên phải qua chỗ có thể phía tây người sắc mục tiểu quốc rất nhiều đồng thời thường xuyên đổi tên bởi vậy nàng cũng l Tựa hồ là xa xôi tiểu quốc, thiếu niên lang tướng xuất tử thế tha Tìm vật, vật, thể một tay. xa lang gia, Nga hồ phó hương. hạ không chừng là xôi niên viễn nói giúp quốc, cỡ có đường. Đường, ứng xuất từ thế gia, gì mạo bên cạnh hán ra các nhi nữ nghiêng lỗ thai nghe hai người nói chuyện đâu nữ vương tới đây một thời gian thật dài bình thường cùng nam tử nói chuyện không cao hơn hai câu nhưng bây giờ đối với một thiếu niên lang lại nguyện ý nói nhiều như vậy lời nói thậm chí còn đồng ý giúp đỡ thật sự có đùa d i n a lục sâm cười nói thật có lỗi không thể nói vậy nhưng tiếp cá voi này hoạn cũng không để ý lại hướng lục sâm gật đầu cười cười về sau liền đi cùng cái khác hán ra nhi nữ chào hỏi đạo vấn tiếng khỏe chứ nữ vương đi xa một chút lão quân h á n b u lại chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nói n g ư ơ i thiếu niên lang này làm sao như vậy không biết thời thế chúng ta nữ vương muốn giúp ngươi đâu ngươi thế mà cự tuyệt s á t thực không tiện nói tại ngoại nhân nghe a lục sâm có phần là bất đắc dĩ huống hồ ngươi lão ông này làm sao luôn muốn giúp đỡ từng đôi không phải nói nha ta đã thành hôn cắt ngươi đây chính là không hiểu chuyện lão quân h á n có phần là không phục nói ngươi nhìn bọn ta nữ vương thiên tiên đều không có nàng đẹp nhà ngươi hoàng k i bà có thể cùng nàng so lưu tại lâu lan làm cái thân vương không dễ chịu ngươi ở bên ngoài chạy ngược chạy xuôi lục s ô n nghe đến、đó. người nói ta có ba cái bà nương từng cái đều giống như nàng đẹp nói thật dương kim hoa triệu bích liên bà g a i nhi ba người tu tập công pháp về sau mặc dù càng có mị lực nhưng muốn cùng kinh hoạn so sánh hay là kém một chút xíu nhưng vấn đề là lục sâm trong mắt có kính l gặp ta chính là cảm thấy nhà mình bà nương xinh đẹp người có ý kiến lao quân hắn tự nhiên là không tin hắn tinh khiết khi lục sâm là tại mạnh miệng bất quá hắn cũng thật bội phục lục sâm là cái có đảm đương nam nhân nếu là bình thường nam tử tuổi trẻ nhìn thấy nữ vương mỹ nhân như vậy đã sớm hồn đầy bay cũng chính là lao hắn lớn tuổi hiện tại đối với nữ nhân hưng t h ú dần dần không đổi lại h ắ n tuổi trẻ thời điểm tuyệt đối sẽ mê luyến nữ vương mê vô cùng dù sao cả lầu lan thành gặp qua nữ vương bộ d á n g nam tử đều không có mấy cái không đem nàng khi trong mộng huyền nữ đối đ á i sau đó lao quân h ắ n mất mát ngồi ở một bên không muốn nói lâu lan nữ vương thì đi một vòng cùng phần lớn h ắ n gia nhi nữ đều lên tiếng chào hỏi về sau liền để gánh xiếc đoàn vào sân biểu diễn tiết mục lại đằng sau chính là ăn uống khâu các loại hoa quả rượu ngon đều đã bưng lên không nói bồ đảo g i a ngọt loại này tây vược sản vật trong đó còn có tươi mới quả đạo cây hoa hồng các loại trung nguyên đồ vật không nói đến lâu lan kể bên này sinh không sinh trung nguyên hoa quả hiện tại thế nhưng là cuối mùa xuân cây đ à o cũng chỉ là nở hoa không bao lâu thôi làm sao có thể có tươi mới trái cây đi ra cho nên lục sâm càng khẳng định nữ t ử này thân phận tuyệt đối là kinh hoạn trước đó còn có một đâu đâu khả năng là các nàng dáng dấp lớn lên cực kỳ tương tự vừa lúc đụng cùng nhau nhưng bây giờ trái cây này ném đi ra sau lục sâm liền khẳng định cái này trăm phần trăm là kinh hoạn không có chạy dù sao lục sâm lần thứ hai nhìn thấy kinh kinh thời điểm người sau cũng tại chính mình trong viễn cảnh lộ một tay như thế chống g i n g chế tạo chân chính đồ ăn đi ra lục sâm ăn quả đảo hương vị không bằng nhà mình sinh ra tốt hắn quay đầu hỏi những n à y tươi mới trái cây từ đâu tới à, hiện tại trung nguyên vẫn chỉ là xuân lúc à. a thiếu niên lang xem xét ngươi cũng là xuất từ quý môn lại ngay cả hầm băng cũng không biết lão quân hắn có phần là tự ngạo nói ta nữ vương tại nàng cung phòng dưới đáy tu cái lớn hầm băng gặp được ă n ngon hoa quả liền mua lại tồn lấy từ t ừ ăn đây là năm ngoái trái cây hầm băng làm sao có thể lục sâm cũng không phải chưa từ ngăn qua lạnh liên hoa quả không có như thế t ư i mới mảnh vỡ miệng cùng mới từ trên cây hái xuống đến một dạng bất quá cũng không thể trách lão quân hắn đ o á ngay c h ừ n h cả tuyệt đại đa số người trung nguyên cũng không biết chân chính hầm băng dài cái bộ giá gì đừng nói lâu lan vùng sa mạc này địa khu lao quân hán lục sâm không có đem nghi ngờ của mình nói ra ngược lại là rất bình tĩnh ăn hoa quả cùng uống rượu mặc dù hoa quả hương vị không bằng nhà mình tốt nhưng chủng loại thật nhiều phiên quả lựu dưa ngọt cây xương rồng quả chờ chút đều là hắn trong nhà rất khó ăn vào đồ vật qua qua miệng nghiện cũng tốt lục sâm ở chỗ này được hoan g n ê n h tâm mà ngài l ị tiệp các loại một đám người sắc mục cũng chỉ có thể tại vòng ngoài nhìn xem ngẫu nhiên có một ít hoa quả bị đưa ra đến sau đó mỗi cái tham gia náo nhiệt người sắc mục có thể ăn vào mấy ngụm không có cách nào lâu lan bản thân liền là lệnh trung nguyên văn hóa tiểu quốc húng chi hiện tại quốc chủ hay là cái hán gia nữ tử lấy người trung nguyên đối đ ạ i ngoại nhân phương thức không có đem những n à y xem trò vui người đổi đi liền đã rất cho mặt mũi lục sâm đang ăn đổ v ậ t thời điểm liền lo lắng lấy muốn hay không cùng cá voi này hoạn tâm sự linh khí sự tình thậm chí hỏi thăm một chút nàng có biết hay không chân chính kinh hoạn hướng đi dù sao lục sâm hiện tại dự định chính là tìm tới thế giới thụ nghĩ biện pháp đem nó làm hỏng khí vận thứ này thật không có khả năng lưu cho người phương tây nếu không trong thế giới này nguyên đại địa một lần nữa trăm năm xỉ n ụ lục sâm cảm thấy mình sẽ phát điên chỉ là kinh kinh cũng đã nói nàng mặt khác hai cái k ì n h hoạn tỉ mội cũng không phải là một lòng mỗi người đều có tính toán của mình vạn nhất cá voi này h o ạ n là địch quân người bên kia đâu cho nên lục sâm quyết định trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đến thăm dò cái này lâu lan nữ vương nhưng mà kế hoạch cho tới bây giờ đều là bị đánh vỡ tại lôi cuốn y ế n hội sắp lúc kết thúc một cái hán ra thị nữ bước nhỏ rời qua đến nhẹ nhàng nói ra vị này lan g quân chúng ta nữ vương x i n ngươi vào cùng một lần nàng nhìn xem lục sâm mặt nói r ứ t lời sau liền n h ị n không được có chút xấu h ổ nghiêng đầu sang chỗ khác không còn dám nhìn dù sao lúc này trong nội tâm nàng đã đông đông loạn đạn lục sâm hơi cao mày sau đó quay người đối với vòng ngoài ngại lỵ tiệp ngay cả nháy hai lần con mắt sau đó liền đứng dậy đi theo thị nữ hướng hoàng công phương hướng đi một đám còn không có tán đi hán ra các nhi nữ nhìn thấy màn này đều nhỏ giọng la o lên có người rất cao hứng phi thường tỷ như nói lao quân hán dặng này hắn nhìn xem lục sâm bóng lưng. uống vào rượu nho cười nói còn không phải tiến vào cung đi cái này lan g quân cũng liền mồm mép cứng rắn mà thôi tự nhiên cũng có rất nhiều người phiên m u ộ n tỉ như nói rất nhiều thiếu niên cùng nam tử tráng niên nghĩ đến đẹp như tiên nữ nữ vương lại để cho tìm nam nhân còn không phải chính mình liền cảm giác đau lòng lục sâm đi theo thị nữ đi qua giảm bảy mươi phần trăm trên hồ cầu đá đi vào cái gọi là lục cung bên trong lâu lan nữ vương nằm nằm tại da lông trên giường em chung quanh đều là anh nến theo gió đêm nhẹ nhàng đông đưa tỏa ra nhân gian đẹp nhất cảnh sắc lục sâm tại đối diện chăn lông ngồi xếp bằng bên dưới là hỏi nữ vương gọi lục mộ tiền đến có gì chỉ giáo Kinh cười hoạn mỉm tại h hắn, người rất lớn mật. Người bình thường e o dòi người Người lớn rất mật. t vương hậu trước đó, cái á nào d mặt dùng dùng dưới, dùng này, bình thường dùng đều là phân công chiếm đa số. Chỉ giáo cái này từ phần lớn tình huống dưới, là dùng tại địa vị ngang hàng bên trên, sau đó mang theo điểm khách khí hương、vị. Bình đẳng.、Tại、vương giáo giáo chỉ cái chiếm Chỉ cái khách trước theo khí hậu tại điểm Tại từ từ là là đều đa địa đó sau m số. vị vị. đàm luận bình đẳng đây cũng là kinh hoạn nói hắn to gan nguyên nhân chúng ta đều là cùng loại người vì cái gì không thể nói chỉ giáo l ụ c sâm cười nói dù sao ngươi cũng khám phá ta lúc này hắn lại phát hiện kinh hoạn biểu lộ lộ ra rất nghi hoặc nàng thậm chí hỏi ngược lại khám phá ngươi cái gì lục sâm t h ạ t đầu cho là nàng đang nói đùa nhưng nhìn dáng dấp của nàng lại phát hiện nàng tựa hồ không giống như là đang diễn trò cũng không có tất yếu diễn trò sau đó lục sâm liền trầm mặc một hồi lâu chầm dãi nói ra linh khí cá voi này hoạn tựa hồ so kinh kinh có càng nhiều linh khí thực lực lại kém hơn chút hắn cảm giác chính mình hẳn là có thể đánh thắng được con hồ ly này cho nên liền cải biến trước kia kế hoạch thoải mái đem chân tướng nói ra lục sâm một mực tu luyện đều là thái ớt hồn nguyên công làm chủ đây là một môn thích hợp người bình thường tu hành công pháp mặc dù lục sâm đã đem công pháp này luyện đến rất cao pháp tình trạng có thể cuối cùng vẫn là không có đạt tới tiên pháp trình độ h á n thực lực tăng lên phần lớn đến từ hệ thống đẳng cấp tăng lên cùng cùng ba cái b à n ư ơ n g dùng sức s o n g tu mang tới tố chất thân thể tăng lên nếu là đem tu hành so sánh là tạo p h o n g ở như vậy dương kim hoa các loại ba cái b à n ư ơ n g chính là đã nổi lên hai ba tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ đứng được cao k h ô t mà lục sâm còn tại tu địa cơ tu dùng chính là bê tông cùng cốt thép tu nền tảng lại nền tảng đánh cho lại lớn lại thâm sâu hắn hiện tại miễn cưỡng có thể cảm giác được linh khí vẫn còn không có cách nào điều động nghe được lục xâm lời nói một mực nằm nghiêng lấy k ỉ n h hoạn lập tức ngồi dậy chừng to mắt nhìn xem lục xâm thậm chí có chút cảnh giới ngươi nói linh khí ngươi là trung nguyên người tu hành nhưng vì cái gì ta cảm giác không thấy ngươi linh khí lục xâm lại lần nữa cho mặc thậm chí có chút xấu hổ hắn v à o xem lấy đánh nền tảng trong thân thể đều là thái ớt hồn nguyên công nội khí không có bao nhiêu linh lực kỳ thật trong cơ thể hắn linh lực nhà mình ba cái bà nương là có thể cảm giác được có thể trong nhà hai cái hồ ly lại tuyết nữ lại cảm giác không thấy nay chủ yếu là các nàng tự thân linh khí quá nhiều có đặc biệt là kinh hoạn thân phụ đại lượng linh khí cái này rất giống sống lâu bạo thất không biết nó t h ô i thân ngươi phụ con số trên trời linh lực tự nhiên cảm giác không thấy hai chữ số giá trị tả hữu linh lực trung nguyên người tu hành tìm ta lâu lan tới làm gì nàng hiếp lại mở mắt thật dài trong khỏe mắt chạy nhàn nhạt h ẳ n ý cực kỳ giống chuẩn bị muốn vệ người hồ ly hay là nói ngươi là thiên cơ môn chó không cần phải gấp thiên cơ môn bị ta phế đi lục sâm cười nói cá voi này hoạn tự nhiên không tin nàng thậm chí có chút khẩn trường đã có chạy trốn dự định kinh hoạn thực lực đối đầu người bình thường đúng là nghiên ép biến trở về nguyên hình lời nói dựa vào khổng lồ hình thể chỉ cần một lòng chạy trốn cơ hội không có quân đội có thể đem nàng lưu lại nhưng vấn đề là người tu hành c h í ít có một trăm l o ạ i biện pháp đối với không am hiểu sử dụng linh khí chiến đấu kinh hoạn đại tỷ lưu cho trong trí nhớ của chúng ta trung nguyên người tu hành đều là k h ố n g tiếp đàn ông phụ l ò n g không tin được kinh hoạn trở nên càng phát ra khẩn trương lục xâm gặp nàng bộ dáng này nghĩ nghĩ nói ra thon dài cùng kinh kinh tại trong nhà của ta đợi ân đã khẩn trương đến muốn biến thân chạy trốn kinh hoạn ngây ngẩn cả người nàng kinh ngạc hỏi ngươi bắt được các nàng không có bắt các nàng hiện tại là của ta người nhà lần này kinh hoạn con mắt chừng đến lớn hơn người người người thế mà đồng thời cưới hai cái hồ ly không sợ bị hút khô sao hút khô chờ chút lục sâm tựa hồ nghe đến khá là ghê g ô m tử nhìn xem lục sâm trở nên kinh ngạc thậm chí có chút vẻ mặt sợ hãi kinh hoạn đẫu nhiên một tay bịt miệng của mình lục sâm tay phải b ấ t cảm như có điều suy nghĩ trong phòng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh chỉ có gió đêm phát động màn cửa phát ra hào hào âm thanh một hồi lâu sau kinh hoạn chủ động nói ra ngươi nói đại tỷ cùng tam hội đều tại nhà ngươi có cái gì bằng chứng lục sâm nghĩ, nghĩ từ hệ thống trong ba lô xuất ra chút lông cáo những này là thon dài còn có kinh kinh ngẫu nhiên biến trở về nguyên hình sau chóc r a lục xâm liền thu thập lại cũng không phải hắn có cái gì kỳ quái luyến vật đam mê đơn thuần chính là những này l ô n g cáo kỳ thật tại hệ thống xem ra tính là cao cấp hợp thành vật liệu căn cứ không lãng phí nguyên tắc lục xâm liền góp nhặt một chút dự bị nhìn thấy lục xâm trên tay lông cáo kinh hoạn biểu lộ rõ ràng t r ầ m t ĩ n h lại nàng bản thể là thanh khâu hồ tự nhiên phân biệt ra được những lông tóc này là tự nhiên chóc da vẫn là bị đào xuống sau đó cũng ngồi gần lục xâm đưa mặt tới hai người cách rất gần nàng tại lục xâm bên thai cùng nơi cổ nhẹ nhàng người, người. lục xâm có chút xấu hổ hai người ở rất gần vốn là không thích hợp thúng chi cá voi này hoạn trên người có cỗ cùng thon dài rất tương tự dị hương nghe thân thể liền hơi k h á t thưởng cũng may cá voi này hoạn người sau đó liền lui về phía sau chút sau đó học lục sâm một dạng ngồi xếp bằng hai tay chồng tại bụng dưới nơi đó tương đương thục nữ nói trên người ngươi đúng là có chút đại t ỷ cùng tam m ộ i h ư ơ n g vị đủ để chứng minh các ngươi đúng là trường kỳ trung đụng nữ vương tin thuận tiện lục sâm n ở nụ cười kinh hoạn nhẹ nhàng xoay người vui vẻ cười nói đừng gọi ta nữ vương gọi ta linh, linh là có thể lục sâm vốn cho rằng là linh, linh hoặc là lâm lâm nhưng đột nhiên nghĩ đến lục kinh kinh danh tự xuất xứ trong đầu linh quang l ó e lên liền nói ra bên trên x u n xê m à phòng lộ này bên dưới linh linh m à đến lên gió lâu lan nữ vương càng là vui vẻ con mắt đều cười thành hình l o a n nguyện nhẹ nhàng gật đầu đối với chính là cái này linh linh lục sâm trong lòng có chút bội phục những hồ ly này tinh thật sự là thích đọc sách đa danh tự đều là từ thơ văn bên trong tới chắc không được từ trước cửa thích thư sinh chương hai trăm sáu mươi ba ngoài ý muốn phát hiện biết được lục sâm cùng mình hai cái quan hệ tỉ mọi thân cận sau nàng nhìn lục sâm ánh mắt đều ôn hòa rất nhiều làm người tu hành lan g quân ngươi thế mà không ngại tăng chúng ta những tinh phái này thật sự là hiếm thấy lục xâm uống vào rượu nho chậm rãi nói ra bởi vì ta cũng không tính là chính chân ý nghĩa bên trên người tu hành ngược lại là ngươi tại sao lại ở chỗ này làm lâu lan là nữ vương đây cũng là nói rất dài dòng linh linh đem nàng sự tình nói một lần nguyên lai、like、hơn ba trăm năm trước nàng cùng chân chính k ì n h hoạn bị thiên cơ môn đánh cho một mực hướng tây chạy tăng mội trước hết nhất mệt mỏi ra trung nguyên không đến bao lâu liền tìm cái địa phương trốn đi nghỉ ngơi lại đi vài ngày sau nàng cũng mệt mỏi liền ở phụ cận đây tìm cái động chui vào nằm ngáy ho giấc ngủ này chính là hơn ba trăm năm mấy năm gần đây nàng mới tỉnh lại khi tỉnh lại liền trực tiếp tại lâu lan thành bên ngoài bởi vì nàng sau khi biến hóa dáng vẽ cùng trang đều là người trung nguyên bộ dáng liền bị hảo tâm người trung nguyên mang theo lâu lan thành trong nhà ngôi nàng ngủ được quá lâu có chút mơ hồ bỏ ra mấy tháng mới tính thanh t ỉ n h trong mấy tháng này bởi vì dung mạo của nàng quá đẹp cho thu dưỡng nàng người nhà kia tạo thành phiền thoái rất lớn nhưng vô luận như thế nào thu dưỡng nàng gia đình kia cùng chung quanh người hán một mực đang nghĩ biện pháp bảo hộ nàng thằng đến lâu lan vương tìm tới cửa mà lúc này linh, linh cũng thanh tình nhớ lại mọi chuyện cần thiết thân phận của mình năng lực chờ chút đằng sau nàng thuận thế thành lâu lan vương phi trực tiếp dùng huyễn thuật đem lâu lan vương giết chết nàng không đối phó được người tu hành chẳng lẽ còn không đối phó được p h à m nhân lâu lan vương đến chết đều cho là mình được cái thiên tiên giống như mỹ nhân hữu dụng nhưng mà thực tế hắn mỗi ngày thân thể trần chuồng tại viết không khí phi thường tay con mắt lâu lan vương vừa chết nàng liền trừ đi lâu lan vương thân tín cùng ngây cánh che chở lâu lan bên trong người hàn đến nay mặc dù nói nàng không thanh tỉnh giống như là cái kẻ ngu đoạn thời gian kia kỳ thật cũng sẽ không gặp được nguy hiểm nhưng người khác nguyện ý đối với nàng bỏ ra thiện ý nàng không thể không có hồi báo dù sao nga thế nhưng là thanh câu hổ thế nhưng là nhân tộc một mực tín ngưỡng t h ủ y thú nàng lúc nói lời này có vẻ hơi tự ngạo ân lục s â m trên giới đánh giá một hồi đối phương t h ủ y thú thuyết pháp này s á t thực cũng đối chỉ là không nói hậu thế đối với hồ ly tinh cách nhìn bắt tống thời điểm dân gian đối với hồ ly tinh cũng là bắt đầu khen chê nửa nọ nửa kia hắn n h ị n không được hỏi linh l i ngươi cho là mình là thanh câu hổ hay là kinh hoạn trong nhà có cái kinh kinh nhưng kinh, kinh thiên n h ả thoát mỗi ngày không phải cùng bích liên chơi đùa chính là cùng tuyết nữ đi dạo phố lại muốn không phải liền là cùng dương kim hoa học thều t h u cùng may xem y loay hoay không được lục sâm đều rất ít nói chuyện cùng nàng mà bây giờ nhìn thấy linh linh tựa hồ rất có nói chuyện hắn liền hỏi ra khốn n h u này chính mình rất lâu vấn đề đương nhiên là thành c u hồ linh linh một mặt đương nhiên chúng ta đều là từ đại tỷ trên thân chia ra không phải hồ ly là cái gì nếu là ta cảm thấy chính mình là kinh hoạn sớm đi theo nữ nhân kia chạy thật kinh hoạn cũng là nữ nhân lục sâm nhịn không được hỏi linh linh có thể nói cho ta biết cái kia kinh hoạn hình dạng thế nào ngươi là hướng về phía kinh hoạn mới chạy hướng tây linh, linh hiếu kỳ quan sát một lát lục sâm sau đó gật đầu nói cũng thế lục sâm hiện g n tại cũng không sợ cùng đối phương nói thật ra bởi vì hắn cảm giác cái này linh linh thật đánh không lại chính mình huyễn thuật thứ này đối với mình đưa đến tác dụng không lớn mà mình bây giờ cũng có đầy đủ thủ đoạn công kích thực sự ngược lên liền lên hồng thạch tạc đạn thiếp thân nổ đều không có quan hệ chính mình dựa vào thiết giáp có thể cản mấy lần hồng thạch bạo tạc nhưng đối phương lại không được đặc biệt là thành khâu hồ hóa hình trở nên n to lớn về sau bị phạm vi lớn phạm vi công kích đến nhận tổn thương càng lớn bởi vì thụ đà kích diện tích càng lớn linh linh nằm nghiêng n g h e vậy cả kinh ngồi dậy ngươi muốn hủy phụ tăng thụ không sợ khí vận p h ả n vệ không sợ lục sâm rất muốn nói chính mình tựa hồ không quá chịu khí vận ảnh hưởng nhưng hắn cuối cùng nói ra bởi vì trong nhà ta cũng có chồng một gốc phụ tăng thụ linh, linh nghe chút lời này hưng phấn mà dùng cả tay chân cơ hộ tiêm tiêm Kinh Kinh Kinh Kinh A Kinh Kinh cũng đối linh linh tự hồ cũng phát hiện chính mình cùng lục sâm áp sát quá gần nàng lui về chút tiếp tục ngồi xếp bằng đại tị cùng chúng ta khác biệt nàng là thuần túy thanh cơ hồ chính mình không có cách nào hấp thụ đến linh khí hiện tại thiên hạ linh khí đều bị chúng ta mấy cái hấp thu không sai bịt lắm nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng đẻ xuống đôi môi của mình động tác này lộ ra rất có hương vị đương nhiên cũng lộ ra rất trả nhưng vấn đề là động tác này thon dài kỳ thật cũng thường xuyên làm cái này hoàn toàn là hồ ly tinh vô ý thức bản năng làm t h a n h khâu hồ một phần tử linh linh học tới không kỳ quái ngược lại là kinh kinh gần như không có thể như vậy ngươi cũng có p h ù tăng thụ cái kia ngược lại là không sợ khí vận phạt hệ linh linh nhìn xem lục sâm hỏi nói cách khác về sau ngươi tuyệt đối là thiên địa sùng nhi cái này không nhất định sẽ như vậy lục sâm lắc đầu có phủ tăng thụ liền tuyệt đối là thiên địa sùng nhi nếu là thuyết pháp này thành lập thiên cơ môn liền sẽ không bị chính mình đánh cho bộ dáng này tương đối mà nói thôi linh linh cười nói như vậy hai vị tỷ tỷ lan g quân ta có thể hay không nhờ ngươi một việc à. nàng nguyện chuyển khuôn mặt tươi cười bên trong mang theo chút l ị n h n ọ n lục sâm nói ra nói thôi nhìn xem ta có thể làm được hay không dù sao cũng là thon dài cùng kinh kinh tìm hội tại không có đối địch cùng lợi hại quan hệ tình hữu giới hẳn là cùng nàng giữ gìn mối quan hệ có thể hay không đem khí vận mượn một chút cho chúng ta lâu lan quốc lan quân lúc ngươi tới cũng hẳn là thấy được lâu lan bên cạnh nguồn nước càng ngày càng nhỏ tiếp tục như vậy nữa không đến một giáp lâu lan quốc lại được rời đô khi đó có thể hay không tìm tới nguồn nước mới đều là cái vấn đề nhưng nếu là có đầy đủ khí vận vậy chuyện này nói không chừng liền có chuyện cơ linh linh nói xong run lên tay háo bên trong vung ra một tấm rất kỳ quái giấy liếc mắt nhìn qua giống như là tấm da dê lại nhiều nhìn hai mắt liền phát hiện trên giấy này viết một chút rất kỳ quái kiểu chữ lục xâm cẩn thận nhìn chằm chắm sẽ nói ra giáp cốt văn giáp cốt văn linh linh sửng sốt một chút đây là ấ n văn bất quá trước kia đúng là viết trên mai rùa cùng cốt bản bên trên gọi giáp cốt văn tựa hồ cũng đối lục s â m nhìn xem trên giấy này vặn vẹo cổ q u á i tiểu chữ bởi vì văn tự nhất mạch tương truyền quan hệ hắn miễn cưỡng nhận ra mấy chữ phía trên này viết cái gì lục s â m hỏi viết là lâu lan quốc nguyện ý cùng người kết làm đồng minh quan hệ bù đắp nhau linh linh cười nói lục s â m suy tư sẽ hỏi đồng minh này quan hệ có nghĩa vụ cùng quyền lực thuyết pháp sao mặt khác nội dung có thể chuyển hóa thành chữ khải sao hay là nói chỉ có dùng ân văn viết mới có hiệu không cần ân văn cái khác văn thể cũng được linh linh có chút xấu hổ cười nói chỉ là ta từ đại tỷ nơi đó kế thừa tới ký ức tại thanh khâu có í c â n văn tương đối nhiều thì ra là thế nàng một đôi xinh đẹp cáo mắt thấy lục sâm nói tiếp về phần ngươi nói quyền lực cùng nghĩa vụ giống như không có liền đơn thuần là đồng minh thôi sau đó song phương cùng hưởng nhất định khí vận lục sâm sửng sốt một chút vậy ta nhà chẳng phải là bị thua thiệt mặc dù chính hắn tựa hồ không bị khinh bị vận ảnh hưởng có thể những người khác sẽ thụ ảnh hưởng a không nói những cái khác cá nhân hắn là hy vọng nhà mình ba cái bàn ương cùng cái khác người nhà đều có thể cả đời hạnh phúc mỹ mát đầy thật dài thật lâu vô bệnh vô thống nếu là khí vận bị phân đi, các nàng v ậ n giảm xuống làm sao bây giờ người đều có cái thân cận xa lánh mặc dù nói lâu lan quốc xác thực rất khổ phía sau đều d i ệ t quốc nhưng cái này cùng lục xâm lại có quan hệ thế nào lâu lan cũng không phải trung nguyên đồng thời lâu này lan quốc về sau càng lớn nói không chừng muốn rút ra khí vận cũng càng nhiều nếu thật muốn đem khí vận phân đi ra phân cho trung nguyên địa khu không tốt hơn linh linh có chút buồn dầu méo miệng lan g quân lo lắng cũng có đạo lý nhưng ta cái này thật không bỏ ra nổi thứ gì đáng tiền cho ngươi thân thể của mình người này ngay cả tỷ tỷ cùng k i n h kinh đều không có đụng cũng không có khả năng đụng chính mình rồi chính mình thu thập linh khí thật đau lòng đây chính là nàng dựa vào sinh tồn vật tư tại điều kiện cho phép tình hồn giới rút một cái lâu lan quốc không có vấn đề nhưng để nàng đem chính mình đồ ăn nhường ra đi nàng liền không quá bỏ được tiếp lấy đẩy mình bộ người nghĩ đến vị này để vị này lan quân đem khí vận đ g ư ợ c lại liền cùng mình đem linh khí nhường ra đi đạo lý mượn dạng đều là chuyện t h ô n g khổ nàng thở dài có phần là ngượng ngùng nói ra lan quân xem ra là ta mạnh lãng cân nhắc không chu toàn thật có lỗi không có việc gì sự tình muốn nói ra đến mới xem như nói chuyện với nhau đúng hay không lục sâm đối với cái này linh linh ấn tượng rất tốt là cái có thể vì hắn người suy tính nữ tử nói đến đây lục sâm nâng cốc chén hướng bên cạnh bản con bên trên vừa để xuống nói ra đêm đã khuya ta liền không ở nơi này dừng lại đa tạ linh linh mở t i ệ c chiêu đãi khách khí linh linh đứng dậy hoàn lễ lục sâm là cái hành giả linh linh không dám ở trước mặt hắn k i n h thường sau đó lục sâm tại thị nữ cùng đi rời đi trên hồ s a n h cung lục sâm tại khu phố đi vài bước sau n g ả i lị tiệp từ bên cạnh trong bóng tối l o e ra đến trên người nàng n g t đẫm ngay tại run nhẹ nhẹ lông mi chỗ đều có chút vụ băng dù sao trong đêm ở sa mạc rất lạnh dù cho n g ả i lị tiệp tu luyện có công pháp nhưng còn chưa đủ tinh thâm y nguyên chống cự không nổi dạng này h à n ý lục xâm thấy thế lập tức lôi kéo nàng hướng bên cạnh đất chống chạy đi đâu sau đó từ hệ thống trong ba lô xuất ra cái hàng rào đâm ra cái sáu mươi bốn m hai hệ thống nhỏ g i a viên mặc dù nơi này không có người nào đến nhưng hắn vẫn là dùng khối gỗ dựng ra cái căn phòng nhỏ ngăn trở bên ngoài có khả năng xuất hiện người không có phận sự ánh mắt hệ thống gia viên bên trong là nhiệt độ ổn định ngài lị tiệp thân thể lập tức ấm trở về lục xâm từ hệ thống ba lô xuất ra hai năm quần áo ném đi cho nàng nói ra thay đổi đi ở mức lộc cộc khẳng định không thoải mái ngài lị tiệp không chút do dự bỏ đi quần áo. Trắng đ o á lúc sâm nói ra ngươi vừa mới là lặn xuống nguyệt nha hồ bên trong đi ngài lị tiệp gật gật đầu lan quân định không biết ta ở phía dưới phát hiện cái gì cái gì một đầu đang ngủ say to lớn hồ ly lục sâm ánh mắt khẽ nhúc đích sau đó nói ra vậy hẳn là là linh linh bản thể đi chờ chút không đối ánh mắt hắn đông nhiên liền mở to chút vô luận là thon giải hay là kinh kinh bản thể cùng thân người nhưng thật ra là cùng một cái vật thể tựa như tiền xu hai mặt nhưng người vĩnh viễn chỉ có thể trực tiếp quan c h ắ c đến một mặt đang đối mặt lấy người ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy chính diện trái lại cũng thế thon giải cũng đã nói hình người của nàng cùng bản thể là không thể nào đồng thời xuất hiện nếu thật là dạng này vậy cái này linh, linh liền n h l i rất có vấn đề lục xâm hỏi đầu kia đáy hồ hồ ly ngươi cảm thấy nàng là sống không phải chết hẳn là còn sống ngài lỵ tiệp nói ra ta lặn xuống nước vốn là muốn bơi tới xanh c u n g phía dưới tùy tùng cơ trợ giúp người nhưng không nghĩ tới mượn nhờ ánh trăng cùng phía trên tâu xuống ánh đèn có thể nhìn thấy kinh người như vậy đổ vận ta cũng nếm thử hướng nàng tới gần chút nhưng có c ố lực lượng để cho ta gần đi không được mà lại càng đến gần nó liền càng có thể cảm giác được nước đang dần dần biến ấm sự tinh có chút phiền phức lục xâm thở dài ngại lỵ tiệp ngồi gần chút hỏi lan g q u â n nghĩ đến thứ gì cá nhân ta cảm thấy hai loại khả năng lục xâm rỗi lên một ngón tay thứ nhất đánh ồ hồ ly mới là chân linh, linh chúng ta nhìn thấy lâu lan nữ vương không biết dùng phương pháp gì khống chế linh, linh. đồng thời đạt được nàng đại lượng hết u y dịch lúc này mới trở nên cùng thon dài dáng dấp rất giống thậm chí đạt được thanh khâu hồ ký ức dù sao tây hạ tiêu nhà hoàng hậu chính là tình huống tương tự chỉ là khả năng này rất thấp người bình thường tự a hồ là không quá là kinh hoạn đối thủ thứ hai chúng ta nhìn thấy lâu lan nữ vương đúng là kinh hoạn khả năng cũng gọi linh linh dưới hồ chính là một cái khắc kinh hoạn các nàng hai tỷ muội đều tại lâu lan nơi này ngài lỵ tiệp sau khi nghe xong nhẹ nhàng gật đầu nàng cảm thấy hai cái này suy đoán đều có đạo lý riêng của nó cái tia lang quân quy định làm như thế nào nàng hỏi tạm thời không đi thái tây lục x o n nghĩ nghĩ nói ra chúng ta trực tiếp trở về hàng châu đem thon dài cùng kình pinh trở tới hai người bọn họ nhất định có thể khiến cho rõ ràng là thế nào tình huống như giới h ồ thật sự là bị khống chế tình hoạn hai người các nàng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ ngài lỵ tiệp cười nói không hổ là lan quân đây là ổn thỏa nói như vậy hiện tại liền đi không đội hiện tại liền đi nói không chừng sẽ gây nên hoài nghi lục sâm nói ra chờ ngày mai chúng ta tiếp tục đi về phía tây đợi đến đi xa chút ít lại dùng phi hành khí c u ố n về hàng châu nghe lan quân ngài lỵ tiệp cười nói vậy tối nay chúng ta liền ngủ cái này đi Nói thực ra hay là làng quân động phủ chi địa bên trong ngủ được dễ chịu, bên ngoài Ngài nháy có chi điệu tối. tiệp thực thực mắt hay phủ chịu, hay sự được Được cái, ra mấy là lị à? quá dễ muốn khi ô n g dưỡng, ta làm ấm dưỡng? Đại chủ mẹ đặc cần. phó không mẹ biệt giao lục sâm không h c ú trở do dự đánh gây nàng. gây t ư đưa ngươi. Trưng đưa ngươi. n g Khi t r lục xâm trở lại hàng châu thời điểm dương kim hoa các loại ba cái bản nương cao hứng tột đ ỉ n h các nàng tụ tại lục sâm bên người vui sướng hỏi vì cái gì trở về đến nhanh như vậy kết quả nghe nói sau đó không lâu lại phải ra ngoài lúc ba người vui sướng liền t i ế u đi một nửa bất quá dù cho dạng này cũng là vui vẻ cùng ba cái bàn nương dính nhau một đêm sau lục sâm ngày thứ hai dậy thật sớm ngâm cái suối nước nòng t ắ m lại ngồi tại trong lương đình đem nhìn thấy sự tình cùng văn giải kinh kinh hai người nói một lần hai người này sau khi nghe xong đều là có phần là kinh ngạc đặc biệt là kinh kinh nàng khẩn cấp hỏi ngươi đúng là một đầu to lớn hồ ly cùng một cái cùng chúng ta giống nhau như lúc người lục sâm gật đầu hai người đều cảm thấy có chút khó tin lục tiêm, tiêm giận giữ nói lan quân khí vẫn thật sự là tốt cái này tùy tiện hướng phía tây đi một chút liền có thể gặp được mội mội của ta nàng hiện tại cũng đem những này hóa hình hồ ly kinh hoạn coi như là mội mội mình dù sao kinh kinh trừ có thể hấp linh khí bên ngoài cái khác phương diện cùng thanh khâu hồ không có gì khác nhau nghĩ đến cái khác kinh hoạn thanh khâu hồ cũng giống như nhau kỳ thật lục s â m rất muốn nói kinh kinh linh linh hẳn là đều xem như con của ngươi mới đối có thể lời này đối với một cái còn chưa xuất các nữ tử nói cũng quá đả thương người dù cho nữ tử này đã hơn mấy trăm tuổi kinh kinh ở bên cạnh cười nói lan g quân có một góc phủ tăng thụ cái này khí v ậ n đương nhiên gây gờ a điều này cũng đúng lục tiêm tiêm gật đầu đồng ý nàng cảm thấy mình có thể cùng lục xâm trở thành thân nhân bằng hưu phi thường gặp may mắn mà lại là lục xâm p h ụ tăng thụ không có trưởng thành trước liền ra nhập vào bằng không đợi p h ụ tăng thụ giống như vậy trưởng thành sau lại thêm vào tiền đến lấy được khí vận ra thân không nhiều không nói mà lại cũng sẽ cho người ta một loại chính mình chỉ là trông mà thèm khí vận tiểu nhân bộ dáng nàng không nguyện ý dạng này mặc dù nói thanh khâu hồ luôn luôn không quá quan tâm thế nhân cách nhìn nhưng đối với người mình coi trọng tâm tư hay là rất mẫn cả mảnh khảnh hai người các ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút các nàng lục xâm hỏi tự nhiên nàng đang muốn nói mau mau đến xem đâu lần này là hai khung phi hành khí hướng lâu lan phương hướng bay bỏ ra hơn hai ngày chút thời gian rốt cục lần nữa đi vào lâu lan thành vì không kinh động lâu lan nữ vương thuận tiện lục tiêm tiêm cùng kinh kinh hai người quan sát xác nhận tình huống lục sâm lần này y nguyên vẫn là lựa chọn ở phía xa bên dưới phi hành khí sau đó đi bộ đến cửa thành chuẩn bị vào thành thủ cửa thành vẫn là lần trước cái kia lao quân hán hắn trông thấy lục sâm hấp tấp từ trên tường thành chạy xuống hỏi thiếu niên lang ngươi mấy ngày trước đây chạy đi đâu rồi nữ vương tìm ngươi tốt mấy ngày sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía lục sâm bên cạnh ba vị nữ tử sau đó con mắt chừng giống như là trung đồng ngại lỵ tiệp hắn thấy qua nữ tử sắc mục lại xinh đẹp cũng bất quái nh lúc này kinh kinh ở bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ ra tay cái này lão còn hắn lập tức không nhìn thon dài cùng kinh kinh ngược lại có chút không có manh mối đối với lục sâm nói ra vừa rồi nga nói cái gì mặc kệ nữ vương đang tìm ngươi đã ngươi trở về liền đi trong cùng gặp nàng một chút đi bên cạnh kinh kinh cười đến có chút vui vẻ kinh hoạn đánh không lại người tu hành chẳng lẽ còn không đối phó được người bình thường lục sâm nhận lời nói yên tâm một hồi liền đi vậy là tốt rồi lão quân hán lại gần thần thần b í bì nói nếu là nữ vương không vui ngươi liền phục cái mềm dỗ dành nàng nương môn thôi đều mềm l ò n g cái này quân hán lá gan có chút lớn a dám xưng hô nữ vương v ì nương bọn họ bất quá chỗ tây vực nơi này dân phong mau lẹ r g mãnh tựa hồ cũng có thể thông cảm được lục sâm biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ ta cùng nữ vương ở giữa thanh bạch lao ông ngươi loạn chuyển cái gì chuyện xấu a ta đại nam nhân bị người nói hai câu không sao người ta nữ nhân bị muốn tin đồn thế nhưng là dễ dàng xảy ra nhân mạng không quan trọng lão quân hán không quan trọng khoác khoắt t nữ vương chân truyền ngọn gió nào nói phong nữ chúng ta những ngày hán ra người xa quê sẽ chỉ vui vẻ đến linh rất làm sao hại nàng a lục ờ i nói, một mực hiển lộ lấy một loại giác, cùng nữ vương quen thuộc cảm giác, thậm chí thực vì nàng cân nhắc. một mực một cảm thậm lộ thuộc thực chí lấy l vì x â m nhịn không được hỏi là ông tự a hồ cùng lâu lan nữ vương có thân thiếu niên lang phát hiện sao lao quân hán l u n g túng cười to hai tiếng kỳ thật ta là nàng nghĩa phụ rồi a lục x â m minh bạch kết hợp trước đó từ nữ vương nơi đó nghe được cố sự cái này lao quân hán hẳn là trước đó bảo hộ linh, linh người hán t r á c không được lao hán này nói chuyện tổng lộ ra một cỗ cảm giác là lạ nguyên lai、like、xem như linh linh thân nhân nghe nói như thế thon dài cùng kinh kinh đều dùng ánh mắt quái、e、dị nhìn xem cái này lao quân hán người này là linh linh nghĩa phụ n h ư đợi chút nữa xác nhận linh linh chính là các nàng muội chẳng phải là cũng thành các nàng nghĩa phụ cảm giác là lạ thì ra là thế vậy ngươi vì sao lục sâm chỉ chỉ trong tay đối phương t r ư n g thương nếu làm nữ vương nghĩa phụ thưởng phúc không tốt sao tại sao phải chạy đến làm thủ thành quân tốt tựa hồ là cảm thấy lục sâm n g h i hoặc cái này lao quân hán cười nói hiện tại lao hán không thiếu tiền chính là nhàn rỗi không chuyện gì làm dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm một chút cái kia nào đó sẽ không quay giày lao ô ngươi lục sâm ôm q u y n nói đợi lần sau gặp mặt sẽ cùng ngươi nói c h u y ệ n t h ế m nhớ kỹ đi trong cung gặp bên dưới nữ vương a lão quân hán dặn dò chắc chắn rốt c u ộ c thoát khỏi cái này nhiệt tình lão quân hán lục xâm bọn người đi vào trong thành một mực không nói gì thon dài lúc này nhịn không được nói ra không nghĩ tới lan g quân thế mà cũng có bị người làm cho chật vật như vậy một ngày tại hàng châu nơi đó ai gặp lục xâm không được thu liễm lấy tính tình của mình cũng liền cái này quân hán kể cận lục xâm muốn cho hắn giới thiệu chính mình con gái nuôi t ắ c nhiệt tình nhiệt tình đến làm cho lục xâm đều có chút chịu không được ngài lỵ tiệp cười nói nếu là nữ vương kia thật thành lan g quân t h i ế t thất vậy các ngươi những người khác không cảm thấy kỳ quái sao có gì kỳ quái các ngươi giống nhau như lúc trên thực chất cũng là một người nhược nữ vương thật thành ngài lỵ tiệp cười đến rất cổ quái lời này không đầu không đôi nhưng ở đây cái nào không phải người thông minh đều nghe rõ ý gì thon dài cùng kinh kinh người nhất thời liền biểu lộ không đúng thon dài là có chút t h ẹ n thủng kinh kinh thì đầu tiên là ghét bỏ sau đó lại tựa hồ có chút mong đợi gật gật đầu lục sâm không nguyện ý tại vấn đề này nói chuyện nhiều hắn hỏi chúng ta là trước tìm địa phương nghỉ ngơi một chút hay là trực tiếp đi tìm lâu lan nữ vương nghỉ ngơi trước xuống đi thon dài nói ra t h i ế p thân cảm thấy lúc này không nên nóng vội lục sâm liền nghe nàng lời nói ở trong thành tìm khối vắng vẻ đất bằng cứ vậy mà làm cái cỡ nhỏ hệ thống gia viên tạm thời ở lại đi vào hệ thống gia viên bên trong sau ba vị nữ tử đều dài hơn thở phào một hơi không có cách nào lâu lan thành thực sự quá tối h ngại l ị tiệp đều chịu không được chớ nói chi là khiếu giắt càng bén nhạy hai cái hồ ly các nàng cũng là có khu thối chi thuật chỉ là đối với hiện tại các nàng mà nói quá tiêu hao linh lực không quá mượn dụng có thể nhịn được thì nhịn mặc dù nơi này ngẫu nhiên có người tới nhưng ở hệ thống gia viên bên trong có linh khí sinh ra mặc dù không nhiều có thể để lục tiêm tiêm dùng da chuyển di người qua đường ấn tượng mỹ thuật cũng không tính rất khó khăn nghỉ ngơi đến ban đêm thời điểm kinh kinh rất đau lòng từ chính mình thân thể bên trong lấy ra một khối linh lực gạch vông giao cho thoát non dài tỉ tỉ đợi chút nữa nếu là đợi chút nữa đánh nhau cầm vật này sẽ thuận tiệt chút ta có lang quân cho hai khối linh khí gạch vông lục tiêm tiêm cười nói lục kinh kinh hơi kinh ngạc mà nhìn xem lục sâm ngươi bỏ được vì cái gì không bỏ được lục sâm cảm thấy rất kỳ quái thứ này mặc dù sản lượng không cao nhưng lại không phải dùng một khối thiếu một khối đồ vật đây chính là quan niệm khác biệt đối với kinh hoạn tới nói linh khí thứ này là các nàng dựa vào sinh tồn vật tư nếu như không có liền sẽ chết đói cùng tính mệnh móc đối từ trước đến nay chỉ có nhập p h ẩ n nào có ra đạo lý có thể làm một khối đi ra cho đại tỷ cái này kinh kinh liền đã rất hào phóng có thể linh khí thứ này đối với lục s â m mà nói không phải nhất định phải vật phẩm có lời nói s ắ c thực tốt rất nhiều đặc t h ủ phối phương có thể tạo được đi ra nếu như không có cũng có cái khác phối phương thay thế công năng không sai bị lắm kinh kinh có phần là kinh ngạc nhìn xem lục xâm như có điều suy nghĩ nàng tới nhà thời gian còn không tính g i i bình thường cùng bích liên bọn người chơi đến tương đối nhiều cùng lục sâm ở c h u n g ít, cho nên nàng cá nhân đối với lục sâm hiểu rõ là xa xa không bằng những người khác bốn người chuẩn bị kỹ cảng lục sâm thì đơn độc đi gặp linh linh dẫn dắt rời đi sự chú ý của đối phương mà cái khác ba nữ nhân thì lặng lẽ lặn xuống đáy hồ tìm hiểu ngọn ngành lục sâm tới trước đến thanh cung lối vào nơi này có một đám người hán cấm vệ trông coi trong những người này có không ít nhận ra lục sâm nhìn thấy hắn có người lập tức đi ra hỏi vị quý nhân này thế nhưng là tới gặp nữ vương đối với lục sâm ôm quyền cười nói phiền phức thay thông báo dù sao lâu lan nữ vương bản thân ngay tại tìm lục sâm những người này cũng là biết bọn hắn không có làm khó lập tức có người đi vào b m báo không bao lâu liền đi ra cái thị nữ mang theo lục sâm đi vào ý d ì anh nguyên vẫn là trước mấy ngày trong đại sành bởi vì lâu lan bản thân cũng không phải là cái gì đại thành cái này thành cung cũng là xây ở trên mặt hồ bởi vậy bản thân cung điện không coi là lớn cũng chính là cái nghỉ mát sơn trang cảm giác linh l i n hay h là nằm nghiêng trên giường em bộ dáng lời biếng nàng thấy lục sâm liền cười nói ta còn tưởng rằng ngươi đã đi về phía tây nữa nhà không nghĩ tới lại quay trở lại tới là gặp được báo các quan hệ trước mấy ngày lâu lan thành về phía tây xuất hiện đại quy mô báo cát thiên địa chi h uy cho dù là người tu hành cũng phải ước lượng một chút năng lực của mình cho nên dưới cái nhìn của nàng lục sâm lui về đến tạm lánh thiên thai cũng là chuyện rất bình thường nghe nói nữ vương tìm ta lục sâm không có tiếp đề tài này căn cứ nói sai nhiều nhiều nguyên tắc hắn r ứ t khoát đi thẳng vào vấn đề xin hỏi có gì chỉ giáo rõ ràng là lục sâm đến tìm hiểu tin tức thậm chí là muốn dẫn dắt rời đi sức chú ý của đối phương nhưng có đang lúc lấy cớ cái này biến thành đối phương chính mình đem lực chú ý cho tới đây linh, linh ngồi thẳng thân thể khẽ cười nói chỉ là lần trước cùng lan quân trò chuyện với nhau sau trong đêm đột nhiên nhớ tới một số chuyện không hiểu được mời nói lục sâm không khách khí cầm lên bàn con bên trên một chuỗi nho tím vừa ăn vừa hỏi nếu như không phải quá sự tình m ẫ n cảm ta tự nhiên sẽ trả lời linh linh dài nhỏ mắt quyến rũ nhìn xem lục sâm sừng suốt sẽ nói ra không biết lan g quân phải chăng nghe qua ba trăm năm trước thục sơn kiếm phái lục sâm cười nói là nghe nói qua nhưng nghe nói đã diệt môn quả là thế sao linh linh thở dài một hơi lúc đầu ta còn muốn lấy nếu là thục sơn kiếm phái còn có truyền t h ừ a liền đi học một chút kiếm thuật hẳn là học không được lục sâm đột nhiên nói ra linh linh hỏi lời này giải thích thế nào lục sâm khẽ cười nói bởi vì thon dài cùng kinh kinh đều nếm thử qua không dùng nhân tộc công pháp vốn là không đúng lắm yêu tộc con đường tựa như yêu tộc công pháp nhân tộc cũng rất khó học được đạo lý một dạng nói trở lại nữ vương nếu thân là thanh câu hồ hẳn phải biết đạo lý kia a lúc này lục sâm tựa hồ phát hiện cái gì linh linh sửng sốt một chút nàng nhìn xem lục sâm h ồ nghi hai mắt bất đắc gì nói ra lan g quân vì sao muốn như vậy thông minh đâu ta lúc đầu đều không muốn làm gì nữa sắt phong cảnh sự tình nói tới chỗ này nét mặt của nàng liền đã trở nên băng lánh đứng lên lục sâm chậm rãi đứng người lên thở mơ hơi ý niệm đã đặt ở hệ thống ba lô đông đảo trong vũ khí lúc này linh linh cũng đứng lên nàng cười nói lan quân đừng vùng đấy ta ở chỗ này đã thả vô sắc vô vị độc dược chuyên công linh khí ngươi bây giờ hơn phân nửa đã không cách nào linh khí hộ thể đi kỳ thật lục sâm một chút sự tình cũng không có không nói trước hắn tự mang trang phục huyền hóa hệ thống liền tự mang khí độc loại bỏ hiệu quả huống hồ hắn luyện cũng không phải tiên gia công pháp à, mà là đạo nhà tâm pháp nhưng lục sâm không có tránh ra lá bài tẩy của mình hắn quay đầu l ô n mày nhìn về phía ánh mắt của đối phương ngươi không phải thanh khâu hổ linh, linh không ta là linh, linh có phần là đắc ý cười nói chỉ cần tiếp qua mấy năm ta chính là chân chính thành khâu h ổ linh linh n g ư ơ i đang hút máu của nàng chỉ cần hút một chút k ì n h h o ạ n máu liền có thể từ từ biến thành k ì n h h o ạ n g á n g v ẻ nếu là hút nhiều vậy liệu rằng biến thành đối phương có được đối phương ký ức đây là rất hợp lý suy đoán linh linh dùng ống tay háo che khuất miệng nhỏ của mình càng đắc ý xem ra lan g quân đối với tu hành giới h i ể u rất rõ à nếu không như vậy đi ngươi đem linh khí của mình đan giao cho trên tay của ta ta liền tha cho ngươi một mạng để cho ngươi làm chó của ta dù sao thân là nữ vương ta đúng là muốn sống đứa bé nếu không cái này lớn như vậy lâu lan không người kế thừa lục sâm nhịn không được bật cười lớn như vậy lâu lan cách cục nhỏ như vậy xem ra ngươi hẳn không phải là trung nguyên gia đời hán gia nữ nhĩ a lâu lan ngay cả thành hàng châu cũng không sánh nổi cũng liền chưa thấy qua việc đời người mới có thể cảm thấy lâu lan thành lớn linh linh sắc mặt lập tức thay đổi lục sâm cười nói vậy ta lại đoán xem nhìn ngươi hút chân chính linh linh huyết dịch cũng không nhiều đoạt được ký ức cũng là đông một khối tây một khối nên biết không biết không nên biết đến biết hết rồi thì như nói cho người tu hành hạ độc việc này lúc này linh linh biểu lộ trở nên cực kỳ khó coi nàng nhìn xem lục sâm tiếng hự lạnh nói ra lan g quân cũng liền mạnh miệng chúng kỳ động mặc ta xâm lược người đây là đang dáng chống đỡ mặt mũi sao người cứ nói đi lục sâm từ hệ thống trong ba lô xuất ra cái hồng thạch t ạ t đạn ném tới đây là đồ tốt đưa ngươi sau đó hắn đ ỗ n g nhiên về sau bước nhanh xông chạy bộ dáng có chút cấp bách linh linh bắt lấy hồng thạch năng lượng bao có chút nghi ngờ nhìn xem phương này ngay ngắn chính đồ vật có chút kỳ quái cái đồ chơi này tức không mang theo động cũng không có cái gì linh khí bám vào căn bản không có lực sát thương gì hay là nói lục sâm cảm thấy thứ này có thể đập chết ta thật sự là một người chương hai trăm sáu mươi lăm l i nhưng Linh l nguyện ý. t r ư cũng liền n h h k g n y vào lúc này ầm ầm tiếng vang tại phía sau thành cung bên trong nội tung kịch liệt khí lãng từ thành cung nội phương ra lục xâm chính mình cũng bị kính phong đẩy đến bay về phía trước nào kém chút ngã s ấ t xuống mà thành cung nửa bên đều bị đánh sập đại lượng đã vụn vẩy ra đến chung quanh rất nhiều rớt xuống trong nước mà lục xâm giữ vững thân thể lại quay đầu xem xét phát hiện nửa cái thanh cung đều bị t ạ c mất rồi phải chết đi lục xâm tự lẩm ẩm lúc này c a n h giữ ở bên ngoài hoàng cung đám cấm vệ nghe nói tiếng vang ầm ầm đều chạy tới nhưng vừa nhìn thấy bán biên thanh cung đều bị t ạ c không có từng cái dọa đến tay chân như lụn ra cái này chẳng lẽ thiên thần nổi giận đây là mấy hồ tất cả mọi người thấy cảnh này ý nghĩ nếu không tình huống trước mắt giải thích thế nào cũng l i ề n tại những người này do dự muốn hay không quỳ lệ lục xâm thời điểm thanh cung đột nhiên có mấy khoa cự thạch bị bắn ra một bộ thân thể cao lớn tại thanh cung trung đứng lên là đầu to lớn hồ ly nhưng cùng tiêm tiêm kinh kinh loại kia xinh đẹp t h a n h khâu hồ khác biệt con hồ ly này rất quái lạ đầu của nó trên trán còn rất dài có một nữ nhân đầu sau đó phần bụng nơi đó còn mọc ra hai cái thật dài nữ tính cánh tay nhìn xem cực kỳ quái dị rất cay con mắt hồ ly này sau khi ra ngoài hai cái cáo mắt cùng hai cái mắt người chung bốn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm l ụ c sâm tràn đầy âm tản ta muốn làm tốt nữ vương cũng nghĩ h ả o h ả o sinh hoạt vì cái gì các ngươi những người tu hành này không cho ta cơ hội hai cái đầu miệng đều phát ra thành âm tạo thành trên giới song thanh đạo một thanh âm ngọt ngọt ô u một thanh âm bén nhọt âm lệ hợp lại cùng nhau cực kỳ quái dị nga không nghĩ đối phó ngươi nhưng ngươi có phải hay không thật linh linh đây đối với ta tới nói rất trọng yếu cũng bởi vì đại t ỷ cùng ta mội đều là ngươi ngời ư hồ ly từng bước một trước khi đi giận dữ hét chỉ cần hấp thu xong máu của nàng ta cũng là thật linh linh không có khác biệt lục xâm lấp đầu có khác nhau phục chế phẩm vĩnh viễn không phải là lúc đầu một cái kia vậy ta chỉ có giết chết ngươi cái này to lớn hồ ly từng bước một tiến về phía trước mỗi đi một bước trên mặt đất đều đang chấn động một hai vừa rồi ngươi ném cho ta là pháp bảo đặc biệt đi lớn như vậy uy lực cũng không phổ biến ngươi còn có mấy khoả lục sâm cười nói ngươi cảm thấy ăn chắc ta ngươi khẳng định chúng độc không dùng đến linh lực nếu không sẽ không ném lãng phí trọng yếu như vậy pháp bảo tự b ả o cũng nghĩ làm tổn thương ta hồ ly hai cặp trong ánh mắt đều lộ ra một bức ta xem thấu biểu lộ hiện thời thiên địa linh khí vốn cũng không nhiều ngươi còn chúng tự độc như thế nào cùng ta đấu lục sâm đang muốn nói chuyện đâu nhưng cũng liền vào lúc này mặt hồ quay cuồng lục tiêm tiêm từ dưới hồ sung ra đạp nước mà đứng y phục của nàng chưa từng ước một chút đối phó ngươi không cần lan quân xuất thủ lục tiêm tiêm nhìn xem cái này quái dị thanh k h â hồ trong mắt tràn ngập phẫn nộ tiểu nhân hẹn hạ đại tỷ nhìn thấy lục tiêm, tiêm. Con hồ ly này hai cái hồ ly này s hình thể đều quá khổng lồ vốn là đã bị lục xâm nổ chỉ còn lại có nửa bên thanh cung lập tức liền thành sụp đổ đồng thời hai cái hồ ly cũng ngã vào đến trong hồ nhấc lên cao hơn hai triệu sóng lớn đánh về phía bờ phía cũng may nước hồ cũng không tính nhiều hậu kinh không đủ cao hai t r i n u sóng lớn vọt tới bên bờ không có bao xa liền biến mất nhưng hai cái to lớn hồ ly ở trong nước chiến đấu hình ảnh ý nguyên để cho người ta nhìn xem j u n như c ầ y s ấ y h ú ố n g hồ thỉnh thoảng có tiếng hô cùng tiếng kêu thảm thiết ngẫu nhiên từ dưới hồ chuyển đến toàn bộ mặt hồ đang l a n lộn dần dần bị n h u ộ n đỏ lục sâm rất bình tĩnh đứng tại bên bờ nhìn xem lúc này một đám cấm vệ cùng thị nữ tại phía sau j u n lầy bầy càng vòng ngoài chút chật ních xem trò vui người sắc mục bọn hắn nhìn xem toàn sập thanh cung nhìn lại phía trước người thống trong mắt tựa hồ có chút h ắ c có mang một hồi lâu về sau trong hồ quay cùng đình chỉ nhưng toàn bộ hồ cũng thay đổi thành màu đỏ như máu lục tiêm tiêm từ đáy hồ xuất hiện nàng đi ra lục sâm mặc dù mặt mũi tràn đầy r a rời nhưng cũng nói ra lan quân cái kia tang vật đã bị ta xé nát hiện tại rất mệt mỏi có thể để cho ta nghỉ ngơi một chút lục sâm gật gật đầu lập tức ở bên bờ xây cái cỡ nhỏ hệ thống gia viên lục tiêm tiêm sau khi tiến vào lập tức hóa thành cáo hình lần nữa nằm xuống c h o n g trắng ngủ thật say mà nàng hiện hình về sau chung quanh một mảnh tiếng kêu sợ hãi rất nhiều người thét trói thai vang lên chạy trốn nhưng chạy một hồi phát hiện hồ ly không có đuổi theo ra đến sau liền lại lớn mật trở về với xem lục sâm đứng tại hệ thống gia viên trước lại đợi sẽ cũng không lâu lắm dưới hồ lại toát ra hai cái một cái là kinh kinh một cái khác là linh linh bộ dáng rất tiểu tụy linh linh kinh kinh đi đến lục sâm trước mặt nói ra lan quân cho nhị tỉ một cái đi vào nghỉ ngơi quyền hạn vừa vặn rất tốt đương nhiên không có vấn đề lục sâm cười cười sau đó hai người cũng đi vào hệ thống gia viên hóa về nguyên hình thoáng một cái liền có ba cái hồ ly nằm n h ò i cùng gia viên bên trong nghỉ ngơi một cái to lớn hồ ly liền đã khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên cùng sợ sệt húng chi là ba cái lúc này trong đám người gạt ra một người nam tử là lao quân hán hắn một bên nhìn xem hệ thống gia viên bên trong ba cái hồ ly sợ mất mật sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến lục sâm bên cạnh hỏi vì nhân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao thanh cung không có lục sâm nhìn xem lão quân hán không biết giải thích như thế nào liền nói ra như ngươi thấy hồ tiên đại chiến chính là như vậy nữ vương đâu l ã o quân hán mong đợi hỏi lục sâm chỉ chỉ ngủ ở ở giữa hồ ly nói ra hẳn là ở nơi đó lan quân nói đùa chúng ta nữ vương thế nào lại là hồ tiên vì cái gì không thể lục sâm hỏi ngược lại lao quân hán yên lặng hắn kiến thức không nhiều không rõ ràng lúc này chính mình phải làm thế nào đặt câu hỏi Cũng chính càng chính cảm giác được không mình muốn không ràng mình người gì, khổ. hỏi thứ biết vì sầu Sau rõ sao đó lục i ề n mở mịt. l sâm thở dài nhìn xem chung quanh hắn ra các huynh đệ dung chuyển lại không an biểu lộ nhìn nhìn lại vòng ngoài những cái kia tựa hồ có chút muốn g ụ c dịch người sắc mục hắn đi đến bên bờ đem từng khối khối lập phương từ hệ thống trong ba lô ném đi ra t r u n g kiến một cái trên hồ thanh cung đôi này lục sâm tới nói không phải việc khó chỉ là chi tiết căn bản không có biện pháp phục hồi như cũ tỉ như nói căn này mới thanh cung rất p ư ơ n g cũng rất thô giáp càng không có bất luận cái gì đồ dùng trong nhà nhưng tất cả mọi người nhìn thấy chỗ này trên hồ thanh cung từ không tới có xuất hiện đằng sau biểu lộ đều rất kính sợ cùng người sắc mục hoàn toàn kính sợ khác biệt người hán trong mắt kính sợ bên trong nhiều chờ mong cùng ước mơ ba cái hồ ly tại hệ thống gia viên bên trong nằm năm ngày mới theo thứ tự tỉnh lại lục sâm cũng ở bên ngoài trông các nàng năm ngày trước hết nhất tỉnh lại là kinh kinh sau đó là linh Linh, cuối cùng mới là thon dài đợi các nàng sau khi tỉnh lại lục sâm liền đem hệ thống gia viên phá hủy sau đó mang theo các nàng đến trên hồ thanh cung bên trong toa hạ từ từ nói chuyện phiếm năm ngày thời gian cũng đầy đủ cả lầu lan thành người tiêu hóa rất nhiều chuyện bọn hắn thậm chí còn cho thanh cung trung a n trí đủ nhiều cùng đủ t ố t đ ồ dùng trong nhà cùng áo cơm vật tư lang quân xây phòng ở đều là thô sáp một chút tức giận cũng không có kinh kinh ngồi tại bóng loáng gạch vông trên sàn nhà mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ liền không thể để đặt điểm h ò a văn phủ điều sao khắp nơi đều là tường ô nhìn xem t r ó n g đầu lục sâm cười nói vậy ngươi có thể đi ra bên ngoài đi một chút mới không cần kinh kinh hử một tiếng lập tức cự tuyệt linh linh hoặc là nói chân chính linh linh nhìn xem kinh, kinh nhìn, nhìn lại lục sâm cuối cùng nàng rất có lẽ đi cái vạn phúc lễ nhu nhu nói đa tạ làng q u n ân cứu mạng nếu không phải làng quân thiếp thân đoán chừng liền muốn tại dưới hồ an nghỉ nàng nói chuyện thần thái bộ d á n g rất là nhu h ò a cùng lúc trước giả linh linh cực kỳ tương tự hoặc là nói là giả linh linh giống nàng dù sao hấp thụ máu của nàng giả linh linh có được nàng một bộ phận ký ức h o ặ c tính tình của nàng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì lục xâm tò mò hỏi ngươi làm sao lại bị một người bình thường áp chế đến loại trình độ này linh linh cười khổ một cái sau đó đem sự tình đều nói rồi đi ra ngươi lai、like、cái kia giả linh linh nói lời có nhiều hơn một nửa là đúng linh linh đúng là ở chỗ này tỉnh lại có đoạn thời gian cũng đúng là không tỉnh táo lắm cũng đúng là bị lão quân hán các loại người hán bảo hộ lấy nhưng chuyện sau đó lại có chỗ khác biệt lão quân hán có cái nữ nhi nhũ danh đào đào cùng linh linh quan hệ vô cùng tốt hai người nói là thân như chân chính tỷ mội cũng không lấy quá đáng đào đào tướng mạo xấu xí dù sao tại lâu lan quốc loại này ban ngày nóng đến có thể ép dầu ban đêm có thể chết con chó còn cực độ thiếu nước trong sa mạc trưởng thành nữ nhân lại có thể có bao nhiêu xinh đẹp khuôn mặt là màu đen làn da là khô nước thêm nữa đào đào bản thân cũng khó nhìn cái này ngoại bộ cùng nội bộ nhân tố một chồng thêm người nàng căn bản là có thể nói là có chút xấu linh linh không thèm để ý những này nàng từ trước tới giờ không nhìn người tướng mạo xuống bếp nhưng gặp đào đào như thế không vui liền đem chính mình một chút máu cho nàng uống cái này vừa quát xuống dưới đào đào liền đẹp không ít phía sau lại năn nỉ lấy nhiều muốn bài dọn cái này liền dáng dấp càng ngày càng xinh đẹp cũng càng lúc càng giống linh linh chỉ là hút kinh hoạn huyết dịch là có thể ngẫu nhiên thu hoạch đến kinh hoạn ký ức cái này đào đào kết quả liền từ trong trí nhớ biết kinh hoạn e ngại cái gì cũng biết chính mình chỉ cần đem linh, linh máu hút khô liền có thể biến thành nàng những này chi thức đằng sau mượn linh linh tín nhiệm đối với nàng đào đào thành công đem linh linh thuốc lợt giấu tại đáy hồ đồng thời chính mình thay vào đó mỗi tiếng nói cử động đều là bắt chước nàng chỉ cần qua một thời gian ngắn liền đi đ á y h ồ hút hết dịch dù sao kinh hoạn máu ẩn chứa rất nhiều năng lượng nàng một lần không dám hút quá nhiều đến từ từ tiêu hóa nếu không sẽ bạo thể mà chết đằng sau đào đào liền trở thành linh linh mà lao quân hán bên kia cũng đã mất đi cái nữ nhi bọn hắn đã từng tìm kiếm qua không có kết quả đằng sau liền cho rằng bị người sắc mục lừa gạt đến lâu lan bên ngoài bắt cóc ngay sau tại mạng lưới tin tức thời đại hắn nhìn qua quá nhiều cùng loại lợi hoán trả ơn tin tức sớm không cảm thấy kinh ngạc có thể thon g i ả i cùng kinh kinh hai người đều là cực kỳ tức giận thon g i ả i còn dễ nói nàng dù sao cũng là bị lừa con người từng có kinh nghiệm tâm lý kháng tính tương đối mạnh mặc dù sinh khí nhưng còn không đến mức đến quá nghiêm trọng tình trạng kinh kinh thì là tức giận đến đầu đều tại phát đau nhức lục xâm các loại thon g i ả i chấn an một hồi linh linh sau liền hỏi linh linh ngươi lưu tại nơi này trước biết kinh hoạn đại khái hướng phương hướng kia đi rồi sao giả linh, linh lấy được ký ức dù sao cũng có hạn lục xâm sợ có cái gì tin tức trọng yếu bỏ sót liền lại hỏi nhiều một lần linh, linh suy nghĩ một hồi nói ra tứ ngồi cùng nàng đúng là hướng phía tây đi ta tại lưu lại trước đó nghe nàng nói muốn đi một cái gọi đại tần địa phương đại tần lục xâm đầu tiên là có chút hồng nghi sau đó minh bạch nơi này không phải chỉ tần thủy hoàng đại tần mà là tắc lý tư đại tần cũng chính là hy lạp quả nhiên là đi hy lạp sao vậy mình trực giác đúng rồi nên đi ý đại lợi đi một chuyến la n g q u ầ n một chút người sắc mục thương nhân đầu mục muốn tại trong thành gây sự bị ta xử lý lúc này ngại lị thiệp từ bên ngoài đi tới nàng mấy ngày nay một mực tiềm phục tại trong thành từ một nơi bí mật gần đó rất nhiều chuyện đều không thể gạt được con mắt của nàng là một tên có hộ tịch người sắc mục nàng hiện tại đã là chân chính người tống nói người khác là người sắc mục nàng một chút áp lực tâm lý cũng không có ngược lại còn rất đắc ý cùng tự hào linh linh nhìn xem ngài lì tiệp m ị c ư ờ i gật đầu nói đa tạ vị mội m ộ i này lúc này kinh kinh v i ệ n chính linh linh thân thể làm cho đối phương nhìn xem chính mình sau nói ra linh linh ngươi cũng đừng tại mảnh này man di chi địa lợi theo chúng ta về trung nguyên lan g quân trong nhà có ăn ngon còn có chơi vui không thể so với ở chỗ này dễ chịu linh linh lắc đầu nói ra không được ta cứ đợi ở chỗ này ta phải bảo hộ nơi này hán ra các nhi nữ còn bảo hộ đâu chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo thon dài ở một bên không chút lưu tình nói ra ngay cả cái phạm nhân nữ tử đều chơi không lại về sau có lợi hại hơn người tới đoán chừng ngươi bị người ăn đến ngay cả cặn cả b á t đều không thừa nổi linh linh có chút xấu hổ túi đầu mặt đỏ nói ra ta chỉ là chủ quan thôi có thể chủ quan một lần liền có thể chủ quan hai lần thon dài hư một tiếng tính cách của ngươi xem xét chính là loại kia không có lòng dạng ai nói hai câu cứng rắn nói ngươi cũng sẽ nghe bộ dạng này không thích hợp ở bên ngoài sinh hoạt cùng chúng ta trở về linh linh m g ậ m miệng dùng sức lắc đầu không được ta lập xuống thể nguyện thon dài cùng kinh, kinh hai người đều cảm thấy đầu to thế nguyện loại vật này kỳ thật chính là một loại thể độc nếu là không có khả năng hoàn thành rất dễ sinh ra tâm ma đối với người tu hành mà nói thể nguyện thứ này tốt nhất đừng tùy tiện lập xuống đừng hứa hẹn lục xâm gặp ba người bầu không khí có chút cứng ngắc liền mở miệng nói ra thon dài các ngươi cũng không phải vội dù sao có phi hành khí từ hàng châu đến nơi đây cũng liền hai ba ngày thời gian chờ các ngươi có rảnh rỗi liền tới ngồi một chút thôi cũng chỉ có thể dạng này thon dài chỉ là lui ra phía sau một bước linh l i nhìn n h rất ôn hòa thậm chí cho người ta một loại không có chủ kiến cảm giác nhưng cái gọi là ngoài mềm trong cứng nói chính là loại người này nhận người nào liền sẽ không tùy tiện cải、biến. linh linh nhìn xem lục sâm mỉm cười nói đa tạ lang quân hỗ trợ thon giải cũng nhìn về phía lục sâm hỏi sau đó lang quân tiếp tục đi về phía tây lục sâm gật đầu có phi hành khí tại từ con đường tơ lụa chạy đến ý đại lợi không tính rất khó khăn dù sao đều muốn đi đi một chuyến đi sớm về sớm chương 266, đến từ phương đông pháp sư chương 266, đến từ phương đông pháp sư lúc này u i ni tư b ắ c tống cũng không có bao nhiêu danh khí nhưng ở âu châu đông bắc bộ khối khu vực này lại là vô cùng có danh khí uy ni tư mặc dù mặt ngoài ý nguyên lệ thuộc vào đông la mã đế quốc nhưng đã ẩn ẩn có tự lập dấu hiệu cũng là lúc này toàn bộ â u châu giàu có nhất địa khu s o quân sĩ thản đinh bảo còn muốn r ồ i r à o chính là quá r ồ i r à o cho nên mới có độc lập tâm tư lục sâm đi vào uy nghi tư thời điểm nhận lấy vạn chúng c h ú m ụ từ trước đến nay chỉ có người â u châu hướng phía đông chạy đi kinh thương đi vận tơ lụa đây là v i n n h i tư chân chính trên ý nghĩa nên đón cái thứ nhất phương đông khách nhân thậm chí xem xét chính là quý tộc khách nhân lục sâm cùng ngại lỵ tiệp và ở bản thành xa hoa nhất rượu mật ong lưu điếm bởi vì mới đến lục sâm cũng không có vội vã đem thần thần của mình bày ra n g ồ i tại cái gọi là mềm mại nhất lông nhung thiên nga trên giường nệm lục sâm cười nói từ khi lại tới đây ta liền gặp được tựa hồ có chút tinh thần hoảng hốt ngài lị tiệp chính nằm ngoài cửa sổ nhìn ra phía ngoài nghe vậy quay đầu nói ra ta mười tuổi thời điểm ở chỗ này sinh sống một năm cũng là để cho ta trở thành a t á t tân thời cơ rất lòng chưa xót chuyện cũ lục sâm hỏi ngài lị tiệp lắc đầu không nói những thứ này nếu không phải trở thành a t á t tân ta cũng không thể cùng lang quân quen biết hiện tại quán trọ bên ngoài rất nhiều người tại trợ lấy lang quân ngươi định làm như thế nào chỉ dựa vào chúng ta hai người đi tìm phù tang thụ là rất không có khả năng lục sâm cười nói cho nên ta muốn mời người hỗ trợ ngài lị tiệp đi tới ngồi tại lục sâm bên cạnh hỏi lan g quân đã kế hoạch hiện thời u i nghi tư là toàn bộ l à mã địa khu phồn hoa nhất cũng là tình báo tài nguyên nhiều nhất địa phương lục sâm chống đỡ gương mặt nói ra huống hồ theo ta được biết u i nghi tư quân đội đều là tư q u â n chỉ cần tiền tài đầy đủ để bọn hắn giúp làm sự t ì n h là rất đơn giản sự t ì n h ngài lị tiệp nghe đến đó cả cười đứng lên cũng là lấy lan g quân thân phận xác thực không thích hợp chính mình tự thân đi làm như vậy phải chăng cần ta thay thông báo uy nghi tư tổng đốc một tiếng không cần chính hắn sẽ tìm đến ta lục sâm chắc chắn nói s ắ c thực giống như lục sâm nói tới w i ni e tư tổng đốc nhiều môn ni g h khoa đang ở nhà bên trong tổ chức lấy đ ế n hội mặc thấp ngực trang mấy tháng không có tắm rửa toàn thân hương liệu vị cùng mồ hôi vị chua hỗn hợp lại cùng nhau các quý phụ t ố t năm top ba tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm có cái quý phụ phô bày trong tay nàng một khối nhỏ tơ lụa khăn tay đây là trượng phu của ta từ phía đông thương nhân trong tay thu tới tơ lụa nhìn xem cái này trong suốt màu sắc cái này bóng loáng mặt ngoài còn có cái này mê người mùi tương ác không hổ là đến từ tần bảo vật lúc này có một cái rất cổ quái hiện tượng bởi vì giao lưu không tiện thậm chí là tin tức lạc hậ lúc này bắc tống xưng âu châu bên cạnh la mã là đại tần sau đó âu châu bên này lại đem vương đông tuyệt xưng là tần ta nghe nói người tần đều mặc lấy toàn do tơ lụa làm thành y phục có cái phụ nhân cảm khai nói một khối nhỏ tơ lụa liền đã để cho chúng ta mấy năm tích xúc hóa thành hư không lấy nó tới làm quần áo người tần thật không dám tưởng tượng r ồ i r à o tới trình độ nào chứ tơ lụa còn có đồ sứ đâu có cái phụ nhân chỉ chỉ chủ vị nhiều môn nghi khoa tổng đốc trong tay vừa có bộ bóng loáng lam ấn đồ sứ nghe nói là người tần quý tộc chuyên dục phẩm bên cạnh lập tức có chúng phụ nhân nói tiếp đúng đúng ta cũng nhìn thấy qua thật rất quán bát rất xinh đẹp cùng chúng ta hiện thời đồ gốm hoàn toàn không giống đồ gốm quá khó nhìn mà chúng phụ nhân nghị luận trung tâm nhân vật nhiều môn nghi khoa tổng đốc đang dùng n h ã t hoa chỉ nắm vút nho n h ỏ sứ t r à bên trong có chút vàng nhạt chất lỏng còn nổi trôi mấy cây trả lạnh chung quanh nghị luận hắn ẩ n ẩ n có thể nghe được hiện thời ton hót như nước thủy triều hắn đương nhiên vui vẻ đây cũng là hắn tổ chức kiến hội mục đích thật vất vả từ một đại thương nhân nơi đó lấy được đến từ phương đông lá t r à bỏ ra hắn năm nay gần một phần năm con phí cứ như vậy nho nhỏ một bao không khoe khoang một chút sao được hắn hít hả cảm giác được trong chen trong trả tản ra mê người thanh hương đóng mất rồi toàn bộ trong yến hội kỳ quái hương liệu hương vị lúc này bên cạnh có cái thị đồng đi tới hắn túi người tại tổng đốc bên thai nói chút nói sau đó tổng đốc liền giật nảy cả mình thật thật có đến từ phương đông khách nhân còn ở tại rượu mật ong trong khách sạn thị đồng liên tục gật đầu rượu mật ong quán trọ chính là tổng đốc danh nghĩa sản nghiệp hắn suy nghĩ một hồi nói ra phân phó phòng bếp yến hội thời gian kéo dài để những khách nhân tiếp tục đợi ở chỗ này sau đó cho ta chuẩn bị sòng xe ngựa ta tự mình đi một chuyến nói đi hắn trở lại trên lầu đổi xong c ô n trang Các loại gia phủ tổng đốc, loại lên gia ngồi tổng ngựa, phía a phủ xe s uy liền có một đội giáp ra vệ binh đi theo đương nhiên, những vệ binh đương những n có một theo ra vệ vệ à mà hôm h ô qua k nhi g quá t ố n nhất, g c á dạng gì tư h khí Nhi ứ c cùng có. giáp ra cùng vũ khí đều、có. Uy t là cái thủy thành xe ngựa lượn quanh mấy cây cầu bảy lần qua tám lần rẽ lúc này mới đi vào rượu mật ong quán trọ kỳ thật ngồi thuyền càng nhanh nhưng uy nhi tư thành đường sông chỉ có thể thông hành thuyền nhỏ ngồi không còn khí thế a đợi đến nhiều môn nhi khoa tổng đốc đi vào rượu mật ong trước quán xuống xe ngựa sau hắn vô ý thức sửa sang lại y phục của mình sau đó đeo đeo bên hông mình lễ nghi b ộ kiếm cái này liền đặt chân đi vào lúc này nằm ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh ngài lị tiệp quay đầu cười nói lan quân ngươi đoán được quả nhiên không có sai vị tiệp tổng đốc đến đây không có qua bao nhiêu thời gian liền vang lên tiếng đập cửa ngài lị tiệp đi mở cửa nhìn xem ngoài cửa nhiều môn ni g h khoa tổng đốc cười nói hoan nghê ngươi n tôn kính tổng đốc tiên sinh chủ nhân nhà ta ở bên trong đã đợi chờ đã lâu nói đi sau ngài lị tiệp l ù i về đến đứng tại lục x â m bên người lộ ra đặc biệt l u thuận nhiều môn ni khoa là trung nhân nhân ba mươi ba tuổi hắn nhìn xem ngài lị tiệp cảm giác có phần là kinh diễm không i t h ạ i l nói ệ p khuôn mặt lục sâm tướng mạo sạch sẽ chấm nón khí chất xuất trần tại nhiều môn ni khoa xem ra đây là một loại bọn hắn uy nghi tư người thậm chí là la mã người đều không có đủ đặc thù mỹ cảm học giả mỹ lực nhiều môn m i khoa nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đạt được cái kết luận này hắn ngay sau đó không nhìn nữa ngài lị tiệp trước khi đi hai bước đi cái thân sĩ lễ cười nói xin hỏi các hạ thế nhưng là đến từ phương đông tần quốc quý tộc lục sâm tự nhiên nghe không hiểu hiện tại uy ni từ nói nhưng ngài lị tiệp hiểu à nàng lập tức hỗ trợ phiên dịch lục sâm ôn quyền nói ra đại tống hàng châu thành gia đình bình thường tới làm chút kinh doanh xin mời tổng đốc các hạ chiếu cố nhiều hơn ngài lị tiệp bất đắc di li mắt nàng rất rõ ràng tống nhân nói chuyện liền nữa thích khiêm tốn rất văn nhã tại tống cảnh nội cái này đương nhiên không có vấn đề nàng cũng rất ưa thích lan g quân loại bộ dáng này nhưng vấn đề là nơi này là la mã đế quốc quyền sở hữu người nơi này phổ biến ưa thích nói ngoa năm điểm thực lực không phải cho ngươi thổi cái mười lăm p h ầ n những người khác mới có thể coi trọng ngươi một chút lúc đó ngài lỵ tiệp liền nói ra tổng đốc các h ạ chủ nhân của ta đến từ tần quốc trên nhất c h ả y giai tầng hắn là có thể trực tiếp cùng hoàng đế đối thoại thiếu niên quý tộc danh vọng của hắn tại đại tần quốc không ai không biết không người không hiểu n h i m ô ni khoa là biết mình người thói quen hắn gặp ngài lỵ tiệp nói như thế liền vô ý thức đem lời này điều hòa đ ố i đái nhưng phát hiện ngay cả như vậy trước mắt người phương đông tựa hồ cũng vô cùng ghê gớm hắn nhìn không được hỏi tôn quý như thế người vì sao ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta la mã đế quốc lãnh thổ mà lại tựa hồ không có mang chính mình t ừ mình lang thang quý tộc tựa hồ cũng không giống a nghe nhiều môn ni khoa nghi hoặc ngài lỵ tiệp nói ra chủ nhân của ta là đến từ tần quốc ma pháp sư lại xa xôi khoảng cách với hắn mà nói cũng không thành vấn đề nhiều môn ni khoa lập tức mở to hai mắt nhìn có chút không dám tin tưởng lúc này âu châu y nguyên vẫn là thần thần quỷ quỷ thế giới bọn hắn x a muốn so bắt tống người càng tin tưởng hơn thần linh cùng ma quỷ những vật này hắn không phải không tin lục sâm có ma pháp mà không phải không thể tin được dạng này tôn q u ý người phương đông tại sao phải lại tới đây đương nhiên nội tâm của hắn cũng còn hơi nghi ngờ sợ hai người này là lừa đảo ngài lỵ tiệp gặp hắn giống như tin chưa tin bộ dáng cũng không nóng n ả y mà là nói ra vừa vặn chủ nhân của ta nói có chuyện cần cùng tổng đốc các hạ nói chuyện nhiều môn nghi khoa vô ý thức sờ lên chính mình đúng dâu hắn suy nghĩ một hồi nói ra nếu cần sự tỉnh tự nhiên phải đi trong nhà của ta làm luật vừa vặn nơi đó cử hành yến hội có rất nhiều mị phụ nhân à, Chủ ngài h â n n của ư người ơ i kia. ngại tiệp không những phụ Hắn nhìn xem lị mặt, suy nghĩ lại một chút h cần trong n Mỹ xem mặt, một lị lại suy mình trên yến h ộ những phụ nhân ráng, phụ kia bộ dáng, liền bất đắc vai tay. lị i vai Ngại ề n nhún bùng bất tay. đắc gì l tiệp lập tức đem lời này phiên dịch cho lục sâm lục sâm sau khi nghe xong cười nói cũng được đi xem một chút đi ngài lị tiệp quay đầu nhìn về phía nhiều môn nghi khoa tổng đốc các h ạ chủ nhân của ta đồng ý lời mời của ngươi nhưng xin ngươi nhất định phải làm tốt tốt nhất chiêu đ á i cái này đương nhiên không có vấn đề nhiều môn nghi khoa nhìn xem lục sâm tóc đen mắt đen trong lòng cũng có phần là cao hứng có thể tại chính mình trong yến hội chiêu đãi một tên chân chính đến từ phương đông quý tộc cái k i a cho dù là tốn hao nhiều chút chuyến đi cũng là mặt mũi cực lớn ở chỗ này phải gọi vinh dự sau đó lục x â m liền đi theo nhiều môn n i khoa ra cửa cùng hắn cùng một chỗ ngồi xe ngựa đi tới phủ tổng đốc lúc này đã tiếp cận trạm vào tối nhưng yến hội bên trong người đều không có đi tới một tới gần ban đêm những quý tộc kia liền bắt đầu có chút cấp trên nhiều môn n i khoa đái chứ lục x â m vừa mới tiến đến yến hội trong đại sảnh liền phát hiện có rất nhiều nam nam nữ nữ ôm vào cùng một chỗ gặm đến gặm đi còn có chút nữ tử ngồi tại nam nhân trên đùi cổ áo mở cực lớn ngựa đầu cười đến rất là khoái hoạt nhìn thấy trước mắt tình huống này ngài lị tiệp sắc mặt tại chỗ liền thay đổi nàng tại thời tống chờ đợi nhiều năm há có thể không biết tống nhân phong tục tập quán cùng tam quan cho dù là tại trong thanh lâu đều không có khoa trương như vậy hình ảnh càng đừng đề cập chính thức trường hợp sắc mặt nàng dần dần khó coi lúc này nhiều môn nghi khoa phát hiện ngài lị tiệp biến hóa trong lòng cảm thấy có chút không ổn lại nhất thời ở giữa cũng không biết giải thích như thế nào đây vốn chính là bọn hắn la mã đế quốc tiến hội truyền thống lúc này ngài lị tiệp cũng nhìn về phía lục sâm nàng sợ nhà mình lan quân phát b ê u bán tin thật muốn động th nơi này tuyệt đối không ai có thể sống nổi nhưng trên thực tế là lục sâm rất bình tĩnh tầm mắt của hắn đảo qua hiến hội này lớn đ in h không có một k i a bà đ ộ n g sớm đã không cảm thấy kinh ngạc phía trước nói qua lục sâm tại tin tức thời đại thứ gì chưa từng gặp qua hắn còn tại lúc học trung học liền nhìn qua đại danh đỉnh đỉnh đầu bạc phái chủ chiến cái k i a hệ liệt phim dùng khoa trương thủ pháp biểu hiện bạch đầu ứ n g quốc trường cao đẳng l o ạ n trong đó có không ít hình ảnh chính là nhân vật chính bọn người khai rằng lúc chung quanh nam nữ các bạn học tại chỗ ở trong sân trường mở gầm hình ảnh càng đừng đề cập phía sau hiến hội tình hình thực tế cho nên lục sâm không cảm thấy có bất kỳ một tia kỳ qu những ngày âu mỹ người chính là như vậy hai nghìn ba nghìn năm đến bản chất đều không có bất kỳ thay đổi nào ngài lỵ tiệp nhìn thấy lục s â m biểu lộ như thường lập tức yên lòng mà nhiều môn ni khoa gặp ngài lỵ tiệp biểu lộ tốt hơn nhiều liền cũng yên tâm khó gặp người phương đông hắn thật không muốn để cho đối phương đối với mình y ni h tư có bất hảo ấn tượng lục tiên sinh mời tới bên này nhiều môn ni khoa tự mình dẫn đường vừa rồi ở trên xe ngựa hai người cũng trao đổi tên của mình lục xâm theo lời tòa hạ sau đó liền có người hầu lập tức lấy ra mầm gỗ con cùng hai cái bắt xứ cái này cũng đã là phụ tổng đốc tốt nhất bộ đồ ăn mà lúc này rất nhiều hiến hội các tân khách đã từ trong hưng phấn tạm thời an t ĩ n h xuống tới bọn hắn cũng lặng lẽ vây quanh rất nhiều người thậm chí không có m ặ c lấy quần áo chuyện này đối với bọn hắn tới nói một l à c h ú n g rất bình thường hành vi nhiều môn ni khoa tổng đốc vị này là khách nhân của ngươi là của ngươi nô lệ có cái nam nhân liếm m ô i hỏi khách nhân tôn quý vậy thì thật là thật là đáng tiếc nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu sau đó liền lại có người nói nói loại này thuần t ú y tóc đen mắt đen người phương đông thân này hoàn toàn tơ lụa y phục hàn quang y phục liền có thể mua xuống một phần ba uy tư làm sao có thể là nô lệ huống hồ thật có loại đẳng cấp này nô lệ cũng hẳn là là đưa đến trong vương cung mà không phải lại ở chỗ này xuất hiện vừa rồi thân thể trần chuồn g nam nhân mặt mũi tràn đầy xấu hổ rất nhiều phụ nhân cũng vây quanh những nữ tử này tùy ý dùng m à khăn c h e thân thể của mình lộ không lộ hoàn toàn không thèm để ý các nàng chỉ là đánh giá lục sâm nghĩ đến có thể hay không nếm thức ăn tươi theo tới gần của bọn họ một cỗ mùi lạ tràn ngập mà đến lục sâm có trang phục h u y ệ n hóa hình thành cách tầng người không thấy nhưng n g ả i l ị tiệp lại chịu không được nàng thậm chí đã chém mũi nhiều môn ni khoa phách vỗ tay nói ra cho mọi người giới thiệu một chút vị khách nhân tôn quý này là đến từ phương đông đại tần quốc đ ỉ n h tiêm quý tộc đ ỉ n h tiêm học giả cùng ma pháp sư cường đại lục tiên sinh lúc này trong y ế n hội làm loạn ít người dù sao có chuyện mới mẻ xuất hiện bọn hắn nhịn không được qua loa kết thúc tới vây xem loại sự tình này bọn hắn lúc nào làm đều có thể nhưng chân chính người phương đông lại là lần thứ nhất gặp mà nghe xong nhiều môn nghi khoa giới thiệu những quý tộc này từng cái đều cảm thấy có chút khó tin quý tộc thêm học giả tổ hợp danh hiệu không kỳ quái nhưng ma pháp sư là cái gì thật là trong truyền thuyết thần bí nắm giữ lấy thần kỳ lực lượng pháp sư sao chương hai trăm sáu mươi bảy muốn bỏ được mới có thể có thu hoạch chương hai trăm sáu mươi bảy muốn bỏ được mới có thể có thu hoạch thính chứ lục xâm là đến từ phương đông pháp sư tất cả mọi người lên tiếng kinh hô tại đông la mã đế quốc nơi này đối với thần bí học cũng là rất có nghiên cứu đừng nhìn mặt ngoài hiện tại là thập tự giáo hưng thịnh nhưng bí mật cái khác học thuyết cũng vẫn là có tỷ như nói để thập tự giáo có chút đau đầu ông lao trên núi cũng tỷ như nói đến từ phương đông đạo tắt mãn phái c h ờ chút thập tự giáo quyền thế một mực tại đi lên còn còn chưa đạt tới đ ỉ n h phong cái khác giáo phái cùng học thuyết hay là có sinh tồn thổ nhưỡng huống tự tự i với nó, nó i phái á áp o chi ế lực, cũng không có không n g mặt o à mạnh như Húng chi, vậy. lục xâm là đến từ phương đông quý tộc kiêm pháp sư lúc này thập tự giáo các tín đồ còn không có mạnh đến trừ ta ra cái khác học phái đều là dị đoan trình độ huống hồ lúc này toàn bộ thế giới chủ lưu chính là đông phương t ư ờ n g đông phương phú phương đông mới thật sự là đất văn minh đến từ phương đông quý tộc đúng vậy thụ bọn hắn thập tự giáo quản trọng yếu nhất chính là bọn hắn đối với phương đông cũng thật rất có hứng thú nhiều môn nghi khoa nhìn không được hỏi lục các bên l i ớ i xin hỏi ngươi thần bí học chủ tu khối kia là chiêm tinh thuật hay là luyện kim hoặc là nghi thức ma pháp ngay s n g n g ả i l ị tiệp phiên dịch đằng sau lục sâm nói ra nên tính là thuật luyện kim đi y ế n hội các tân khách đều vây quanh ba vòng trong ba vòng ngoài các loại phóng đáng không bị trói buộc t r ắ n g bóng đẹp xấu thân thể đều ở c h u n g quanh lúc gần lúc hiện nhiều môn nghi khoa ngồi xuống hắn rất chân thành nói ra lục các bên dưới phải chăng có thể vì chúng ta biểu diễn một chút đến từ phương đông thuật luyện kim vậy liên đến một phần rộng bằng hai ngón tay dáng dấp vàng hai khối đầu ngón cái lớn vào thạch lục sâm cười nói ta có thể cho tổng đốc các hạ ngươi làm một cái đơn giản hộ thân đồ trang sức làm u i ni tư tổng đốc nhờ môn ni khoa là không thiếu tiền hắn hướng bên cạnh thị đồng gia hiệu không bao lâu sau một khối hoàng kim cùng hai khối bảo thạch cầm tới lục sâm đem hai thứ đồ này đặt ở trước mặt mình nhìn một vòng người chung quanh khẽ nợ nụ cười mà tất cả tân khách đều nhấc lên thần nhìn xem lục sâm cũng không làm cái gì mà thuật phương diện che lấp thủ đoạn liền đem ba món đồ này đặt ở trong tay lại thúc giục hệ thống phối phương trong lòng bàn tay của hắn bắt đầu có màu trắng ánh sáng màu tím lưu động loại này kỳ lạ hình ảnh dẫn tới chung quanh các tân khách liên tục kinh hô một lát sau ba loại vật liệu này ngay tại lục s â m trong tay biến thành một cái khảm hai khối bảo thạch hoàng kim thủ vòng tay đây chính là phương đông thuật lệ kim thật sự là thần kỳ các tân khách từng cái thấy tâm trí t h ầ n duệ nếu như không tính cả trước kia nhìn qua loại kia lại n ả i các loại t r ư ớ n g nhãn pháp ma thuật lời nói lục s â m biểu diễn hiện trường chế tác đạo cụ để bọn hắn đều thực mở một thanh tầm mắt lục s â m đ e u h ự c mở một thanh tầm m ắ lục xâm đều nhẹ nhàng đẩy lên nhiều môn n i khoa trước mặt xin vui lòng nhận nhiều môn n i khoa cầm lấy hoàng kim thủ vòng tay nhìn sẽ phát hiện thứ này làm công mặt ngoài rất thô、giáp. chính lục à m ộ h xâm ra hiệu hắn đeo lên nhiều môn ni khoa chiếu làm lục xâm cười nói người dùng cơm đao chính mình đồng dạng ra tay lòng bàn tay nhiều môn ni khoa có chút không rõ ràng cho lắm cái khác các tân khách cũng vô pháp lý giải nhưng vừa rồi cái k i a thần kỳ một màn hay là cho nhiều môn ni khoa một loại lòng tin hắn cầm lấy dao ăn do dự sẽ nhẹ nhàng trong tay cắt một chút không có dùng quá sức nhiều môn ni khoa cũng là luyện qua kiếm thuật mặc dù không tính tinh thông thế nhưng so người bình thường mạnh hơn không ít theo đạo lý loại này cường độ cắt chém hẳn là có thể để cho mình lòng bàn tay vạch ra một đạo nho nhỏ thơ máu nhưng sắc bén dao ăn cắt nơi tay trong lòng bàn tay giống như là cắt tới một khối mất thăng bằng lại có được có giãn rác ra kỳ thật theo tính chất tới nói càng giống là cắt đến cao su cảm giác nhưng bây giờ tạm thời còn không có cao su loại vật này hắn tự nhiên không cách nào chuẩn xác hình dung mà lòng bàn tay của mình cũng không có cảm giác được bên ngoài đao sắp bén liền giống như là có cái gì đã cách trở dao ăn trực tiếp cắt vào da của hắn cái này nhiều môn ni khoa rất đơn giản hắn lần nữa thử bên dưới lần này dùng sức hơn nhiều người bên cạnh đều có thể nhìn ra được bữa ăn này đ a u đều tại trên da hạm xuống dưới không ít nhưng khi một đao này vạch ra tới thời điểm lòng bàn tay hắn làn d a y nguyên không có việc gì chỉ là nhiều đạo bạch ngấn nhàn nhạt, nhạt đây là cái gì trong truyền thuyết có thể bảo hộ thân thể ma pháp vật phẩm hiểu như vậy cũng không sai lục sâm cười cười nhiều môn ni khoa ném d a o ăn nhẹ nhàng đệ lại chính mình cổ tay trái hoàng kim thủ vòng tay đạt được thứ này với hắn mà nói chính là trong lòng trí bảo thân là quân nhân hắn quá rõ ràng hộ cụ đối t ự thân tầm quan trọng thậm chí luận võ khí quan trọng hơn có giáp chiến sĩ cùng không giáp chiến sĩ sức chiến đấu là hai cái khác biệt cấp độ huống hồ bởi vì a t á t tân tổ chức thần bí này tồn tại tất cả thập tự quân tín đồ còn lớn đều có loại trên cổ lành, lành cảm giác mà lại trừ a tác tân bên ngoài còn có cái khác tổ chức cảm sát thì như nói kẻ thù chính trị bồi dưỡng thế giới này là rất nguy hiểm mỗi ngày ngươi giết ta ta giết ngươi nhưng người cũng không thể lúc nào cũng đều mặc lấy khôi giáp đi nhưng nếu như có thứ này không dám nói có thể cùng khôi giáp so sánh có thể chí ít cũng là một đạo hữu lực sinh mệnh bảo hiểm thế mà đưa tặng bảo vật quý giá như thế cho ta nhiều môn nghi khoa xoay người đi cái thân sĩ lễ hắn nhìn xem lục sâm từ hôm nay trở đi lục các bên giới chính là chúng ta nhiều môn nghi khoa gia tộc khách nhân tôn quý nhất lục sâm ôm quyền lấy đó đáp lễ lúc này bên cạnh các tân khách kích động bọn hắn đều thấy rõ cái này hoàng kim thủ vòng tay tác dụng tôn quý lục tiên sinh n g ư lúc này ngại lỵ tiệp đối với nhiều môn ni khoa nói ra tôn kính tổng đốc chủ nhân nhà ta hơi mật chút nhiều môn ni khoa gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó hắn quay người hô các vị thân sĩ cùng mỹ lệ các nữ sĩ hôm nay đến hội đến đây là kết thúc sau đó xin cẩn thận về nhà chú ý an toàn tổng đốc ngươi cái này quá thế lợi tổng đốc ta có thể lưu lại sao ngươi cùng tôn kính phương đông khách nhân muốn làm sao loay hoay ta liền làm sao loay hoay ta ta không có ý kiến nói lời này chính là cái phong phụ nhân ngươi không có khả năng độc chiếm phương đông quý khách nhiều môn ni khoa hai nhà chúng ta thế nhưng là có huynh đệ minh ư ớ c vô luận là thai nạn hay là vận khí tốt đều hẳn là cùng hưởng tóm lại các tân khách đều cảm thấy rất không vui đều muốn lưu lại khó được gặp được một cái chân chính h i ể u ma pháp đồng thời có thể chế tác ma pháp vật phẩm đồng phương pháp sư ai không muốn đi trèo điểm quan hệ có thể mặc cho bọn hắn nói như thế nào t ử nhiều môn ni khoa đều vẫn là đội người bỏ ra gần nửa giờ lúc này mới đem tất cả tân khách đưa ra đ ì n h viện bên ngoài để hạ nhân đem cửa lớn đóng lại sau đó nhiều môn ni khoa xoa xoa mồ hôi trên c h á n hắn ngồi tại lục sâm đối diện thở hồn hển mấy cái đều đ ặ n xuống hô hấp sau nói ra lục các bên dưới ngươi có phải hay không có chuyện muốn cùng ta đàn luận cái này tổng đốc thật thông minh đương nhiên có thể giữ vững toàn bộ đông la mã đế quốc giàu có nhất thành thị người đương nhiên sẽ không là đồ đần lục sâm gật đầu nói quả nhiên không thể gạt được nhiều môn ni khoa tổng đốc lần này ta từ phương đông tới là theo đuổi r ế t một tên phản đồ phản đồ nhiều môn ni khoa ánh mắt khẽ nhúc đích hắn hỏi quan hệ của hắn và ngươi là đồng tộc nhiều môn ni khoa khinh khinh gật đầu sau đó lại hỏi đem bảo vật quý giá như thế tặng cho ta cho nên lục các bên dưới là hy vọng ta có thể giúp ngươi tìm hiểu tình báo s ắ c thực như vậy lục sâm nói ra đó là nữ nhân nhưng cụ thể dung mạo ta không cách nào miêu tả cho ngươi vì cái gì bởi vì nàng bản thân liền không có cố định dung mạo lục sâm bất đắc dĩ nói ra nàng thường cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi một người tướng mạo không có ai biết nàng tiếp theo phó d á n g d ấ p lớn lên như thế nào lợi hại như vậy nhiều môn nghi khoa không có cảm thấy quá kỳ quái bởi vì hắn cho là trang dung kỹ xảo cũng có thể làm đến những chuyện tương tự vậy tan ê n như thế nào tìm hiểu tin tức của nàng lục xâm đáp bên cạnh nàng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra sẽ có một cây đại thụ cùng một nữ nhân vừa nói chuyện một bên từ hệ thống trong ba lô xuất ra chính mình tô lại tốt phù tăng thụ cùng lục tiêm tiêm chân dung phù tăng thụ bộ dáng cùng bình thường cây cối hoàn toàn khác biệt giống như là một thanh khổng lộ dù che mưa bởi vậy vô cùng tốt phân biệt chân chính kinh hoạn bên người nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn đi theo một cái thanh câu hồ dáng dấp của nàng khẳng định cũng là lục tiêm tiêm dáng vẻ cho nên chỉ cần đem lục tiêm tiêm chân dung lấy ra liền không có vấn đề nhiều môn ni khoa tiên nhìn thấy phụ tăng thụ cảm thấy rất là ngạc nhiên như vậy kỳ quái đại thụ hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhìn không được nói ra thần kỳ như vậy cây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thế giới thụ có thể là đi lục sâm cười nói ta đối với các người la mã đế quốc thần thoại không hiểu rõ lắm nhiều môn ni khoa nhẹ phụ họa cười âm thanh sau đó hắn thấy được lục tiêm tiêm chân dùng lập tức liền nín thở một hồi lâu sau mới thở vào một hơi nữ tử sinh đẹp như vậy hẳn là nàng là các ngươi đông phương vương quốc nữ thần không sai b i ệ t lắm lục xâm gật đầu thân phận của nàng chính là như vậy nhưng ta muốn tìm là mội mội của nàng hai tỷ mội này giống nhau như lúc thanh k h â u hồ xem như hồ tiên cho nên nói là nữ thần hoàn toàn không có vấn đề lục xâm tiếp lấy đem hai tấm giấy vẽ đưa cho đối phương tiếp tục nói đương nhiên ta cũng không phải trắng để tổng đốc làm lao động hắn từ hệ thống trong ba lô xuất ra một thất ơ lụa thượng đẳng nhất loại kia nhìn thấy t h ấ này tớ lụa nhiều môn ni khoa con mắt đều chừng lớn một là kinh ngạc lục xâm từ nơi nào xuất ra lớn như vậy một quyển đồ vật một cái khác thì là kinh ngạc như thế nhiều tơ lụa đoán chừng có thể đem nửa cái uy ni tư thành cho mua lại đây là thượng đẳng nhất tơ lụa là hoàng tất chuyên dụng người bình thường không có tư cách sử dụng lục xâm đem tơ lụa trực tiếp nhét vào đối phương trong ngực tiếp tục nói các người thương nhân từ chúng ta nơi đó mua đi tơ lụa kỳ thật đều là thấp kém phẩm nhiều môn ni khoa toàn thân đều đang phát r u n hắn là gặp qua tơ lụa cũng sơ qua hắn có kiện bộ y phục chính là dùng tơ lụa làm nhưng tính chất cùng trong tay nâng quyển này so ra thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất cho dù là hắn dạng này người ngoài nghề cũng có thể phân biệt ra được hai loại tơ lụa khác biệt trên thực tế lục s â m cho hắn đúng là hoàng thất đặc c u n g những nam quận vương từ biện kinh thành đưa tới thứ này lục s â m không có hứng thú gì trong nhà cầu v ò n g lụa không thể so với cái đồ chơi này hương nhưng tóm lại là nhạc phụ tâm ý cũng đành phải nhận lấy nhìn xem nhiều môn ni g h khoa sự kích động này bộ dáng lục s â m có phần là thỏa mãn nói ra đây chỉ là dự định kim nếu là tổng đốc có thể giúp ta tìm tới cùng những này có liên quan tin tức thủ lao của ta là số này lục sâm hai tay mở ra mười quyển nhiều môn ni khoa hít một hơi thật sâu hắn cực kỳ chăm chú thậm chí là dùng cơ hồ tại hướng thần thể một dạng biểu lộ nói ra lục các bên dưới xin yên tâm dù cho dốc hết toàn lực ta cũng sẽ mang đến ngươi muốn tin tức đa t ạ lục sâm ôm quyền cười nói nào đó liền xin đợi hồi âm tơ lụa thứ này quý sao hoàng gia đặc cung theo lý thuyết thật đắt nhưng kỳ thật cũng không quý bởi vì đắt đi nữa cho dù tốt tơ lụa cũng không có khả năng so quân phí càng đáng tiền lục sâm muốn để ý lợi lớn nơi này tìm ra chút manh mối cùng đồ vật nhất định phải đến mượn nhờ rất nhiều nhân thủ mà quân đội thì là có tổ chức có số lượng h u n g hồ làm v i ê nghi tư tổng đốc nhiều môn ni khoa gia tộc tại toàn bộ đông la mã đế quốc nói là được nói nhân mạch cực lớn muốn nghe ngóng thứ gì không thể so với lục xâm kẻ ngoại lai、like、này thuận tiện được nhiều vớt ve tơ lụa rất lâu tựa như là đang vớt ve xinh đẹp nhất tình nhân nhiều môn ni khoa rốt cục bỏ được đem quyền này tơ lụa giao cho tín nhiệm thị đồng sau, sau đó lục các bên dưới dự định về quán trọ nghỉ ngơi nếu không liền ở ta chỗ này đi lục xâm lắc đầu ngươi quá khắc khí ta vẫn là về quán trọ nghỉ ngơi tương đối tốt lục các bên dưới ngươi thế nhưng là khách nhân t ô n quý nếu là còn để cho ngươi trở về ngủ quán trọ sự tình c h u y ề n đi toàn bộ uy n h i từ đám người đều sẽ cho cười ta nhiều môn nhi khoa có chút khó khăn sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến chút gì liền cười nói nếu không như vậy đi ta tại thành bắc đất liền khu có chỗ t i ể u trang viên mặc dù không lớn nhưng thắng ở a n tính ấm áp cái này đem nó đưa tặng cho lục các bên dưới kể từ đó ngươi liền có nhà ở của chính mình nghỉ ngơi không có lưu ly ở bên ngoài cùng ăn nhờ ở đ ầ u cảm giác nghĩ đến hẳn là có thể ngủ được dễ chịu chút lục sâm cảm thấy cũng được liền cười nói vậy liền đa tạ tổng đốc một chỗ trang viên rất đáng tiền nhưng lục sâm đưa cho đối phương t ơ lụa có thể ở chỗ này mua xuống c h í ít hai mươi tràng trở lên loại kia tiểu trang viên cho nên nói nhiều môn ni khoa căn bản không cảm thấy đau lòng hắn ngược lại cảm thấy mình kiếm lợi lớn hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi sau nhiều môn ni khoa liền để hạ nhân lái xe ngựa đem lục sâm đưa đến phía bắc trong trang viên đồng thời còn đem khế n h ả hai tay dâng lên mà các loại lục sâm sau khi rời đi nhiều môn ni khoa bắt đầu khởi thảo chính thức thiết mời lần này hắn muốn tổ chức một cái h ế n hội long trọng muốn đem chung quanh thành thị tổng đốc bọn họ đều mời đi theo để bọn hắn nhìn xem quyển này chân chính đông phương hoàng đế mới có thể hưởng dụng tơ lụa nói đơn giản chút chính là hắn chuẩn bị muốn tại toàn bộ đông la mã đế quốc trang b ứ c chương hai trăm sáu mươi tám b à tư con khỉ chương hai trăm sáu mươi tám b à tư con khỉ siêu tập tình báo cũng không phải là một kiện rất đơn giản sự t ì n h đặc biệt là la mã đế quốc lãnh thổ cũng thật lớn tình hồ dưới mà uy ni tư tổng đốc nhiều môn ni g h khoa tối cận rất vui vẻ phi thường vui vẻ hắn đã đem tất cả thiệp mời đưa ra ngoài đồng thời cũng đã nhận được đáp lại la mã đế quốc dịch chạm hệ thống không thể so với bắc tống kém bao nhiêu bọn hắn giao thông hệ thống làm được cũng không t h lắm chỉ tốn k đến mười lăm ngày thời gian thư tín cơ hồ toàn có vừa đi vừa về tuyệt đại bộ phận cao đẳng quý tộc đều sẽ tới tham gia hoặc là phái thân nhân tâm phúc tới tham gia trừ số ít mấy cái cùng nhiều môn nghi khoa gia tộc không hợp nhau làm thế lực mà lục x â m trong khoảng thời gian này thường đợi tại tiểu trang viên bên trong hắn theo thói quen của mình đem tiểu trang viên làm một chút điều chỉnh đồng thời ở chỗ này cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà mỗi ngày chính là luyện một chút chữ luyện một chút khí sau đó những lúc khác ngay cả khi ngủ đi ngủ là tốt nhất tính dưỡng phương thức không có cái thứ hai mà trong khoảng thời gian này ngại lỵ tiệp thì thỉnh thoảng bên ngoài đem toàn bộ in ni tư thành địa hình làm cho xem rõ ràng mặc dù nàng đã không còn là a tắt tân nhưng loại bản năng này y nguyên vẫn là giữ lại mỗi đến một cái địa phương mới liền đi trinh sát một chút hôm nay nàng thông lệ hỏi t h ă m lục xâm phải chăng có cái gì ra ngoài hoạt động đạt được như cũ đáp á n sau nàng rất là bội phục rời đi tiểu trang viên nam nhân là cái gì bản tính ngài lỵ tiệp rất rõ pham là chỉ cần có cơ hội đều sẽ ăn vụ liền xem như tống quốc nam nhân cũng là như thế nếu không liền sẽ không có như vậy phong phú sống về đêm văn hóa bất quá so sánh với việc này lúc vương tây đến tống quốc nam nhân càng thể diễn chút sẽ không đem chính mình tình m u ố n trần trụi bày ra trên mặt bàn mặc người quan sát mà không biết liêm s ỉ đồng thời lục sâm thì là nàng thấy qua nhất tự h ái một cái tại đi ra trước dương kim hoa đặc biệt giao phó cho ngài lị tiệp nếu là lục sâm có cần nàng đồng ý ngài lị tiệp hỗ trợ giải quyết vấn đề sinh lý tiểu thiếp chính là dùng để làm việc này làm vợ cả dương kim hoa là có tư cách giúp quan nhân nạp thiếp ngài lị tiệp cũng đem chuyện này nói cho lục sâm nghe nàng không ghét lục sâm thậm chí còn rất ưa thích dù sao có tài hoa có năng lực còn có tướng mạo nam nhân nữ nhân nào không thích nhưng vấn đề là lục sâm biết rõ chính mình chỉ cần vẫy tay một cái ngài lị tiệp liền sẽ chui ổ chăn nhưng hắn quả thực là không có hứng thú thậm chí làm cho ngài lị tiệp có chút không tự tin có phải hay không lan g quân cũng ghét bỏ ta là người s á t mục ó thể nàng cũng nhìn ra được lục sâm đối với mình là không có kỳ thị vậy cũng chỉ có thể là cá nhân phẩm đức vấn đề hôm nay nàng tại uni n tư trên đường du đãng thuận thế hỗ trợ lục sâm thu thập tình báo liền đột nhiên liền nghe đến không trung t r u y ề n đến chuẩn minh nàng thân thể một cái tích xối lại ngẩm đầu nhìn lên trên bầu trời có cái chấm đen nhỏ tại chậm rãi di động a tắc tân lực ưng cũng là a tắc tân con mắt nàng vô ý thức đi đến mái hiên thất trốn trong bóng ma có thể cái này liệp ưng ngay tại trên đỉnh đầu nàng cái đĩa xoáy không hề rời đi ai cùng nhau lên ta nàng tại tống quốc ở lâu phương thức nói chuyện đều đã bắt đầu tống nhân hóa ngài lị tiệp nói thầm một tiếng nhanh chóng hướng ngoài thành rời đi không chung liệp ưng theo nàng mà di động a t á t tân người của tổ chức số thật nhiều khác biệt thích khách am hiểu thiên về điểm cũng khác biệt giống ngài lị tiệp am hiểu hơn lẫn vào đám người mượn nhờ giới tính ưu thế thu thập tình báo mà có ít người thì am hiểu cách truy tung mục tiêu cùng ám sát từ a tác tân tổ chức thành lập đến giờ có thể thúc đẩy liệp ưng truy tung địch nhân cao thủ còn lại có thể đếm được là thị âu đỏ hay là ban đa chạy ra uy nghi tư thành sau ngài l ị tiệp đứng tại một chỗ trên dốc nhỏ cảnh giới lấy chung quanh liệp ưng như cũ tại trên đỉnh đầu nàng lượn vòng lấy cũng không lâu lắm từ đằng xa trong rừng cây đi ra một người mặc màu xám mũ t r ù m nam tử thân hình bị rộng lớn và táo bao phủ thấy không rõ béo gầy dung mạo cũng giấu ở mũ t r ù m trong bóng tối thấy không rõ lắm người này chậm rãi đi tới tựa hồ là đang cảnh giác chung quanh có hay không mai phục sau một lát về sau hắn đi đến ngài lỵ tiệp năm mét trước địa phương đứng yên lấy ngài lỵ tiệp bắt phía dưới phát cười nói đã lâu không gặp thì ổ đỏ chỉ l à phát hiện liệp ưng không phân biệt được truy tung giả thân phận nhưng từ thân hình ngài l ị tiệp vẫn có thể nhận ra người dù sao phân biệt mục tiêu thế nhưng là thích khách kỹ năng cơ bản người tới đẩy ra mũ trùm lộ ra một tấm thường thường không có gì lạ lại tràn ngập tăng thương mặt gương mặt này thấy thế nào đều giống như nông thôn tiểu phu nhìn xem chính là trung thực cực kỳ dễ bắt nạt phụ d á n g vẻ hắn trên giới quan sát một lát ngài l ị tiệp có chút ngạc nhiên nói ra người thay đổi không còn giống như là thích khách giống như là trong truyền thuyết phù thủy thích khách a m hiểu nhất biết người cơ hồ tất cả a tất tân đều có rất mạnh trí nhớ loang thoáng có thể thấy do người thiếu đi trước đó yêu mị âm lệ nhiều tự tin và thần bí cho người ta một loại không giống như là phổ thông thế tục nữ nhân cảm giác mà tại phương tây nữ nhân như vậy không phải tu nữ chính là p h ụ thủy ngài lỵ tiệp nghe nói lời này nợ nụ cười đa tạ khích lệ thì â đỏ ngươi là tới giết nga sao thì â đỏ lắc đầu nói ra mặc dù cấp tăng rất phẫn nộ ngươi thoát ly tổ chức việc này nhưng hắn còn không có hạ đạt lệnh ám sát ta chỉ là phát hiện ngươi tới xem một chút thôi trên thực chất là cấp tăng đã điều không ra nhân thủ đi tống quốc gây sự lại xa cũng không phải phạm vi thế lực của mình cái kia không muốn cầm đầu của ta đi hướng cấp tăng tranh công thì ổ đỏ đầu lắc lợi hại hơn không được ta còn không muốn chết ta có thể nhìn ra được ngươi so trước đó mạnh rất nhiều rất nhiều hiện tại ngài lị tiệp đã bỏ qua a t á t tân tổ chức phương pháp huấn luyện đổi tu hành lục ra lấy được công pháp mặc dù nàng cùng dương kim hoa bàng mai nhi một dạng không quá am hiểu tu hành nhưng ở linh khí dư thừa địa phương đợi chăm chỉ cố gắng cuối cùng sẽ có chút hiệu quả nàng bây giờ mặc dù không còn là cường đại a t á t tân nhưng cũng thành cường đại trung nguyên nhân sĩ võ lâm cấp tăng bắt đầu đem đ ư c chú ý đặt ở uy ni tư nơi này sao ngài lị tiệp hỏi nghe nói uy ni tư tới cái chân chính phương đồng q u tộc thì ổ đỏ một bên gật đầu vừa nói các ta muốn tại tự mình nhìn một chút người này cho nên phái chúng ta tới xem một chút có thể hay không tìm kiếm được cơ hội gì ông một thanh hơi mở đoàn kiếm đột nhiên c ư p đến thì ổ đỏ trong nháy mắt lùi lại hai điểm giương một tay lên chính là hai thanh phi đ a o từ dưới ống tay áo bay ra đinh đinh ngại lị tiệp đập bay hai thanh phi đ a o trong nháy mắt lấn người mà lên không đến mười mét khoảng cách thân hình của nàng điện cướp mà tới phía sau phảng phất xuất hiện tàn ảnh thì ổ đỏ không có cách nào lại lõe lên tránh một cây đoàn kiếm trong tay hắn hai người trong nháy mắt liều mạng mười mới đao trong không khí đinh, đinh đương đương rung động thanh em cấp tốc vang lên sau đó s o ạ một tiếng kim loại thì ổ đỏ đồng thời đau hừ một tiếng cấp tốc lui lại lồng ngực của hắn một chút huyết hồng đồng thời diện tích đang dần dần mở rộng ngay tại hắn vũ khí bị ngải lị tiệp trong tay hơi mở đoàn kiếm chặt đứt trong nháy mắt bộ ngực mình liền bị ngải lị tiệp điểm một cái cũng may hắn phản ứng nhanh chỉ là bị thương ngoài ra không có bị đâm bị thương nội tạng nhưng ngải lị tiệp đúng lý không thang ư ờ i mặt nàng che đậy hàn xương cấp tốc tới gần tới trước mắt lấy thì ổ đỏ liền bị nàng đuổi kịp lại đuổi một kiếm thời điểm ngải lị tiệp lại đột nhiên bay thân k h a đạo trong tay lưu ly kiếm hướng không trung vung đi một đạo hắc ảnh từ không trung lướt xu sau đó mới là cấp tốc mà đến kình phong lướt qua hô hô rung động nguyên lai là không trung cái k i a liệp ưng trên mặt đất nhìn ư ơ n g này chính là cái chấm đen có thể các loại cái đồ chơi này đập xuống đến sau n g ả i lị tiệp mới phát hiện cái này liệp ưng to đến đáng sợ hai cánh triển khai sau gần hai mét độ rộng một đôi ư ơ n g c h ả o so bình thường tay của nam tử trưởng còn muốn lớn hơn hai điểm càng thêm không hợp t ố i thường chính là ư ơ n g này trên đ u t còn phủ lấy bén nhọn thiết c h ả o bộ nếu như bị cái đồ chơi này bắt chúng dù cho có lục xâm tặng hộ thân trang sức ngại lị tiệp cũng phải bị thương nặng dù sao ư ơ n g loại song trào sức nắm cực kỳ đáng sợ Chúng bởi vì vừa rồi nàng đoàn kiếm có sẹt qua huyết nhục cảm giác mặc dù không đến mức mở ngực mổ bụng trình độ nhưng này a dáng dấp một đầu dưới bụng vết thương đối với loài chim tới nói cũng là quá sức ngài lị tiệp không có tâm tình lại tiếp tục đi dạo nàng lập tức hành quyết trở về tới tiểu trang viên bên trong tìm tới lục sâm đem sự tình vừa rồi nói một lần lục sâm chính l u ự n chữ nghe vậy để b ú t xuống nói ra c á p t ă n g thế lực tại uy nghi t ư nơi này như thế nào không mạnh có thể thích khách giấu ở chỗ tối rất phiền p h ứ c lục sâm nghĩ nghĩ nói ra hiện tại biện pháp tốt nhất chính là về hàn châu bọn hắn tự nhiên không cách nào đối với chúng ta thế nào nhưng bây giờ nhiều môn ni g h khoa tổng đốc cỡ lớn yến hội sắp tổ chức ta c h ờ lâu như vậy rốt cuộc phải chờ tới chính hí ra sân hiện tại liền đi cũng quá lãng phí cơ hội cái kia lang quân định làm như thế nào lục sâm hai tay khép t ạ i trong tay áo suy nghĩ một hồi nói ra các tang p h i ngươi đến chúng ta tống quốc mục đích đơn giản chính là vì trong núi vườn hoa thần tích này ngài lị tiệp thở dài nói ra kỳ thật không chỉ là tống quốc giống tây hạ khế đan đông doanh hắn đều p h ả i có mấy cái am hiểu thu thập tình huống người đi qua hiện tại a t á t tân bị thập tự giáo chen ép rất h ả m các tăng vô cùng cần thiết một cái có thể sách trấn sĩ khí phương pháp mà trong núi vườn hoa là hắn muốn lấy được nhất át chủ bài ngài lị tiệp ngươi tin tưởng trong núi vườn hoa sao lục xâm hỏi ta tự nhiên là tin tưởng ngài lị tiệp cười nói liên kéo thần thái dương thuyền đều tại lang quân trong tay nếu là ngày nào đó lang quân đem trong núi vườn hoa tạo ra đến ta không có bất kỳ kinh ngạc Khi thật tại ngài lị tiệp t r o người tâm, Lục n giúp n vườn h ta o r đi chính là Tống Nhân nói tới động phủ. Người đem n g p nhiều môn nghi khoa tổng đốc mời đi theo ngài lị tiệp lập tức rời đi không bao lâu nhưng cũng không có hỏi nhiều tiểu trang viên đã đưa ra ngoài đối phương yêu làm sao đổi liền làm sao đổi nói không chừng đây là phương đông phong tục lục sâm tại hắn đi vào trước đó liền đã cho lâm thời viếng thăm quyền hạn sẽ không bị hệ thống ngăn cản bởi vậy nhiều môn ni khoa cũng không biết hiện tại cái này tiểu trang viên đã hoàn toàn ở vào lục sâm k h ô n g chế phía dưới lục xâm xin nhiều cửa n i khoa tòa hạ sau đó nói lần này xin mời tổng đốc tới là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng lục các bên d ư ớ i mời nói nhiều môn n i khoa lúc này hăng hái hắn gần nhất một mực tại vội vàng yến hội công tác chuẩn bị dù sao lần này là mời toàn bộ đông la mã đế quốc người có mặt mũi tới thậm chí hoàng thất còn phái ra một tên tuổi trẻ vương tử tới xem một chút tình huống hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến khi chính mình triển khai quyển kia phương đông hoàng gia tơ lụa thời điểm tất cả mọi người hâm mộ và ánh mắt ghen tị không biết nhiều môn n i khoa tổng đốc cùng á tắc tân giáo phái này quan hệ như thế nào Lúc các hạ h t â nghe tại p h ư ơ n Đông, cũng đã được cũng n g nói cái này cái dị được o giáo khoa a danh khai n nhiều môn nghi khoa đại bị kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới, các tăng nghiệp triển đến phái đại tới, p thật thế tự, mà đem bị các vụ ơ n Đông đi trên thực Ngài lị tiệp, nàng liền từng là a Tát Tân một thành viên. Nghe g đi đ Tiệp, thực tế, Tắt một là Lị A ư lan quân giới thiệu chính mình ngài lị tiệp hướng nhiều môn nghi khoa lộ ra thương nghiệp vận doanh mỉm cười liếc mắt nhìn qua rất ngọt ngào loại kia cái này nếu như nói mới vừa rồi là giật n ả y cả mình vậy bây giờ chính là bị giật n ả y mình nhiều môn ni khoa vô ý thức cách ngài lị tiệp xa một chút hắn trên dưới đánh giá người sau một hồi lâu mới lên tiếng cảm giác không quá giống nhiều môn nghi khoa đã từng bị a t á t tân ám sát qua nhưng hắn chính mình có không tệ thực lực bên người lại có kiếm thuật cao siêu tùy tùng bởi vậy hai lần đều là hữu kinh vô hiểm đánh sau đó hắn liền tăng lên bảo vệ mình lực lượng a t á t tân thấy hắn như thế cơ linh liền tạm thời từ bỏ đối với hắn ám sát tại trong ấn tượng của hắn a t á t tân tổ chức này người từng cái đều có rất sâu lệ khí có thể n g ả i l ị tiệp hoàn toàn không có lục sâm nói tiếp vừa rồi n g ả i l ị tiệp phát hiện a t á t tân thích khách lại một lần nữa xuất hiện tại bini tư nàng cũng trọng thương trong đó một tên về phần còn có bao nhiêu người xen lẫn trong trong thành nàng không rõ lắm ta hiểu được nhiều môn nghi khoa dáng tươi cười không、có. khuôn mặt bắt đầu trở nên ấm lãnh tại hiến hội tổ chức trước đó ta muốn hết tất cả biện pháp đem bọn này đáng chết hốn đạn cho hết chặt thành thịt vụn ngài lị tiệp sẽ cung cấp đủ khả năng trợ giúp lục xâm nói ra vậy đ ã tạ lục các hạ nhiều môn ni khoa đảm nhiệm cái thân sĩ lễ sau đó rời đi u i ni tư sử thượng khổng lồ nhất thịnh đại nhất nhất định ghi vào lịch sử hiến hội cũng nhanh muốn tổ chức mà tại loại thời khắc mấu chốt này a t á t tân người thế mà trà trộn đi vào nhiều môn ni khoa không sợ không phẫn nộ mới kỳ quái các loại nhiều môn ni khoa sau khi đi lục xâm từ hệ thống trong ba lô xuất ra một cái khỉ kim l a mắt điều nói ra vật này gọi ba tư c o khỉ Ta chương ả m giác cùng ngươi cực kỳ p ù hợp, đ hai trăm ư c n h sáu mươi chín quyền đương kết giao bằng hữu chương hai trăm sáu mươi chín quyền đương kết giao bằng hữu khi ngài lỵ tiệp từ trong phòng đi ra thời điểm trên vai của nàng nhiều chỉ nho nhỏ khỉ kim mao nhìn xem tương đương q u ý bản tương đương đáng yêu loại kia lục sâm đang ở trong sân luyện triển r a kiếm thuật bởi vì gần nhất được cái liên quan tới kiếm loại năng lực đặc thù bởi vậy hắn mỗi ngày sẽ rút chút thời gian đem kiếm pháp luyện một chút không nói muốn bao nhiêu tinh thông cùng lợi hại nhưng ít ra thật cùng người đánh nhau thời điểm có thể vung vẩy mấy lần cho mình tranh thủ chút thời gian đương nhiên theo đẳng cấp tăng lên thuộc tính tăng cường tranh thủ thời gian mục tiêu nhỏ này hẳn là sẽ biến thành đối phương đ ư n g thua quá nhanh ngài lị tiệp đi đến lục sâm bên người vui vẻ nói ra lan quân đa tạng ư ờ i ban ân chỉ là ta bộ dạng này luôn cảm giác rất c h u n dạng đ liền có lớn như vậy khen thưởng nếu không ta phục thị ngươi đi sẽ không nói cho đại chủ mẹ tại trong mắt của người khác nàng rất có vơ liếng vô luận là tự thân năng lực hay là dung mạo thậm chí là tài lực chớ xem thường ngài lị tiệp nàng tại biện kinh thành cái kia hai ba năm cũng đang giáo phường t i hơn một năm thời gian thế nhưng là cất không ít tiền có thể nói ngài lị tiệp xem như đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm cái kia một nắm nữ tính một trong nhưng nàng chính mình rõ ràng mình tại lục sâm trong mắt cũng liền có chuyện như vậy lục sâm liếp mắt tức giận nói ra coi như nga tìm nữ nhân kim hoa cũng sẽ không nói cái gì cho phép ngươi ở chỗ này nói cái gì tin đ ồ n đi đi đi làm chính ngươi chuyện nên làm đi thôi ngài lỵ tiệp che miệng m ị tiếu vài tiếng dù sao quanh năm trà trộn tại chợ bữa lục liêu chi địa nữ nhân cái này mỹ thái là do trời sinh sau đó nàng liền vui vẻ ra trang viên đi tìm w i ni n tư trong thành a tắt tân đi dù sao lấy nàng đối với cắp tăng hiểu rõ không có khả năng chỉ phái thì ô đọ một cái a tắt tân tới khẳng định có những người khác viên cũng đi theo đến đây dù sao ngài lỵ tiệp nhận biết a tắt tân cũng không coi là nhiều chẳng qua nếu như phương thức liên lạc không có đổi lời nói nàng có lòng tin đem tất cả mọi người cho bắt tới về phần có đánh hay không từng chiến được trước đó nàng liền đã không sợ trước đó xếp hạng tại chính mình trước đó thì ấ u đỏ thúng chi hiện tại có lang quân cho t h ầ n vật thực lực đại tăng đối phó mấy cái thích khách còn không phải sự tình đơn giản cùng ngài lỵ tiệp sinh động khác biệt lục sâm thì lộ r a dị thường điệp thấp một cái chỉ đợi tại chính mình trong trang viên làm việc và nghỉ ngơi quy luật không dẫn bằng hưu gọi bạn không diễn thuyết không làm cái gì t i ệ t ngoài trời quý tộc tại la mã đế quốc người xem ra cơ hội là không thể tưởng tượng nổi đây đã là trong truyền thuyết tận tu hiền giả trình độ cho nên qua hai ngày nhiều môn n i khoa lại tìm tới lục sâm dùng một chút nước mật ong cùng hoa quả tiếp xúc hắn lúc này ngại lỵ tiệp v ớ i lúc không có ra ngoài tiếp tục đảm nhiệm phiên dịch ăn hoa quả uống vào nước m ặ t òng nhiều môn ni khoa hoài nghi trước kia chính mình ăn đồ vật đều là giả nhưng nghĩ lại lục la đến từ phương đông đại quý tộc lại là pháp sư có chút kỳ lạ năng lực đạt được đại lượng kỳ lạ bảo vật cũng không phải chuyện kỳ quái gì lục cấp dưới còn có mấy ngày chính là yến hội ngươi là có hay không có thể cung cấp một chút dạng này hoa quả cùng nước m ặ t òng cho chúng ta thượng dụng lục sâm lắc đầu rất chân quý ta có thể dùng tiền tài đến đổi nhiều môn ni khoa làm cái rất h o a trương thủ thế rất nhiều t i tài lục sâm cười nói hoa quả tạm thời không nói ngươi vừa rồi uống hết nước mật ong đại khái dùng một phần tư bình xung đ ổ i mà tại chúng ta tân quốc thứ này giá trị là gấp hai nặng hoàng kim nhiều môn ni khoa sửng sốt một chút sau đó kém chút đem trong miệng còn thừa lại chiếc t i ê nước n mật ong cho phun ra ngoài hắn dùng sức đem cái miệng này bên trong nước ngọt nước xuống sau đó một bức biểu tình không dám tin tưởng lục các bên dưới ngươi đây là đang nói đ ù a sao cũng không có lục sâm cười nói tổng đốc các hạ ngươi tu tập kiếm thuật trên thân luôn có chút vết thương đi hiện tại ngươi v é quần áo lên nhìn xem nhiều môn ni khoa sửng s ố một chút mang theo chút hồng nghi hắn làm theo sau đó chính là giật này cả mình hỏi đây là trong truyền thuyết linh dược lục sâm cười gật đầu phương tây linh dược hiệu quả gì hắn mặc kệ nhưng bây giờ hắn nói thứ này là linh dược đó chính là linh dược trách không được nhiều môn ni khoa có chút hiểu rõ thứ này chân quý c ỡ nào sau đó hắn hỏi lục các bên dưới phải chăng có thể bán một chút cho ta trước đó hắn còn muốn lấy mua chút đặt ở trên yến hội thờ tất cả mọi người nhấm nháp nhưng bây giờ xem xét giá tiền này lại xem xét hiệu quả ai còn đần độn mua được cùng người khác chia sẻ a chính mình có thể mua được thế là tốt rồi nhẹ nhàng khoát tay sau lục sâm nói ra thứ này ta sẽ không bán nhiều môn nhi khoa cảm thấy rất là thất lạc sau đó lại có chút s ố t ruột hắn đang muốn nói chuyện có thể lục xâm lại đưa tay chặn đánh hắn tổng đốc các hạng không cần phải gấp lục xâm cười nói các loại thu tập được ta cần tình báo sau ta chẳng những sẽ đem m ư ờ i thất tơ lụa đưa cho ngươi cũng sẽ đưa ngươi một bình thuần chính mật ong linh dược nhiều môn nhi khoa dưới hai tay ý thức r u n một cái khẩn cấp hỏi thật không cần thiết lừa ngươi lục xâm vừa cười vừa nói thứ này mặc dù chân quý nhưng ngẫu nhiên đưa một bình cho bằng hưu n ế n thử vẫn có thể cầm ra được vậy ta đã tạ lục các hạ trước đó nhiều môn n i khoa đối với tình báo s i u tập chỉ là bình thường giống như đệ bụ nhưng bây giờ liên quan tới lục xâm sự t ì n h tầm quan trọng tiến thêm một bước lục xâm uống một hớp nhìn xem nhiều môn nghi khoa bởi vì kích động mà có vẻ hơi đỏ lên mặt hỏi tổng đốc các hạ lần này tới hẳn là còn có sự t ì n h khác đi xác thực có nhiều môn nghi khoa phát hiện lục xâm tựa hồ rất thông minh luôn có thể đoán được rất nhiều chuyện mấy ngày sau muốn tổ chức kiến hội người của hoàng thất đã đến là một vị vương tử cùng một vị công chúa công chúa đi ấu đỏ dạ muốn gặp ngươi một lần lục xâm sửng sốt một chút đi ấu đỏ dạ danh từ này hắn tựa hồ đang chỗ nào nghe qua tựa như là cái gì tác phẩm bên trong từng có danh tự không có cách nào hắn đối với đông la mã lịch sử cũng không phải là h i ể u rất rõ mà lại rất nhiều phương tây danh nhân danh tự mặc dù sẽ xuất hiện tại một ít văn nghệ tác phẩm bên trong nhưng hắn cũng sẽ không đặc biệt đi thăm dò duyệt đi ký ức nàng tại sao muốn gặp ta có thể là hiếu kỳ người phương đông dáng v ẻ đi nhiều môn ni khoa nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói ra vương tử tên là m ẹ cắp nhĩ ngươi có gặp hay không ngược lại là không quan trọng hắn chỉ là ta y y ẻ nữ vương đông đảo con nuôi bên trong một vị hiện tại ta y y ẻ nữ vương đã mất đi mấy năm hắn trở nên hữu danh vô thực có thể công chúa này đi ô đỏ dạ cũng rất không tầm thường không phải có thể tùy tiện xem từ người rất lợi hại phải không lục sâm hỏi nhiều môn ni khoa gật đầu mặc dù nàng từng bị lưu vong tại tu đạo viện nhưng kỳ thật quân sĩ thản đinh bảo bên trong hơn v â n nửa quý tộc thế g i a đều trong bóng tối duy trì nàng nếu như không có ngoài ý mớn nàng đoán chừng sẽ trở thành mới nữ vương lục sâm hơi kinh ngạc trên thực tế đi ổ đỏ giả cái này từ ý tứ tại hy lạp ngữ bên trong chính là thượng đế ban ân nàng là chính thống la mã đế quốc hoàng thất hậu duệ xuất sinh thế nhưng là cao quý cực kỳ nói thực ra lục sâm đối với huyết thống loại vật này cũng không ủng hộ thậm chí có chút muốn cười hắn cảm thấy hay là trung nguyên bên này tốt hoàng đế thay phi ngồi năm nay đến nhà ta Bất quá h ắ nhiều n g ĩ nghĩ, nghĩ c á này Đông như vậy thế. Như vậy đi đỏ Đế được tại ô dạ La Mã Quốc quần muốn gặp ta, để nàng tới liền có n n thể. h môn nghi khoa rất muốn nói hẳn là ngươi đi tiếp kiến mới đúng á nhưng hắn sau đó nghĩ nghĩ cảm thấy người phương đông bản thân nên tôn quý qua chính mình những n à y đồng thời vị này tại phương đông thế nhưng là đại quý tộc lại là am hiệu thần bí học pháp sư để công chúa tới gặp hắn tựa hồ cũng không tính là quá thất lễ sự tỉnh thế là nhiều môn n i khoa liền con con g e o lễ tiết tính hành lễ sau Liền đi. Bởi vì không biết địch cáo Đa lục sâm vẫn cho là công chúa nói thế nào đều hẳn là tuổi trẻ mỹ mạo nhưng cái này đi ô đỏ dạ nhìn bộ dáng chỉ ít hơn năm mươi tuổi lục sâm hướng nàng ôm quyền hành lễ cười nói đến từ tống quốc long đồ các thằng học sĩ tổng ngũ phẩm quan văn lục sâm thật cao hứng có thể nhìn thấy công chúa điện hạ sau đó một bên ngài Lị Tiệp, trực tiếp đem lục sâm danh hào phiên dịch thành đại giáo dài lúc này nhiều môn nghi khoa làm bản địa chủ nhân tự nhiên cũng ở một bên hắn nghe được đại giáo g i ả i cái từ này sau sắc mặt đều có chút trắng bệnh đây là bái chiêm đình đặc thù chức vị địa vị không sai biệt lắm chính là giáo hoàng cấp bậc kia mà lục sâm cái này long đồ các thằng học sĩ đã là quan văn có thể cầm tới cao nhất vinh hạnh đặc biệt sau đó trung nam sơn chân nhân xưng h ả o vốn là đạo giáo cao nhất t r ư ớ c danh hoàn toàn có thể tương tự giáo hoàng trước mặt đi ấu đỏ dạ cũng là một mặt kinh ngạc mặc dù nàng đã g i à n mua nhưng nhìn nàng hiện tại khuôn mặt và khí chất hoàn toàn có thể nhìn ra được nàng lúc còn trẻ tuyệt đối là cái đại mỹ nữ thật sự là đại chủ giáo cấp bậc quý tộc Đi ồ đỏ dạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh phụ trách phiên dịch ngài lỵ tiệp nữ hải làm phiên dịch ngươi muốn làm đến đem đối phương ý tứ hoàn toàn phiên dịch s á t thực mới được cũng không phải tùy tiện nói một cái từ dùng để hù d o a người đưa cho ngươi chủ nhân hư cấu một cái thân phận là được rồi ngài lỵ tiệp đầu tiên là có chút xoay người sau đó không kiêu ngạo không tự tin nói tôn kính mà thánh khiết công chúa đ i ệ n hạ người mỹ danh ta từ nhỏ nghe được lớn trước đó bốn năm ta đều là tại đồng phương tống quốc gia qua đối với quốc gia kia có đầy đủ hiểu rõ chủ nhân của ta một mực chính là tống quốc quan viên tham dự c sự thảo luận cao đẳng quý tộc tống quốc giáo phái cao nhất lãnh tụ cùng mạ hắn là tống quốc công nhận đại giáo dài đương nhiên xưng hô khả năng khác biệt có thể địa vị ý nghĩa là giống nhau lục x â m ở bên cạnh nghe ngài l ị tiệp kỷ lý hoa lạp cùng lao phụ nhân nói một trận sau đó lao phụ nhân công chúa xoay đầu lại kinh ngạc đánh giá một hồi lục x â m rồi nói ra thật không nghĩ tới thân phận của ngươi dĩ nhiên như thế t ô n quý nàng càng để ý lục x â m đại giáo dài thân phận mà đối với lục x â m pháp sư xưng hô thế này không có bao nhiêu cảm giác làm thành viên hoàng thất nàng gặp quá nhiều giả thần giả quỷ đồ vật đồng thời đông la mã đế quốc bản thân liền là một cái chính giáo hợp nhất quốc gia chế độ nàng là rõ ràng cái gọi là thần quyền dưới lục sâm cười nói tại chúng ta phương đông tôn quý cái này từ cũng không có ý nghĩa quá lớn thời gian sẽ xóa đi hết thẻ quý tiện công chúa điện hạ mời ngồi ngươi nói rất kỳ quái đây là phương đông triết học lao phụ nhân công chúa ngồi xuống nàng con ngươi màu xanh l a m đã hơi có đục ngầu rõ r ệ t vẻ g i à n mua tính mạng con người xác thực không phải vĩnh hằng người sau khi chết xác thực cũng không có quý tiện có thể huyết thống của ngươi sẽ tiếp tục tôn quý xuống dưới kéo dài tiếp đời đời con cháu vĩnh hằng bất biến lục sâm không có phản bác lúc này đông la mã đế quốc huyết thống luận rất có thị trường chẳng nói thế giới phương tây huyết thống luận liền chưa từng có biến qua dù cho về sau hất lên dân chủ áo ngoài nội tại cũng vẫn là huyết thống t r í thượng bộ kia nhưng một bên ngại l ị tiệp lại là minh bạch lục sâm nói chính là có ý tứ gì nàng cũng liền càng phát ra cảm giác được tống quốc so với la mã đế quốc đến thật văn minh được nhiều như vậy tôn quý công chúa điện hạ tại y ế n hội xin mời tìm tới ta là có chuyện gì không lục sâm hỏi nghe nói ngươi đưa một quyển tơ lụa cho nhiều môn nghi khoa tổng đốc lục sâm quay đầu mắt nhìn nhiều môn nghi khoa sau đó ánh mắt quay lại đến cười nói xác thực như vậy không biết công chúa điện hạ có ý tứ là nhiều môn n i khoa cầm tới tơ lụa sau liền bắt đầu tạo thế bằng không hắn nào có lớn như vậy mặt m đem toàn bộ đông la mã đế quốc có danh tiếng các đại quý tộc đều mời đi theo bán ta một quyển lão công chúa điện hạ rất hào khi nói cần bao nhiêu kim tệ ngươi nói tính tiến hội cũng nhanh bắt đầu ta nhất định phải có một kiện tơ mới váy lụa con mới có thể phối hợp được thân phận của ta đi ổ đỏ dạ trên thân mặc dù cũng mặc tơ lụa nhưng nàng thân này đã có hơn m ộ ư ơ i năm thời gian phương đông tới tơ lụa đồng dạng tại con đường tơ lụa trên nửa đường liền tiêu hóa đến không sai biệt lắm đông la mã đế quốc bên này không sai biệt lắm đã là con đường tơ lụa trạm cuối cùng có thể tới chỗ này tớ lụa quý không nói số lượng còn ít nàng thân này xuyên qua hơn m ư ơ i ngày tơ lụa trường bảo hay là chấp vá lung tung bỏ ra nhiều năm thời gian mới làm thành lục sâm cười nói công chúa điện hạ nếu mở miệng ta tự nhiên muốn đưa người một tớt nói đi lục sâm từ hệ thống trong hành trang xuất ra t ơ lụa cái này đột nhiên xuất hiện t ơ lụa đem đi ô đỏ dạ giật n ả y mình nàng đ ỗ n g nhiên đứng lên nhìn xem lục sâm hỏi ngươi thật sự là pháp sư hoặc là nói hiện giả lục sâm khẽ gật đầu không sai biệt lâm chính là như vậy cái kia trong truyền thuyết có thể khiến người ta hồi phục thanh xuân gián chi trái cấm ngươi gặp quá sao đi ô đỏ dạ vội hỏi lục sâm lắc đầu đi ô đỏ dạ coi là lục sâm cũng không có gặp qua đang muốn lục trí lúc này lục sâm tiếp tục nói tại ta tông quốc có thể khiến người ta hồi phục thanh xuân không phải d á n chi trái cấm mà là bàn đảo sau đó bàn đảo cái này từ bị ngại lỵ tiệp phiên dịch thành thiên quốc linh quả bởi vì lúc này phương tây là không có quả đảo vậy ngươi có sao đi ổ đỏ ra mong đợi hỏi càng là người già thì càng sợ chết đặc biệt là nữ nhân các nàng tình nguyện tuổi thọ ngăn chút cũng nghĩ hồi phục thanh xuân lục sâm lắc đầu hắn là không muốn đem những vật này hiện tại người phương tây nhìn miễn cho có nhiều việc bất quá ngại lỵ tiệp lúc này khỏe miệng có chút nhấp một chút tiểu động tác này liền bị đi ổ đỏ giả thấy được bất quá lúc này đi ô đỏ dạ cũng không có nói cái gì nàng hỏi lục sâm lục các bên dưới xin hỏi ngươi tơ lụa cần bao nhiêu kim tệ đưa cho tôn quý công chúa điện hạ lục sâm cười nói quyền đương kết giao bằng hữu trước bằng hữu thôi về sau có việc phải hỗ trợ có phải hay không chương hai trăm bảy mươi nên biểu diễn chân chính kỹ thuật chương hai trăm bảy mươi nên biểu diễn chân chính kỹ thuật đi ô đỏ dạ ôm tơ lụa vui vẻ đi nàng cảm thấy lục sâm có thể đem quý giá như vậy đồ vật đưa tặng cho mình đã chứng minh một chút thanh danh của mình cùng hy vọng xác thực vẫn là có thể dù cho dung mạo đã già yếu thanh xuân không còn có thể nàng y nguyên vẫn là cái kia trời sinh tôn quý tím thất người nếu như nói trung quốc đế hoàng tương đương tới nói là còn màu vàng óng lời nói như vậy l à mã đế quốc hoàng thất thì là ưa thích màu tím cho nên tím thất người chính là chỉ chân chính hoàng thất nhân viên y tứ nhiều môn ni khoa cũng đi theo hắn thần sắc có chút â m mộ mặc dù bản thân hắn liền có một thất t ơ lụa nhưng người nào để ý lại nhiều vài t h ấ t chỉ là vừa nghĩ tới chính mình chỉ cần hoàn thành đông phương đại thầy tế cho ra nhiệm vụ chẳng những có thể đạt được càng nhiều t ớ lụa đồng thời cũng có thể được trong truyền thuyết phương đông ma pháp linh dược ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ ngài lỵ tiệp các loại những người này sau khi đi cười hỏi lan quân ngươi không phải nói không thích long đồ các thằng học sĩ sự s ư n g hô này sao cuối cùng vẫn là dùng rời nhà đi ra ngoài cá nhân ta đại biểu không chỉ là chính mình còn có phía sau chủng tộc lục sâm bất đắc dĩ nói ra trong nhà ta làm sao giận dỗi đều được nhưng ra đến bên ngoài liền phải sửa lại dáng vẻ không thể cho người một nhà mất mặt kinh ngạc nháy mắt mấy cái ngài lỵ tiệp có chút giật mình trong mắt của nàng lục sâm không nói là kiệt n g ạ o bất tuần nhưng ít ra cũng là không để ý tới thế sự không quan tâm người khác cái nhìn nhưng không nghĩ tới h ắ ngài thế q lị tiệp lập tức liền vui vẻ cũng không thấy đến chỗ dạng t h ậ ngài lị tiệp trong nháy mắt cân nhắc đến rất nhiều nhưng sau đó nàng nhìn xem chính mình bả vai đứng đấy tơ vàng khỉ nhỏ liền lập tức lòng tin phóng đại nàng tự tin vô luận gặp được tình huống như thế nào đều có thể đào thoát hiểm cảnh thế là liền nói ra phiền phức hai vị dẫn ta đi gặp công chúa điện hạ xin mời đ ổ i theo sau đó không lâu ngài lị tiệp liền tại phủ tổng đốc xa hoa nhất trong p h ò n g khách gặp được vừa rồi đ ị cáo đa lạc công chúa điện hạ trên mặt đất phủ lên mềm n h ú t hùng bị tấm thảm công chúa điện hạ ngồi trên g h ế nhìn thấy ngài lị tiệp liền cười nói tại la mã ngươi là ta đã thấy thứ hai đẹp nữ nhân thứ nhất đẹp chính là ai ngài lị tiệp nhịn không được hỏi lúc này đi âu đỏ dạ hơi kinh ngạc nàng kinh ngạc tại cái này nhìn xem không giống như là quý tộc thiếu nữ lại dám chủ động hướng mình tra hỏi. cái này rất ít gặp phổ thông công dân từ trước đến nay chỉ có túi đầu nghe huấn thị mệnh có chút kinh ngạc một lát sau đi ô đỏ ra nhuận miệng cười đương nhiên là lúc còn trẻ ta n g ạ i lỵ tiệp thiết lặng nàng s á t thực nghe nói lúc tuổi còn trẻ đi ô đỏ dạ là cái đại mỹ nhân đồng thời cực kỳ tự luyến bình thường nam nhân căn bản không nhìn chúng lúc đầu đi ô đỏ dạ cùng một vị đại nhân vật nào đó thông ra về sau liền có thể trực tiếp trở thành nữ vương kết quả nàng ngại người ta xấu xí chết không nhuận ý cho nên về sau cái này thông ra liền do tỉ tỉ của nàng c h i n đình thành nữ vương đây cũng là rất có danh khí tá ý h nữ vương lại sau đó nàng liền ăn tự cao tự đại thua thiệt nữ vương tái vì ghen ghét nàng đem nó giam lòng tại tu đạo viện vài chục năm tốt nhất tuổi tác đều tại thời điểm này không có mất rồi cho nên đi ô đỏ dạ rất hối hận nàng vẫn cho rằng đẹp nhất chính mình chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời đây là một loại lãng phí là một loại tội nàng so phổ thông nữ nhân càng nóng lòng muốn vãn hồi chính mình thanh xuân và khuôn mặt đẹp ngại lỵ tiệp vốn có chút k h n g phục nhưng ngẫm lại đối phương đều là tuổi già sức yếu b ộ dáng chính mình tuổi trẻ mỹ mạo làm gì cùng nàng so đo ngay sau đó u y ệ n chuyển đi vạn phúc lê nói ra xác thực thuộc về công chúa điện hạ là la mã đế quốc đệ nhất mỹ nữ. lúc này ngài lỵ tiệp bán c á i n g oan nàng chỉ nói là đối phương là la mã đế quốc đệ nhất mỹ nhân cái này nhưng không có tính cả tổng quốc nếu là tính cả đối phương ngay cả thứ mười mỹ nữ cũng khó khăn sắp xếp bên trên chủ yếu là lan g quân nhà mấy nữ nhân kia thật quá đẹp quá có khí chất nghe ngài lỵ tiệp nói như thế đi ổ đỏ dạ rất là hài lòng nàng rất vừa ý đối phương thức thời vừa rồi ngươi làm được lễ tiết là phương đông lễ nghi đúng vậy ngươi đã là người tống đi ổ đỏ dạ tò mò hỏi trở thành người phương đông khó sao đúng vậy rất khó ngài lỵ tiệp có phần là tự đắc nói nếu không phải lan quân chủ nhân hỗ trợ ta căn bản không có cơ hội ngươi là hiếm thấy mỹ nữ chủ nhân của ngươi nhất định rất sùng á i ngươi lúc này đi â đỏ dạ là rất hâm mộ nàng hâm mộ đối phương tuổi trẻ đối phương sức sống cùng đối phương có thể khắp nơi đi tự do không giống nàng lúc còn trẻ bị cầm t ù hiện tại y nguyên còn phải vì quyền lực b u ô n đầu ngài lị tiệp lắc đầu nói ra chủ nhân không có chạm qua ta hắn đối với nữ nhân không có hứng thú đi â đỏ dạ cười hỏi không phải chủ nhân có ba cái thê tử ngài lị tiệp bất đắc gì nhôn vai hắn đối với mình thê tử rất trung thành sẽ không tùy tiện đối với nó nó nữ nhân độc thủ có ba cái thê tử còn gọi trung trinh đi ổ đỏ dạ không hiểu hỏi bởi vì hắn ba cái thê tử đều là cưới trở về phù hợp đ ô n g phương tống quốc luật pháp cùng quy tắc ngài lị tiệp bất đắc dĩ thở dài mà chủ nhân lại rất nhìn kính trọng hắn ba vị thê tử không có ba người các nàng cho phép chủ nhân là sẽ không tùy tiện đụng phía ngoài nữ nhân không hổ là người phương đông thật kỳ quái quan niệm đi ổ đỏ dạ sách cấm thanh ngài lị tiệp rất muốn nói người phương đông kỳ quái hơn nơi này phong tục phương đông nam nhân cưới nhiều hai ba cái lao bà cũng không có cái gì thuyết pháp cũng là muốn mặt mũi chí ít sẽ không giống người sắc mục như vậy tại chính thức trường hợp làm loạn hay là một đám một đám làm loạn nàng hiện tại đã lấy người t Cũng tự nhiên không quen nhìn la mã đế quốc phong tục đi ố đỏ ra gặp nàng không nói lời nào l i ề n tiếp theo hỏi chủ nhân của ngươi nhìn rất trẻ trung hẳn là có mười sáu tuổi trở lên đi trẻ tuổi như vậy l i ề n có thể làm đến đại giáo dài hay là pháp sư nhất định là đời đời truyền thừa tôn quý chi huyết kỳ thật chủ nhân đã hai mươi ba tuổi ngài lỵ tiệp cười nói lục xâm số tuổi thật sự không thể kiểm tra nhưng ở hệ thống trên giới diện biểu hiện ra hắn là hai mươi ba tuổi hắn đi vào b ắ c tống thời không thời điểm hệ thống giúp hắn tái tạo một bộ mười tám tuổi thân thể hiện tại hơn năm năm đi qua tự nhiên là hai mươi ba tuổi nhờ vào hệ thống công lao cùng hoa quả mật ong chờ chút tầm bồ hình dạng của hắn liền không có gặp qua vẫn là mười tám tuổi d á n g vẻ người phương tây phổ biến trưởng thành sớm lục sâm tướng mạo nhìn xem lại thiếu niên cảm giác cực mạnh cho nên đĩa ổ đỏ giả nghĩ l ầ m lục sâm niên kỷ cũng không lớn tuổi quá trẻ thân phận cao như vậy chứ là trời sinh tôn quý bên ngoài không có cái khác khả năng chỉ là đang nghe lục sâm đã lúc hai mươi ba tuổi đĩa ổ đỏ giả ánh mắt đông lúc đ í c h la mã đế quốc nam tử lúc hai mươi ba tuổi cơ hồ tất cả đều là dâu rịa gốc dạ gốc dạng lông ngực nồng đậm thu đàn ống giống lục sâm như vậy sáng bóng chân mềm nhưng lại có nam nhân nàng nhịn không được hỏi xem ra lục đại thời tế rất am hiểu duy trì chính mình thanh xuân a ngài lị tiệp cười bên dưới nói ra chủ nhân là pháp sư tự nhiên có một bộ vậy ngươi bao nhiêu tuổi hai mươi một lục sâm bắt đầu thấy ngài lị tiệp thời điểm nàng chỉ có một ư ơ i sáu tuổi nàng một ư ơ i bốn tuổi cũng đã là đỉnh tiêm a tắt tân khổ một ư ơ i năm tuổi lúc tiếp nhận c á p tang mệnh lệnh bỏ ra gần thời gian một năm từ con đường tơ lụa đi đến b ắ c tông có thể ngươi nhìn xem chỉ giống một mươi tám đi ổ đỏ dạ con mắt tiến lặng nhìn đối phương chủ nhân của ngươi cũng có thể giúp ngươi duy trì thanh xuân không có chuyện đi ổ đỏ ra híp mắt nở nụ cười nàng đã phát hiện dị thường địa phương ngài lị tiệp dù sao chỉ là a tắt tân mặc dù rất am hiểu biểu lộ quản lý nhưng tại ngôn từ giao phong phương diện không có bao nhiêu kinh nghiệm đi ổ đỏ ra hỏi là lục sâm có giúp hay không ngài lị tiệp duy trì thanh xuân mà ngài lị tiệp trả lời chỉ là chủ nhân không giúp ta mà không phải phủ nhận chủ nhân có thể giúp người khác duy trì thanh xuân chuyện này dù sao cũng là năm đó bị người hố qua công chúa cũng là lao phụ nhân nhiều đầu góc đây ngài lị tiệp còn ô muốn nói nhiều cái gì nhưng nàng cũng rõ ràng đối phương là không thể nào lại tin tưởng mình lời nói chàng nói hiện tại đ ấu đó dạ chỉ tin tưởng mình phán đoán một bậc ngài lị tiệp rời đi phủ tổng đốc nàng trở lại trang viên đem sự t ì n h trải qua nói một lần sau đó nói ra lan quân ngươi trừng phạt ta đi ta quá ngung n ố c không cẩn thận đem ngươi đ ấ y cho đâm ra ngoài lục sâm nhịn không được cười lên không có việc gì ta không nghĩ thấu lộ trên tay mình có b ả n đảo là bởi vì ta không muốn nhiều chuyện nhưng cái này không có nghĩa là ta sợ sự t ì n h huống hồ đình á o đa lạp công cho biết chưa chắc là chuyện xấu nói như vậy ta không có hỏng lan quân đại sự đi không cần để ý những việc nhỏ không đáng kể này、Tốt. ngài lỵ tiệp hành lễ thật vui vẻ đi giống như lục sâm nói như vậy không cần để ý việc nhỏ không đáng kể không có người kế hoạch là hoàn mỹ không mất cho dù là chưa cắt lượng cũng có đến vài lần thất thủ cho nên bất luận cái gì kế hoạch cũng không thể làm được quá mức phức tạp tinh tế phải có dự bị kế hoạch cực khả năng để cao kế hoạch khả năng chịu lỗi tốt có vốn nắn khả năng mà bây giờ đi ổ đỏ dạ biết mình có hồi phục thanh xuân thủ đoạn như vậy thì được nhiều cân nhắc một chút biến cố mới được do u i ni tư tổng đốc đơn thuốc dân gian tình báo thu thập trở nên hắn cùng công chúa điện hạ lưỡng cường liên thủ sau đó nhiều cực hiệp trợ lục xâm sở dĩ ở chỗ này đợi nhiều nhất một tháng đơn giản chính là muốn đợi h ế n hội tổ chức sau đó hắn thừa cơ nhận biết càng nhiều bằng hữu lấy dụ dỗ đạo để những người khác cũng hỗ trợ tìm kiếm kinh hoạn cùng phụ tăng thụ tin tức mà đi â đỏ dạ xuất hiện cùng đối phương muốn tìm đều để lục xâm có mới cân nhắc trước đó v i ni tư tổng đốc cũng đã nói cái này đi âu đỏ dạ thế nhưng là có cơ hội trở thành nữ vương người nếu là nàng thành nữ vương chỉ cần mình có thể thỏa mãn nàng hiện thời muốn tìm vậy nàng chẳng phải là có thể động viên toàn bộ đông la mã đế quốc đến giúp chính mình về phần lợi dụng toàn bộ quốc gia đến làm này kiện sự tình có thể hay không để đông la mã đế quốc hao người tốn của cửa này lục xâm vị này người tống chuyện gì lục sâm suy tư một lúc lâu sau cảm thấy ý tưởng này hẳn là đúng là có thể được mà tại ngải l ị tiệp bên này nàng ra đến t r a n g viên liền ở trong thành ngồi lấy cống nhiều kéo thuyền nhỏ bốn chỗ du đãng dù sao cũng là trên nước thành thị u i ni tư chủ yếu phương tiện giao thông chính là thuyền chủ yếu con đường cũng là đường thủy nàng du đãng một lúc lâu rốt cục tại đường sông bên cạnh một gian cửa hàng ngoài tường ẩn ẩn nhìn thấy cái dấu hiệu nàng t ừ nhỏ thuyền chạy đến trên đường thuận tiêu ký chỉ thị đi thẳng xuống dưới vong vo rất nhiều cong sau đi vào một đầu không người hẻ nhỏ lại đi nhiều trăm mét phía trước chính là cái khoáng đạt địa hình một tòa cũ kỹ trang viên xuất hiện tại trước mắt của nàng ngài lị tiệp cảm thấy không đối đang muốn rời đi lúc này sau lưng lại đột nhiên nhiều bốn cái mặc màu xám mũ t r ù m nam tử khuôn mặt của bọn hắn giấu ở cái mũ trong bóng tối mà ngay phía trước trang viên cửa sắt hoa tít tên một tiếng mở ra đối diện đi ra bốn cái đồng dạng giả dạng nam tử mà tại bốn nam tử này sau lưng lại xuất hiện một người mặc áo choàng màu trắng người già đối phương rất là quang minh chính đại đem gương mặt lộ ra hắn tại cách ngài lị tiệp còn có chừng mới thức khoảng cách chỗ dừng lại hoa ái mỉm cười nói ngài lị tiệp không nghĩ tới ngươi thật tại vinitư các tang ngài lị tiệp hít một không nghĩ tới ngươi thế mà tự mình đến uy ni tư đến từ phương đông đại quý tộc hay là cái pháp sư tên này là cắp tăng lão nhân rất thời mở c ư ờ i nói lại là la mã các đại quý tộc tụ hội long trọng như vậy thực sự đoán chừng hai ba trăm năm bên t r o n g cũng khó gặp nếu như chúng ta không đến chẳng phải là muốn bỏ lỡ ngài lỵ tiệp tại cái này cắp tăng lúc nói chuyện con mắt không tự chủ được hướng chung quanh nhìn quanh nhìn xem có chỗ nào có thể để chính mình chạy trốn nhìn ta con mắt nói chuyện hải tử cắp tăng tiếp tục nói tám tên trong tổ chức tinh nhuệ lại thêm lão gia ta ngươi không có khả năng trốn được ngài lỵ tiệp ánh mắt trở lại đến cắp tăng trên thân hỏi cái kia cắp t ă n g ngươi là hướng về phía yến hội tới hay là hướng về phía phương đông đại quý tộc tới phương đông đại quý tộc ngươi không phải phải gọi chủ nhân hẳn sao cắp t ă n g ý có chỗ chỉ cười nói ngươi phản bội không có quan hệ nếu là chỉ đợi tại phương đông không trở lại ta cũng bắt ngươi không có cách nào nhưng ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đi theo ngươi tân chủ nhân trở về hay là nói ngươi cảm thấy trở lại la mã trở lại chủ ban dân tri địa ngươi có thể đào thoát chúng ta đuổi bắt cắp t ă n g nếu như ta nói có thể ngươi sẽ nghĩ như thế nào ngài lỵ tiệp tay trái ấn ở trên bả vai mình k h nhỏ cười đến rất đắc ý n g ư ờ i đại khái là bị ác ma mê mẩn tâm trí không ngài lị tiệp trên thân bắt đầu tản ra đạo đạo kỳ quang là chân chính thần minh ban cho ta lực lượng mới biến thân chương hai trăm bảy mươi mốt tương lai nữ hoàng cũng không thể xa xỉ muốn sao chương hai trăm bảy mươi mốt tương lai nữ hoàng cũng không thể xa xỉ muốn sao kỳ thật cắp tang bọn người đã sớm thấy được ngài lị tiệp trên bờ vai đứng đấy con khỉ nhỏ kia nhưng không có người để ý tại sao muốn để ý con khỉ thứ này cũng không phải cái gì sinh vật kỳ quái coi như càng nhỏ hơn con bọn hắn cũng đã gặp chẳng lẽ thứ này còn có thể là rất cường lực chiến đấu đạo cụ phải không nói đùa cái gì một í t A t á t tân s á t thực có l i ệ p ứng phụ trợ nhưng đó là người ta thiên phú tự mang thuần thú năng lực ngại l ị tiệp thiên phú là cái gì sắc đẹp toàn bộ a t á t tân tổ chức chỉ nàng dáng dấp x i n h đẹp nhất đây là sự thật có thể sắc đẹp có thể trong chiến đấu có tác dụng sao có thể có chút đi nhưng t ạ i máu lệnh a t á t tân trước mặt sắc đẹp là không có ích lợi gì khi nhỏ cũng không hề dùng bọn hắn cũng cho là như vậy bao quát kiến thức rộng rãi c á p tang nhưng bây giờ bọn hắn lại cảm thấy không thích hợp trước mắt cái này toàn thân bút kim quan ngại lỵ tiệp là chuyện gì xảy ra mau ngăn cả nàng cắp t ă n g hét lớn một tiếng đồng thời tay trái tay phải đồng thời d ơ lên hai phát tin tức như chấp giật tụ tiễn từ trong ống tay áo bắn ra cũng nhanh muốn bắn tới ngại lỵ t i ệ p thời điểm đinh đinh hai khối tụ tiễn bị đón đỡ qua một bên kim quang t ắ n đi đỉnh đầu h n g anh mặc màu đỏ nặng nghề bước người giáp ngại lỵ t i ệ p xuất hiện ở trước mặt mọi người nàng thân khôi giáp này chỉ có mũ giáp nơi đó lộ một đầu dùng để thấy vật khẽ hẹp ở bên cạnh chỉ là nhìn xem liền có loại thiết tháp như núi cảm giác sợ hãi linh thú khế ước sẽ căn cứ tự thân t h u tính cùng chủ nhân đặc chất hình thành đặc hữu năng lực cùng xác ngoài tỷ như nói bao trừng mệt mà lục xâm cho ngải l ị tiệp con khỉ trước đó nói là ba tư con khỉ kỳ thật chỉ là nói đùa vật nhỏ này chân chính tên khoa học là lông đỏ tinh tinh con non sở dĩ là kim m a u là bởi vì con non lông tóc đỏ đến không thuần túy thoạt nhìn như là màu vàng mà thôi tinh tinh bản thân liền là lấy cự lực cùng hình thể nổi tiếng mà lại ngải l ị tiệp tâm hướng phương đông tình hệ đại t ố n g cho nên nàng tiềm thức liền cho là tống thức khôi giáp mạnh nhất là cái gì dĩ nhiên chính là bước người giáp trừ bước người giáp bên ngoài ngải lỵ tiệp trong tay còn nhiều thêm đem cán g i i phát đao trôi đao đen như sân mực thân đao tựa hồ không có bất kỳ cái gì phong mang lại có loại cực mạnh lệ khí tất cả a tắc tân đều lui về phía sau một bước bao quát c ắ p tang loại này nhanh chóng mặc giáp năng lực bọn hắn còn là lần đầu t i ê n g ặ p mà lại màu đỏ toàn thân trong giáp dạng này một thân đồ vật không có điểm nội tỉnh quý tộc thế ra căn bản không bỏ ra nổi đến ngại lỵ t i ệ m xem ra ngươi tại phương đông lấy được đồ vật ghê gớm a lao niên c ắ p tang trong mắt hiện lên một tia tham lam mặc dù nói a tắc tân bọn họ đều là đi nhanh nhẹn lộ tuyến nhưng nếu là có như thế một thân trọng giáp bản thân bọn hắn cũng sẽ không ghét bỏ ta mới vừa nói đây là thần minh ban ân ngài lị tiệp đem thân thể hơi ép sau đó oanh một tiếng liền chủ động lao đến mỗi đạp một bước mặt đất chính là một trận khói bùi t o i lên cắp tang ánh mắt ngưng tụ tật tốc lui lại không lùi không được ngài lị tiệp tốc độ thật nhanh mặc dù nói không bằng nàng quần áo nhẹ thời điểm như vậy mau lẹ như điện nhưng trước mắt này tốc độ cũng không nên là một cái toàn thân mặc trọng giáp người nên có tất cả mọi người vây công nàng vội vàng thối lui mấy bức cắp tang nhìn xem phía trước mình chỗ hai mét bị một đau bổ đến vỡ vụ mặt đất giận g ữ hét ngài à n còn chắc có hung mánh như vậy, chắc hẳn không có khả năng bền n khả g vậy, bỉ. lỵ tiệp q u a y người thật dài phát đao vạch ra một đạo ô ô thì i ó cái nào đó muốn tập kích nàng phía sau lưng a tắt tân dọa đến nhanh chóng t ố i lui lưới đao cách ngực nó chỉ có nửa phần mặc dù rời khỏi phạm vi công kích nhưng hắn cảm giác ngực y nguyên có chút nóng bỏng đau nhức túi đầu xem xét phát hiện lồng ngực của mình chẳng biết lúc nào nhiều đạo vết cắt máu tươi chảy r ò n g mặc dù nói không có thương t ổ n đến nội tạng có thể vết thương này y nguyên sẽ đối với chiến đấu có nhất định ảnh hưởng huống hồ hắn rõ ràng không có bị công kích đến ngay sau đó hắn hô to cẩn thận một chút ngài lỵ tiệp vũ khí có chút không đúng. lần này cơ hồ tất cả a tắc tân cũng không dám còn dám gần ngại lỵ tiệp bọn hắn nhìn ra được phạm là chỉ cần mình bên này bị xoa bên trên một chút không chết cũng thương mà ngại lỵ tiệp những cái kia khoa trương màu đỏ chọc giáp lại không phải trong tay bọn họ dùng để ám sát vũ khí hạng nhẹ có thể phá hư các tang lại lui ra phía sau hai bước hắn không cam lòng nhìn xem ngại lỵ tiệp nói ra xem ra chủ nhân của ngươi thật rất sùng ái ngươi sắc đẹp đúng là chúng rất hữu dụng tiên h phú ngài lị tiệp lười nhác cùng những người này giải thích nàng đem phát đao hướng trên mặt đất dùng sức một sử nói ra các tăng nếu là ngươi trốn ta xác thực bắt ngươi không có cách nào nhưng nga gia chủ nhân cùng các ngươi những này giấu ở trong danh nước bẩn trùng giỏi khác biệt hắn là quang minh đấy là thần thánh càng là nhân tử các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ tới gần hắn nửa bước mãi mãi cũng đừng nghĩ nếu không ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem a tác tân tổ chức này phá hủy rơi người cũng là a tác tân cũng là chúng ta những này cái gọi là danh nước bẩn trùng giỏi các tăng lạnh lùng nói không ngài lị tiệp rất đ ồ n ý cũng rất tự hào nói ra Ta h nhân, nhân ta ta các tang i là lặng lặng t n đã nhìn ra bộ này trọng giáp nhìn rất dày nặng nhưng thì thật là ngoài ý liệu nhẹ nhàng về phần lực phòng ngự hắn không muốn đi khảo thí cũng không muốn dùng chính mình tinh nhuệ bộ hạ tính mệnh đi khảo thí hiện tại a t á t tân đã không giống trước đó cường thế như vậy cùng thập tự giáo đấu tranh hơi trọng yếu hơn đông phương xa xôi tạm thời còn không phải mục tiêu của hắn các loại tất cả a t á t tân đều sau khi rời đi c á p t ă n g hỏi ngài lỵ tiệp xem ở chúng ta đã từng đưa ngươi bồi dưỡng lớn lên phân thượng nói cho ta biết ngươi tại phương đông phải t r ă n g tìm được trong núi vườn hoa tin tức c á p t ă n g trong núi vườn hoa cũng không phải là một kiện vật phẩm nó là một loại năng lực một loại thần thuật ngài lỵ tiệp trần trở sẽ nhưng nàng hay là hỏi cho nên khi ngươi phát hiện có người có thể đem trong núi vườn hoa sáng tạo ra thời điểm ngươi sẽ cho rằng hắn sẽ là chủ sao cắp t a n g s ắ p mặt đại biến ý của ngươi hắn không dám tưởng tượng đi xuống ngươi từng nói qua chủ tại phương đông ngài lị tiệp từ biến thân trạng thái lui đi ra hồi phục bộ dáng lúc trước lúc này nàng mặt mũi tràn đầy c ủ a nhiệt vô luận cắp t a n g trong mắt ngươi chủ là ai là cái d ặ n gì ta đều đã không quan tâm bởi vì ta đã tìm tới chính mình chủ nói đi ngài lị tiệp ngay người rời đi cắp t a n g đứng tại chỗ thật lâu sau đó thần sắc của hắn trở nên khó coi cuối cùng dần dần lui trở về đến trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa ngài lị tiệp trở lại trang viên nàng rõ ràng chính mình còn muốn đi tìm a tắt tân phiền phức sẽ có chút khó khăn chính mình sau khi biến thân s á t thực rất mạnh lực phòng ngự a cùng sức chiến đấu phá trần phối hợp thêm lan g quân cho phòng ngự a trang sức liền xem như tên nọ cũng chưa chắc có thể xuyên thấu sau khi biến thân bước người giáp nhưng vấn đề vật kia dù cho lại nhẹ nhàng cũng là sẽ hơi ảnh hưởng độ linh hoạt cùng tự thân tốc độ nàng đuổi không kịp những cái kia quần áo nhẹ a tắt tân chỉ có thể mặc cho đối phương chạy trốn cùng ở bên ngoài giống con ruồi không có đầu như thế chạy loạn đi loạn còn không bằng thiếp thân bảo hộ nhà mình lan quân ngài lị tiệp sau khi trở về lại qua bốn ngày tiến hội long trọng chính thức bắt đầu hôm nay toàn bộ uy ni tư thành chủ yếu hai bên đường đều phủ lên tam giác cờ màu từng n g hai t người quý tộc ngồi xuất hiện tại phủ tổng đốc lúc trước ngay tại bên ngoài trào hỏi khách nhân nhiều môn ni khoa lập tức tới lôi kéo hắn liền hướng sân nhà trung tâm cũng chính là yến hội trung tâm đi vô luận trước đó những khách nhân đang làm cái gì lúc này đều sẽ chú ý tới lục sâm coi như đưa lưng về phía lục sâm người cũng sẽ căn cứ không khí chung quanh xoay người lại nhìn xem y ế n hội trung tâm nhiều môn nghi khoa v ô n g ra lục sâm nhìn chung quanh bốn phía một vòng nhấc tay cao giọng nói trước mắt ta vị này tướng mạo thiếu niên anh tuấn là đến từ phương đông đại quý tộc hắn có rất kinh hai thân phận tôn quý nhưng không tiện công bố mà bây giờ hắn cũng là chúng ta y ế n hội một trong những nhân vật chính tên của hắn là lục sâm lục Lục sâm hướng mỉm cười hướng bốn phía ôm quyền hành lễ không tiêu ngạo không tự ti chung quanh tất cả h ế n hội nghị luận ở mỹ cũng đang thảo luận lục sâm thân phận đến cùng là cái gì Có mà tại các tân khách nghị luận ầm ĩ thời điểm nhiều môn ni khoa khinh thanh đối với lục sâm nói ra xin mời lục các xuống đến lầu hai trên ban công đi nơi đó có càng quan trọng hơn quý khách đi âu đỏ dạ công chúa sẽ giới thiệu các ngươi nhận biết lục sâm gật gật đầu liền dẫn ngại lỵ tiệp đi lên l ầ u hai ban công rất lớn nơi này bản thân liền là vì cỡ lớn yến hội cố ý thêm xây cùng bác tống vân đài không sai b i ệ t lắm cũng là thuận tiện cỡ lớn tụ hội lúc càng quan trọng hơn khách nhân tự mình ở chung tất cả phía trên đã có mười mấy người ngồi t ắ n gấu lục sâm vừa lên đến đi ổ đỏ dạ lập tức đứng lên c h ạ m mặt tới những người khác cũng đứng lên đi theo tại đi ổ đỏ dạ sau lưng lục các bên dưới người rốt cuộc đã đến đi ổ đỏ dạ cười nói ta giới thiệu cho ngươi một chút những này tôn quý bằng hưu phía sau nàng một đám nam nam nữ, nữ đều mang thân mật cùng tò mò nhìn xem lục sâm tại ý ấu đỏ dạ giới thiệu lục sâm phát hiện những người này đều là đông la mã đế quốc các nơi thống đốc hoặc là đại quý tộc tộc duệ trong đó có cái ba mươi tuổi bộ dáng đỉnh đầu chọc rơi một khối nam tử là mẹ cắp nhị vương tử tại y yển nữ vương đông đảo con nuôi một trong cái gọi là hưu danh vô thực người nam tử này vẻ mặt và những người khác không giống nhau lắm những người khác nhìn xem lục sâm đều là hiếu kỳ chiếm đa số mà vị vương tử này trong mắt có đ ị n h ngọt tại ý ấu đỏ dạ điều hòa lại lục sâm cùng những người này nhiệt tình bắt chuyển qua sau đó đám người từng cái tòa h ạ n đi ấ đỏ dạ làm nơi đây thân phận cao nhất người nàng chủ động nói ra lục các bên dưới người muốn đánh nghe sự tình cũng có thể cùng bọn hắn nói một câu ta tin tưởng bọn họ sẽ rất đồng ý giúp đỡ những người này tò mò nhìn lục xâm bọn hắn tự nhiên là đồng ý giúp đỡ nhưng điều kiện tiên quyết là lục xâm phải có điều biểu thị lục xâm đương nhiên cũng không n h a n h nhó h ắ n từ hệ thống trong ba lô xuất ra từng thất tơ lụa để lên bàn những này tơ lụa so lục xâm đưa cho đi âu đỏ ra nhỏ hơn một chút dù sao lục xâm cũng không phải đồ đần nếu là cái khác thân phận không bằng công chúa người cũng có thể được cùng công chúa ngang hàng lễ vật hai người kia cái gọi là hữu nghị chẳng phải là rất hư giả mà đi âu đỏ ra nhìn xem những này nhỏ hơn rất nhiều tơ lụa rất hài lòng gật đầu nàng cảm thấy mình đúng là nhận lấy coi trọng đạt được lục xâm lễ vật những ngày tổng đốc cùng các đại quý tộc đều biểu thị sẽ lưu ý lục xâm nói tới những tin tình báo kia đến tận đây lục xâm trước đó s ở thiết nghĩ mục đích đều đã đạt thành sau đó chính là chờ đợi kết quả mà trong khoảng thời gian này hắn thì có thể trở về trung nguyên về hàng châu nghỉ ngơi hơn nửa năm một năm lại tới cũng không m u ộ n đám người bắt đầu uống rượu làm vui mà dưới ban công phương chuyển đến từng đợt tiếng kinh hô đó là nhiều môn nghi khoa đã tại hướng các tân khách khoe khoang hắn cầm tới tay t ớ lụa mặc dù đám người chến c h o n càng ngày càng đậm nói chuyện cũng càng ngày càng thoải、mái. đáp i hỏi, ô đỏ dạ vuốt vuốt chén rượu, gương đầy dạ vướt vướt mặt tràn từ chén lục c hồng, gương nàng rượu, c cho Lục cái có chút cười bên biết ngươi nữ nhân trọng yếu nhất là vật gì? Lục xâm kỳ thật biết nàng muốn nói cái gì, nhưng hắn dưới, gì. gì, thật là là xâm vật yếu xấu, kỳ á ý đồ đ một c nàng, nàng án i yêu à này g thương n n trượng nàng. án n g giải lý phu Đáp của à để đi ô đỏ dạ hơi kinh ngạc sau đó nàng cười ha h a cười đến nước mắt đều đi ra bên cạnh quý khách người cũng đang cười nam nhân năm đó đi ô đỏ dạ thế nhưng là cự tuyệt nam nhân cự tuyệt trở thành nữ hoàng cơ hội cười đến cái bụng đều nhanh đau đớn đi ô đỏ dạ mới thật không dễ dàng đình chỉ nàng nhìn xem lục sâm nói ra nguyên lai nam nhân cùng nữ nhân đáp án như vậy khác biệt trong mắt của ta nữ nhân trọng yếu nhất chính là thanh xuân cùng dung mạo chỉ cần ngươi còn trẻ chỉ cần ngươi còn mỹ mạo lục các bên giới nói tới đáp án nữ nhân chúng ta tự nhiên sẽ có được thậm chí còn có thể có nhiều hơn đ ộ v ậ n tỉ như nói quyền lực cùng tài phú ngài lị tiệp đứng ở một bên nghe nói như thế trên mặt không có cái gì biểu lộ trong lòng lại là biểu m ô i không thôi sắc đẹp nếu như hữu dụng như vậy chính mình đã sớm là lan g quân tiểu thiết một trong lục sâm nhìn xem đi âu đó dạ cười nói hẳn là chúng ta đối đãi sự vật góc độ khác biệt đi cái đỏ ra. một lát c c cho bên dưới sau lục xâm đình chỉ đánh cái bản hắn cười nói sắc thực có nhưng này không phải người bình thường có thể xa xỉ nghĩ thân vật dù cho tương lai nữ hoàng cũng không được đi ổ đỏ dạ đứng lên chương 272 lạc hậu chiến lợi phẩm vơ vét chương 272 lạc hậu chiến lợi phẩm vơ vét tương lai nữ vương cũng không được tại cái này càng coi trọng huyết thống trong khu vực nếu như ngay cả nữ vương cùng đại quý tộc đều không thể đạt được dạng này t h ầ n vận vậy thế giới này chính là sai lầm chỉ ít đi ổ đỏ dạ thì cho là như vậy những người khác kỳ thật cũng là như thế cho là bọn hắn mơ hồ h i ể u chút gì lẳng lặng nhìn xem lục sâm ngài lị tiệp cảm thấy bầu không khí có chút không đúng nàng chậm rãi di động đến lục sâm phía sau một chút lục sâm cũng rất bình tĩnh nói ra tại chúng ta phương đông có vị tướng bảy cái quốc gia chỉnh hợp lên đế vương, địa vị cùng các Úc cũng vị vương, vị vì địa tướng trình trường bất thế tàu, trên ngươi người lên dạng. Hắn nghĩ sinh ngàn biển gia bảy Duy phái Đại đội đi ra hợp hợp lão, đế mở tìm kết i m r ư ờ n sinh g thuốc, bất tử thuốc. kết quả các n gì ư ơ i biết kết quả sao? Kết quả quả sao. g Đi ổ đỏ điểm, đế đ hỏi hắn chết. dưới tay hắn tìm tới trường sinh thời giáng tươi cười người loại giác. dạ lạ lạ, tò chết, tay tìm trường bất tử thuốc chết. ta một loại thần mò sâm cảm mã hắn hắn hắn cho khó lường Lục quốc bí Là ai b một được. năm g không ư ơ i tin v ậ sau ta sẽ lại đến nếu như khi đó ngươi có thể cho ta một đáp án liền chứng minh ngươi có đầy đủ vận mệnh có thể chịu đựng nổi hồi phục thanh xuân có khả năng thay mặt tới vận mệnh lực phạt vệ nghe nói như thế đi ổ đỏ dạ trong lòng vui mừng đối phương đây là thừa nhận nàng nóng vội mà hỏi thăm hiện tại không được nàng đã thực sự muốn về phục đến lúc tuổi còn trẻ trạng thái một k h ắ c cũng chờ không đi xuống lục sâm lắc đầu nhưng nơi này là la mã đế quốc là ta bái chiêm đỉnh thổ địa mà ta chính là nơi này nữ vương đến từ phương đông đại giáo g i ả i ngươi cho rằng ngươi có cự tuyệt quyền lực sao lục sâm không nói gì phi hành khí đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn trên ban công tất cả mọi người sợ n g â y người thứ này đột nhiên xuất hiện bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý ngài lị tiệp đã bước vào trong đó lục sâm cũng đi vào phía sau hướng đi ô đỏ dạ nói ra nhớ kỹ một năm sau ta sẽ trở lại tôn quy công chúa điện h ạ đang nói chuyện phi hành khí lồng trụt h ủ y tinh khép lại sau đó dần dần lên không lúc này đi âu đỏ dạ r ố t cục kịp phản ứng nàng thét to người tới người tới ngăn bọn họ lại kỳ thật lầu hai nơi đó liền có mấy cái rất tinh nhuệ thị vệ nhưng bọn hắn nhìn xem chậm rãi lên không phi hành khí không có bất kỳ cái gì động tác chỉ có ngơ ngác xứng sờ đi âu đỏ dạ tiếng thét chói thai cũng truyền đến lầu dưới sân nhà bên trong cơ hồ tất cả tân khách đều ngẩng đầu nhìn đi lên đồng b ế n phi hành khí từng cái mở ra miệng rộng nguyên lai náo nhiệt ồ nào hội trường lập tức trở nên c ô n tức im ắng tất cả mọi người xứng sờ nhìn xem phi hành khí này c cuối c ù ngày biến bắt tại thiên không nơi xa. Đến rất lâu sau đó, trong yến hội mới đến yến không Thẳng trong dần dần bắt đầu có âm thanh một lần nữa văng lên. n mất âm một rất g xa. sau đó, đầu lâu có thứ hai liên quan tới phương đông tới đại giáo dài là cái cường đại pháp sư hiền giả có được bán thân huyết mạch mặc dù đã hai ba ngàn tuổi nhưng ngoài mặt vẫn là người thiếu niên hắn có thể khiến người ta hồi phục thanh xuân nhưng phải trả ra đáng sợ đại giới chờ chút nghe đồn bắt đầu ở v i n y tư truyền bá sau đó lại hướng toàn bộ la mã đế quốc bức xạ liên quan tới chính mình tại đông la mã đế quốc lưu lại truyền thuyết lục sâm tự nhiên không có hứng thú hắn thuận lai lịch trở về trung nguyên có hơn một tháng không có thấy mình ba cái bàn đường cảm giác trách nếu mong bởi vì có một lần viễn đổ phi hành kinh nghiệm lần này hắn biết được bắt đầu c u ố n đường tắt tại trải qua trong một mảnh sa mạc ở giữa khu vực thời điểm hắn đột nhiên phát hiện trong sa mạc có chỗ địa phương kỳ quái nơi đó là một cái rõ ràng so địa phương khác cao hơn một khối hình tròn cồn cát mà lại hình dạng hắn còn rất quen thuộc lục sâm có chút hiếu kỳ mở ra phi hành khí ở phía trên lượn quanh một vòng sau đó đông nhiên vỗ tay chờ một chút đây không phải thiên hữu cơ môn phủ t ă n g đ ả o sao nguyên lai chạy đến nơi này tới ngài lỵ tiệp cũng đang nhìn phía dưới dù sao cũng là chuyên nghiệp thích khách xuất thân nàng tầm nhìn muốn so lục sâm cao hơn rất nhiều lang quân phía d ta nhìn không thấy bất luận kẻ nào vậy liền đi xuống xem một chút phi hành khí hạ xuống đi lục s â m d â m tại tầng c ắ t bên trên t r u n g quanh là từng mảnh từng mảnh đã hoàn toàn làm chết rừng c â y nguyên bản phù tăng đảo mặt đất rất nhiều có cây hiện tại cũng đã bị cắt m i ệ n g che giấu t r u n g quanh tầng cắt lộ ra rất phản cả cũng không có bất luận cái gì mất tự nhiên vết tích xem ra nơi này đã thật lâu không có người hoạt động lục s â m nhìn một chút dựa vào ký ức đi tới phù tăng đảo chính trung tâm thấy được chỉ còn lại có tăng đoạn to lớn thân cây phù tăng thụ cho dù là đã tử vong phù tăng thụ vẫn cho người một loại quái vật khổng lồ cảm giác nơi này rất nóng bức thái d tia sáng dị thường đ ư c gắt lục sâm có huyền hóa hệ thống hộ thân tự nhiên không có vấn đề mà ngài lỵ tiệp thì đem chính mình sớm chuẩn bị xong áo choàng đen khoác ở trên thân liên tiếp đầu cũng dùng mũ t r ù m đóng đứng lên lang quân x i n mời ở chỗ này chờ một lát ta đi phủ cận tìm xem nhìn có cái gì đáng giá tìm t ỏ i sự vật chính mình cẩn thận một chút không cần lo lắng ngài lỵ tiệp vỗ vỗ chính mình bả vai bên trên vật nhỏ có nó、no、tại trừ trong nhà m ấ y vị không có người nào là đối thủ của ta đây cũng là sự thật lục sâm liền không còn lo lắng ngại lỵ tiệp an toàn chính hắn vòng quanh phủ tăng thụ đi một vòng đội phát nó mớn cầm hạo từ đối với thân cây đánh đứng lên. quả nhiên từng cái chất gỗ khối lập phương từ phủ tăng thụ bên trên đến rơi xuống đẳng cấp cao chất gỗ vật liệu từ đặc thù thực vật chất lọc đi ra tinh hoa vật liệu liền có thể lấy xem như cao cấp kiến trúc vật liệu cũng có thể dùng để một chút cần chất gỗ tài liệu hợp thành phố i phương bên trong có thể hữu hiệu tăng cường hợp thành phố i phương sản xuất vật phẩm hiệu quả đồ tốt lục sâm nhìn xem cái này to lớn phủ tăng thụ thần nợ nụ cười đằng sau chính là vất vả thợ đốn tuổi thời gian lục sâm từ thấp nhất bắt đầu đào móc thân cây từng vòng từng vòng, vòng quanh sau đó phủ tăng thụ thân cây tại kinh lịch nửa giờ sau hướng về một bên ầ m vang ngã xuống lên vô số các bụi nghe được tiếng vang ngại l ị tiệp từ đằng xa phi tốc chạy tới nàng nhìn thấy trong các bụi thân ảnh quen thuộc nhẹ nhàng thở ra đằng sau nhìn lại ngã xuống to lớn thân cây chật chật có tiếng nếu là người bình thường muốn phạt đổ cây đại thụ này không có hai ba trăm người không thể được nhưng lang quân tự mình một người liền có thể làm đến không hổ là nàng nhận định chủ lục sâm quay đầu cười nói không có việc gì ngươi bên kia có cái gì phát hiện sao có ngài l ị tiệp nói ra ta đi vào một chỗ phòng lớn bên trong nhìn thấy bên trong tường đều dùng màu đỏ thuốc màu viết rất nhiều chữ đại đa số là đang chửi mắng lang quân sau đó một chút là tuyệt vọng bi thương ngữ liệu lục xâm sừng sốt một chút sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói ra trừ những chữ kia không có cái khác bất cứ vật gì đối với bên trong còn có một số đồ dùng trong nhà đồng thời cũng có một chút t h ơ i khô ngài lị tiệp dừng một chút nói ra hơi khô thi trên có dấu răng lục xâm sừng sốt một chút sau đó lắc đầu xem ra thiên cơ môn đã xong tự giết lẫn nhau không nói thế mà còn ăn thì người nếu không phải đến trình độ sơn cùng thủy t ậ n bọn hắn như thế nào sẽ như thế ngài lị tiệp cười nói cái này đã coi là tốt chí ít chỉ là ăn chút tay tay chân chân ta tại a tắt tân tổ chức lúc huấn luyện thế nhưng là nhìn qua rất nhiều so đây càng thảm sự tình không nói những thứ này lục sâm dùng từ hệ thống trong hành trang lấy ra cái hạ o tử giao tới cùng ta cùng một chỗ đem cây này cho phân sớm đi làm song sống sớm đi về hàng châu Tốt. mặc dù nói dùng hạ o tử đánh đổ vật rất nhanh tam hạo xuống dưới chính là một cái khối gỗ vương khối đục tới nhưng cái này phủ tăng thụ thật sự là quá khổng lồ hai người từ giữa chưa làm đến trạm vào tối cũng mới gõ rơi phủ tăng thụ một phần năm thể tích nghỉ ngơi trước một cái đi lục sâm nhìn xem dần dần trở tối hoàn cảnh đem cỡ nhỏ hệ thống g a viên bố trí đêm nay ở chỗ này qua đêm chúng ta ngày mai tiếp tục nghe lan quân ngài lỵ tiệp mị, mị cười ngồi tại trên một cái ghế d ỗ i lưng một cái sau đó nhấp một hớp nước mật ong làm việc đằng sau uống một chén thật sự là hài lòng à. lục s â m cũng là cảm thấy như vậy nếu là đơn thuần uống vào nước mật ong không có cảm giác gì nhưng tại vất vả lao động đằng sau đến bên trên như thế một chén không biết thế nào liền có loại hài lòng thoải mái dễ chịu cảm giác cả người tựa hồ cũng thăng hoa đêm ở sa mạc muộn rất lạnh hơn nữa còn gió đêm gào thét xuyên qua chung quanh những cái kia lít nha lít nhít khô cạn tây cối sinh ra một loại quỷ khóc sói gào tiếng van kỳ quái nghe cực kỳ xứ người ta sợ hãi bất quá ngồi tại hệ thống gia viên bên trong ấm áp như xuân dù cho nghe dạng này quái thanh cũng sẽ không cảm thấy rất khó chịu ngài lị tiệp ăn uống no đủ sau vỗ vỗ tay nói ra lan quân ta đi chung quanh đi một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới chút vật có giá trị chung quanh như vậy âm trầm khủng bố ngươi không sợ sao ngài lị tiệp cầm lấy một viên sáng tỏ đèn lưu ly cười nói không sợ a tắt tân trong đó có một hạng huấn luyện chính là muốn cùng đại lượng thi hải cùng một chỗ đ ợ i ta nhớ được chỗ kia là cái tu đạo viện tầng hầm rất rất lớn bên trong chất đống vô số xương đầu vô số không xương hình thành một cái khổng lồ bạch cốt mê、cung. lục sâm nghe đến đó nhịn không được nhấc dương mắt lông mày hơn nữa lúc ấy ta phát hiện rất nhiều xương đầu nhìn xem giống như là tiểu hải tử ngài lỵ tiệp cười lạnh bên dưới những cái được gọi là chủ t i n buộc làm sự tình gì có thể đoán đi ra ta ở nơi đó chờ đợi hơn một tháng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái gì quỷ hồn cùng ác ma chưa từng có bởi vì lớn nhất ác ma kỳ thật chính là những cái kia tu đạo viện đám tăng lữ lục sâm vô ý thức thở dài nói những ngày q u ấ y dày lan g quân tâm tỉnh thiếp thân có tội ngài lỵ tiệp dẫn theo đèn lưu ly đi ra ngoài ta đi một chút liền về nhìn xem một vòng sáng ngời dần dần biến mất ở trong hát tám lục sâm thì chuyển ra cái giường chuẩn bị nằm trên đó nghỉ ngơi một chút nhưng trong lúc bất trợt hắn nghe được tất tất tắc tắc thanh â m giống như là thứ gì trên mặt cắt ma sát hắn mới đầu tưởng rằng ngài lị tiệp trở lại quay lại tới nhưng sau đó phát hiện không phải mà tại cách đó không xa có vài đôi con mắt màu xanh lục như ẩn như hiện quỷ hồn lục sâm sờ lên cảm hay là cái khác thứ gì không tốt ngài lị tiệp tại bên ngoài sẽ có hay không có sự tình lục sâm lo lắng ngài lị tiệp liền lập tức bắt đầu chuẩn bị kỹ càng rời đi hệ thống gia viên bảo vệ trang bị liền chờ hãng nhìn thấy những này con mắt màu xanh lục lấy cực nhanh tốc độ hướng mình bên này lao đến những vật này tốc độ cực nhanh ngay tại lục sâm xứng sờ thời điểm liền phát hiện cái này vài đôi con mắt màu xanh lục đã vọt tới trước mặt mình cách mình chỉ cách lấy một bước hàng rào sau đó hắn kinh ngạc phát hiện những này con mắt màu xanh lục là một loại rất kỳ quái hình tròn hình cầu tại hệ thống gia viên bên trong ánh đèn chiếu xuống lục sâm phát hiện bọn chúng là toàn thân màu xanh lá nhiều nếp nhăn giống như là từng đoàn từng đoàn trâu ba lá mà những vật nhỏ này cũng không có động tác kế tiếp mà là một đôi phát ra ánh sáng nhạt tiểu lục mắt tội nghiệp mà nhìn xem lục sâm lục xâm vội vàng đều i ra hệ thống giới diện tại hệ thống phân tích bên dưới những vật nhỏ này thân phận liền chính mình nhảy ra ngoài thụ tinh linh một ít đặc thù thần thực sau khi chết nó linh hồn hòa tan cắt chém tái sinh sau sản phẩm yêu thích tại trong rừng cây sinh hoạt càng ưa thích quanh năm đợi tại đặc thù thần tính thực vật bên cạnh côn trùng có ích vô hại côn trùng có ích c ả m t ì n h cái đồ chơi này là côn trùng bất quá xấu quả ạ thụ tinh linh xấu như vậy lời nói nhiều nếp nhăn đừng nói đưa tay đi sở liền nhìn gặp đều cảm thấy cân ứng nhưng sau đó lục xâm phát hiện những n à y bồng bệnh thụ tinh linh còn có cái nho nhỏ hậu tố cực độ suy yếu. bọn hắn tựa hồ muốn b ả o đến lục sâm nghĩ nghĩ nếu là vô hại vậy liền bỏ vào đến đi sau đó lục sâm cho những vật nhỏ này lâm thời quyền h ạ sau đó bọn chúng liền một mạch cũng bay vào sau khi đi vào liền trực tiếp bá chít chít một tiếng rơi trên mặt đất ở trên đồng cỏ lăn qua lan lại một đôi tiểu lúc mắt k híp lại thành thật dài khét hẹp tựa hồ vui vẻ đến không được hệ thống gia viên bên trong đồ vật trưởng thành rất nhanh mặc dù chỉ có hơn hai giờ nhưng nơi này đã dài quá một tầng cỏ xanh đi ra lục sâm nhìn xem những vật nhỏ này đầy đất lan loạn còn phát hiện họ bằng n ọ p thanh âm không biết vì cái gì tựa hồ cảm thấy bọn chúng có chút đáng yêu chính là toàn thân nhiều nếp nhăn khó coi lục sâm không còn để ý những vật nhỏ này bằng do bọn chúng trên mặt đất lan loạn không có quá nhiều sẽ ngài lỵ tiệp trở về nàng tay trái dẫn theo đèn lưu ly tay phải ôm cái dương gỗ nàng thật vui vẻ trở về kết quả nhìn xem trên mặt đất lan lộn đoàn nhỏ con nhịn không được hỏi lang quân những này là cái gì thụ tinh linh Thụ t i ngài h linh. n lỵ tiệp hơi kinh ngạc thụ tinh linh không phải dáng dấp rất giống người nhưng nho nhỏ xấu xấu móng nhọn răng nhọn sẽ ra hại n ộ nhập rừng rậm chỗ sâu nhân loại mà vật sao nhưng thứ này mới thật sự là thụ tinh linh ngài lị tiệp lại nhìn biết cái này một ít đồ vật nhìn không được nói ra xấu quá sau đó nàng không còn quan tâm những n à y lăn lộn đầy đất vật nhỏ lan quân để bọn chúng tiến đến tự nhiên có dụng ý của hắn nàng đem dương gỗ để lên bàn cười nói lan quân đây là ta tại gian nào đó trong phòng lục soát ngươi đoán là cái gì thiên cơ môn bị kíp lan quân làm sao rõ ràng cái dương này bình thường là dùng để t r ở sách lục xâm chỉ chỉ màu đỏ sầm h ồ n g gỗ nói ra loại này vật liệu gỗ rất chân quý cho nên người nhà bình thường không có ngài lị tiệp ngươi chưa từng gặp qua cũng rất bình thường ngài lị tiệp lập tức im lặng đây không phải kiến thức vấn đề mà là người giàu có đối với người n g h è o tại trên tài lực nhấn ép bởi vì loại này kiểu dáng cái dương lục sâm trong nhà có ba cái ba cái bà nương gạt ớ i mỗi người đồ cưới bên trong đều theo có một cái giá đáng giá tiền chương 273, ngươi hẳn là có thể chương 273, ngươi hẳn là có thể toàn bộ p h ù tang đảo đã không có một h a i trừ mấy cái kia viên cầu một dạng vật nhỏ lúc ban ngày ngài lị tiệp liền cùng lục sâm cùng một chỗ đốn tuổi đến trạm v à tối nàng liền sẽ cầm lên chiếu sáng dùng đèn l ư ly tại toàn bộ phủ tang đảo đi vào trong đến đi đến tìm kiếm bảo vật chuyện này đối với nàng mà nói là một loại cực hạn khoái hoạn một loại nào đó tiềm ẩn tại trong huyết mạch bản năng bị kích phát những ngày này cũng làm cho nàng quả thực tìm được chút vật có giá trị mấy quyển kia thiên cơ môn bí kíp liền không nói rất hữu dụng mặc dù không phải nội môn hạch tâm công pháp nhưng cũng có thể đối với lục gia hệ thống tu hành tiến hành nhất định bổ sung trừ cái đó ra còn để nàng tìm được một chút g i ấ u ở gian phòng trong góc tối hoặc là trong khe hẹp tài vật những vật này lục xâm trứng mắt nhưng đối với ngài lị tiệp tới nói lại là số tiền lớn nàng dù sao vẫn chỉ là gia tướng cũng không phải lục xâm t i ế t thất rất nhiều lục gia tài nguyên là không có tư cách ứng dụng ngoài ra còn có kiện tương đối ly kỳ sự tình những cái kia ở trên đồng cỏ lăn qua lăn lại tiểu tinh linh tại trong thời gian ba ngày này thế mà mượt mà đi lên không còn giống như là trước đó những cái kia nhiều nếp nhăn dáng vẻ mà là trở nên bóng loáng trong suốt toàn thân mang theo màu xanh nhạt qua mang cực kỳ đẹp đẽ bọn chúng trừ ưa thích ở trên đồng cỏ lăn qua lăn lại bên ngoài còn đ ưa thích đi theo lục sâm đi xem đốn tuổi sẽ còn đem những cái kia rơi xuống đất khối gỗ vương khối đẹ vào trên đầu chạy tới nhảy xuống cùng đồng bạn vui lụa ẩm ĩ bỏ ra gần bảy ngày thời gian mới đưa cây này phụ tang thụ làm chuyển hóa thành đại lượng chất gô khối lập phương lục sâm cảm giác được chính mình thu hoạ đây chính là đồ tốt cơ h ộ i rất khó lại tìm đến như vậy chất lượng kiến trúc tài liệu mặc dù trong nhà cũng có một gốc phủ tăng thụ nhưng mình bỏ được đem nó gõ đem phủ tăng thụ toàn bộ hóa thu nhỏ khối lập phương sau lục sâm trước tiên đem cỡ nhỏ hệ thống ra viên phá hủy sau đó những cây kia c á c tinh linh thất kinh vây quanh ở bên cạnh hắn không muốn rời đi ánh mắt càng là cầu khẩn lộ ra tội nghiệp lục sâm chuyển ra phi hành khí vừa mở ra cửa khoang kết quả những vật nhỏ này trước n g à y vào một cái lũy một cái gấp thành một đòn nhỏ tuyệt không chiếm chỗ thông minh như vậy lục sâm hơi kinh ngạc mà ngại lỵ tiệp ở bên cạnh thấy hai mắt tựa hồ toát ra ái tâm tú lan g quân nếu không chúng ta mang về nuôi dưỡng đi trong nhà mấy vị các chủ mẫu cũng sẽ vui vẻ lục sâm túi đầu nhìn xem mũi chân phía trước cái kia mấy cái thụ tinh linh nghĩ nghĩ liền đồng ý n g ả i l ị tiệp đề nghị dù sao vật nhỏ này là vô hại đồng thời tựa hồ cùng loại cây thực vật có rất tốt tương tính trong nhà mình cũng có quả phụ tăng thụ để bọn chúng tại phụ tăng thụ ra đời sống phải rất khá theo cửa khoang đóng lại phi hành khí bay khỏi cái này phiêu lưu đến trong sa mạc phụ tăng đ ả o nguyên bản lục sâm liền đã không coi trọng tiên cơ môn hiện tại xem ra bọn hắn muốn đông sơn tái khởi khả năng cơ hồ là không mà liên tại lục x â m sau khi rời đi ba canh giờ ước là buổi trưa hơn mười người mặc đấu đồng đen nhân loại từ sa mạc nơi xa đi tới đạp vào phủ tang đào sau bọn hắn lập tức liền phát hiện không đối đại sư minh nơi này tựa hồ có người đến qua dám vẽ còn có mơ hồ dấu chân không có hoàn toàn bị hạn cắt che lại hẳn không có đi bao lâu đại sư minh đại sư minh không xong phủ tang thụ không thấy cái gì đại sư minh đại sư minh cái kêu mấy cái tảo kiêm không thấy chuyện gì xảy ra đến cùng là ai cầm đi chúng ta tiền cơ môn chỉ còn lại trí bảo là ai tuyệt vọng gầm thép tại trên không sa mạc văng lên lục sâm tự nhiên là không nghe được hai ngày d ư ớ i sau hắn về tới hàng châu người một nhà tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được sau đó mấy cái thụ tinh linh cũng thành trong nhà phúc thụy mặc dù bình thường thả rông tại phủ tăng thụ bên dưới nhưng bình thường sẽ bị mấy cái nữ nhân ôm lột đến lột đi không có cách nào những vật nhỏ này thật là đáng yêu đặc biệt là tại phủ tăng thụ phụ cận lúc bọn chúng thân thể sẽ tản ra để cho người ta rất thoải mái ánh sáng nạn h ôm vào trong ngực ủ ấm cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm rất nhiều lục xâm nghỉ ngơi hai ngày sau rốt cục có thể có thời gian tại trong lương đình lựa chữ lục tiêm tiêm từ bên cạnh đi tới cười nói lan quân thật đúng là chăm chỉ a cho tới bây giờ đều là viết lách kiếm sống không tha lục sâm bất đắc dĩ ngắm nàng một chút không biết vì cái gì hắn luôn cảm giác trong lời của đối phương tựa hồ có chút âm dương q u á i khí cảm giác bất kể nói thế nào lan quân vất vả lục tiêm tiêm che miệng cười đến thật vui vẻ nàng sau đó nói ra trước đó hai ngày lan quân vừa về đến trong nhà nghĩ đến đường đi ra rời bởi vì không có cùng ngươi nói mấy ngày trước những nam quận vương phái người truyền đến thư tín nôn minh hy vọng lan quân đi kinh thành một chuyến có chuyện quan trọng thương lượng lại muốn đi kinh thành lục sâm cao mày một cái n h ữ n a m quận vương hắn trong thư nói cái gì sự tính không có Không có. lục tiêm tiêm từ trong ống tay h á o xuất ra một thì phong thư thư tín ở đây hắn nói chuyện cụ thể tại trong thư này có ghi m ì n h lục sâm mở ra thư tín nhìn sẽ bất đắc dĩ lắc đầu lục tiêm tiêm ở một bên n h ị n không được hỏi trong thư nói thứ gì tây hạ muốn cùng triều đình nghị hòa lục sâm cười nói có thể triều đình hiện tại tìm không thấy người thích hợp sung làm chủ quan hy vọng ta trở về tỏa c h ấ n tây bắc mang theo sứ đoàn cùng người tây hạ đàm phán lục tiêm tiêm s ừ n g sốt một chút nói ra cái này có chút quá mức dưới cái nhìn của nàng như thế nào cùng người tây hạ đàm phán vậy hẳn là là chuyện của triều đình nhà mình lan g quân quanh năm đợi tại hàng châu vốn cũng không để ý chiều sự hiện tại lại muốn bị kéo đến tây bắc đi cùng người tây hạ đối diện chọc một thân thẹn cần gì chứ trên thực chất lục s â m cũng nghĩ như vậy tây hạ sự tình hắn không nguyện ý dính vào huống hồ sự tình gì đều muốn chính mình đi qua xử lý dạng n à y bắc tống cũng không phải trong lòng hắn một cái cường quốc nên có khí tượng cho nên sau đó lục s â m viết phong thư để cho người ta đưa đến biện lương thành nói cho nhữ nam quân vương hắn đối với chuyện này không có hứng thú mà thu đến tin sau nhữ nam quân vương đem thư phong hướng bao trừng cùng bảng thái sư trước mặt hất lên nói ra sự tình ta đã theo các ngươi nói tới làm có thể con rể hắn không nguyện ý tới ta cũng không có biện pháp cưỡng cầu hắn tới có phải hay không bàn g thái sư cũng không cảm thấy kỳ quái việc này tại trong dự liệu của hắn bao trừng ngược lại là có chút thất vọng hiện tại trong triều đình thiếu khuyết h ư u dung h ư u n g i u lại có thể chấn được trảng tử người trẻ tuổi lục chân nhân không muốn đi muốn lại từ bên trong tuyển gia cá nhân đi cùng người tây hạ cãi nhau thật có chút độ khó chúng ta những lao ra hỏa này nếu là đi đoán chừng không có đến tây hạ liền bị ngựa xe vất vả nỗi khổ tra tấn có thể hay không còn sống xuất hiện tại đối phương trước mắt đều là kiện khó nói sự tình Kỳ t h ậ t trưởng thể, thú thân, lại không tính quá lớn. Nhưng hắn hiện tại trong triều đình trụ cột một trong, t nếu cũng hắn đen linh nghiên không lớn. Nhưng hắn hiện đình nếu người quá là là lại là bao mèo đi có có hộ â kỳ y Hạ không nghĩa thủ, hiện đình chính không thể đạo tại kia, nói trưởng bên nói, gây đó đối với triều tới i độc bao t ở là ế phần n ậ n đà kích. h Về p bảng thái sư hắn mặc dù cũng có linh thú hộ thân nhưng hắn nghiên kỷ thật quá lớn hiện tại linh thú bảo vệ hắn thân thể khang khang không phải để hắn chạy loạn khắp nơi đi loạn các ngươi cảm thấy vương an thạch người trẻ tuổi kia như thế nào bàn g thái sư mặc dù dùng chính là các ngự nhưng hắn chỉ thấy bao trừng bởi vì những nam quận vương thật không có thảo luận chính sự tư cách hiện tại hắn đã tẩy đi tiêu hành cùng táo bạo xem như trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật bao trừng lắc đầu hắn dám quân sự t ì n h vừa mới đi hơn hai năm chút hiện tại nếu để hắn lại đi cùng người tây hạ đàng h ò a đừng nói triều đình có ý kiến thiên hạ bách tính cũng thê tất là ý kiến và thái độ của công chúng rào rạt không ổn vậy chỉ có thể xin mời lục chân nhân tới bao trừng gật đầu hắn đúng là lựa chọn tốt nhất nhưng hắn không nguyện ý a n ữ n a m quận vương ở bên cạnh đột nhiên nói ra kỳ thật bằng vào ta đối với s có cái biện pháp ngược lại là có thể mời hắn tới hai người lập tức nhìn xem những nam quận vương nếu chỉ là đàm hòa hắn khẳng định là không có hứng thú những nam quận vương cười ưu ám nói nhưng nếu là nói cho hắn biết cùng người tây hạ là đánh l à c ù n g toàn do hắn làm chủ chuyện kia coi như xử lý nếu là có thể đem địch đại tướng quân đại quân điều phối đến hắn đoàn sứ giả bên d ư ớ i ngay lệnh đoán chừng hiệu quả sẽ tốt hơn hoang đường bàng thái sư nhịn không được liếc mắt h ò a hay chiến há có thể do người tùy ý quyết định không phải do các ngươi văn nhân đến quyết định sao các ngươi văn nhân cũng không phải là người n ữ n a m quận vương dáng tươi cười có vẻ hơi miệm ai hay là nói hai vị cho là sâm nhi không xứng cùng các ngươi đồng liệt hai người bọn họ cũng không có ý tứ này chỉ là vừa nghĩ tới h ò a hay chiến do lục sâm quyết định mà lục sâm cái kia táo bạo tính tình đoán chừng tại chỗ liền đem tây hạ đoàn sứ giả xem như cấp đường tiểu tập cho bình thậm chí có khả năng mang theo địch đại tướng quân đem người tây hạ tiền t u y ế n cho đánh băng t nghĩ như vậy tựa hồ có như vậy chút ý tứ a bao trừng cùng bảng thái sư hai người nhịn không được liếc nhìn nhau trong lòng có phần là ý động mà lục sâm bên này dẫn theo hai bình mật v ọ n lại chạy đến tô thức nơi này đến hưởng dụng mỹ thực không thể không nói tô thức giá hỏa này làm đồ ăn sát thực ăn ngon ngay cả trong nhà mấy cái bà nương cũng không sánh nổi hai người tại phủ nha hậu viện ngồi đối mặt nhau ở giữa là cái nhiệt lô con phía trên mang lấy nồi sát bên trong hầm lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ngay tại lộc cộc lộc cộc buộc lên khói c h ẳ n g đến đi một cái tô thức mặt có chút đỏ hắn cùng lục xâm đụng phải một c h é n sau nói ra những người khác tới tìm ta đều là muốn nhìn ta ngâm thi tắc đối chỉ có ngơi ư lục chân nhân không phải cấp độ kia tục nhân ngơi là tới tìm ta mơn ăn ta tô ngỗ người ngâm thi tắc đối có thể nói thiên hạ hãn hữu lịch thủ có thể đây không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình chỉ có cái này làm đồ ăn địa mới là ta tô mẫu người yêu nhất sự tình cũng là đáng giá nhất lấy ra nói một chút ngươi lục chân nhân chỉ thích tới tìm ta ăn uống t ố t không giống bình thường là của ta chi kỷ lục sâm cũng uống miệng ủ gấm rượu phần hắn nghe vậy c ư ờ i nói ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi mới là không giống bình thường trên đời này những người k h á c cầm ta mật p n g cái nào không phải làm bảo cung bái chỉ có ngươi đem nó xem như gia vị gia vị ha ha ha tô thức cực kỳ đắc ý nói đó là bọn họ không biết hàng người này cố hữu sinh lão bệnh tử chỉ có tận lúc ngược lạc uống cạn thiên hạ rượu ngon ăn khắp thiên hạ mỹ thực mới là nhân sinh điều thú vị lúc này tô thức còn trẻ mặc dù m g ẫ u thân qua đời có thể dù sao cũng phải tới nói kinh lịch nhân sinh ngăn trở cùng thất ý còn không phải rất nhiều trong mắt hắn thế gian này hết thảy tựa hồ cũng là vây quanh hắn mà xoay tròn có thể người như vậy cũng không chán ghét hắn mặc dù nói chuyện rất thẳng thích k h o a n lác nhưng làm người lương thiện làm quan làm việc đều là lấy lê dân bách tính làm gốc chưa từng làm qua việc trái với lương tâm cho nên hắn có thể không hề cố kị nói chuyện có thể thỏa thích đem cảm thụ của mình nói ra lục sâm kẹp khối thịt cá bỏ vào trong miệng hỏi gần nhất ngươi hẳn không có cái gì sự tình phiền lòng đi cũng là có tô thức giận d ữ nói tây hạ muốn cùng ta đại tống đ à n g hòa hiện tại triều đình đang giàu nên phái người nào đi s u n g làm nghị sự chủ quan trong triều đại công bọn họ thân kiêm chức vị quan trọng không có khả năng tùy ý động đậy cho nên ta phát công văn hướng trung thư môn hạ tự tiến cử muốn đảm nhiệm chủ quan trước kết quả ngươi đoán đúng sách môn hạ quý nhân làm sao cho ta hồi phục làm sao hồi phục nghiên thiếu khí thịnh không tự biết không che đậy miệng mà không t ừ lộ là ngu dã tô thức nặng nghề mà vỗ bản nhóm hồi phục này thế mà còn là bao lao đồ ngươi nói làm giận không làm giận ta tô mỗi người làm việc lại hoang đường có thể có hắn quá mức hắn nằm đó thế nhưng là chỉ vào quan g i a mặt nôn nước bọn có ý tốt nói ta lục sâm nghe đến đó nhịn không được c ư ờ i lên ha h a tôi thức ngay sau đó liền không mớn ngay cả lục chân nhân ngươi cũng nhìn như vậy ta lục sâm k h o á t khoác tay bao long đồ đây là đang che chở ngươi đây hắn rõ ràng ngươi thật muốn làm người chủ con này đi đến người tây hạ bên kia đoán chừng đàm luận không đến vài câu người tây hạ liền phải đem ngươi chặt tôi thức ngay sau đó liền khó chịu hắn chừng to mắt nhìn xem lục sâm thứ một tiếng nói ra ta liền bật mực rõ ràng ngươi lục long đồ còn có bao long đồ hai người nói chuyện đều là có thể tức chết người chủ bao long đồ có thể chỉ vào quan ra mắng ngươi lục long đồ là chỉ lấy thiên hạ tất cả quan viên mắng chửi chúng ta đều là thứ hèn nhát là phế vật rõ ràng hai người các ngươi quá đáng hơn vì sao cái khác lại cảm thấy ta tô mỗi người nói chuyện không che đậy miệng đâu sự tình tựa hồ thật đúng là dạng này nhìn đối phương cái k i ê u biệt khuất dáng vẻ lục sâm cười đến càng vui vẻ hơn đ ừ n g cười đ ừ n g cười tô thức chếnh trắng càng cấp trên hơn hắn dùng sức vỗ trước người mặt bàn quát to ngươi cái này quá mức cá lục chân nhân lục sâm thật vất vả chế trụ cười khoát khoát tay nói ra đương nhiên khác biệt bao long đồ giận mắng quan ra thời điểm hắn là ngự sử là n ô i quan vốn là có mắng quan gia chức trách về phần ta thiên hạ bách quan đều là nhìn ta mật vọng nghĩ đến ta cho bọn hắn chữa bệnh chữa thương bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội ta h ú n hồ cho dù có chút lăng đầu thành cảm thấy ta khó chịu cũng đánh không lại ta a tô thức nhớ ra rồi lục xâm thực lực tự a hồ rất mạnh hắn đột nhiên trong não linh quang nói lên chờ chút ngươi thuyết pháp này có ý tứ n g ư ơ i bình thường không muốn đắc tội ngươi sau đó lăng đầu t h à n h đánh không lại ngươi ta làm sao nghe được tự hồ đang chỗ nào nghe qua a khổng thánh nhân chính là làm như vậy sự tình lục xâm cười nói cho nên ngươi cho rằng quân tử lục n ệ là đến không Cũng l i ề n c á c này g ư ơ i i h tôi thức đột nhiên hỏi ta mặc dù không thể làm nghị hòa chủ quan nhưng lục chân nhân ngươi hẳn là có thể chứ thân phận của ngươi đủ thực lực cũng đủ chương hai trăm bảy mươi bốn người muốn như nào chương hai trăm bảy mươi bốn g ư ờ i muốn như nào giữa hệ gió mát lá trúc lay động lục sâm lắc đầu nói ra một cái chỉ muốn hòa đàm triều đình một cái h ư u danh vô thực chủ quan vị trí ta đi làm cái gì bị khinh bị sao có ngát qua sao cái này có ngát qua là ý gì tô thức tò mò hỏi lại nói xuân thu chiến quốc lúc đó có một tấm họ quý tộc thường cùng người khác m ị thê yêu đương vụ trộm có ngày trượng phu sớm về nhà cái này quý tộc nghe được động tinh kinh hãi đi vào phòng bếp muốn nhảy cửa sổ mà ra kết quả không cẩn thận dẫm tại trên bếp lò k é g â y chân lục xâm t h ủ y ý viện cái cố sự dù sao ý tứ không sai biệt lắm là được rồi t r ợ n phu nghe được v a n động nhìn thấy quý tộc nằm trên mặt đất nhìn lại nội thất cái kia quần áo không chỉnh tề thế tử do dự sẽ chủ động đem trên bếp lò hắc a cong đến trên người mình nói là chính mình bộ dáng quái dị dọa quý tộc khiến người sau thủ thương xin mời trách nhiệm phạt chính mình sau đó quý tộc coi như sự tình gì cũng không có phát sinh thời gian làm theo tiếp tục tô thức vô ý thức thân thể ngựa ra sau cái này từ nguyên lai nghĩa ngụ như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g lục sâm cười cười hắn nói lung tung tự nhiên đến quá mức điểm mới được tôi h cũng là triều đình gây ra sự t ì n h đoạn không thể để cho chúng ta đi con g hắc a tô thức thở dài hắn nguyên bản rất có hứng thú đi đại biểu triều đình cùng người tây hạ đàm phán nhưng bây giờ trải qua lục sâm nhắc nhở biết chỉ là hòa đàm đằng sau cũng không có hứng thú gì càng đừng đề cập lục s â m nói tới cong hát qua một câu đại biểu ý tứ ngẫm lại tựa hồ hay là đến trong t r i ề u các quý nhân xuất mã mới tương đối tốt lục s â m cười cười cùng đối phương đụng phải một chén cho nên đi tại sao phải đi đụng cái k i a náo nhiệt hắn vẫn cho rằng lịch sử quán tính là rất khó cải biến dù cho hiện tại có cục bộ lịch sử chỗ khác biệt nhưng tại đại thế bên trên y nguyên vẫn là cùng nguyên lai、like、trong lịch sử một dạng phát triển chủ yếu là chính mình cải biến cường độ còn chưa đủ dù sao hắn không cho rằng chính mình là cái gì trên trời rơi xuống b á n nam có thể tại ngắn ngủi mấy năm liền có thể cải biến một cái dân tộc nội tại có thể lúc ụ c cuối cùng vẫn là quá coi thường chính c sâm mình một quá vẫn thường là h t Hắn thực h k ô này g cách n o cải biến một cái dân tộc, có biến dân nhưng hắn có thể thay đổi một thể t h a đổi m ộ trung cách vô một thư cửa cũng tại quan n h à bên trong nghị sự bàng thái sư ngồi tại chủ vị bao t r ư ở n g ngồi bên cạnh vị b à vai của hai người bên trên đều có cái nho nhỏ linh thú n ằ m sấp bao t r ư ở n g nhìn vòng đám người nói ra mặc dù cách cùng người tây hạ hòa đàm còn có một đoạn thời gian có thể đàm luận nghị chủ quan nhân tuyển nhất định phải sớm tuyển ra đến đồng thời lần này chúng ta cũng không muốn chỉ là đơn thuần hòa đàm dĩ vãng hòa đàm là cái gì ăn nói khép nép còn phải bồi cống. chừng cũng Năm nay đoán phải bồi tuệ lúc à không không không Không kinh bệnh phải đánh thắng nhưng hòa thưởng cho đánh thua. Nghe vãng cũng nổi, lần tống tiền người còn tưởng rằng tống trưởng nói, người ngạc. sai ta. bao mỗi đại bồi biết, đại lời mọi lắm, l đảm, dị có được cả đều đây tất cả mọi người rất kinh ngạc. Lúc này trung thư cửa chứ bao trưởng bàng thái sư âu dương tu phú bật các loại trọng thần bên ngoài còn có một đám như vương an thạch lã huệ khanh các loại tương đối có tiềm chất tuổi trẻ quan viên cái này tuổi trẻ quan viên cơ hồ đều là đường đấy trừ vương an thạch hắn là có chỗ ngồi cho nên l ã huệ khanh t ỉ n h thoảng sẽ nhìn một chút vương an thạch trong ánh mắt mang theo mơ hồ không phục câu dương tu cao mày hỏi t h i nhân có ý tứ là mượn hòa đằng tên tiếp tục đánh xuống s ắ c thực như vậy bao t r ư ở n g gật đầu nói lúc này là cơ hội khó được có thể nhất cử tiêu d i ệ t tây hạ cái họa lớn trong lòng này bây giờ thời tiết t ấm áp có thể bắt trinh đây là thiên thời phương bắc khế đan chia hai khối giao chiến không n ớ t không r ả n h bận tâm chúng ta đây là địa lợi năm ngoái lương thực bội thu gần gấp ba sản lượng tại năm trước thêm nữa lại có hải vận thu thuế bạo tăng hiện tại quốc k ố kho tràn đầy dân gian có dư đây là người cùng thiên thời địa lợi nhân hòa đều có lại không độc thủ về sau chưa hẳn lại có cơ hội như vậy đám người lẫn nhau nghị luận ở mỹ đều cảm thấy bao trừng nói tới rất có đạo lý phú bật sờ lấy dâu mép của mình chấm ngấm sẽ hỏi bao phủ dẫn có thể cái này có một vấn đề chúng ta nên phái ai đi đảm nhiệm hòa đàm chủ quan thật muốn độc thủ ai có thể tiết chế quan võ nếu thật phá tan t â y h ạ cái kia lanh binh người tất nhiên sẽ danh vọng tăng nhiều khó đảm bảo không r a n ă m đó trần kiểu sự tình cho nên lần này nghị hòa chủ quan nhất định phải có tiết chế quan võ thực lực đặc biệt có tiết chế địch tướng quân p h í c lực âu dương tu nghĩ, nghĩ nói ra cái kia để cho ta đi thôi âu dương tu đi làm nghị hòa chủ quan đúng là đúng quy cách có thể chủ vị bàng thái sư lắc đầu nói ra vĩnh thúc ngươi tinh thông nội chính quản lý địa phương đúng là đem thảo thủ nhưng muốn nói xuất t r i n h xa trường hay là kém chút vậy ta chỉ đi giám sát quyền lực không làm địch tướng quân quân lực liền là có thể bàng thái sư càng là lắc đầu mặc dù địch tướng quân đã từng là ta để bạn đi lên nhưng tại trên triều đình chỉ luận dấu vết bất luận tâm lần này nghị hòa chủ quan chẳng những phải hiểu được quân lược còn phải có thể hoàn toàn tiết chế được địch tướng quân mặt khác chư vị đồng liêu đừng quên địch tướng quân mặc dù trung thành nhưng hắn thủ hạ chưa hẳn hoàn toàn trung tâm lời này đúng là để ý năm đó thái tổ không phải cũng một dạng đối với sau tuần trung thành tuyệt đối có thể không chịu nổi hoàng b à o ra thân á người khắc b u ộ c hắn làm hoàng đế tiến châu ở một bên c ư ờ i nói nghĩ như vậy đến bàng thái sư hẳn là có thi sinh tất cả mọi người l ặ n g lặng nhìn xem bàng thái sư chỉ có bao trừng lòng d ạ biết rõ lục chân nhân ngắn ngủi yên tĩnh sau trong phòng lập tức nghị luận ẩm ý đứng lên bàng thái sư chờ bọn hắn nói đến không sai biệt lắm sau tiếp tục nói lục chân nhân nếu bản về chức quan không thể so với ở đây các đồng liều kém luận danh vọng tư lịch nghĩ đến không có người sẽ cảm thấy hắn không đủ để đảm nhiệm đàm phán chủ quan mà lại h hoàn toàn có thể t i ế t chế địch tướng quân hành động thậm chí liên địch tướng quân thuộc cấp các quân tốt cũng không dám tại lục chân nhân trước mắt l ô mãng cho nên chúng ta thật muốn đối phó tây hạ lục chân nhân chính là tốt nhất chủ quan nhân tuyển không làm hắn muốn đám người suy nghĩ một hồi đều cảm thấy rất có đạo lý lục xâm t ầ n g thứ hai đảm nhiệm g i á n g quân trên xa trường có cực kỳ hơn người biểu hiện trọng yếu nhất chính là hắn đối với quyền lực danh vọng không có một chút hứng thú người như vậy ai cũng sẽ cảm thấy yên tâm không cần lo lắng hắn phản p h âu dương tu giận dữ nói lục chân nhân đúng là lựa chọn tốt nhất nhưng vấn đề là chúng ta căn bản không n ờ i nổi hắn a cho nên chúng ta có thể chung thư môn hạ danh nghĩa viết một lá thư nói cho hắn biết cùng người tây hạ là đánh lạc cùng do hắn xử lý bàng thái sư có chút âm hiểm c ư ờ i nói đồng thời nói cho hắn biết đ ị c h tướng quân cùng dưới t r ư ớ n g mấy chục vạn quân tốt cũng nghe theo hắn điều khiển có thể làm sao âu dương tú hỏi bàng thái sư c ư ờ i nói bằng vào ta đối với người cháu rể này hiểu rõ hắn hẳn là sẽ đáp ứng lao phu cảm thấy có thể thực hiện tiến thù gật gật đầu ta sẽ ở trên văn thư đóng ấn bao chừng nói ra lao phu cũng sẽ đóng ấn mấy vị trọng thân bên trong lập tức liền có ba người đồng ý đề nghị này những người khác tự nhiên cũng thuận thế gật đầu đồng ý các loại đại đa số người đều gật đầu đồng ý đằng sau bao trưởng thừa cơ nói ra lục trân nhân là chủ quan như vậy đến điều động một tên phó quan hiệp trợ lục trân nhân nói r ứ t lời tầm mắt của hắn tại vương an thạch cùng lã huệ khanh trên thân hai người liếc nhìn vương an thạch sắc mặt như t h ư ờ n g không thích không tiêu lã huệ khanh thì vô ý thức ưỡn n g ư ợ c đứng thẳng bao trưởng tại giữa hai người châm chức sẽ cuối cùng nói ra phó quan liền do lã lang trung đảm nhiệm lã huệ k h a hôm nay có thể đứng ở nơi này chính là năng lực đạt được trong triều đại lão bọn họ tán đồng bản thân cũng đã là tiền đồ như gấm dấu hiệu nếu là lại có thể theo lục chân nhân đem tây hạ đánh xuống như vậy l ã huệ khanh hồi chiều sau trực tiếp quan thăng lưỡng phẩm chân chính đi vào quyền lực trung tâm tuyệt đối không phải việc khó gì l ã huệ khanh lập tức đại hỷ ra khỏi hàng chắp tay nói ra hạ quan tất không phụ triều đình tín nhiệm mà khi lục xâm thu đến bảng thái sư thư tín thời điểm đang định mang theo ba cái lao bà ra biển đi tây xa quần đảo bên kia du lịch đâu dù sao nơi đó lục hải sa tiểu thật rất xinh đẹp kết quả nhìn thấy thư tin sau hắn liền mắt sáng rực lên triều đình lợi dụng chính mình không quan trọng làm nhân cách cục phải lớn sự tình chỉ cần đem tây hạ cho mình chút chuyện nhỏ này tính là gì cùng lắm thì sau đó chính mình phủi mông một cái liền chạy không tiếp nhận triều đình phong thường thôi ngay sau đó hắn liền hồi âm cho bàng thái sư nói mình muốn dẫn nhiều hai người đi kinh thành s u n g làm trợ thủ bàng thái sư hoặc là nói triều đình tự nhiên đều đáp ứng sau đó lại qua mấy ngày lục sâm xuất hiện tại biện kinh thành những nam quận vương phủ bên trong cùng hắn đồng hành còn có dương kim hoa cùng mục đại tướng quân nhìn thấy mục quế anh thời điểm những nam quận vương ra đầu đều tại run lên nhưng hắn rất thông minh xem như cái gì cũng không có nhìn thấy vào lúc ban đêm lục sâm liền lấy được giấy bổ nhiệm cùng tào quốc cứu t i ế p mời mời hắn đến phản lâu tụ lại tào ra cùng lục sâm quan hệ coi như không tệ lục sâm liền phó ước kết quả đến phản lâu bên trên trong phòng hàng tào quốc cứu còn có một vị dáng vẻ phú quý phụ nhân tào thái hậu mặc dù có thái hậu tên khả thực thì tào thái hậu cũng không tính giả làm sơ phấn trang điểm đằng sau chính là cái mị phụ nhân nàng ngồi tại lục sâm đối diện chậm dãi nói ra lục chân nhân dưới gầm trời này hết thảy theo lý thuyết đều hẳn là triệu ra năm đó sài ra tựa hồ cũng nghĩ như vậy lục sâm cười cười tào quốc cứu ở một bên nghe được chán t h ấ đau hắn dùng sức cho nhà mình muội muội nháy mắt hắn nhưng biết trước mắt vị này cũng mặc kệ ngươi cái gì quý tộc thiên hoàng ngươi dám nói lung tung hắn liền dám đ ố i ngươi t à o thái hậu nghe cũng là lòng dạ m ộ t nghẹn nàng tại hậu cung ở lâu liền có thói quen không coi ai ra gì bởi vì bình thường triệu t r i n h tính cách vô cùng tốt nàng v u n g n ũ n g niệu đùa dỡ n một chút tính tình cũng sẽ không như thế nào triệu trinh ngược lại sẽ cười r ỗ dành nàng cái này khiến cho nàng có loại ai cũng muốn thuận ảo giác của mình cho dù ở trên triều đình bị quan văn khuyên ta qua cũng không có nếm qua bao nhiều giáo hấn tao thái hậu hít sâu mờ hơi nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì toàn bộ tri đều cảm thấy rất khó làm mới mở miệng này chính là trực tiếp đ ố i lòng người h ó a tử ai chịu nổi miễn cưỡng đem chính mình khó chịu táo bạo tâm tình đẻ xuống tào thái hậu còn nói thêm nghe nói lục chân nhân tại hàng châu quảng phát b à n đảo ban thưởng người dương thọ có thể có chuyện thật mặc dù nam sơn sẽ không có ý định đem việc này để lộ ra đi động lòng người lắm miệng hô tạp trung pin là giấy không thể gói được lửa bọn hắn thăm dò được t i n tức cũng không thấy đến kỳ quái húng chi b à n đảo đồ tốt này n h ữ n nam quận vương cùng bảng thái sư đều được một viên muốn dối gạt cũng không dối gạt được lục xâm cười gật đầu xác thực như vậy chỉ là thương nhân làm sao có thể đến thiên này đại ân quang vinh tào hoàng hậu có chút không vui nói lục chân nhân có thần vật lại không tiễn tại chân chính thiên tử cửa chính bên trong đây có phải hay không là có chút không biết chân nhân nàng ý tứ rất rõ ràng vì cái gì thương nhân đều có thể đạt được đ ồ tốt nàng làm hoàng thái hậu lại một viên cũng không có theo lý thuyết có đồ vật tốt gì lục sâm hoặc là sẽ không tiễn cho người ta muốn đưa lời nói cũng phải trước đưa một chút đến trong cung khi cống phẩm mới là đạo lý lục sâm khẽ cười nói dù cho tào thái hậu nói thẳng trắng vậy ta cũng nói rõ bàn đào là của ta ta yêu đưa cho ai liền đưa cho ai Hùng、hồ ú n h ta vậy cũng không phải đưa mà là đổi buôn bán trên biển bọn họ dùng đại lượng bảo thạch đổi lấy mấy năm tuổi thọ trong mắt của ta là rất công bằng mùa bán nếu là bản cung cũng muốn mấy k h o a cần bao nhiêu bảo thạch nếu thái hậu đã thăm dò được tin tức cụ thể vậy liền theo công giá đến kết t o á n đi lục xâm nhấp một hớp trà xanh thoải mái nói ra ta không chiếm thái hậu tiện nghi n g h e đến đó tào thái hậu coi như xinh đẹp gương mặt đều đang vặt mẹo không chiếm bản cung tiện nghi bản cung có ý tứ là có thể hay không tiện nghi một hai bắt tống hoàng cung nội khố bên trong xác thực có không ít bảo vật có thể bảo thạch rất ít Bởi từ đó về sau trên triều đình tất có lục chân nhân ngươi một chỗ cắm rủi nữ nhân này là đồ đần sao lục sâm bay đầu nhìn xem bên cạnh tàu cấp cứu dùng ánh mắt như vậy hỏi thăm ta à quốc cứu bất đắc dĩ cởi khổ kỳ thật đâu t à o thái hậu người này coi như đi làm người không tính h u n g ác ở trong hậu cung cũng không có tàn khốc thanh danh xem như cái có phổ thông đạo đức danh giới cuối cùng bình thường nữ tính đi chỉ là tại dung mạo khối này nàng có chút chấp nhất kỳ thật đổi lại cái khác nữ tử ngồi tại vị trí của nàng chưa hẳn có thể so sánh nàng càng thông g i n g làm được tốt hơn bởi vì đối với dung mạo đối với thanh xuân nữ tính chấp nhất tâm luôn luôn phải lớn tại nam nhân rất nhiều tao thái hậu đọc hiệu lục sâm ánh mắt nàng bỗng nhiên đứng lên cả giận nói lục chân nhân ngươi không cần ở nơi đó ánh mắt ngất ngắc âm dương quay khí bàn đào ta tình thế bắt buộc hàng năm ngươi ít nhất phải cung ứng bản cung hai viên nếu không thái hậu xin nghĩ lại tào quốc cứu dọa đến bỗng nhiên nhảy dựng lên ngăn trở nhà mình mội mội sau đó phải nói lời lục xâm ngược lại là tò mò hỏi nếu không như thế nào nếu không tào thái hậu cũng ngây ngẩn cả người nàng thật không biết chính mình có thể cầm lục xâm như thế nào chu cựu tộc nói đùa muốn vô duyên vô cớ sát hại một tên trong triều trọng thần không có chúng sách môn hạ đồng ý nàng ý chỉ có thể trở ra cung mới là quái sự nếu là uy hiếp lục sâm mệnh lệnh nhà mình giao thiệp thế lực xa l ã n h cùng đối phó lục sâm cái kia càng không khả năng lục sâm hiện tại chính là toàn bộ kinh thành tất cả quan viên trong lòng hương momo ai không kỳ vọng lại từ lục sâm trong tay đạt được tiên quả cùng ngọc công tương nếu có thể đến bản đảo thêm dương thọ vậy thì càng tốt hơn liền sợ người này nghe thái hậu nói muốn đi đối phó lục sâm chân sau vừa đi liền lập tức phản bội cho lục sâm báo tin đi ngươi muốn như nào mới có thể cho bản cung bản đảo tao thái hậu cắn răng miến lời hỏi chương hai trăm bảy mươi lăm tao thái hậu cạn kiệt dịch náo diệu kế chương hai trăm bảy mươi lăm tao thái hậu cạn k đã bị phong tồn nhìn xem cửa ra vào cái kia hai đầu màu trắng phong thư mục quế anh khe khẽ thở dài bên cạnh có chút láng giềng nhìn thấy nàng muốn r ử a vào tới nhưng lại không dám sợ dẫn tới bộ khoái đem mục đại nguyên x o á i bắt đi nhưng trên thực tế triều đình căn bản không có cấp cho đổi bắt dương gia hải bộ văn thư thậm chí ngay cả dương gia rời đi sự t ì n h sách đều không nhắc tới triều đình cũng là muốn mặt mũi dương gia đều thành dạng này trong nhà chỉ có tuổi già cô đơn quả phụ còn muốn các nàng thế nào nhẹ nhàng nhẹ lên mục quế anh phóng qua bức tưởng đi vào trong viện bởi vì đã rời đi hai năm trong viện tích đầy lá dụng cùng đại lượng cỏ dại rậm rạp nàng tùy ý đi đi cuối cùng đi đến phòng lớn nơi này nơi này để đó một chút linh vị đã bị đánh bao đưa đến hàng châu bên kia đi phòng lớn dưới đáy trên chân tường y nguyên còn lưu lại hương màu đen đến hôn sắc mặc dù tổ tiên linh vị đã không tại nhưng mục quế anh hay là hai tay hợp thành chữ thập nhắm mắt nỉ nó nói dương gia liệt tổ liệt tông còn có tôn g bảo quế anh muốn lần nữa đi cùng người tây hạ đánh qua một trận lần này triều đình tựa hồ là thật có muốn tiêu diệt tây hạ tâm tư cũng là cơ hội khó được trọng yếu nhất chính là lần này đầu lĩnh là chúng ta dương gia cô gia là sâm nhi hắn người này rất tốt đối với kim hoa rất tốt đối với dương già cũng rất tốt bất quá ta nhìn ra được hắn đối với man di có rất sâu khám nghiệm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lần này người tây hạ hẳn là không chiếm được lợi ích cũng kỳ vọng liệt tổ liệt tông có thể bảo hộ sâm nhi để hắn tốt thay chúng ta dương gia nam nhân cùng nữ nhân bọn họ b ả o thủ huyết hận lúc này mục quế anh biểu lộ rất thành kính cũng rất chuyên chú cùng một thời gian lục sâm ngồi tại n h ữ n a m quận vương trong thư phòng đối diện với của hắn ngồi bàng thái sư bao trừng hai người lục sâm nhấp một mụt trà cười nói lao phiền hai vị thượng quan đi một chuyến hạ quan thật đúng là kinh sợ a lời này người khác nói đến rất bình thường nhưng tại lục sâm trong miệng nói ra làm sao đều có chút âm dương quái khí hương vị ngồi ở bên cạnh phụ trách pha trà nữ nam quận vương nết miệng cười cười tựa hồ có chút buồn cười ngươi lại nói như vậy đừng trách ta đem mai nhi gọi về nhà không đưa đến hàng châu đi lục sâm lại hoàn toàn không sợ nữ nhi đã gả ra ngoài nước đã đổ ra mai nhi đã là ta người của lục gia bàng thái sư ngươi có thể mang không đi bàng thái sư bất đắc dĩ l ê n mắt bàng gia cô g i a cũng không ít nữ nhi của hắn cháu gái gả đều cơ hồ là quý môn có thể ngay cả như vậy cũng không có gặp cái nào cô ra dám như thế phản bắt chính mình trừ cái này lục sâm bao t r ư ở n g ở bên cạnh m ỉ m cười nói lục chân nhân lần này thực sự đa tạng ư ơ i nguyện ý trở lại trên triều đình đến ta nhưng không có đáp ứng đến kinh thành lạc quan lục sâm lắc đầu ta chỉ là muốn cùng người tây hạ nói chuyện thôi nếu ngươi thật đã đặt thành trong lòng mình suy nghĩ chẳng lẽ không muốn trở về đến triều đình tiếp nhận bách quan chúc mừng vạn dân kính ngưỡng bao t r ư ở n g nhịn không được hỏi lục sâm lúc này lại cười chẳng lẽ hiện tại ta còn không tính bị vạn dân kính ngưỡng sao người khác như thế tự biên tự diễn bao trừng cùng bảng thái sư đến cười ra tiếng vạn dân kính ngưỡng ai dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy có thể lục s â m nói như vậy bọn hắn thật đúng là không có cách nào phản bác lục s â m trên thân những cái kia thần thần quái quái sự tình liền không nói có người tin tưởng có người lại là coi như cố sự tới nghe nhưng tiên nhân cây lúa việc này lục s â m thật là tại toàn bộ trung nguyên đại địa hào hào soát một lần danh vọng mặc cho ngươi tài tình thông tiên h t h i từ làm được giống để cho người ta như si như say mặc cho ngươi quân công cái thế thế nhân đều là kính ngươi sợ ngươi cũng so ra kém lục s â m tiện tay đưa ra tới tiên nhân cây lúa sản lượng ngàn cân còn nhiều lúa tầm từ mát thả chút cá con đi vào trong ruộng nước ngày mùa thu hoạch lúc còn có thể thu hoạch hương vị cực tốt cây lúa hương cá những con cá này người cùng khổ không nợ ăn đều sẽ b á n cho quan lại quyền quý một đôi cá đỉnh năm đôi phổ thông mập cá sông phát đổ cây lúa cán vừa thô lại thực có thể dùng tới làm tuổi lửa đốt có thể nói toàn thân đều là b ả o vật có thể nói như vậy cự nhân cây lúa vừa ra cái này trung nguyên đại địa liền rốt cuộc không có cơ biếu nỗi khổ trên thực tế nếu không phải lục sâm tuổi trẻ c ò n nhẹ đoán chừng đã có người xưng hắn là thánh mặt khác lục sâm cùng nói cái này tiên nhân cây lúa không phải hắn chỗ tạo chính là một họ viên láo nhân suốt đời tâm huyết bố trí bởi vậy hiện tại dân gian đã rất nhiều nông dân lên viên thị thánh nhân từ bài mà lục sâm tự nhiên cũng tại bọn hắn cảm kích bên trong hiện tại khắp thiên hạ có thể tạo ra tiên nhân cây lúa cũng chỉ có lục sâm cầm tới giống lúa người ta ai không cảm nghiệm hắn một hai bao t r ư ở n g giận dữ nói lục chân nhân không nguyện ý cùng bọn ta t ụ c nhân làm bạn cũng là có thể thông cảm được bao phủ dẫn ngươi cũng đừng nói như vậy lục sâm k h o á t khoác tay các ngươi cũng không phải t ụ c nhân các ngươi quan văn từng cái trong lòng đều có đại khát vọng ta cái này tán nhân chỉ hiểu được sống phong túng thật đẹp sắc không có cách nào cùng các ngươi muốn so những nam quận vương càng muốn cười hơn hắn cho b ả n g thái sư trâm trả kém chút đem nước trả đều cho run lên đi ra bàng thái sư phiền muộn hắn p ấ t p h t ống tay á o nói ra sâm nhi ta biết người đối với triều đình có chỗ lời bán giận cho nên những này đánh phong cơ lời nói chúng ta đều không nói ngươi cho chúng ta hai người lộ cái trần tướng muốn đối phó tây hạ lời nói ngươi muốn làm đến loại tình trạng nào có thể làm tốt bao nhiêu liền làm tốt bao nhiêu bàn g thái sư cùng bao t r ư ở n g hai người cùng nhìn nhau sau đó đồng thời gật đầu cuối cùng bao t r ư ở n g cầm lấy một chén trà xanh d ơ lên nói ra lục chân nhân bao mộ lấy trà thay rượu chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu v õ công quần quận lao phu cũng chúc ngươi hoành táo thiên quân cho ta đại tống người giết ra cái tinh khí thần đến bàn thái sư cũng g ơ ly lên Văn quan tập đoàn mặc dù một mực tại áp chế quân nhân nhưng bọn hắn kỳ thật cũng minh bạch cơ hội lần này rất khó được phi thường khó được nếu là bỏ lỡ cái k i a n g à n năm đằng sau thế nhân tất mắng bọn hắn giới này các văn thần ngu xuẩn như heo châu cho nên bao t r ư ở n g cùng b ả n g thái sư Kết lực thúc đẩy việc này xế chiều hôm đó hai c u n g phi hành khí rời đi biệt l ư ơ n g đi tây bắc phương hướng bay đi những nam quận vương thì đợi trong nhà dùng trà uống rượu giữ nhà bên trong kỹ mua phiêu riêu rất khói hoạt sau đó liền nghe được ngoại nhân m báo tào quốc cứu cho mời hôm qua hắn mời chúng ta cô ra hôm nay lại tới mời ta n h ữ n a m quận vương hừ một tiếng nghĩ đến tất không phải chuyện tốt. liền nói bản vương thân hoạn gió tật không tiện gặp khách quản gia gật đầu ra ngoài không có quá nhiều sẽ lại tiến đến lúc này nét mặt của hắn có chút kinh hoàng vương ra ngoài cửa trừ tào quốc cứu bên ngoài còn có mấy cái nữ tử nhìn trang trí cách cắt mặc giống như là trong cung nữ tử các nàng vây quanh một cái nhìn xem lộng lây phụ nhân tiểu nhân đoán chừng thân phận của nàng rất là quản gia ngón tay hướng trời cao chỉ chỉ những nam quận vương lập tức biết quản gia ý tứ hắn nhìn không được hít vào một hơi như vậy liền lặng lẽ đem người mời tiến đến cũng không lâu lắm n ữ n a m quận vương liền tại thư phòng mình bên trong gặp được tào quốc cứu cùng đương kim thái hậu tào thị nếu là thái hậu có h e m thể điều n ở trong cung triệu kiến ta tự nhiên không phải phiền phức những nam quận vương không để ý chút nào đỗi lấy tàu thái hậu hắn cũng là triệu gia nhân ai sợ ai à nhưng ở nơi này ta sợ có chút tin tức truyền đi đều là tỉnh ngay lý gian tao thái hậu lại h ừ một tiếng có bản cung tại có đệ đệ ta tại còn có những nam quận vương ngươi ba người chúng ta liên thủ ai dám nói lên t h í a con tao rất khổ tiếu h hắn hiện tại cũng chỉ có thể khổ tiếu h mỗi mỗi mình làm hoàng hậu làm thái hậu hiện tại ngược lại không có lúc tuổi còn trẻ như vậy thông minh những nam quận vương giận dữ nói cái kia xin mời thái hậu đem ý đồ đến nói rõ đi ngươi lợi đến càng lâu bản v ư ơ n g càng không an lòng người trẻ lại rất nhiều tao thái hậu hư một tiếng ngươi có cái con dễ tốt quả nhiên là để cho người ta hâm mộ n ữ nam quận vương cười bên dưới có phần là tự đắc hơn ba năm trước hắn muốn đem bích liên đưa đến dương già khi của hồi môn nha h o à n lúc kỳ thật trong nhà là có không ít người phản đối mặc dù bích liên không có danh phận nhưng ai không rõ ràng nàng là những nam quận vườn sùng ái nhất nữ nhi không có cái thứ hai người như vậy đều đưa cho người khác làm tiểu tiếp triệu ra mặt còn cần hay không nhưng hắn lực bài chú nghị vẫn là đem bích liên đưa qua hiện tại sớm việc này vô luận là người trong nhà hay là người bên ngoài ai không nói một câu những nam quận vườn quả nhiên là có ánh mắt tao thái hậu gặp hắn bộ dáng này từ một tiếng nói ra phúc khang công chúa hiện tại đã m ư ơ i ba nên đính hôn thời điểm chỉ là nàng hiện tại đã mất cha người thân là bà bá không cho nàng tìm lương phối việc này xử lý n h ữ n a m quận vương có chút kỳ quái vì cái gì tào thái hậu chuyên tới nói việc này theo lý thuyết phúc khang công chúa không lo g ả phúc khang công chúa người này đâu n h ữ n a m quận vương cũng đã gặp dáng dấp s ắ c thực cũng xinh đẹp triệu ra huyết mạch liền không sinh xử nhân n h ữ n a m quận vương lúc tuổi còn trẻ cũng là mỹ nam tử nhà mình n h ư nữ cái nào không phải bích nhân dáng vẻ đ i ề u ấy triệu nhị nhà cũng giống như nhau phúc khang công chúa người là đẹp nhưng tính tình bên trên tôi có hoàng thất nhi nữ đặc thù kiêu hành không tính rõ ràng nhưng nếu là trượng phu trên khí thế ép không được vị công chúa này ngày sau hai người hôn nhân nhất định rất vất vả nếu là đ ép được vậy liền có thể mỹ mãn những nam quận vương ta nói với ngươi nói phúc khang công chúa trong suy nghĩ trượng phu chi tuyển mới nói nam tử muốn mạo so phàn an niên h kỷ không có khả năng giả đồng thời đã là tổng ngũ phẩm quan trở lên còn có tại dân gian vô cùng có u y vọng văn tại có thể trên triều đỉnh cùng chư a công chậm rãi mà nói võ có thể g i á m quân biên cương lập xuống thiên đại công lao nghe đến đó những nam quận vương rất muốn nói câu ngươi nói thẳng muốn phúc khang công chúa gà cho lục sâm là được rồi hắn là minh bạch tào thái hậu dự định lục sâm người này t r ọ n g tỉnh những nam quận vương cùng bảng ra đều được b ả n đ ạ o sẽ không bạc đại thân nhân mặc dù phúc khang công chúa không phải tào thái hậu xuất ra nhưng tại trong cung phúc khang công chúa đều gọi hô thái hậu là a mẫu mà xưng hô chính mình thân sinh mẫu thân là di nương đây cũng là mẫu nghi hậu cùng đặc quyền cho nên một khi phúc khang công chúa gả cho lục sâm như vậy tào thái hậu chính là lục sâm nhạc mẫu về sau lục sâm phân phát bản đ ạ o chẳng lẽ sẽ không cho nàng một cái quả nhiên là ý tốt hảo tâm cơ mặc dù trong lòng có phần là cười nạo khả n h ữ n a m quận vương thật đúng là không có cách nào trực tiếp cự tuyệt việc này dù sao hắn là triệu Là phúc khang công chúa đại bá, chất nữ niên đến, niên biện bá, pháp chất cho nghĩ t nữ nàng kỳ ì mạo lương phối, cũng là làm trường được, nhưng cũng ứng tận sự tình. Hắn suy nghĩ một hồi, nói ra, ta hiểu được, ta sẽ cùng hắn nói một chút, nhưng không đảm bảo nhất định có thể thành.、Phúc、khang phối, hồi, hiểu chút, thể Phúc bối có công chúa một một đảm m ta ta ra, bảo sự suy sẽ như tây thi không thể so với bảng gia tiểu nương tử kém nghĩ đến lục chân nhân hẳn là sẽ nguyện ý thân phận kia xử lý như thế nào những nam quận vương nghĩ nghĩ lại hỏi người kia nhất định không có khả năng bỏ vợ có thể theo ta đại tống luật pháp công chúa gà trò nhưng không có làm thiếp thuyết pháp tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt làm tiếp cũng không vương tào thái hậu vội và nói người kia không phải phạm nhân lại há có thể lấy phạm nhân quy củ đi ước thúc hắn n h ữ n a m quận vương đột nhiên cảm thấy có chút khó làm không nói trước phúc khang công chúa thân phận t ô n quý chính nàng có nguyện ý hay không làm thiếp tạm thời trước để một bên cái khác quan văn biết việc này đoán chừng có thể trên triều đình đem n h ữ n a m quận vương mắng cầu hết lâm đầu đặc biệt là bao trừng cùng bảng thái sư hai người hiện tại trên triều đình nhưng không có bọn hắn é ngại đối tượng chính mình chỉ là cái nhàn tản vương gia không có cách nào cùng hai cái này châu tính vướng bình đối với đỉnh kỳ thật cũng không phải không có cách nào tạo giật đột nhiên nói ra tìm nguyên do đem p lúc k h a này g lục sâm cũng không biết mình đã bị tào thái hậu theo dõi vì đạt được bản đảo khôi phục thanh xuân cùng dung mạo nàng đã dốc hết toàn lực muốn vừa ra loạn thất bát tao chủ ý lục sâm dương kim hoa cùng mục quế anh ba người một đường đi tây bắc bay tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm liền đi tới hưng khánh phủ lúc này hưng khánh phủ đã bị trọng binh chấn giữ trên tường thành có đại lượng binh sĩ tại tuần hành lục sâm là bay thẳng đến trong thành tại phủ nha môn miệng rơi xuống lúc này mới mới từ trong phi hành khí đi ra địch thanh liền đã từ bên trong chạy chậm đi ra hắn nhìn thấy lục sâm đ ộ i vàng ôm quyền cười nói vừa rồi tại hậu viện thấy trên trời có ngân tinh x t qua liền biết nhất định là lục chân nhân tới cái này quả nhiên lục sâm đánh giá địch thanh người sau khí sắc vô cùng tốt tinh thần tỏa sáng chỉ là địch thanh cách gan mặc có chút lạ hắn mặc thường phục siêm y màu trắng bên trên theo lên cái buồn cười bao biểu lộ lục sâm thấy có phần là kinh ngạc Mà lúc những à y đ ị c t h danh xưng này đều là lục xâm quan mới hàm đáng tây đại nguyên soái là hư chức cùng mục quế anh thiên hạ binh mã đại nguyên x o á i không sai bị lắm hưng khánh an p h ụ s ứ là thực quyền chức vị nói hắn có thể khống chế hưng khánh phủ tất cả nội chính mà hưng khánh g i a n quân chỉ là hắn có thể quản lý cùng sở chỉ huy có tại hưng khánh phủ p h ụ cận quân đội quyền lực lục mô dọn khách g á t dọn chủ còn xin địch tướng quân chớ trách xin mời không cần như vậy lục c h â n nhân địch thanh rất nghiêm túc nói địch mô gần nhất cũng nghĩ minh bạch quan võ làm đến địch mô mức này tiến thêm một bước chính là cửa nát nhà tan nếu là có thể đến người phù hộ lúc này mới sẽ có cơ hội tiếp tục giết địch báo quốc bởi vậy địch mô rất cảm kích lục trân nhân xin nhận nào đó cúi đầu nói đi địch thanh ôm quyền xoay người chương hai trăm bảy mươi sáu nhưng thật ra là bọn hắn sợ chúng ta chương hai trăm bảy mươi sáu nhưng thật ra là bọn hắn sợ chúng ta hưng khánh phủ ban đêm rất là yên tĩnh chỉ có từng đội từng đội binh sĩ tại trên đường phố tuần tra m à qua chầm mặc im mắng mặc dù hưng khánh phủ từng là tây hạ quốc đô cũng coi là tây bắc nơi phun hoa có thể cùng t r u n g nguyên trọng c h ấ n so sánh hay là không quá phun hoa lúc này đã là mùa hạ có thể hưng khánh phủ ban đêm có chút rét lạnh phủ nha trong hậu viện có mô phỏng cầu nhỏ nước chạy nơi này vốn là tây hạ hoàng cung người tây hạ hoàng cung cũng không có bao lớn tại hai lần vừa đi vừa về tranh đoạt chiến bên trong trong cung hậu ơ n phân n viện trình diện người trừ lục sâm mục quế anh mẹ con địch thanh bên ngoài ghế kế tổ cũng tới mấy người một bên uống vào nước mặt ông một bên đàm luận ngày mai cùng người tây hạ sự tỉnh người tây hạ mời chúng ta ngày mai ở ngoài thành hội đàm lục xâm chỉ chỉ trên địa đồ điểm cười nói bọn hắn cũng coi như muốn chút mặt nơi này mặc dù cách bọn họ hậu phòng tuyến định châu không xa có thể chung quanh tựa hồ cũng không có bãi đất ôn hòa bố trí mai phục địa phương cách định châu gần thật chuyện gì phát sinh bọn hắn cũng tốt gấp rút tiếp viện mục quế anh nhìn xem địa đồ khinh thường h ứ một tiếng đoán chừng là bị địch đại tướng quân đánh sợ địch thanh vội vàng khoác tay đây cũng không phải là địch mỗ một người công lao toàn do các tướng sĩ trúng trí thành thành dũng manh giết địch nếu là năm đó địch thành tự nhiên cười ngạo nghễ đem tất cả ca ngợi nhật lấy nhưng bây giờ bị văn nhân khiến cho tâm thần có chút không tập trung nhưng tại hắn không có chú ý địa phương tại lơ đáng địa phương cải biến đã tại lạng yên không một tiếng động bắt đầu mục quế anh hơi có chút kinh ngạc sau đó nhưng cũng không nói gì thêm địch thanh cải biến đối với nàng mà nói có chút mới lạ nhưng cũng ý nghĩa không lớn lục sâm không có phát giác địch thanh tính cách chuyển biến hắn vốn là cùng địch thanh liền không quen gặp mặt số lần cũng không coi là nhiều càng nhiều chỉ là quân tử chi giao đàm luận như nước minh n h ậ t địch tướng quân mang theo năm vạn người cùng ta cùng đi chiếu cố những cái kia người t â y hạ sau đó mục nguyên soái mang ba mươi binh mã từ con đường này đi vòng đến định châu mặt bên kim hoa dùng phi hành khí trên không trung tiến hành trinh sát tật lực giúp mục nguyên soái tránh đi địch nhân trinh sát du kỵ mục tướng quân trực tiếp mai phục viện quân của bọn hắn địch thanh trên mặt rõ ràng rất là hưng phấn có thể trong miệng lại nói có thể hay không cho trên triều đỉnh đám đại thần lưu lại nhược điểm nhược điểm gì lục sâm hỏi ngược lại địch thanh có chút sợ nói ra cái này đều không có đ à m luận liền nghĩ muốn làm rơi đối phương các loại sự tình song sau bọn hắn nếu là cùng ngươi có khác nhau đoàn trừng sẽ đem việc này coi như lục chân nhân chỗ bẩn vạch tội ngươi một bản bọn hắn không dám lục sâm cười cười gãy kế tổ tại một bên nói ra địch tướng quân xin yên tâm thế gian này nếu là có ai dám mặc kệ các văn thần tâm ý có ai dám tướng ở bên ngoài quân lệnh có chỗ không thụ đoàn trừng cũng chỉ có lục chân nhân địch thanh vẫn còn có chút lo lắng nói thật ra Địch cũng thanh sao người này dù lục à từ t phối q xâm tiếp tục nói ngày mai liền phiền phức chết tướng quân cố thủ hưng khánh phủ nếu như không phải ta tự mình đến đây đổi lại là ai đến đều không cho phép mở cửa thành gãy kế tổ s ư ớ n g sốt một chút lục chân nhân có ý tứ là người tây hạ khả năng n mượn hòa đàm danh nghĩa vụ trộm phái binh tiến đánh hương khánh phủ binh giả quỳ đạo giã lục sâm ha ha cười nói chúng ta có thể phái binh đi định châu vì cái gì bọn hắn sẽ không phái binh mã tới hương khánh phủ bọn hắn khẳng định sẽ mớn dù sao thử một chút lại không lãng phí thời gian vạn nhất thành đâu địch thanh gật đầu nói xác thực man di nói chuyện cho tới bây giờ đều sẽ không tin giữ nhưng ta ở kinh thành thời điểm nghe nói phương bắc các hán tử lời hứa ngàn vàng a dương kim hoa tò mò hỏi đó là phương bắc hán tử gãy kế tổ giải thích nói không phải b dương kim hoa minh bạch vậy bây giờ đoàn người đi về nghỉ ngơi đi ngày mai liền theo kế hoạch làm việc lục s â m dơ ly lên chúc ngày mai mọi việc đều là thuận mấy người cầm trong tay cái chén đụng vào nhau lã huệ khanh cũng ở trong đó hắn không nói gì bởi vì hắn lại không thể ngồi lục s â m phi hành khí đến cho nên là dựa vào lấy dịch trạm một đường đổi cưỡi ngựa chạy tới hiện tại hắn còn mệt hơn đây cái mông cũng đau nhức không quá muốn nói chuyện đợi đến ngày thứ hai sắc trời hơi sáng lục s â m từ chủ trướng bên trong đi ra liền nhìn thấy doanh trại bên ngoài có cô nhân mã dần dần đi xa lúc này dương kim hoa cùng mục quế anh đã xuất phát lục sâm tại trên tường thành tìm được địch thành hắn chính để quan truyền lệnh lấy quân kỳ tập hợp quân đội nhìn thấy lục sâm tới hắn cười nói đại quân đã dùng cơm hoàn tất ngay tại tập kết chính hơn phân nửa canh giờ liền có thể lên phát nếu là tây hạ có thể định chúng ta đại tống liền có thể có trăm năm cơ hội t h ở dốc lục sâm nhìn bên ngoài thành khói bụi quần quận x a trường cho nên lần này đại chiến chỉ có thể thắng không có khả năng bại toàn dựa vào ngươi địch tướng quân liền không hổ thẹn địch thanh đưa mũ giáp hai xuống anh tuấn trung niên nhân mỉm cười này cầm như bại lao phu cho dù không chết cũng sẽ tự vẫn tại sa trường lục sâm cười ha hà nói không cần thiết như vậy hết sức liền có thể sau nửa c a n h giờ đại quân lên phát năm mươi đại quân lành nghề trong thời gian từng tốp từng tốp người tại địch thanh chỉ huy bên d ư ớ i phân tán đến đường nhỏ trong rừng cây đi đ ợ i đến buổi trưa che chở lục s â m đại quân chỉ còn lại có khoảng một vài người mà lúc này cũng đạt tới chỉ định đàm phán địa điểm nơi này là một mảnh bình nguyên hoặc là cắt sỏi đất bằng lục s â m ngồi tại trên lưng ngựa nhìn n ố i phương khói bùi c u ầ n quận biết n ố i phương cũng tới hắn quay đầu đối với địch thanh nói ra xây dựng cơ sở tạm thời làm tốt chuẩn bị hắn không hiểu như thế nào chỉ huy quân đội vấn đề này tự nhiên phải do địch thanh lai làm rất nhanh quân tống bên này đã tại nguyên châu đóng tốt danh o trướng đồng thời đứng lên cự mã nơi này là đất bằng mà tây hạ lại là lấy kỵ binh hạng nặng nổi tiếng nếu như không có cự mã người tây hạ một lần trọng kỵ công kích đoàn trưởng quân tống bên này liền phải tan tác các loại quân tống bố trí tốt sau người tây hạ bên kia cũng xuất hiện tại trăm mét mở ra địa phương đen nghịt kỵ binh hạng nặng hình vuông g ạ t ra nhìn xem cũng làm người ta tâm can run dậy lục sâm đợi một chút liền nhìn thấy đối phương bên kia xuất hiện mấy người đi đến hai quân trung ương chống lên đại trướng vung xuống ngắn vải nên chúng ta đi lục sâm cười cười đối với bên cạnh lã lan trung đồng hành Tuân l ụ ã huệ khanh đứng lên rất là kích động theo lục sâm cùng lã huệ khanh gia doanh một đội khoảng trăm người đào thuận binh cũng ở bên cạnh tùy hành bảo hộ bọn hắn mặc dày đặc bước người giáp từng cái thần sắc nghiêm túc xem xét chính là trong quân tinh n g u ệ lục sâm cùng lã huệ khanh hai người chậm rãi đi hướng phía trước hai người này một người đi được rất tự nhiên tiêu sái một người khác đi được rất có văn nhân phong thái hai tay khép tại trong tay đoan chính nghiêm túc các loại đi đến ở giữa đại trướng bên dưới lục lâm tại bàn con trước ngồi xếp bằng xuống mà lã huệ khanh thì là rất truyền thống ngồi quý chân đồng thời thân thể của hắn hơi tại lục sâm phía sau chút cho thấy chính mình chỉ là phụ tá thân phận. lục sâm sau khi ngồi xuống đánh giá đối phương đối phương cũng là hai tên quan viên thêm mười mấy tên cường tráng hảo thủ một người trong đó là nam tử trung niên xúc dâu dài nhìn k h í chất khuôn mặt hẳn là ném bắt tống người mà đổi thành một cái thì là điển hình tóc nâu mắt nâu mùi ư n g dài hơn mặt rõ ràng dị t ộ c nhân hai người ánh mắt tại lục sâm cùng lã huệ khanh trên thân quan sát một lát trung niên nhân nói chuyện mặt lộ chế dễ ước làm sao tống đình các quý nhân cũng không dám tới liền phái hai cái hoàng khẩu tiểu nhi tới thật có ý tứ lục sâm nghe nói như thế lạnh nhạt cười khẽ lã huệ khanh thì hừ một tiếng nói ra tự thân cô l ậ quả văn coi như xong đừng mở miệng lung tung người biếng tiếu thiên bên dưới trước mắt ngươi vị quý nhân này là tàu ngũ phẩm quan văn long đồ các thằng học sĩ lễ bộ lang t r u n g trung nam sơn t r â n nhân đừng nói chỉ là võ tướng ngay cả các ngươi quốc chủ thấy hắn đều được gửi lời thăm hỏi hiện tại lục xâm danh khí rất lớn cho dù là tây hạ cái này tây bắc vùng đất xa xôi cũng bắt đầu lưu truyền sự tích của hắn đối phương hai người tự nhiên là nghe nói qua nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi nam tử trung niên ôn quyền nói ra thứ lôi không biết là lục chân nhân ở trước mặt chỉ là nghe nói ngươi không nghe thấy thế sự vì sao muốn thay tống đình ra mặt đây là nào đó viết tư không có quan hệ gì với ngươi lục sâm nhìn đối phương con mắt n g ự a khí khinh đ ạ o xin hỏi hai vị tôn tính cùng quan hủy trinh nam đại tướng quân sử trôi trung niên nhân ô quyền mà người trẻ tuổi thì nói ra lễ bộ thị lang không có t à n g a đắc gặp qua lục chân nhân nghe được tên của đối phương lã huệ khanh hơi kinh ngạc hỏi không có t à n g a đắc nghe nói là tây hạ thông minh nhất thiên tài cái này không có t à n g a đắc cung d u n g cười bên dưới cực kỳ đắc ý lục sâm không để ý tới hắn mà là nhìn xem nam nhân trung niên sử trôi hỏi thời gian cũng không sớm chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi các ngươi hòa đàm muốn làm sao đàm luật lục chân nhân khoái ngôn khoái ngữ cùng tống đỉnh những văn nhân kia cực lớn khác biệt không có tàng a đắc tướng mạo đi lên nói có vẻ hơi âm trầm lăng lệ nếu là ở hậu thế dạng này tướng mạo ngược lại là rất ăn ngon nhưng bây giờ lại là không quá vào tới b ắ c tống chủ lưu thẩm mỹ ngươi dứt khoát đến chúng ta tây hạ được làm gì tại tống đỉnh thụ những điều nhân k i a n ngột ngạt lục sâm mắt liếc người trẻ tuổi kia vừa nhìn về phía sử trôi hai người các người đến cùng ai là hòa đàm chủ quan là bản quan sử trôi bất đắc dĩ mắt nhìn không có tàng a đắc sau đó hắn đối với lục sâm nói ra lục chân nhân chúng ta liền mở ra cửa sổ mái nhà nói nói thẳng đi uý quốc gần nhất hành động rất lã huệ khanh g nghe đến đó song quyền vô ý thức liền nắm chặt hà tử trước tới nay chưa từng gặp qua vô xỉ như vậy người cái này lật ngược phải trái lời nói lại dám tại ban ngày ban mặt cản khôn tươi sáng phía dưới nói ra còn muốn mặt sao mà lục sâm thì là rất bình tĩnh trường hợp như vậy nói thực ra hắn gặp q u a nhiều có người xuất r a bình một dặn liền dám đem mấy trăm vạn người cho o à n h tạc không có còn dám tự xưng là chính nghĩa chi sư đây coi là cái gì lục sâm cười hỏi vậy các người muốn bao nhiêu bồi thường tuế cống ba trăm không không tiền lụa một trăm không không thớt đồng nữ và người đồng sắc ngân kim đều là vạn cân sử trôi từ trong quần áo xuất ra một tờ quyển đặt ở bản con bên trên mở ra chúng ta đã nghĩ ra giỏi văn thu liền chờ lục chân nhân đóng l ớ n đâu tuế cống chính là chỉ hàng năm đều là giá này lục sâm cầm lấy văn thư nhìn xẽ sau đó v à thành một cục ném tới bên cạnh đối diện hai người lập tức giận giữ không có tàng a đắc vô ý thức dịch chuyển về phía trước chút hắn âm ngoan nhìn xem lục sâm mà xử trôi thì là l ệ n h lùng nói lục chân nhân ngươi cái này không giống như là đến hòa đàm ngược lại là giống đến gây chuyện muốn cùng chúng ta hòa đàm chính là bọn ngươi đi lục sâm đứng lên nhưng nhìn bộ dáng của các ngươi tựa hồ là muốn buộc chúng ta tiếp tục đánh dáng vẻ làm sao làm chúng ta tống nhân dễ ức hiếp lã lang trung chúng ta đi nói đi lục sâm xoay người rời đi lã huệ khanh vô ý thức cảm thấy dạng này không tốt nhưng bây giờ hắn không phải chủ quan không cách nào làm n h u lục sâm quyết định cũng chỉ có thể đứng dậy đuổi theo ngay tại lục sâm lúc xoay người không có t à n g a đắc nhảy dựng lên chỉ vào lục sâm hô ngươi nếu dám đi ta lập tức để đại quân đem các ngươi tất cả mọi người dâm thành thị nát nghe chút lời này bên cạnh hơn một trăm thị vệ lập tức liền kết thành khiên t r ò n trận đem lục sâm gắt gao bảo hộ ở ở giữa đồng thời đi theo hắn cùng một chỗ về sau đi lục sâm đi vài bước quay đầu nói ra muốn đánh c ứ đánh nhưng ta rất rõ ràng các ngươi chỉ là sắc lệ nội t r a ta tại trong danh o t r ư ớ n g đợi thêm các ngươi nhiều nhất một ngày nếu như các ngươi vẫn là không có nghĩ kỹ nói như thế nào liền không cần bàn lại nói đi lục sâm liền đi không có tàng a đắc nhìn xem lục xâm cái này phách lối bộ dáng tức giận đến đưa tay dùng sức chỉ vào thổi còi để đại quân cho ta x ô n g nhưng lúc này sử trôi đưa tay đem không có tàng a đắc trùng điệp kéo một phát trở lại bên cạnh cả giận nói không có dấu t h ị lang nhớ kỹ ngươi chỉ là phụ tá lần này hòa đảm ta mới là chủ quan xin đừng nên vượt qua bản quan ra lệnh không có tàng a đắc quay đầu tức giận nhìn xem sử trôi mà sử trôi thì không thối lui chút nào cùng hắn đối mặt cuối cùng vẫn là không có tàng a đắc rời đi ánh mắt lục xâm trở lại trong doanh chướng lã huệ khanh thổ khí nói ra lục chân nhân ngươi cái này nôn từ quá mức s ắ bén chương ũ n g quá mức tại mạo tại i ể m hai trăm bảy mươi bảy ta có bất hảo dự cảm chương hai trăm bảy mươi bảy ta có bất hảo dự cảm l ã huệ khanh rất yêu ngạo nhưng hắn rõ ràng sự yêu ngạo của chính mình đối với người tây hạ tới nói là không có ý nghĩa Xuống trường trường、e、dù cho trận có thắng lợi cuối cùng đàm phán giai đoạn cũng là đến bồi thường tiền chiếm đa số cái này để bắt tống người rất xoắn suýt rõ ràng đối phương là dã man nhân làm sao lại đánh không lại mà lại đánh thắng còn phải bồi thường tiền Cho nhưng ê n tại t ế hệ nhân Hạ tuổi trẻ tống nhân trong mắt, Tây hạ là rất man, là gia c ờ đại đỉnh đòi liền không nói, coi người tiền, lúc lấy là là cũng cho chính ngược cùng. không như hắn hắn mình thắng, ngang ngược vô cùng. Nhưng thua, hay vô dám bây giờ lục sâm lại nói cho lã huệ khanh người tây hạ hiện tại sợ hơn hắn đã cảm thấy việc này rất hiếm lạ giá man nhân thế mà cũng sẽ có sợ thời điểm nếu là mặt khác người đồng lứa nói như vậy hắn là không tin lắm thế nhưng là lục sâm nói như vậy hắn liền nguyện ý tin tưởng trở lại trong danh o t r ư ớ n g lục sâm ngồi tại chủ vị từ hệ thống trong ba lô xuất ra một í t ăn chậm dài ăn lã huệ k h a ở bên cạnh có chút nóng này hắn một mực tại tưởng tượng lấy sau đó tây hạ bên kia sẽ c o i ứng đối nhưng hắn trung quy là người trẻ tuổi ở phương diện này kinh nghiệm không đủ huống hồ nhiều khi ngươi càng là khẩn trương thì càng không dễ dàng suy nghĩ ra thứ gì một lát sau hắn thực sự nhịn không được đi tới hỏi lục chân nhân cái này đến lúc nào rồi ngươi còn tại ăn cái gì không nghĩ ngợi thêm muốn như thế nào ứng đối người tây hạ sao đây chính là việc quan hệ chúng ta tống nhân v i n h lục cực kỳ trọng yếu sự t ì n h đúng là rất trọng yếu cho nên càng phải ăn uống no đủ mới có thể cùng bọn hắn quần nhau a lục xăm dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn lã lang trung ngươi cũng đừng quá khẩn trương cùng một chỗ ăn chút có trợ giúp bình phục tâm tình lã huệ khanh lúc đầu có phần là khẩn trương có thể thấy lục sâm như vậy liền cũng bình tĩnh trở lại hắn cầm lấy một khối mật o n g chân gà vừa ăn vừa hỏi nói lục chân nhân bình tĩnh như thế nghĩ đến hẳn là đã tính t r ư ớ c mới đối tối hôm qua chúng ta không đã trải qua chế định kế hoạch sao lục sâm cười nói có thể biến hóa này trung pin là cùng kế hoạch có chỗ xuất nhập lục chân nhân không lâm thời biến hóa điều chỉnh một phen lục sâm lắc đầu hoàn toàn ở trong dự liệu lục chân nhân đã ngờ tới sẽ tan g ã trong không vui lục sâm cười nói nhiều hiếm lạ à những này chưa khai hóa người chẳng phải dạng này luôn cho là quái đ ả n tàn rỡ lấy thanh thế khiếp người liền có thể chiếm t h ư ợ n g phong bọn hắn một mực như vậy trước kia là về sau cũng sẽ là ngươi chỉ cần bình tĩnh làm tốt chính mình chuẩn bị không để ý tới bọn hắn đe dọa hết thể đều tự sụp đổ đúng như giản này đơn lã huệ khanh có chút không hiểu nếu b à n về thái sơn sập trước mắt mà s ắ p không thay đổi trong chiều rất nhiều văn thần có thể làm được có thể cái này nếu có thể cùng người tây hạ đàm phán thành công cái kia di vãng làm gì nhiều lần đều cho tây hạ tuệ y t cống lục xâm gặp hắn bộ dáng này liền gửi giải thích nói sư phụ của ta từng dạy qua ta một câu ngươi đến đánh thắng được người khác mới có bình tĩnh vô liếng dĩ vang chúng ta đại tống đối đầu tây hạ đều là thua nhiều thắng ít dù cho thắng cũng chỉ là tiểu thắng rất khó hình thành trên chiến lược ưu thế nhưng bây giờ khác biệt tây hạ đã nỏ mạnh hết đà mà chúng ta thuế rộng u sung túc vừa so sánh này xuống tới khí thế của bọn hắn tự nhiên là không được đại tống cùng tây hạ đánh nhiều như vậy trận lẫn nhau có thắng bại đặc biệt là lục xâm giám quân cái k i a hai khối đại thắng trực tiếp đem tây hạ máu cho dành thời gian một nửa về sau hưng khánh phủ đình trệ đại tống lại đem ưu thế của mình cho đưa tiễn lại đằng sau chính là địch thanh cường thế đoạt lấy hưng khánh phủ chiến sự đánh tới nơi này song phương đều đã ra rời tài nguyên đều sắp bị đánh xong. nhưng hảo chết không chết lục x â m bố giới cự nhân cây lúa phát lực đại tống lương thảo b ả o tăng thứ hai chính là tại lục x â m tận lực dẫn đạo bên d ư ớ i buôn bán trên biển bọn họ cực độ sinh động chẳng những xuất hiện ở hương liêu c u n đảo hiện tại thậm chí đã đem x ú c tu dỗi cùng ấn độ dương phụ cận cái này cũng cho đại tống mang đến to lớn thu thuế lợi ích lập tức liền tục ba tiền lương đi ra chiến lược lập tức liền hồi phục chiến tranh nhiều khi đánh chính là hậu cần cùng tài nguyên mà so sánh lưới tây hạ vốn cũng không phải là cái gì cao sản lương cụ liền dựa vào thu gặt lấy con đường tơ lụa trải qua quá khứ đám thương nhân làm chút món tiền nhỏ sau đó có việc không có chạy đến tống cảnh bên cạnh cắt c ỏ cốc lan lộn chút lương thực lại dùng chút tiến qua tuấn mã đổi chút đ đổ ồ sắt loại hình mặc dù bọn hắn một m ự c thắng nhưng trong nước vật tư nhưng thật ra là một mực tại tiêu hao mà tới được hiện tại ba lần đại bại trực tiếp đem tây hạ tích lũy đều nhanh móng giống tây hạ không dám nói dân chúng lầm than nhưng ít ra phần lớn dân chúng đã nhanh không có cơm ăn đây cũng là tây hạ vội vã đ à m hòa nguyên do nếu thật sự là như thế liền tốt lã huệ khanh vẫn còn có chút thật không dám tin tưởng lục sâm có thể hố một thanh tây hạ nhìn xem không quá tự tin tuổi trẻ con viên lục sâm cười bên dưới không tiếp tục giải thích. Cũng không lâu lắm. Phong trần mệt mỏi địch thanh từ bên ngoài đến, hắn nhìn thấy trên mặt bà nát nhẹ, nhãn tỉnh sáng lên, không ngoài trần bên tiến đến, trên nát sáng mệt từ mặt mỏi bà thì trọng sau đó đầu hắn chuyển hướng lã huệ khanh nói ra ngày mai người tây hạ chắc chắn lại mời chúng ta đi đàm phán đến lúc đó ngươi muốn biểu hiện sợ sệt một chút sợ sệt lục xâm gật gật đầu lục Huệ Khanh xuất sẽ, sau đó có chút minh xuất sau sửng ẩn ẩn sẻ, đó có bạch l xâm cùng lã huệ khanh lần nữa phó ước ngồi tại bàn con trước lục xâm nhìn xem đối diện sử trôi nói ra trải qua một ngày một đêm cân nhắc nghĩ đến trinh nam đại tướng quân hẳn là cũng biết nói như thế nào đi lời này rất trào phúng đơn giản chính là đang nói đúng phương ngay cả lời cũng sẽ không nói giống như sử trôi sắc mặt tâm trầm hắn hử một tiếng nói ra lục chân nhân ngươi huyết khí phương cương gan dũng hơn người cùng tống nhân căn bản không phải một đường ta thậm chí còn nghe nói ngươi không nguyện ý cùng tống nhân quan viên làm bạn sao không đến ta rõ ràng cao quốc không có tàng quốc tương chắc chắn một nửa hoàng vị đem tạo tây hạ chỉ là tống nhân đối bọn hắn xưng hô mà bọn hắn thì tự xưng rõ ràng cao quốc ta ngay cả đại tống quan viên cũng không nguyện ý làm bạn chẳng lẽ sẽ nguyện ý cùng toàn thân bẩn thúi tây b ắ c mọi d ợ làm bạn lục s â m trong mắt tràn đầy trào phúng sử đại tướng quân chính mình nguyện ý nhảy vào trong hầm phân ta có thể không nguyện ý lã huệ khanh lập tức liền cười ra tiếng sau đó lập tức che miệm hắn lúc đầu đang giả vờ sợ x ẹ kết quả lần này cho hết hủy sử trôi âm lánh mà liếc nhìn Lá huệ khanh. lục sâm chính là lục địa thần tiên bị hắn nói hai câu sử trôi còn không đến mức tức giận như vậy nhưng lã huệ khanh tính là gì một cái hộ bộ lang chúng tôi cũng dám ở loại này trọng yếu trường hợp bên trên thất lễ tựa hồ là cảm thấy sử trôi ánh mắt lã huệ khanh lập tức đang ngồi nhưng không biết vì sao hắn tựa hồ sợ hãi sử trôi ánh mắt cả người lộ ra đứng ngồi không yên đứng lên ánh mắt thậm chí không dám cùng sử trôi nhìn nhau ánh mắt phiếu hốt bên cạnh vẫn n g ồ i như vậy không nói lời nào một tàng á đắc thấy cảnh này như có điều suy nghĩ lục sâm lúc này nói ra một mép chúng ta liền không đùa nghĩ nói chút thật ở các ngươi nếu không hiểu được như thế nào đàm phán đưa y sao không nghe nghe chúng ta bên này ý nghĩ mời nói ta người này thích cùng hợp thịnh thế chém chém g i ế t g i ế t thật không tốt lục sâm cười nói nhưng lần này là các người chủ động đảm họa tuế cống sự tỉnh chúng ta trước hết không nói không có tàng quốc tương hắn đâu viết một lá thư cho chúng ta tiểu quan gia đạo lời xin lỗi việc này liền đi qua dù sao cũng là các người thường đến chúng ta bên này tìm phiền thái sau đó chúng ta mở ra biên cảnh lẫn nhau làm ăn đều không thu thuế cũng cho phép nhân viên lưu thông về sau đâu các người rõ ràng cao quốc đồng tiền cũng được dùng toàn dùng chúng ta tống nhân đồng tiền các ngươi văn tự khó coi không có mỹ cảm mà lại không có bao nhiêu đ i ệ n tịch về sau cũng dùng chúng ta tống nhân văn tự chúng ta tống nhân rất hào phóng coi trọng cái nhập hoa hạ thì hoa chi lại để cho tiểu quan nhà tứ phong không có tàng quốc tương là tây bắc dị tịnh vương bộ dạng này xuống tới đại khái chính là chúng ta bên này tô cầu nghe được lục xâm lời nói bên cạnh ba người đều có chút kinh ngạc không phải lục xâm điều kiện có bao nhiêu hạ khắc mà là ngoài ý muốn tha thứ hiện tại ai không muốn nhập vào trung nguyên ai không muốn cùng trung nguyên làm ăn nhưng từ trước đến nay bắc tống không yêu mở ra bên cạnh cùng người khác làm ăn hiện tại thế mà chủ động mở ra vấn đề này theo bọn hã nghĩ Thế thế nào cái ũ n không g q u thích hợp. Sử u sừng sốt sử cùng cùng tàng người dùng ánh cùng nói chân nhân nói chúng cân nhắc phen như nào. giao cuối đối cuối rất một mặt một mắt tới thực vượt ta, ta trở một thế ra, lâu, lưu, Lục liệu chui quay đầu quả quá đắc của cho hồi, hai Cái A để dự về kia ngày mai bàn lại lục sâm đứng dậy ô quyền suy nghĩ thật kỹ sau đó song phương lại giải tán cái này đều không có đàm luận bao nhiêu thời gian lục sâm mang theo lã huệ khanh trở lại đại doanh lúc này mới vừa mới tiến đến chủ trướng bên trong người sau liền ngăn tại trước mặt hắn lục chân nhân ngươi điều kiện này là chuyện gì xảy ra làm sao ta nhìn giống như là tại cùng tây hạ thỏa hiệp ngươi không phải nói m u ố n lục sâm ngồi xuống r ỗ i lưng một cái sau mới lên tiếng tây hạ man nhân đầu đần nhưng bọn hắn tổng cho là mình là thông minh ta lời nói này bọn hắn ngay từ đầu có thể sẽ là nghi hoặc nhưng trở về bọn hắn suy nghĩ sau một thời gian ngắn liền sẽ cho là ta đây là nhát gan thậm chí cho rằng là ta bị triều đình tạo áp lực để cho ta không thể đắc tội bọn hắn dù sao triều đình b á c quan thế nhưng là rất sợ người tây hạ Cái này lạ i n huệ ư thế h nào? Lã、huệ、khanh nhịn không được hỏi được sửng a u đó bọn sốt một chút cho nên lục chân nhân nơi g ư đây là đang bày ra đ ị c h lấy yếu nghĩ như vậy cũng không có vấn đề lục xâm sờ lên chính mình bóng loáng cái cảm nhưng kỳ thật ta cho điều kiện mới thật sự là đ ó n sát thủ nếu là bọn họ đồng ý chúng ta liền có thể binh bất nhận huyết đem tây hạ hủy đi đáng tiếc bọn hắn sẽ không đáp ứng tại tây hạ trong đại doanh sử trôi cùng một tàng a đắc hai người ngồi đối mặt nhau s ử c h u i hai tay ôm ngực một mực tại suy nghĩ lục xâm thuật lại điều kiện thâm ý một tàng a đắc lại có vẻ cực kỳ vui vẻ tống cầu y nguyên vẫn là tống cầu dù cho có lục chân nhân cường nhân như vậy bọn hắn cũng vẫn là thứ hèn nhát không có dấu t h ị lang cớ gì nói ra lời ấy một tàng a đắc hưng phấn nói ra ta từng nghe nói trước kia tống cầu cùng chúng ta đàm phán thời điểm đã từng có mấy vị quan viên cực kỳ cường thế có thể tranh ẩm ý mấy ngày sau liền trở nên sợ hãi rụ rè nguyên lai、like、đúng là tống đình thụ ý bọn hắn xác thực cũng là có dũng sĩ vừa vặn chức vị cao người thực sự quá nhát như chuột ha, ha. người nói là lục chân nhân cũng nhận tống đình k chỉ có thể như vậy chi m u ố n lục chân nhân h ô m qua cỡ nào ngang ngược càng rỡ có thể hôm nay một tàng a đắc hưng phấn mà đập thẳng đùi cái này rõ ràng trước sau khác nhau còn nhìn không rõ sử trôi nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là không có dấu thị lang l ờ i nói rất có đạo lý sử tướng quân ta đề nghị khởi động đại quân bức bách đối phương một tàng a đắc lộ ra một bộ gian trá dáng t ư ơ i cười ngươi con tiểu hồ ly giống như từ từ tới gần bọn hắn muốn động thủ sao sử trôi cảm thấy có chút không ổn hiện tại chúng ta dù sao cũng là đ à n hòa nếu là không có tàng quốc tương biết không động thủ chỉ hù dọa bọn hắn một tàng a đắc nói ra Chúng ta chỉ cần hắn nhiên gần, bọn ta từ từ tới gần, bọn hắn tất sau ẽ d ọ đến trật vật l lại,、bộ、dạng này chờ ngày mai bộ này ngày chờ đó à càng này m điểm, một cảm phán phong thời chân nhân không thử chút thấy thực xác còn liền tại. trôi việc lục uy Vậy xử tây h thực hiện. ể t Sau đó,、tây、hạ thiết kỵ đại quân liền bắt đầu chuyển động chậm dại áp bách mà đến tống quân doanh trướng bên trong sử huệ khanh nhìn xem đối diện c ắ t đ u ổ i quần quận cắn lưới nói ra tây hạ mọi rợi đúng như lục chân nhân ngươi lời nói áp bách mà đến ta đây cũng chỉ là lấy sử vi kính thôi lục xâm cười ha ha nói thông chi tất cả quân tốt theo kế hoạch lưu lại lấy sử vi kính hắn lời này không giả chẳng qua là về sau thế lịch sử hậu thế nhìn thấy thế giới là kính thôi mà người tây hạ nhìn xem tống nhân thật lũi về sau lập tức thật hưng phấn thân là kỵ binh thân là thợ săn bọn hắn đối với chạy trốn địch nhân có một loại truy đuổi bản năng nếu không phải xử t r u i hạ tử mệnh lệnh không được công kích kim ê chi tống quân một bên lui lại thời điểm sẽ còn một bên bông u xuống móc ngựa lúc này mới bỏ đi bọn hắn săn đuổi r ụ c vọng tây hạ trong đại quân xử t r u i nhìn xem chậm rãi lui lại tống quân cười nói đem đàm phán địa điểm để ở nơi này quả nhiên là chính xác nếu là ở đồi núi chúng ta sẽ rất khó xung phóng tống quân cũng sẽ không như vậy s một tàng a đã hưng phấn mà nói ra tiếp tục c á t bách đem bọn hắn chạy trở về hưng khánh phủ dưới thành ta muốn bọn hắn ngay trước hưng khánh phủ mấy chục vạn người mặt ký mỗi năm thuế cống văn thư sử trôi cũng là như vậy cảm thấy hắn vốn cho rằng tống nhân đổi cái lục chân nhân đến làm đàm phán chủ quan hẳn là sẽ có chỗ cải biến không nghĩ tới thế mà còn là này tầm sợ dạng cũng may ra tụi mình hơn mười năm trước liền tìm nơi nương tựa tây hạng đợi tại đại tống thật sự là không có tiền đồ ngẫm lại liền vui vẻ trên bình nguyên hai nhóm đại quân một nhóm lui lại một nhóm tiến lên tựa hồ rất có ăn ý bộ dáng tống quân lui gần một canh giờ lại đột nhiên ngừng lại ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời đồng thời rất nhanh liền dùng cự mã đem toàn bộ doanh trướng vây lại xem ra tống nhân vẫn có chút điểm quốc khí một tàng a đ ắ cầm c roi ngựa nhóm lấy phía trước tống quân cười nói thẹn quá hóa giận không nguyện ý lại lui có thể xử trôi đột nhiên lại cảm thấy có chút tim đập nhanh n g ự c rất khó chịu đứng ngồi không yên không có dấu thị lang ta tựa hồ có chút dự cảm không tốt chương hai trăm bảy mươi tám chặt đi chương hai trăm bảy mươi tám chặt đi không có dấu thị lang ta cảm thấy có chút không đúng xử trôi nhìn phía trước tống quân doanh Tuy liên quan tới lục sâm nghe đồn tây hạ bên này cũng là lưu chuyển đến tương đối khoa trương dù sao có hai lần đại trượng đều là lục sâm ở trong đó làm ra tác dụng mang tính chất quyết định cho nên xử trôi tức tìm không thấy thích hợp cơ hội cũng không dám tùy tiện trùng kích hiện tại tống quân chỉ là gặp sử trôi lắc đầu nói ra nếu là những người khác nhát gan rất hợp lý nhưng lục chân nhân nhát gan cũng có chút kịp bạc nếu như hắn không phải chịu tống đình dùng thế lực bắt ép như vậy hắn bỗng nhiên kịp phản ứng vội văn g quát truyền lệnh toàn quân lập tức triệt thoái phía sau nhanh mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt xuống dưới nhưng mà hay là trễ đúng vào lúc này bọn hắn hai bên trái phải đột nhiên xuất hiện đại lượng binh mã cùng lục x â m chỗ lều trại chính tạo thành một cái vê chữ bao bọc trận hình nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít vây tới tống quân không có tàng a đắc cả giận nói những này tống cầu quá h è n h ạ lại dám t ạ i đàm phán thời điểm làm những thủ đoạn này không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao sử trôi cắn răng nói ra nếu là ta có cơ hội toàn diện quân địch cũng mặc kệ người khác chế nhạo không chế nhạo vấn đề công kích hướng về phía trước công kích không có tàng a đắc cả d ầ n nói chỉ cần bắt được lục s â m hoàng khẩu tiểu nhi này chúng ta liền có thể rết ra ngoài sử trôi nhìn về phía trước đại lượng cự mã nhìn nhìn lại tải hữu vây quanh tới trường thương binh hàn quát truyền lệnh xuống phái trinh sát du kỵ lập tức từ phía sau thoát ly lưới bao vây đi định châu cầu viện nhanh hiện tại lưới bao vây đã nhanh muốn hình thành bọn hắn trọng kỵ đại bộ đội cất bước tốc độ chậm đã không có khả năng thoát đi vòng đ â y nhưng k i n h kỵ có đầy đủ tốc độ chỉ cần ném giáp rục n g a phi nước đại vẫn còn có cơ hội tại tây hạ trong đại quân có một tiểu đội nhân mã thoát ly về sau chạy vội mà đi địch thanh tại trong quân trận thấy cảnh này cười truyền lệnh xuống các loại cái tia đội khinh kỵ sau khi rời đi lại khép lại lưới bao vây đằng sau hắn nhìn xem tây hạ đại quân trung ương trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn trong mắt hắn cái này tầng mấy ngàn kỵ binh cùng hơn vạn bộ binh đã là cá trong chậu cùng địch thanh nhẹ nhóm so sánh lều c h ạ y chính bên trong lục xâm lộ ra rất n h ả m chán mà l á huệ khanh xem ở lâm thời lập nên trên đài cao toàn thân phát run trước mắt đại lượng người tây hạ bị vây quanh một mặt này để hắn thê máu sôi trào lục chân nhân mau đến xem vòng vây hợp đồng cung thủ bắt đầu bắn vạn tên cùng bán đen nghịt như là mây đen hạ xuống từ trên trời rất đẹp không tốt địch nhân tựa hồ đang hướng tây bên cạnh phá vây chẳng lẽ nơi đó tương đối yếu kém mặc dù trên chiến trường gõ điểm âm thanh tiếng la g i ế t tiếng kêu thảm thiết cùng b ì n h khí giao kích âm thanh hình thành phức tạp tiếng gầm nhưng lá huệ khanh thanh âm y nguyên có thể truyền lại đến phụ cận lần thứ nhất ra chiến trường hắn nhìn thấy dạng này cảnh tượng hoành tráng tự nhiên là không có khả năng tự đẻ xuống lục sâm cũng đang nhìn chiến trường nhưng hắn hay là rất bình tĩnh dáng、vẻ. dù sao tình hình như vậy hắn hai lần dán quân thời điểm đã nhìn qua địch thanh chính trị khíu giác không được đó là bởi vì hắn đem tất cả điểm số đều thêm đến chiến trường kỹ năng này bên trên vô luận là chiến lược chiến thuật hay là cá nhân chiến đấu hắn đều cực kỳ tinh thông tại người tây hạ hướng tây phá vòng vây thời điểm địch thanh cùng hắn thân vệ quân đ ộ n g hơn một n g à n khinh kỵ tòng quân trong trận gào thét mà ra địch thanh trên khuôn mặt mang theo buồn cười mặt nạ bực lên buồn cười háo choàng cùng vài mặt buồn cười quân kỳ theo hắn thân vệ quân di chuyển nhanh chóng trên mặt cờ buồn cười biểu lộ vũ động bay phất phới vạt mẹo sau đó bao biểu lộ này liền lộ ra càng thêm ma tính địch tướng quân từ khi được nạo nghệ thu sau quả nhiên là hăng hái lục xâm biểu lộ rất quái lạ hắn bản ý là dùng buồn cười bao biểu lộ đến phá giải địch thanh trên người mê tín dư luận nhưng không nghĩ tới cái này buồn cười bao biểu lộ thế mà thật thành thần thú hiện tại không chỉ đích thanh toàn bộ trung nguyên dân gian đều đã bắt đầu tiếp nhận cái đồ chơi này rất bao sâu sơn lão mộ phần hoặc là gia tộc mộ địa bảy tại cửa vào nơi đó đã đem trừ tà bá h ạ hoặc là đem thạch sư cho gỡ ra đổi lại có buồn cười bao biểu lộ h n h chân dung tượng sphinx người khoan hay nói lại âm trầm địa phương để lên buồn cười bao biểu lộ một cái nhìn trái một cái nhìn phải ma tính kia biểu lộ lập tức liền có thể sắp hiện ra trận âm trầm sau đó còn có chút muốn cười hiện tại tế tổ đã thành một hạng không quá nghiêm túc t ô n g tộc hoạt động mà cùng trung nguyên dân gian so sánh người tây hạ đối với ngạo nghệ thú độ chấp nhận còn kém hơn nhiều bọn hắn không quá ưa thích loại này ma tính cười quái dị mặt nạ cho nên khi địch thanh xuất kích thời điểm để vốn là sĩ khí không cao tây hạ quân đội lần nữa nhận lấy nghiêm trọng tâm lý đả kích không tốt sẽ cười ma quỷ tới mau trốn a thống nhân t ắ t mãn tế sư muốn bắt đầu làm phép a đại a a mau cứu ta ta muốn về nhà các loại thanh âm sen lẫn trong cùng một chỗ đương nhiên những n à y tây hạ ngự tuyệt đại đa số người nghe không hiểu tống nhân sĩ binh chính là dùng cự mã cùng trường thương ngăn lại những cái k i a va chạm mà đến kỵ binh hạng nặng lại đem bọn hắn từ trên ngựa thống hạ đến địch thanh thì cầm trong tay cán d à i phát đao trên ngựa đại khai đại hợp một đường thẳng hướng xử trôi phương hướng có vào chỗ không người lục sâm nhìn sẽ nói ra đại cục đã định hiện tại liền nhìn mục đại nguyên x o á y bên kia lã huệ khanh thấy nhiệt huyết sôi trào thân thể của hắn một mực tại phát r u n tức có sợ hãi cũng có hưng phấn hắn tự lẩm bẩm không phải nói người tây hạ cương manh cường tráng thẳng tiến không lủi đến chết không trốn sao làm sao như vậy yếu ớt không chịu được một kích như vậy năm đó vì cái gì chúng ta sẽ bị đánh cho thảm như vậy vì cái gì hắn không nghĩ ra lấy hắn hiện tại góc độ đến xem tống nhân giết người tây hạ tựa như là tại giết gà làm thịt dê không tốn sức chút nào cái này cũng liền càng phát ra để hắn cảm thấy n g h i hoặc lấy tiền chiều công đường chưa công đến cùng tại làm cái gì m ù i máu tanh nồng đậm từ đằng xa truyền tới lục xâm người không thấy nhưng hắn nhìn xem dần dần nhuộn đỏ lại dần dần biến thành đen chiến trường khe khe lắc đầu la lang t r u n g sau đó ngươi ở chỗ này tiếp tục đợi ổn định quan tâm nếu là địch tướng quân có phất cờ hiệu chuyển đến lập tức cho ta biết hạ quan tuân lệ lã huệ khanh thật sâu hướng lục sâm không người xuống lục sâm thì về tới trong danh o trướng ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi kết quả chủ trướng bên trong cũng không yên tĩnh nhưng một người đ ợ i lại có loại nhẹ nhõm cảm giác bên ngoài tiếng la g i ế t dần dần yếu đi xuống dưới mà vui c ư ờ i lên cùng tiếng giống to thì dần dần lộ ra cũng không biết qua bao lâu bên ngoài truyền đến số con ngựa tiếng chân sau đó chính là tiếng bước chân nặng nề g h sau một lát liền nghe phía bên ngoài có người nói lục chân nhân địch mộ không phụ cho thác đã đem địch tướng bắt giữ xin mời xem qua lục sâm đứng dậy đi ra ngoài liền nhìn thấy toàn thân phía trên đều dính lấy màu đen dính dấu vết địch thành đ hắn l â y xuống trên mặt buồn cười mặt nạ hướng về lục sâm cười nói chúng ta thắng lục sâm gật gật đầu sau đó nhìn về phía hắn bước chân nơi đó trên mặt đất ngồi hai cái nam tử tóc thai bù s ủ thình lình chính là sử trôi cùng không có tàng a đắc sử trôi tay trái đã không thấy sắp mặt tái nhận hai mắt vô thần tựa hồ đã nhận m ệ n h mà không tàng a đắc thì tức giận nhìn xem lục sâm quắp ngươi tiểu nhân hèn hạ này tại đàm phán thời điểm thế mà bố trí mai phục còn giảng hay không đạo nghĩa giảng hay không tỉ đ ế dự lục xâm nhìn xem hắn cười nói theo cá nhân ta biết chúng ta tống nhân cùng các ngươi người tây hạ c h ỉ ít ký kết không dưới mười lần văn thư hoặc là điều ước nói xong không can thiệp chuyện của nhau có thể các ngươi g á n g dấp thời điểm có chừng một năm ngắn thì nửa năm liền sẽ xé bỏ điều ước x ô i nam cắt c ỏ cốc cho các ngươi cơ hội cho các ngươi tín nhiệm các ngươi không cần vậy chúng ta tự nhiên không còn tin tưởng các ngươi lần này hòa đàm là mang theo thành ý mà đến h ú n hồ chúng ta đều không còn tin tưởng các n ư ơ i lần này hòa đàm là mang theo h à n h ý à h ú n hồ chúng ta đều không có tàng a đắc dùng sức trên mặt đất dãy r u ộ trong miệng hắn phun máu tê tâm liệt phế hô thiên thần sẽ không sẽ bỏ qua các ngươi s người người các người. Các người đời đời con cháu sẽ vĩnh viễn không sẽ sống qua ba mươi tuổi con của các ngươi vĩnh thế làm nô dù cho sau khi chết quỷ hồn cũng sẽ bị chúng ta rõ ràng cao quốc dũng sĩ bắt được nam tử làm nô nữ tử làm tì vinh thế không được bị chúng ta con dân thúc đẩy là châu làng ự a lã huệ khanh nhìn đối phương cái tia ác độc âm lãnh thần thái cảm thấy tê cả ra đầu so sánh dưới lục sâm cùng địch thanh thì lộ ra không thèm để ý chút nào địch thanh trùng điệp đá chân không có tàng a đắc cười ha ha nói yên tâm chúng ta tống nhân hồn chỉ về tống nhân thần linh q u ò n hạn muốn thúc đẩy chúng ta nhìn các ngươi thiên thần có dám tới hay không trung thổ dương ai ngươi không có tàng a đắc trên mặt đất khó khăn lộn một vòng sau đó nhìn địch thanh nghĩ không ra đường, đường địch đại tướng quân thế mà cũng sẽ nghe lệnh một kẻ hoàng khẩu tiểu nhi thiết h ạ n h ư vậy ác độc quỷ ế cam làm người bên dưới mất mặt Ngươi đây lúc à này g ngòi mục quế anh mang theo ba mươi không không không tinh binh mai phục một chỗ đồi núi trong khe núi từ thương thức tới nói quân đội mai phục tại loại địa phương này không tốt lắm nếu là bị người phát hiện đột nhiên bị người hai bên bọc đánh ở trên cao nhìn xuống tận diệt nhưng có dương kim hoa ngồi phi hành khí trên không t r u n g chính xác vậy liền không có vấn đề nàng quan c h ắ c phạm vi rất lớn thật có địch nhân tới gần nàng có thể sớm phát hiện nàng nhìn xem có q u ộ n hốt h o ả n g kỵ binh tiểu đội tiến vào định châu thành sau đó nhìn định châu thành giấy lên p h o n g hỏa nhìn lại định châu thành cửa thành mở rộng đại lượng binh sĩ từ bên trong tuân ra sau đó dương kim hoa lái phi hành khí rơi xuống trong khe núi tìm tới mục quế anh nói ra định châu thành binh sĩ đã ra tới một mực tại nhắm mắt dưỡng thần mục quế anh phất phất tay trên mặt hiên ngang anh phát theo trước đó quân lệnh cùng kế hoạch phân hai nhóm xuất phát một nhóm theo ta cắt đ ứ t định châu thành v i ệ n quân một nhóm người khác theo dương giáo huy đánh hạ định châu thành tuân lệnh mười cái thuộc cấp ôm quyền giống to định châu thành viện quân thủ lĩnh là đ ố i lập thưởng cũng là ném bắt tống đem hắn mang theo gần hai mươi không không không binh mã gấp rút tiếp viện sự trôi chỉ là hắn có chút không rõ không phải đang đàm phán hòa bình sao lấy hắn đối với tống nhân hiểu rõ tống nhân lúc này hẳn là rất là nghiêm túc lo lắng lấy hòa đàm sự tỉnh dù sao đối phương thật sự là không muốn đánh, cầm, rất sợ. Nếu thật là đánh nhau vậy cũng hẳn là bọn hắn rõ ràng cao quốc bội bạc trực tiếp đánh lén tống quân đây là thông thường thao tác làm sao đánh lén người ta sẽ còn bị vây đánh chẳng lẽ tống nhân đã dự liệu được điểm này đồng thời bố trí mai phục nghĩ tới đây hắn hít sâu miệng hơi lạnh lợi hại như vậy chiến thuật nếu như không phải người nhà họ chết vậy liền nhất định là địch thanh cũng chỉ có hắn mới có bực này quân trận thủ đoạn nhưng nếu là địch thanh làm đàm phán chủ quan hắn một kẻ quân nhân dám vi phạm tống đình văn thần trí thị tự tiện cùng chúng ta rõ ràng cao quốc khai chiến càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp chỉ là tại hắn không nghĩ minh bạch thời điểm lại đột nhiên nghe được chính mình quân trận bên trái chuyển đến tiếng la giết lại xem xét bên trái không xa trên đồi núi lít nha lít nhít lao xuống vô số người nhìn trang bị bộ dáng thình lình chính là tống quân làm sao có thể tống quân vì sao xuất hiện tại định châu t r u n g quanh vì sao không có người biết được bảy trận đới lập thường cũng không n ổ i hắn rất bình tĩnh phát ra mệnh lệnh địch nhân chỉ là nhát như chuột tống quân không phải chúng ta đối thủ chỉ cần chống nổi bọn hắn một đợt chung kích chúng ta liền có thể phản kích chiến thắng thanh âm của hắn chuyển đi cũng không xa có thể chung q u n h cờ làm cho quan môn dùng phất cờ hiệu đem hắn ý tứ hoàn toàn truyền đạt ra ngoài tây hạ định châu quân cấp tốc b à y xong nên kích trận hình sau đó bọn hắn liền trông thấy có một đội nhân mã dẫn đầu đánh t h ẳ n g tới dẫn đầu là cái toàn thân mặc màu l a m khôi giáp người nhìn thân hình tựa hồ là nữ tử mà lại cái này màu l a m khôi giáp rất quái lạ mặt ngoài hiện lên hình dọc nước bóng loáng tiếp thân đem người tới đường con hoàn toàn phát họa ra đến đồng thời khôi giáp này tựa hồ là hoàn toàn bị kín toàn thân cao thấp tìm không thấy một tia khe hở chỉ có tại con mắt chỗ nơi đó có hai đạo khe hẹp đây là quái vật gì đới lập thường vô ý thức xứng sở lúc này chỗ này vị màu làm quái vật bên cạnh cơ trường thương xông lên vừa kêu nói thiên hạ binh mã đại nguyên xoáy mục quế anh ở đây đ ị c h tướng nhanh chóng đến đây nhận lấy cái chết đ ố i lập thường há hốc m i ệ n g ra mục quế anh nàng làm sao biến bộ dáng này chương hai trăm bảy mươi chín hạ lan sơn chương hai trăm bảy mươi chín hạ lan sơn mục quế anh tại tây hạ đã từng là đại danh đình đ ỉ n h dù sao năm đó dương gia thế nhưng là đối với tây hạ tạo thành q u a rất sâu ký ức chỉ là quần thể nhỏ cuối cùng không cách nào cùng một cái quốc thể so sánh đặc biệt cái này quần thể nhỏ hay là tại bị chèn ép điều kiện tiên h quyết theo dương gia nam nhân cùng nữ nhân từng cái n g xuống cuối cùng có thể lên chiến trường chỉ còn lại có mục quế anh thời điểm tất cả người tây hạ đều rõ ràng dương gia đối bọn hắn đã không có cái uy hiếp gì cũng như bọn hắn suy nghĩ người dương gia dần dần biến mất tại tây hạ chiến trường cuối cùng ngay cả mục quế anh đều tại tây hạ trên chiến trường biến mất có thể ngay cả như vậy người dương gia cùng mục quế anh danh tự y nguyên vẫn là người tây hạ đáy lòng kinh khủng nhất ác mộng một trong đối lập thường cái này ném bắc tống đem đã từng ở trên chiến trường được chứng kiến mục quế anh anh lần hiên ngang đương nhiên khi đó hắn hay là tông nhân mà bây giờ hắn nhìn thấy một cái là lạ là màu làm khôi giáp nhân chạy tới lập tức liền phủ đây là thứ đồ chơi gì thanh âm ngược lại là mục đại nguyên x o á y thanh âm có thể bộ dáng này đới lập thường không có ứng chiến mà là r a hiệu bên cạnh thiên tướng trên đỉnh chỉ là những này thuộc cấp vừa sông đi lên trong nháy mắt liền bị mục quế anh dùng hoa lê thương từ trên ngựa đâm xuống tới xuất thủ nhanh chóng cơ hồ không người có thể thấy được mục quế anh kỵ binh tuấn mã mang theo một đội kỵ binh xông đến rất nhanh cơ hồ là trong nháy mắt liền đem đới lập thường trên đường đi đội ngũ chặn ngang các đức mà đới lập thường thấy cảnh này sắc mặt cực kỳ khó coi đây đều là quân tống tinh nhuệ có chuẩn bị mà đến rõ ràng là bấy giờ đều rút về đi quân đ nhưng đ ố i lập thường là ở vào phần sau trong đội ngũ hắn để cờ làm cho quan vũ động chiến kỳ tay chống các loại truyền lại mệnh lệnh chính mình thì mang theo thân binh trực tiếp hướng định châu thành phương hướng chạy v ề phân bị kéo xuống binh lính hắn không quan tâm nếu muốn có thể trở lại định châu thành bảo trụ tính mạng của mình chết lại nhiều tây hạ quân tốt lại cùng hắn có thể làm hiện tại bọn hắn rời đi định châu thành không xa khoảng một canh giờ liền có thể chạy về đi chỉ là chờ hắn chạy định châu thành bên dưới dĩ nhiên đã tuyệt vọng lúc này định châu thành thổ thành bên trên đã đổi lại t ố n g kỳ mà lại rất nhiều trên cờ xí treo đều là dương chữ trời muốn dita tại l phía ư xa hơn trăm cây số bên ngoài lục sâm tại trong danh trướng rất nhanh liền nhận được mục quế anh đưa tin định châu thành cầm xuống lục sâm đem thư tín giao cho bên cạnh vị thanh cười nói giống như theo dự liệu một dạng lục chân nhân quả nhiên dùng binh như thần địch thanh nhìn thoáng qua sau cười ha ha lại đem thư tín giao cho bên cạnh lã huệ khanh lã huệ khanh bưng lấy tấm này giấy thật mỏng kích động đến toàn thân phát dun mặc dù lần này đại thắng công lao đều tại lục sâm cùng địch thanh trên thân hai người mục đại nguyên xoáy cũng xuất lực rất nhiều nhưng làm phó quan mà lại là trừ lục sâm bên ngoài duy nhất chính thống quan văn hắn chỉ cần trở lại triều đình liền có thể đạt được một lần cực lớn phong thường không nói có thể đổi ngang vương an thạch thân phận địa vị nhưng ít ra cũng có thể hướng hắn tới gần rất nhiều trên thực tế công lược định châu thành lục sâm là làm hai tay chuẩn bị hắn để dương kim hoa mang theo hai khối hồng thạch tạt đạn nếu như định châu thành chống cự quá mức cứ ngạnh như vậy dương kim hoa liền sẽ vận dụng loại này có thể trực tiếp đem cửa thành cho nổ thành mảnh vỡ duy nhất một lần đạo cụ định châu thành bị chúng ta đánh hạ đến người tây hạ khẳng định g ố c lục sâm nhìn xem địa đồ cười nói nhưng định châu thành tả hữu đều là sa mạc phía sau là hương khánh phủ vô luận là từ tây hay là đông công tới đều khó có khả năng hoặc là từ định châu phía bắc đánh tới hoặc là từ phía nam cưỡng ép công tới chỉ cần không ra vấn đề lớn đã xem như vững như thành đồng định châu là tây hạ thông hướng p ư ơ n g bắc trọng yếu quan khẩu một tròng mà định ra châu hương khánh phủ tây an phủ do bắc đến nam hình thành ba điểm trên một đường thẳng vô luận địch nhân là từ tây nam tây mát phủ hay là đông nam gia đình quân ti đ i ề u bình tới đều được t r ư ớ c công phá hưng khánh phủ mới được mà hưng khánh phủ phía nam chính là tây an thành nếu là dám gan công kích hưng khánh phủ cái kia tây an thành quân coi giữ đương nhiên sẽ không chỉ nhìn đến lúc đó nam bắc giáp công dù cho đến lại nhiều tây hạ đại quân cũng phải tại chỗ n u ố t hận mà quay về địch thanh ngồi xuống cười nói lao phu tổng quân hai mươi năm có thửa chưa bao giờ không có đánh qua sảng khoái như vậy cầm xác thực trước kia hắn đánh trận lần nào bất đắc di yếu thắng mạnh lần kia không được cẩn thận từng ly từng tý như g i ố n g trên băng mỏng sợ thắng được không dễ nhìn các đại thần trong triều có ý kiến cũng sợ thắng được quá đẹp đẽ sau đó còn nói hắn lệ khí quá nặng hay là sẽ vạch tội hắn một bản dưới tình huống như vậy hắn đánh trận vô luận thắng thua nhiều lần đều là đêm không thể say giấc nhưng bây giờ không cần có lục xâm đùi này ngăn tại trước người mình hắn chỉ cần h ả o h ả o đánh trận là được rồi đối với hắn mà nói trên đời này không có so đây càng khoái hoạt sự tình lục xâm điểm một cái địa đồ có đ ị c h châu chúng ta liền có thể lại bắt tiến một bước tây nhìn hạ lan sơn địch thanh nghe đến đó nhị không được trùng điệp thở hồn hển một hơi thậm chí là lã huệ k h a đều nu hạ lan sơn ý nghĩa vô luận là đối với tây hạ hay là bắc tống đều cực kỳ trọng yếu bởi vì hạ lan sơn tồn tại cản trở phía tây sa mạc nóng bức khí hậu khiến cho nơi này khí hậu tương đối ướt át phía đông là một mảnh thảm thực vật rậm rạp bình nguyên nơi này là tây hạ trọng yếu hơn kho lương một trong cũng là rất trọng yếu t r ă n g ngựa có thể nói như vậy từ cổ lấy nay có mấy cái tây bắc ma n tộc đều là từ hạ lan sơn phụ cận lập nghiệp cầm xuống hạ sơn lan toàn bộ địa khu thì tương đương với đem toàn bộ tây bắc bản đồ vững vàng giữ tại trong tay mình lục xâm điểm một cái định châu phụ cận địa đồ nói ra hôm nay liền tạm thời nghỉ ngơi minh nhật địch tướng quân mang theo đại quân đi đầu một bước cùng một nguyên x o á y tụ hợp sau đó đối với định châu phủ cận tiến hành cắn quét phàm la có thành nhỏ huyện nhỏ địch nhân dám phản kháng giết chết bất luận tội không cần lên báo cần phải trong ba tháng đem hạ lan sơn địa khu gắt gao trộm vào chúng ta tống nhân trong tay tuân mệnh địch thanh đứng lên ô n quyền trùng điệp nói ra mặc dù niên kỷ của hắn so lục sâm lớn không sai biệt lắm gấp đôi mặc dù tư lịch của h ắ n cũng so lục sâm mạnh hơn rất nhiều nhưng tại lúc này hắm lại là chân tâm thật ý nguyện ý đem lục sâm coi như thợ q u a n một cái dám đánh g á m liều dám cho cấp dưới cản thủ đoạn mềm dẻo thợ quang lục sâm s a nhìn xem địa đồ mỉm cười bên dưới cầm xuống hạ sơn lan hiện tại gấp thì càng là người tây hạ mà không phải tống nhân mười mấy ngày sau địch thanh cùng mục quế anh hai người mang theo đại quân tại hạ sơn lan xung quanh xuyên thẳng qua quét sạch hết thể dám can đảm p h ả n kháng hoặc không đầu hàng người tây h ạ g i ế t đến là đầu người quân quận lục sâm thì tọa chấn định châu phủ bên trong có hắn tại không có người một nhà dám ở định châu phủ bên trong lỗ mãng trước kia quân tống dám giết đến lợi hại như vậy chí ít sẽ có ném bắt tống người cấp cho văn t r ư ơ n g m ắ n g to làm dư luận t h ế công có thể lục sâm hiểu rất rõ phương diện này tầm quan trọng hắn tại vào thành sau ngày thứ hai liền đón mua rất nhiều người địa phương để bọn hắn tại định châu thành xung quanh g i e o g ắ c tý t ư c liền nói người tây hạ ngang ngược vô nghĩa thiên đô muốn diện bọn hán, phàm là dám cho người tây hạ nói chuyện đều là bắt tống phản đồ cùng hắng g cho dù là nàng cái này thái hậu phụ đạo nhân ra cũng rõ ràng hạ lan sơn đối với đại bạch cao quốc tầm quan trọng bọn hắn chính là cầm ngươi có thể làm sao không có tàng hoa bảng tức dẫn đến sắc mặt bọc bừng hưng khánh phủ là liên tiếp chúng ta đại bạch cao quốc đông tây hai trọng yếu nhất q u n khẩu nhưng cũng bị tống nhân lấy đi hiện tại định châu cũng bị công hãm chỉ cần tống nhân không đốc bọn hắn một mực chiếm cứ lấy hai địa phương này không ra hai mươi năm chúng ta đại bạch cao quốc c h í nhưng m bây giờ a hưng khánh phủ đều không có cầm bể ngay cả kho lương một trong hạ lan sơn cũng phải rơi vào tống nhân trong tay không có tàng thái hậu ưu buồn nói ra vậy chúng ta về sau như thế nào cho phải ta vốn nghĩ trước cùng tống nhân hòa đàm từ trong tay bọn họ lấy chút chỗ tốt đợi thêm nhiều mấy năm Nghỉ ngơi lấy lại lấy sước, có để ầ y đủ bọn hắn tiến cống bọn hắn đám mọi rợ kia so với chúng ta còn muốn nghèo có thể ép ra cái gì chất béo vậy như thế nào là tốt để cho ta suy nghĩ lại một chút luôn có biện pháp so với tuyên hóa phủ tình cảnh bí thảm biện lương thế nhưng là chiên chống dung trời cơ hồ từng nhà đều tại lớp pháo đều tại răng đèn kết hoa ngày đêm không thôi mọi người nhao nhao vọt tới trên đường chúc mừng mọi người tại quầy phố gỗ mục trên đế tại tiểu quán trước bàn tại thanh lâu son phấn phấn bên trong vui sướng đàm luận chuyện này bao lâu không có dạng này lại thắng bao lâu tống nhân nghe quen thất bại tin tức cũng nghe đã quen bồi thường điều ước người sát mục tại đại tống cảnh nội ngoan giống như chó có thể người tây hạ đi vào tống cảnh nội lại phách lôi giống như là chủ nhân cái này có thể không để cho bọn hắn tức giận phiền mượn trong lúc này thậm chí còn phát sinh một chuyện nhỏ nghe lục chân nhân mang theo địch tướng quân công phá địch châu kiếm chỉ hạ lan sân sau người tây hạ tại biện lương đoàn sứ giả không lớn bọn hắn lao ra khi thế hùng h ổ nâng đao đeo súng liền muốn đi hoàng cung kháng nghị kết quả trên nửa đường tuân ra một đám mặc áo đen hát phục người b ị mặt nhanh gọn đem bọn hắn đánh cho giang rơi đầy đất đằng sau bị ong tuân ra mà lên biện lương dân chúng vây quanh quyền đấm c ư ớ c đá không lưu tình chút nào khai phong phủ triển hộ vệ khoan thai tới chậm mang theo bộ khoái đem đám người ngăn cách nhưng tây hạ đoàn sứ giả m ộ ư ơ i bảy người chết m ộ ư ơ i năm cái còn lại hai cái tay chân đều thành thị mị đoan chừng cũng sống không lâu bao nhiều thời gian bàng phủ bên trong bàng thái sư uống chút rượ phú bật các loại đại thần bao t r ư ở n g sắc mặt cũng là hừng đỏ hắn cười nói thật không nghĩ tới lúc này mới không đến hai tháng hạ lan sơn đều muốn rơi xuống trong tay chúng ta hắn cũng vui vẻ thật vui vẻ hắn từ nhỏ chính là nghe người tây hạ hiếp đáp đại tống trong thanh n â m lớn lên đối với người tây hạ có phi thường cường liệt căm hận chỉ là trước đó trở ngại tình thế đại tống không có cách nào hữu lực phản công tình huống bây giờ khác biệt hạ lan sơn cầm xuống dù cho lục chân nhân không còn xuất quân lên phía bắc chỉ cần hảo kinh doanh định châu cùng hạ lan sơn phòng ngự hao tổn đều có thể đem người tây hạ mà chết bàng thái sư cười nói ta đã nói chỉ cần đem x â m nhi thả ra nhất định có thể có đại hành động bàng thái sư hiện tại chúng ta là không phải muốn đem lục chân nhân triệu hồi đến phú bật sờ lấy dâu riêng nói ra khó được đại thắng nếu không củng cố một chút dễ dàng bị địch nhân phản công lục chân nhân trẻ tuổi nóng tính đem hắn vội vã xua quân lên phía bắc vậy liền không ổn cái này được không bàng thái sư hỏi x â m nhi vừa đem định châu đánh xuống không bao lâu chúng ta liền muốn đổi x o á i cái này sẽ không rét l ạ n h tim của hắn phú bật lắc đầu nói ra đây là bản chiều quy củ đại thắng đằng sau nhất định phải đổi soái ta cảm thấy không ổn bao trường bông xuống xinh đẹp ly rượu nhỏ nói ra lục chân nhân phi người bình thường không phải võ tướng cũng không phải cùng bọn ta tương tự văn thần hắn có ý nghĩ của mình có chính mình đạo chúng ta trước đó cách làm vốn là để hắn bất mãn nếu là lại dùng đối phó quân nhân phương pháp đối với sẽ hắn đ o á n chừng về sau hắn dù cho không cùng chúng ta triệu đình trở mặt đ o á n chừng cũng là cả đ ờ i không qua lại với nhau bang thái sư gật đầu nói thi nhân nói cực phải phú bật giận d ữ nói ta chính là lo lắng mà thôi lo lắng cái gì tất cả mọi người rõ ràng lo lắng trần kiểu sự tình lại diễn thôi hẳn là sẽ không âu dương tu ở bên cạnh hát đệm nói ra lục chân nhân phi người bình thường các loại hắn đối với quyền thế không có hứng thú kỳ thật như hắn thật có phương diện này ý tứ chỉ cần ngồi hàng trâu trên không trời t h u y ề n tới đ o á n trưởng tiểu quan nhà liền phải nhường ngôi lời nói này đến ở đây tất cả quan văn mặt đều có chút xanh bọn hắn nghĩ đến tình hình như vậy sau đó cảm thấy thật là có khả năng hiện tại lục xâm danh vọng thật quá lớn tiên nhân cây lúa xuất hiện để hắn mơ hồ có chủng thiên mệnh sáng tỏ bản thân cảm giác các lao bách tính là rất bây giờ một cái có thể làm cho bọn hắn tất cả mọi người ăn cơm no hơn nữa còn là cơm hạt gạo trắng lớn b á tiên nếu như hắn không thể làm hoàng đế còn có người nào tư cách chỉ cần hắn mượ ý liền có thể khi lục c h â n nhân xác thực sẽ không đối với long ý có hứng thú ngồi tại cuối cùng vị vương an thạch nâng chén nói ra hắn hiện tại vẫn chỉ là bán tiên còn có người muốn tìm thế nhưng lộ ra mây trôi nước chảy nếu là thành c h â n tiên đoán chừng chính là nâng núi phi thăng sự tỉnh khi đó ta đại tống nhưng liền không có bực này thiên nhân hỗ trợ bởi vậy tại hạ quan xem ra lục c h â n nhân còn chưa thành tiên là thiên hạ lê dân may mắn sự tỉnh cũng là chúng ta may mắn sự tỉnh có thể người như vậy cũng nên nghĩ biện pháp hạn chế một chút phú bật nghĩ đến lục x â m cái kia đáng sợ danh vọng liền cảm giác có chút đau đầu nói câu không dễ nghe chúng ta ngay cả hạn chế hắn đều đã làm không được vương an thạch thở dài như hắn thật muốn mưu phản chỉ cần chấn cánh tay một hô liền có thể tại trong vòng m ấ y tháng quét sạch nặng dặm chúng ta không ngăn nổi cùng này ở chỗ này nghĩ đến như thế nào chèn ép hắn chẳng nghĩ đến như thế nào để tâm tình của hắn thư sướng cho thỏa đáng chí ít dạng này hắn mưu phản tỷ lệ liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều chương 280 t ớ i hai cái tiểu tổ tông chương 280 t ớ i hai cái tiểu tổ tông t r u n g thư môn hạ một đám, đám đại thần thảo luận hơn nửa đêm hay là quyết định vứt bỏ lão tổ tông q u y định không giống gì vang lớn như vậy thắng đằng sau lập tức đổi soái để lục s â m tiếp tục đảm nhiệm chủ xoái nhìn hắn còn có thể khoáy lên trò gì tại dân gian cồn g hoan kéo dài gần nửa tháng trong lúc đó cũng có rất nhiều danh sĩ âm thầm lo lắng triều đình lại sẽ đổi xoái dù sao thao tác như vậy không phải một hai lần mỗi lần đổi xoái đều cơ hồ sẽ đem tới tay thắng lợi đều lại phun ra ngoài cũng may đều nhanh đã qua một tháng triều đình vẫn không có đổi xoái quyết định này mới khiến bọn hắn yên lòng nghĩ đến lần này thật có thể ổn định tây bắc từng bước đem người tây hạ đánh ra ngọc một quan này mới khiến bọn hắn nhẹ nhàng thở ra tùng giang trấn tại một gian rất có tình cảm trong khách sạn dao dao mặc dù nói là hồng trần lị luyện nhưng hai người hệ thống trong hành trang thế nhưng là còn có không ít n mất lượng bình thường lục xâm cho các nàng tiền tiêu vặt xuất hành lúc lại cho một bút ba cái sư nương lại tất cả cho không ít hai người coi như đã là tiểu phú bà tuyệt đại bộ phận cùng tuổi nữ tử cho dù là công chúa cũng chưa chắc có hai cái này tiểu nhi tử có tiền bởi vì loại này cao cấp khách sạn quý l à quý có thể hai người ở lại không có áp lực chút nào tùng giang nơi này có rất nhiều nhân vật giang hồ lui tới tựa hồ là ham không đảo nơi đó tổ chức cái gì trừ gian đại hội giao giao ăn miệng nhỏ chấm rãi nói ra sư phụ nói để cho chúng ta đi khắp nơi đi các ó có thể dọc theo tới, thấy không dọc con cũng c đường này đi i gì quá h u y ệ nàng kỳ quái, ngược lại ngược l gặp rất lo xa h Hai thân i người người ngờ loạn. lần nữa làm mẫu đã từ bị b ứ có trong bi thống bi hồi phục lại, nhiều phục chỉ khi, người chỉ có đi đến đường đi, đi điểm, thời mới bi cảnh, không không nào chân chính bi quan tuyệt vọng.、Các、nàng tuyệt thể thể thể tuyệt có chỗ có có Các có sư phụ dạy bảo có sư nương s ù n g ái cũng có mấy cái h ả o bằng hữu cùng cha mẹ ruột vốn là không nhiều thân tình làm sao có thể cùng hiện tại thân nhân so xanh c ó thể gặp được nhiều như vậy người làm loạn bản thân cũng là chủng lịch liền thôi c ô n cười ô n c nói bất quá cũng thật sự là mở rộng tầm mắt thế gian này lại có nhiều như vậy trò lừa gạt thủ đoạn nhiều như vậy tiểu nhân g i a o g i a o giận dữ nói quả nhiên giống sư phụ cùng sư nương tốt như vậy người thế gian ít có à. ta có chút muốn sư phụ cùng sư nương cùng mấy vị di nương lâm cầm c á c nàng c ô n c ô n khổ khuôn mặt còn bao lâu chúng ta mới có thể trở về đi a còn có hơn nửa năm đâu g i a o g i a o đang ngồi ở bên trên giường đã lấy hai chân sư phụ hiện tại mo đưa tây hạ đều cho đánh không có chúng ta đi ra lịch luyện lại cái gì đáng phải nói sự tình cũng không có làm qua cứ như vậy trở về làm sư phụ hỏi tới hai người chúng ta trả lời thế nào côn côn gật đầu điều này cũng đúng h ã n không đảo thượng trừ gian đại hội chúng ta đi đến một chút náo nhiệt chứ g i a o g i a o suy nghĩ một hồi nói ra dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sẽ không bị bọn hắn xem thường hoặc là nhằm vào đi côn côn nháy mắt mấy cái nghe chút cái này trừ gian đại hội chính là cao thủ mới có thể đi địa phương đi xem một chút thôi theo lý thuyết chúng ta cũng hẳn là xem như cao thủ đi g i a o g i a o cũng không có quá lớn lực lượng gần nhất hai người bọn họ cũng đúng là đổ một chút ý đồ bất chính người g a hồ cái gì xích nhắn nào cái gì lạc tử yến chờ chút cảm giác đều rất nhẹ nhàng đều không cần hai người bọn họ hợp thể b i ế n thân chính là tiến lên một kiếm hai kiếm ba b ộ t kiếm đối phương không phải tay g ã y chính là g ã y chân luôn cảm giác đối phương rất yếu giống như không giống như là thổi đến rất lợi hại những người giang hồ kia hoặc là chúng ta chỉ là đánh ngã một ít m a u tặc đây chính là hai người bọn họ ý nghĩ côn côn suy nghĩ một hồi nói ra vậy liền đi thôi thật gặp được nguy hiểm chúng ta liền đem linh thú lấy ra hợp thể sau đó t r ú n g thôi cũng tốt hạ quyết tâm sau hai người liền xuất phát đi tùng giang bến tàu nhỏ chỗ ngồi chiếc thuyền nhỏ cùng mấy cái khác rõ ràng là người giang hồ hán tử cùng một chỗ đến ham không đào t ư ợ n g kỳ thật h a m không đ ả o cách tùng giang chấn cũng không xa chính là đường thủy p h i ế n thức người bình thường không có thuyền cũng sẽ không thao thuyền tại cơi thuyền nhỏ thời điểm mấy hán tử kia ngồi tại đối diện bọn họ luôn luôn dùng như có như không ánh mắt nhìn xem hai người bọn họ rất ngạc nhiên cũng rất kinh ngạc đặc biệt là có cái người trẻ tuổi tổng cộng dư quang nhìn xem khuôn mặt của các nàng các loại hai người ánh mắt nhìn sang sau người trẻ tuổi kia lại làm bộ như không có việc gì rời đi ánh mắt có vẻ hơi quần bách chờ thêm bờ sau dao dao cùng côn côn hai người đi trước mấy cái này hán tử rơi vào phía sau bên trong một cái trung niên mặt đen hán tử thở dài k hai ô môn n nào nào dưỡng g biết phái đổi là r được t ể u người i tử, t r u n linh bệ Thú, thật sự là hiếm、thấy. Bên cạnh n thật thấy. bệ tú, sự g trẻ tuổi từ tới ra hỏi, đại người nơi Hai người nhịn không được hỏi, A đại từ các nàng phục sức cũng nhìn không ra tới là người ở nơi nào phục được các sức á là sao. ở bọn họ mặc trên người chính là thượng đẳng tơ lụa từ theo thuộc ô n g nghệ nhìn lại hẳn là tô hàng bên kia đường may hán tử trung niên này mặt mũi tràn đầy mà không thể tư nghị ta cái tháo hán tử không hiểu cái gì theo thuộc ô n g nghệ cũng liền nhìn cái náo nhiệt nói tóm lại hai cái này tiểu n i từ không phú thì quý trên người các nàng mặc bộ quần áo này đoán chừng là có thể đem chúng ta toàn bộ thiết trường giúp cho mua lại người trẻ tuổi lộ ra biểu tình khiếp sợ trung niên hán tử mặt đen cười nói ta biết ngươi có ý đồ gì trong nhà đều có thúy hoa còn muốn lấy tại bên ngoài trêu hoa gạo nguyệt coi chừng trở về bị thúy hoa đánh gãy cái chân thứ ba mới sẽ không đâu người trẻ tuổi không nhanh phản b ắ t câu sau đó có chút thất lạc nói phía ngoài nữ nhân quả nhiên cùng trong nhà khác biệt dáng dấp đều trắng non được nhiều nhìn xem cùng tiên nữ giống như thúy hoa trừ luyện võ còn phải làm nồng sống mặc dù khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp nhưng người có điểm luyện đen tự nhiên không có cách nào cùng dao dao cùng côn côn so sánh người nào cái gì m ệ n chính ngươi trong lòng minh bạch trung niên hán tử mặt đen vô vỗ người tuổi trẻ bà vai chớ su liền không, giao giao không p giao giao bởi vì lục xâm nói qua các nàng hai ra ngoài lịch luyện thời điểm không có khả năng báo ra sư môn cho nên giao giao chỉ có thể điểm điểm vừa cười vừa nói ra chuyện kỹ nghệ không môn không phái nghe nói h a m không đảo năm vị đại hiệp muốn tổ chức trừ gian đại hội cái này liền tới đến một chút náo nhiệt chứng điểm kiến thức vậy xin hỏi họ gì văn sĩ trung niên cầm chắc b ú t mực nhìn xem hai người giao giao báo lên tính danh sau hỏi tỉ m ộ i chúng ta hai người có thể đi vào căng căng nhãn lực tự nhiên có thể xin mời văn sĩ trung niên nhớ kỹ tên của hai người sau rất cung kính nói ra bên trong rẽ phải chính là nữ hiệp khách bọn họ nghỉ ngơi địa phương đa tạng các loại giao giao cùng côn côn hai người sau khi tiến vào bên cạnh một cái khác phụ trách tiếp đãi ga sai và hỏi、Eka. đại lang quân không phải để cho chúng ta đem người lai lịch hỏi rõ ràng lại bỏ vào sao hai cái này tiểu nương tử phải xem người trung niên văn nhân bất đắc dĩ nói ra không nói người ta khí độ dung mạo cũng không nói trên người các nàng mặc cái kia hai bộ váy tơ có bao nhiêu đáng tiền chỉ là các nàng trên đầu mang theo chân hoa một đoá liền có thể n h à c á c ngươi mười ngụm người ăn mười năm khẩu phần lương thực gã sai vật này nghe được thẳng cắn lươi chớ ngẩn ra đó nhanh đi lặng lẽ thông chi đại lang quân liền nói tới ghê v ớ m tiểu nương tử để hắn đi xem một chút là phủ nhận được đi ra văn sĩ trung niên dùng cán bút gõ gã sai vật đầu có ngay tiểu tử này lập tức liền hướng trong trang viên bọn. giao giao cùng côn côn hai người đi vào trong trang viên bộ dựa theo văn sĩ、si、trung niên nói tới đi vào một chỗ phòng lớn nói là nữ hiệp bọn họ chỗ nghỉ của kỳ thật cùng nam hiệp sĩ bọn họ không kém được bao xa không cách một nước a o hai đạo rèm chỉ cần đem rèm treo lên liền có thể lẫn nhau trông thấy giữa sân đã có mười mấy nữ hiệp đang ngồi đại đa số đều là tuổi trẻ cũng có mấy cái phụ nữ trung niên nhưng vô luận lớn tuổi nhỏ đều là tư thế hiên ngang h ạ n g người mà giao giao cùng côn côn hai người đến tựa như là hai cái cựu nhà xông vào hờ kỳ lãnh địa chủ yếu là phong cách v ã hoàn toàn khác biệt n giao giao là là sau đó còn có một cái rất trọng yếu khác nhau tất cả nữ hiệp đều không trắng chỉ là đen đến trình độ có chỗ khác nhau quá độ sắc từ hơi vàng đến tiêu đường đều có song bảo thai tìm cái lân cận chỗ ngồi xuống sau đó trong lòng đều tại run dày chủ yếu là tất cả nữ hiệp đều đang nhìn hai người bọn họ mà lại theo thời gian dao động ao nước một bên khác cũng có số lớn thiếu hiệp đem ánh mắt tiến đến gần ở chỗ này ai không phải giang hồ nhi nữ à từng cái thị lực đều là kinh người dù cho cách xa cũng có thể thấy rõ dung mạo của người khác sau đó vô luận là nữ hiệp hay là bên kia các nam nhân cũng bắt đầu bí mật nghị luận ẩm ĩ suy đoán hai người lai lịch mà tại cách đó không xa lầu hai xương phòng bên trên có cái cửa sổ có chút mở đường may khẽ hở bên trong có một nam một nữ sát bên nhìn chằm chằm dao dao cùng côn côn quan sát con nhân hai cái này tiểu nương tử có được coi như không tệ a mà lại tướng mạo xem xét chính là hiền lành cũng không biết là môn phái nào bồi dưỡng ra được hạt giống tốt nhìn xem không giống như là người giang hồ quan nhân lời này của ngươi liền không đúng nếu không phải người giang hồ hoặc là không cùng chúng ta người giang hồ có liên quan làm sao lại tới tham gia chúng ta hãm không đ ả o đại hội nam tử này chính là hãm không đ ả o kim cương chính trời chuột hắn kỳ quái mà nhìn mình phu nhân ngươi đem ta kéo tới nơi này chính là vì nhìn trộm người ta hai cái tiểu cô đ ư ơ n g cái này không quá địa đạo a uy chết ai bảo ngươi nhìn lén người ta hai cái tiểu cô nương là để cho ngươi kiểm định một chút trưởng trưởng nhãn nữ nhân này hưng phấn mà nói ra chúng ta tâm n h ị còn có lao tam gia lương mà đều đến lấy vợ sinh con n h i ê n kỷ trước đó ta cũng sai người dẫn bọn hắn đi xem qua nhà khác nữ nhi bọn hắn cũng không quá để ý nếu như là hai cái này xong bào thai nghĩ đến bọn hắn hẳn là sẽ hài lòng tam nhi cùng lương mà hài lòng người ta chưa hẳn chịu cả lương phương buồn bực nói ra ngươi cũng không nhìn một chút người ta một bộ quần áo đem chúng ta hãm không đào bán cũng không mua được mấy bộ cái kia không tốt hơn nữ tử trung niên này càng thêm hưng ơ phấn mà nói ra tam nhi cùng lương mà đều là hiếm thấy mỹ nam tử nếu là có thể chiếm được hai cái tiểu nương từ niềm vui chỉ là đồ c ư i đoán chừng đều có thể tái tạo mấy cái hãm không đào đi、ra. vẫn tước sao lại rơi xuống đất cùng gà làm bạn l ư phương phi thường không coi trọng ngươi cái q u ỷ chết nào có trưởng bối nói như vậy nhà mình nhi tử cùng chất tử trung niên phụ nhân dùng sức lắc lắc l ư phương lỗ thai nhanh cho ta đi đem hai cái này tiểu nương tử vốn liếng tìm kiếm nếu là có thể lại để cho tam nhi cũng tới l ư phương rất tôn kính vợ mình hắn mặc dù có chút bị khinh bỉ nhưng cũng bất đắc dĩ đi xuống lâu sau đó hắn tại trong chính sảnh nhìn thấy đang cùng quý khách bắt chuyện bạch ngọc đường liền đi qua nói ra ngũ đệ bên phải trong thính đường tới hai cái tiểu nương tử nhìn không ra sâu cạn ngươi kiến thức so với chúng ta nhiều đi xem một chút có thể hay không nhìn ra điểm cái gì vậy ta đi xem một chút bạch ngọc đường thật có lôi đ ố i với quý khách cười cười sau đó đi nhưng chưa từng có đến bao lâu hắn lại vòng trở lại trên trán có có chút mồ hôi đại ca nhanh để mấy cái chất nữ đi trong thính đường chiêu đ á i một chút cái kia hai cái tiểu nương tử quý khách vẫn chưa đi hắn nhìn thấy bạch ngọc đường khẩn trương như vậy t h ầ n sắc cũng không khỏi có chút giật mình mọi người đều biết năm chuột bên trong gấm lông chuột là lấy thanh lanh hình tượng nổi danh nhưng bây giờ hắn lại tại khẩn trương tới hai cái tiểu nương tử đến cùng là ai lư p ư ơ n g tiến tới hỏi vương gia quý tộc không phải lư p ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra lúc này bạch ngọc đường nói ra là lục chân nhân hai cái đệ tử kết quả lư phương một hơi không có thở đều đạn kém chút ngạnh tại trong phổi lục chân nhân đệ tử cái khác bốn chuột là chưa từng gặp qua g i a o g i a o cùng côn côn lư phương cơ hổ dọa đến nhảy dựng lên bực này thân phận người tìm chúng ta nơi này tới làm gì vạn nhất xảy ra sự tình gì lục chân nhân không đem chúng ta h á m không đ ả o chìm đến trong biển mới là lạ cũng không trách hắn kích động như vậy năm đó lão nhị cái k i a một tiêu điểm vào lục chân nhân trên trán làm cho song phương kém chút không chết không thôi cũng may mắn thời điểm đó lục chân nhân không có thần công đại thành nếu không lão nhị đã sớm đi gặp diêm vương lại nắm ngũ đệ phúc bọn hắn cùng lục chân nhân quan hệ có chỗ hòa hoãn nhưng nếu là nói quan hệ tốt bao nhiêu ha ha nếu là lục xâm hai cái nữ đệ tử tại h ã m không đạo thượng thụ điểm ý khuất chuyện kêu coi như khó nói tốt bao nhiêu đại ca chớ hoảng sợ bạch ngọc đường rất nhanh liền tỉnh táo lại nói ra trước hết để cho mấy cái chất nữ đi hầu hạ một chút hai cái tiểu tổ tông ta lại đi hỏi các nàng một chút vì sao tới đây ta cùng lục chân nhân xem như quen biết các nàng hoặc nhiều hoặc ít đến lợi điểm bán hàng mặt mui cho ta bên cạnh quý khách lập tức đứng ra hỏi bạch linh có thể đồng hành bạch ngọc đường lắc đầu căn hệ trọng đại tần huynh Thuất ta cái này quý khách rất khách cái Bạch đi. này n Mà quý mất mắt giao ọ c chủ Đường động đ thì nữ tử phòng lớn, tử h i tay của c hắn ở phía sau, đi đến giao, giao cùng côn côn t r ư ớ hai người hòa khí hỏi, lập tức đứng lên sau khi hành lễ khéo léo nói ra giao giao côn côn gặp qua trắng thế thúc lục xâm cùng bạch ngọc đường quan hệ cũng không thể lắm cho nên bọn họ hai người gọi bạch ngọc đường là thế thúc là không có vấn đề nhưng bạch ngọc đường lại dở khóc dở cười các người đến cái này trừ gian đại hội đến có phải hay không chịu sư phó của các ngươi nhắc nhở Chương Chương Tập kết. Chương 281. Tập kết. bạch ngọc đường dáng dấp rất xinh đẹp như thiếu nữ thanh tú khuôn mặt đây đối với tuyệt đại bộ phận thiếu nữ t ô i nói đều là tuyệt sát khả giao giao cùng côn côn hai người nhưng không có cảm giác gì chủ yếu là hai người bọn họ sư phụ lục sâm tướng mạo vốn cũng không tại bạch ngọc đường phía dưới mà lại cùng bạch ngọc đường so sánh lục sâm càng có văn nhân khí c h ấ t cùng lớn tầm mắt đại cách cục n u ô i đi ra đặc thù khí c h ấ t nếu là lục sâm vừa xuyên qua thời điểm bạch ngọc đường tại mị lực bên trên còn có thể cùng lục sâm đánh cái cân sức n ă n g tài nhưng bây giờ trải qua hơn năm năm lục sâm tự thân tại tin tức thời đại sở học trầm tích lê n men mặt khác tiếp xúc đến nhân vật cấp độ đã hoàn toàn cùng bạch ngọc đường khác biệt liền tạo thành hai người khí chất có rất lớn trên lệch tại lục sâm dám chỉ vào trong triệu bách quan thậm chí là chỉ vào hoàn tập cái mùi mắng thời điểm bạch ngọc đường y nguyên vẫn là bị quản chế tại ph không nói bao t r ư ở n g nhân vật như vậy chỉ là âu dương xuân cái này võ lâm minh chủ cũng có thể tiết chế hắn thế là hai người khí chất liền kéo ra lục s â m cho người cảm giác đại khí vĩnh nạn h ư huy hoàng l i ệ n nhật bạch ngọc đường thì giống như là chấp lên tinh quang h ố n hồ lục s â m nhà còn nuôi có hai cái hồ ly một cái xỉ kỳ ghe m ì có loại này siêu thoát nhân loại sinh mệnh cấp độ đồ vật làm so sánh g i a o g i a o cùng côn côn thấy cũng nhiều cũng liền không cảm thấy bạch ngọc đường có bao nhiêu xinh đẹp nhiều hấp dẫn người tại khác nữ hiệp bọn họ xuân tỉnh gâu gâu mà nhìn xem bạch ngọc đường thời điểm song bảo thai tỉ mọi biểu hiện rất chấn định Các nàng nu thuận là bạch ngọc đường hơi kinh ngạc dù sao giao giao cùng côn côn hai người nhìn xem thật sự là không có bao nhiêu lực uy hiếp bộ dáng sư phụ cho chúng ta thủ đoạn tự vệ côn côn giải thích nói vậy còn đi bạch ngọc đường nhẹ nhàng thở ra nếu lục chân nhân để cho các ngươi hồng trần lịch luyện vậy ta cũng không nhiều cho các ngươi ngột ngạt đến ham không đảo liền đi theo nhà mình một dạng không cần k h á c h khí có chuyện gì cứ việc cùng ta nói đa tạ bạch thế thúc song bảo thai tỷ m ộ i đồng thời đi vạn phúc lễ bạch ngọc đường thấy các nàng khéo léo như thế rất là hài lòng hai cái này tiểu nhi t ử thật sự là quá có lễ phép không giống sư phụ của các nàng có đôi khi nói chuyện có thể đem người s ắ c chết bạch ngọc đường kỳ thật cũng là điển hình không biết chuyện nhà mình muốn nói sắp chết người bản sự chính hắn coi như so lục sâm cao hơn nhiều Các loại bạch ngọc đường sau khi trở lại phòng khách chính trong đường ngang nhau trở lấy lưu p ư ơ n g nói ra đại ca không cần phái chất nữ bọn họ đi phục thị hai người bọn họ lục chân nhân để các nàng đi ra lịch luyện chúng ta đem các nàng phục thị quá tốt ngược lại không đẹp lịch luyện a lưu phương cũng không thấy đến kỳ quái lớn bao nhiêu cửa đại phái cũng có phương diện này truyền thống đã như vậy vậy chúng ta âm thầm chiếu khán các nàng đi như vậy thuận tiện như vậy giao giao cùng côn côn hai người liền tại hãng không đảo tạm thời ở lại các nàng bình thường liền cùng kỳ thật nữ hiệp nói chuyện phiếm nói dỡn từ đó quả thực đã hấp thu không ít mục đại nguyên x o á y sẽ không dạy chi thức t ỉ như nói như thế nào nhìn nam nhân như thế nào nhìn thấu cha nam chân diện mục phương pháp chờ chút ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi thuyền ra biển cùng một đám nữ hiệp bọn họ hưởng thụ trên biển bắt cá niềm vui thú qua mấy ngày sau hãng không đảo trừ gian đại hội chính thức tổ chức lư phương là đại hội phát ngôn viên lục trân nhân đặt xuống định châu lại tại đang muốn biện pháp quét sạch lấy hạ lan sơn có thể theo chúng ta biết hạ lan sơn tương đương phiền phức cố lớn cố nhỏ mã tặc bốn chỗ du tẩu gặp đại quân thì một dỗ dành mà chạy gặp tán binh trò chơi d ũ n g thì đánh l é n quấy dối bọn hắn thậm chí còn tại lục trân nhân đánh xuống trong thành trấn làm phá hư khiến cho lục trân nhân nội chính làm việc rất khó khai triển lư phương đứng tại trên đài cao gầm thét mà lại ở trong đó thế mà còn có chúng ta một chút tán tận thiên lương người g a hồ thế mà bán tổ cầu vinh tìm nơi nương tựa tây hạ làm trành cho hổ để lục trân nhân thu phục mất đất lúc càng thêm phiền Các vị g lưu Lư phương dông xong ông quyền nói ra liên quan tới dẫn đầu đại ca nhân tuyển chúng ta hãm không đạo năm chuột tự biết danh vọng không đủ để đảm nhiệm liền do các vị giang hồ các bằng hưu tuyên nhận ra chúng ta năm chuột không tham dự đế danh nói đi hắn chắp tay một cái liền đi xuống đài phía dưới hơn hai trăm tên giang hồ h ả o thủ nghị luận ở m ý, không bao lâu liền có người đứng dậy đề nghị mộ mỗ nào đó có tư cách sau đó đề nghị này âm thanh liên tiếp phàm là cảm thấy người có thực lực đều để thủ hạ hoặc là đệ tử để danh chính mình bọn hắn một phương diện đúng là muốn đi phương bắc t ậ n điểm tâm ý tận thêm chút s ư ớ c một phương diện khác trong lòng cũng có tính toán lần này tại tây hạ chủ xoáy thế nhưng là lục chân nhân nếu là chính mình có thể làm dẫn đầu đại ca hỗ trợ tiêu phỉ vạn nhất tiến vào lục chân nhân p h á p nhãn vậy sau này không nói lên như diều gặp gió vậy ít nhất cũng là có thể kết một thiện duyên như vậy thiên đại chuyện tốt ai không cam lòng chi như di sau đó toàn bộ tràng diện liền náo nhiệt bầu không khí cực kỳ nóng nảy cuối cùng ai cũng không thuyết phục được hay dứt khoát ra sân đ ơ n đấu gật đầu mới thôi g i a o g i a o cùng côn côn hai người thấy có phần là rung động nghị thầm nguyên lai、like、đây cũng là người võ lâm thế giới sao như vậy trực tiếp lại tốn hai ngày rốt c ụ c chọn lựa dẫn đầu đại ca là chân võ kiếm phái huyền thành đạo nhân người này trên giang hồ rất có hy vọng một thân nội khí lô hỏa thuần thành mà lại niên kỷ bên trên cũng vừa lúc bốn mươi tám tuổi lấy người giang hồ góc độ đến xem chính vào tráng yên sẽ không thai quá tại gìn giữ cái đã có cũng sẽ không quá mức lỗ mãng đằng sau cái này hơn hai trăm tên người giang hồ liền đứng dậy hướng định châu phương hướng xuất phát lại xuất phát trước đó lưu phương chuyên môn tìm huyền thành đạo nhân một chuyến lặng lẽ nói xong bảo thai thân phận huyền thành đạo nhân có cái thói quen cùng người nói chuyện lúc ưa thích v u ố t ve chính mình thật dài d â u d ị a kết quả dọa đến kém chút đem d â u d ị a đều cho gọi hãng không đảo tài đại khí thô dùng mười mấy chiếc sông thuyền đem hơn hai trăm n g ư ờ i từ tùng giang từ đường thủy vận chuyển đến tây an sau đó lại lên phía bắc rất nhanh liền đến định châu cái này bỏ ra chừng bảy ngày thời gian mà lúc này lục sâm ngay tại liền sẽ lấy mấy cái khách nhân lục chân nhân chúng ta chính là viêm hoàng hậu duệ cũng là hán gia tử tôn làm gì ra tay đậu các gà thả đường sống vừa vặn rất tốt lục chân nhân ngươi làm như vậy có mất công bằng chúng ta không phục chính là chính là lục chân nhân ngươi hình phạt tác độc như vậy không sợ gặp phải thiên k h i ế n sao nghe cái này dối b ờ i thanh â m lục sâm nhìn xem những tóc trắng này mê mang hoặc là tướng mạo đoan nghiêm trung nhân nhân rất tỉnh táo nói chứng cứ đã vô cùng xác thực bọn hắn chính là phạm tội vì sao không có khả năng xử phạt bọn hắn cũng là thân bất do kỳ a có cái lao nhân khóc kể lệ một vòng một thanh nước mắt nhìn xem cực kỳ đáng thương thân bất do kỳ lục sâm cười lạnh đem người trôn trong đất dùng thủy ngân rót đầu l ộ ra trăng trận cướp đoạt dân nữ chơi chán cắt xuống người ta hai vũ t r ư n g lấy ăn c ắ t đứa người khác hai chân hai tay đặt ở trong chậu khi nhân côn còn mỹ danh nó viết sinh hoa những chuyện tương tự bọn hắn còn làm được thiếu sao lời này vừa ra tất cả sắc mặt lao nhân cũng thay đổi bên trong một cái lao nhân chủ quải trượng giận d ữ hét vậy cũng là người tây hạ ép bọn hắn không muốn làm đó à không làm như vậy bọn hắn liền phải chết chúng ta cũng phải chết nếu như nói ngay từ đầu là buộc các ngươi nhưng phía sau người tây hạ nhưng liền không có bức bách như thế ngược lại là con cháu của các ngươi bọn họ chính mình càng ngày càng thói quen làm như vậy lục sâm nhìn c h ầ m c h ầ m những lao nhân này cùng chung nhân nhân các ngươi có thể ngồi ở chỗ này là bởi vì các ngươi không có tự mình động thủ làm những này làm người buồn nôn sự tình nhưng quản giáo không nghiêm cũng khó từ tội lỗi ta vẫn là xem ở các ngươi lớn tuổi lúc này mới không hỏi tội các ngươi lại ở chỗ này sinh sự lật ngược phải trái ngay cả các ngươi một khối bắt những người này sắc mặt đại biến có cái lao nhân đứng lên run r ậ y đi hướng lục sâm giơ lên trong tay q u ả trượng giận d ữ hét t u ổ i còn trẻ không nghe lao nhân nói lao phu đánh chết ngươi cái này sau đó liền bị đứng ở bên cạnh dương kim hoa một cái roi bạc vùng tới trực tiếp đem lão nhân kia trong tay q u ả trượng đánh dụng dọa đến lao nhân kia ngồi sập xuống đất lục sâm đối với chung quanh sĩ tốt nói ra đem lão nhân kia bắt lại nhốt vào trong lao tội danh là tập kích quan viên những người khác toàn bộ ganh ra ngoài nếu là dám phản kháng một dạng bắt giam đại lao hai tên sĩ tốt đi ra trực tiếp đem trên đất lão nhân lôi đi lão nhân kia chửi ầm lên âm thanh dần dần mà đi mà những người khác thì bị sĩ tốt đuổi ra khỏi phủ nha rất nhiều người còn muốn lấy cái gì nhưng nhìn xem biểu lộ âm trầm lục sâm bọn hắn đành phải im lặng thất lạc rời đi các loại những người này sau khi đi lã huệ khanh từ phía sau đi ra hắn đi đến lục sâm trước người xoay người chắp tay nói đa tạ thượng quan giải vây lục sâm nhìn xem hắn cười nói liền theo trước ngươi xử lý mặc kệ hắn là người tây hạ hay là người tống hiện tại cũng về chúng ta quản chỉ cần làm chuyện xấu liền theo luật pháp xử lý đặc biệt là những cái kia cao môn đại hộ từng cái cha từ t ừ cha ta có nhiều thời gian hạ quan minh bạch lã huệ khanh đáp ứng đến sau đó lại hỏi chỉ là hạ quan cảm thấy nếu là g i ế t gà dọa khỉ cái này đã đầy đủ lại nhiều lời nói sợ sẽ khiến dâm biến dâm biến lục sâm đứng dậy đẩy ra cửa sổ chỉ vào bên ngoài bởi vì phủ nha tường vây quan hệ cũng chỉ có thể nhìn thấy vài chàng ngói xanh cao lầu l ã lang trung cao vị giả ở trong thành chiếm bao nhiêu làm hỏng sau còn không cho phép chúng ta xử lý ta không có giết gà dọa khỉ ý tứ ta chính là muốn đem những n à y hại người độc nhân mủ nhọc đ ả o nếu là ngươi l ã lang trung không làm được ta có thể cho người khác giúp ngươi làm việc này lã huệ khanh thật sâu thở hát ra hạ quan minh bạch cái này đi đem sự tình làm được thoát h ỏ a nói đi hắn chắp tay rời đi lục sâm một lần nữa ngồi trở lại đến chủ vị lúc này đã không có ngoại nhân dương kim hoa cười nói lục chân nhân vừa rồi bá khí bức người tiểu nữ tử thấy say mê không thôi c h ò c ư ờ i ta sao lục sâm nhấp một n g ụ m trà cười nói ta nói chính là lời nói thật dương kim hoa sắc mặt đỏ lên ánh mắt của nàng thủy hông ông nhìn xem lục sâm bầu không khí dần dần mập mở đứng lên nhưng cũng liền vào lúc này bên ngoài tiến đến cái thị vệ ôm quyền nói ra lục chân nhân phủ nha từ bên ngoài đến bảy nhân sĩ giang hồ muốn tiến đến b à i kiến người giang hồ bọn hắn lúc này chạy tới làm gì lục sâm nghĩ nghĩ hỏi rất nhiều người sao thật nhiều đ o á n chừng có hai ba trăm người dám vẻ vậy liền để bọn hắn phải ba bốn người vào nói minh tình huống là không bao lâu huyền thành đạo nhân mang theo bạch ngọc đường cùng g i a o g i a o cùng côn côn ba người tiến đến nhìn thấy bạch ngọc đường lục sâm không hiếm lạ nhưng nhìn thấy g i a o g i a o cùng côn côn hắn ngược lại là có chút giật mình hai người bọn họ vừa tiến đến liền bước nhanh đi tới sau khi hành lễ mắt mang nước mắt cười nói sư phụ sư lương g i a o g i a o côn côn rất nhớ các ngươi lục sâm tò mò hỏi các ngươi làm sao tới nơi này là bạch thế thúc mang bọn ta tới lục sâm nhìn xem bên cạnh bạch ngọc đường đạt được một điểm đầu trả lời chắc chắn sau đó hắn liền đối với dương kim hoa nói ra ngươi dẫn các nàng hai người đến hậu viện tâm sự hỏi một chút tình huống các loại ba nữ nhân rời đi lục sâm liền ôm quyền hỏi th chậm trễ không biết vị đạo trưởng này xưng hô như thế nào huyền thành đạo nhân lập tức ôm quyền túi đầu h ồ i đáp không dám không dám bần đạo chân võ kiếm phái trưởng môn đạo hiệu huyền thành gặp qua lục c h â n nhân lục sâm là chân nhân trên danh nghĩa là thiên hạ đạo nhân cao nhất lãnh tụ tuyệt đại đa số đạo nhân thấy hắn đều được chấp lệ như vậy các ngươi người giang hồ tụ chúng đi vào định châu cần làm chuyện gì ngay sau đó huyền thành đạo nhân liền đem chuyện lý do nói lục lâm sau khi nghe xong chấm n g â m sẽ nói ra xác thực các người đến có thể cho chúng ta tăng thêm một phần chiến lực nhưng trong đó cũng có một vấn đề đó chính là các ngươi không có cố định thân phận nhận ra vạn nhất gặp được chúng ta có tốt song phương sinh ra hiểu lầm đánh lên ngược lại không ổn lục sâm lo lắng là hợp tình hợp lý mà lại địch nhân cũng có thể giả mạo bọn hắn lẫn vào trong bọn họ vậy phải làm thế nào cho phải huyền t h a n h đạo nhân cũng rất thông minh lập tức hiểu lục sâm gánh nhiều sự tình lục sâm nghĩ nghĩ nói ra các ngươi đường xa mà đến lại để cho các ngươi dẹp đường hồi p h ủ ngược lại có áp chế tinh thần của các ngươi cũng sẽ đả thương các ngươi tình cảm nếu không như vậy đi các ngươi độc lập thành quân như thế nào cái này huyền thành đạo nhân giật này mình vội hỏi có gì thuyết pháp ta dự định mới xây một quân chuyên môn dùng để chém giết địch nhân tinh nhuệ tiến hành thẩm tấu tác chiến lục sâm đã tính trước c ư ờ i nói đương nhiên các ngươi cũng sẽ tiếp nhận chuyên nghiệp chỉ đạo tỉ như nói tiếp nhận m ụ c nguyên soái dạy bảo cùng dương du kích g i á o h ú chỉ đạo để cho các ngươi biết được như thế nào tại chiến trường sinh tồn như thế nào tác chiến như thế nào ở nút như thế nào thu thập tình báo chờ chút huyền thành đạo nhân nghĩ nghĩ lắc đầu nói ra bần đạo cảm thấy giang hồ các đồng đạo chưa h ẳ n chịu không bắt buộc nhưng gia nhập người mỗi người đưa tặng một thanh bảo đao cũng rất có ý tứ hộ thân bảo vật như thế nào chương hai trăm tám mươi hai song bảo thai c h ư ớ kiến thức Thần thần t r sau đó những đao kiếm này mặc dù cơ hồ đều thành bảo vật gia truyền hoặc là một ít thành quan lại quyền quý vật sưu tập nhưng cũng có một phần nhỏ chạy vào đến trong giang hồ lục xâm dùng thối phương hợp thành đi ra đao kiếm có cái đặc thù đó chính là bề ngoài giản dị tự nhiên không có chút nào dễ thấy cùng nông thôn thợ rèn đánh ra tới đao bổ tuổi không sai biệt lòng cảm nhận nhưng kỳ thực dị thường sắc bén lại cứng cỏi dù sao đây là hệ thống phối phương mà lại lại có dương kim hoa phối ngẫu tăng thêm tất cả vũ khí lạnh trị số tăng lên vốn chính là thượng đẳng chất lượng vũ khí lại như thế n h ấ c lên thăng những này nhìn rất phổ thông đạo kiếm tại người giang hồ trong mắt đều là thần binh lợi nhận mà trên thực chất lục sâm trong nhà cất giữ vũ khí mới là thật tốt tỷ như nói ngại l ị tiệp trên tay kia thanh l ư u ly kiếm chính là thần binh chân chính lơi ư dao một trong lúc nghe lục sâm muốn cấp cho đ a o kiếm sau huyền thành đạo nhân trên mặt toát ra vẻ kích động hạn chấp đạo lễ hưng phấn mà nói ra vận đạo cái này cùng giang hồ đồng đạo người tuyên bố tin tức tốt này đường lục sâm gọi lại đang muốn rời đi huyền thành đạo nhân nói cho nhận tâm giang hồ các đồng đạo tân quân huấn luyện sẽ khá khắc nghiệt nếu không có m ư ờ i phần chuẩn bị tâm lý xin đừng nên sai lầm mà lại một khi cầm đao kiếm còn muốn tùy ý rời đi cũng không phải là việc dễ dàng như vậy dù sao trong quân quy củ cùng giang hồ quy củ có khác biệt lớn huyền thành đạo nhân gật đầu b ầ n đạo định cùng bọn hắn nói rõ ràng lục chân nhân ý tứ nói đi hắn vội vã liền rời đi không bao lâu phủ nha bên ngoài chuyển đến tiếng hoan hô mà lục sâm thì đem ánh mắt chuyển hướng bạch mọc đường đứng dậy đi đến trước mặt hắn cười nói bạch h u n h hứa cựu không thấy mời ngồi sắc thực hứa cựu không thấy bạch ngọc đường ở bên cạnh cái ghế ngồi xuống nhìn xem lục sâm mặt một hồi lâu sau thở dài lục chân nhân quả nhiên tiên pháp đại thành ngươi bộ dáng này thật sự là mấy năm không có chút điểm biến hóa bây giờ cách lục sâm đi vào b ắ c tống đã gần sáu năm hắn y nguyên vẫn là bộ dáng lúc trước mà bạch ngọc đường mặc dù y nguyên âm nhu mỹ lệ có thể cái c h á n đã ẩn ẩn có nếp nhăn trên chán mỹ nhân tuổi xế triều đại khái chính là loại cảm giác này lục sâm tại bên cạnh hắn cái ghế toa hạ hỏi bạch h u n h không có ý định tìm nữ từ thành thân ngươi cũng t r ư ở n thành nếu là đặt ở hậu thế chừng hai mươi lăm tuổi bạch ngọc đường nói thế nào đều là tuổi còn rất trẻ nhưng tại lúc này hai mươi lăm tuổi không kết hôn chính là đúng nghĩa kết hôn muộn cùng lớn tuổi thằng nam liên triển chiêu đều đã thành thân nghe nói t h ê tử cũng đã mang thai năm đó kinh thành tam mỹ chỉ còn lại bạch chủ đường hình đơn cô ảnh chưa từng gặp được có thể kết giao tâm trí nữ tử bạch ngọc đường bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nói đây là d u y ê n phận cơ n cầu không đến lợi như vậy lục x â m nghe được nhiều hậu thế thằng nam thẳng nữ bọn họ bị người khác hỏi vì cái gì không kết hôn cái nào không phải nói không có gặp được đúng người xem ra bạch ngọc đường rất có hậu thế thằng nam phong thái lục sâm cười khe bên dưới việc này hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút mở ra chủ đề thôi người khác hôn nhân hắn không muốn can thiệp hắn không đ ả o tổ chức lần này gấp rút tiếp viện đối với chúng ta tới nói đúng là giúp đại ân đa tạng lục chân nhân vì nước vì dân v i ê n phó tây bắc x a trường giết địch đồng thời còn phải đề phòng trong triều tiểu nhân an t o á n người mới là thật vất vả bạch ngọc đường rất là bội phục ôm quyền đồng thời hắn cũng có chút cảm khái hắn càng nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy lục sâm thời điểm đối phương vừa tới kinh thành núi thấp trong nhà liền dựng lên cái hàng rào ngay cả phòng ở đều không có hắn lúc đó nhìn xem lục sâm có loại nhìn xuống thái độ Kết k quả 6 năm này hai ô n đến g g thời i n đ ố p h ư ơ người đã đ thân ở cao n chẳng những nhẹ vương hầu, càng g có có các thể hầu, l o ạ tiên thuật ban ơn cho thiên hạ bách tính. Hai người ban ơn cho hạ bách đã không còn là cùng một cấp độ nhân vật đối phương có thể xuất quân xuất trinh có thể vì nước xuất lực khai cương thái thổ lưu danh sử s a n h có thể chính mình triệu tập hai ba trăm n g ư ờ i đều cố hết sức thật sự là tạo hóa treo ngươi lục sâm cũng nhìn thấy bạch ngọc đường ảm đạm t h ầ n sắc không hiểu ký nhân nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều ai không có điểm sự tỉnh không vui tỉnh liền ngay cả lục sâm c ó đôi khi đều tại sầu muốn làm sao an bài tốt ba cái bà nương lương thực nộp thuế hãy từ hệ thống trong hành trang xuất ra một bản bí kíp nói ra đây là ta từ trên thiên môn phi cơ nơi đó lấy được luyện khí tâm pháp rất thích hợp nhập môn tri dụng cầm lấy đi luyện một chút nhìn có cái gì hiệu quả bạch chủ đường nhìn xem bản này màu lam phong bì bí kíp con mắt t r ừ n g lớn cái gọi là nhập môn tâm pháp khẳng định không phải trong giang hồ khí nhập môn tâm pháp đương nhiên là tu tiên hắn sửng sốt một chút ngơ ngác nhìn bí kíp vốn muốn cự tuyệt có thể trong miệng làm sao đều nói không ra cự tuyệt ngược lại hỏi đại ân như vậy bạch môn nên như thế nào báo đáp người ta cũng coi là quen biết một trận có cái gì báo đáp không báo đáp lục sâm đem bí kíp nhét vào bạch ngọc đường trong tay lại thuận tay nhét vào một khối linh khí phương truyền h u ố h ầ n g ư ơ i n g u y ệ n ý mang người đến gấp rút tiếp với ta đây cũng là bằng hữu mới có thể làm sự tỉnh hãng không đảo vì cái gì vô duyên vô cớ tổ chức đại hội võ lâm còn không phải bạch ngọc đường đề nghị lục sâm rất rõ ràng cái khác bốn chuột cùng mình quan hệ không được tốt lắm cũng chỉ có bạch ngọc đường sẽ nghĩ đến cho mình hỗ trợ bạch ngọc đường nhìn xem trong tay bí kíp nhìn lại trong ngực khối kia xem xét cũng không phải là phạm phẩm linh khí phương truyền hốc mắt tường đỏ nói không ra lời lục sâm nói tiếp luyện tập thời điểm nhất định phải nhớ kỹ mang lên khối kia phương tr các loại lục sâm sau khi ngồi xuống hai người một trái một phải đứng phía trước người sau lưng nhẹ nhàng giúp hắn vỏ vai truy con các người lịch luyện như thế nào giao giao một bên xoa bóp lục sâm bà vai vừa nói có chút cảm xúc nhưng không có gặp được cái gì mạo hiểm sự tình chẳng qua là cảm thấy thế gian này quả nhiên có thật nhiều người xấu nhưng người tốt cũng không ít côn côn ở một bất ê ê n l i quá dương kim hoa đi lên chiến trường trực diện qua tử vong bà mai nhi tại bảng thái sư tự thân dạy dỗ bên dưới cũng hiểu lòng người phức tạp nói để ý chỉ có triệu bích liên là thật không có tâm không có p h đi yên vui phái bất quá như vậy cũng tốt chí ít lục sâm thật thích lục sâm nghĩ nghĩ hỏi vậy các ngươi sau đó định đi nơi đâu Những người giang hồ kia muốn thành tân quân, hai người ngươi hồ hai kêu các lúc à nào là không không cách hắn hòa hai nghĩ hồi, thấy chỗ h côn côn cùng bọn cùng người nói đến Giao giao con con hồi, mối, Giao giao có tục cảm có c lắp tiếp một một với. mối, lại đi ra, suy đầu đều đầu. t đi. l ú này dương kim hoa nói ra quan nhân nếu không để các nàng hai người đi theo chúng ta đi chờ chúng ta chuyện nơi đây kết thúc cùng một chỗ về hàn châu cũng được lục xâm vô ý thức gật gật đầu giúp đỡ xử lý chút chỗ này chính sự tăng một chút kiến thức cũng tốt sau đó hai người liền bị ném tới cho lã huệ k h a để hắn hỗ trợ mang theo mà cũng liền tại đêm đó mục quế anh trở lại phủ nhà đến n à tây hạ luôn luôn tây mã phỉ dựa vào địa hình ưu thế dựa vào nhỏ mà tinh cố nhỏ nhân mã một mực tại quái dày mục quế anh cùng địch thanh bộ đội địch thanh còn tốt chút chính hắn thân vệ là một đội tinh nhuệ khinh kỵ bình có thể đem mã phỉ cùng người giang hồ đổi lấy chạy khắp nơi mặc dù cũng không quá có thể giết được có thể luôn luôn chiếm ưu thế mục quế anh bên này lại khác biệt trừ chính nàng xuất l ĩ n h bộ hạ tuyệt đại đa số đều là bộ tốt cùng cung thủ cũng có c h i đội kỵ binh nhưng không phải rất lợi hại đáng tiếc dương thị gia tướng đều tại hàng châu nếu là có thể mang đến nàng căn bản không sợ những người giang hồ này cùng mã phỉ không nói có thể rõ ràng song hạ sơn lan nạn trộm cắp nhưng ít ra không giống hiện tại như vậy bị động lục xâm mời nàng sau khi ngồi xuống nói ra mục nguyên xoáy xin bớt giận bên ngoài tới giúp người giang h ồ ngươi hẳn là rõ ràng đi mục quế anh gật gật đầu sau đó vui vẻ nói sâm nhi dự định để bọn hắn hỗ trợ kiềm chế những cái tia tây hạ người giang hồ ta dự định để bọn hắn tự thành một quân lục sâm đem chính mình bộ đội đặc trùng lý niệm nói ra sau đó nói nhưng những người giang hồ này kiệt ngạo bất tuần nếu không có điểm phân lượng người căn bản là không có cách để bọn hắn nghe lệnh phục tùng cho nên dạy bảo trách nhiệm của bọn hắn liền giao cho mục nguyên soái chờ bọn hắn biết được kỷ luật nghiêm minh sau liền có thể kéo đi đối phó những cái kia người tây hạ đến lúc đó cũng do mục nguyên soái ngươi đến chỉ huy bọn hắn như thế nào coi là thật mục quế anh đôi mắt đẹp lập tức liền phát sáng lên bọn hắn ở nơi nào ta cái này lập tức đi tìm bọn họ trong vòng ba tháng chắc chắn để bọn hắn trở thành cường quân thành nam giáo trưởng mục quế anh ho nàng đối với lục xâm khẽ cười nói sâm nhi lần này lại phải cảm tạ ngươi về sau ngươi có cái gì chuyện p h i ề n phước cứ tới tìm ta hỗ trợ nói đi nàng sôi động rời đi quét sạch hạ lan sơn tiêu diệt những n à y du đãng chống cự thế lực không phải chuyện một sớm một chiều nhưng chỉ cần do người giang hồ hình thành bộ đội đặc trùng tạo dựng lên chuyện k i a liền dễ làm hơn nhiều tại một bên khác giao giao cùng côn côn hai người đi theo lã huệ khanh làm việc trước khi đến lục xâm giao phó cho các nàng chỉ giúp bận làm sự tình có thể suy nghĩ nhiều hỏi nhiều nhưng không cần phát biểu ý kiến của mình không cần quấy nhớ lã huệ khanh công vụ hai người đều nhớ kỹ trong lòng lã huệ khanh bên người nhiều hai cái theo đôi hắn thoạt đầu là có chút không thích còn tưởng rằng là lục xâm phái tới giám thị và giảng buộc chính mình nhưng cách hai ba ngày sau hắn phát hiện hai cái này xinh đẹp tiểu nương tử căn bản không giống như là đến giám thị chính mình chính là hoàn toàn tới làm việc t ỉ n h hai người bọn họ thanh tra chương mục tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn sao chép hồ sơ vụ án bút tích thanh tú dễ nhận mặc dù nói l ô i viết thảo viết càng có nghệ thuật cảm giác nhưng đọc qua đại lượng hồ sơ vụ án thời điểm hay là bút tích rõ ràng chữ khải để cho người ta thấy dễ chịu mà thụ lục xâm ảnh hưởng t h mỗi hai người chữ khải cũng viết vô cùng tốt tốc độ còn rất nhanh lã huệ khanh mũi xử lý xong một vụ án đặc biệt kiện nhìn xem hồ sơ vụ án ghi chép phía trên x i n h đẹp đẹp mắt chữ khải đều là một trận tán thưởng nếu là hai cái này tiểu nương tử có thể mọc tùy thân bên cạnh liền bất việc hơn nhiều hắn vừa dâng lên ý nghĩ này sau đó lại lắc đầu chính mình đẻ xuống hắn biết rõ hai cái này tiểu nương tử là lục xâm đồ đệ tương lai cũng là tu tiên nhất định không sẽ cùng phạm nhân có bao nhiêu liên quan cùng sinh ra không cần thiết vọng tưởng chẳng ngay từ đầu cũng đ ừ n g hướng phương diện này suy nghĩ không muốn liền không có dục vọng liền sẽ không có t r á c n i ệ m hôm nay lã huệ khanh mang theo nha dịch đi vào một vàng họ đại gia đình trong viện cùng nhất chúng hộ viện rằng có đứng lên lã huệ khanh tại mấy cái nha dịch hảo thủ vòng hộ bên d ư ớ i lạnh lùng nói ra từ hiến ngươi đây là muốn kháng pháp phải không ta tử mỗi chưa bao giờ làm qua việc trái với lương tâm một cái phúc hậu trung niên nhân ô quyền tức giận nói ra lã lang trung ngươi bây giờ đã lã bái bị ngoại hiệu còn không biết thu liễm ngươi muốn giết chết bao nhiêu nhân tài cam tâm chẳng lẽ ngươi không rõ ràng ngươi càng là làm như vậy lục chân nhân thanh danh thì càng bị ngươi bại hoại đợi đến dân tình mãnh liệt ép không được thời điểm lục chân nhân cũng chỉ có thể bắt ngươi khai nào lã huệ khanh ha ha nợ nụ cười ta có thể tới đây chính là lục chân nhân thụ ý từ g i a đ ờ i thứ ba tám cái nam tử từng cái có tình tiết vụ án tại thân không đem các ngươi mời về phủ nhà l ã m g ộ thẹn với trời đất sáng sửa thế này từ yến sắc mặt xanh lét đỏ không chừng sớm tại mấy ngày trước lã huệ khanh phục lục s â m chi mệnh ở trong thành đối với cao môn đại h ộ đại khai sắc giới khi đó hắn liền đã muốn nâng nhà rời đi kết quả lúc này mới vừa tới cửa thành liền bị quân tốt khách khí mời trở về nói thẳng tất cả gia đình giàu có cũng không thể rời đi thẳng đến lục chân nhân cho đi mới thôi h ắ n khi đó liền biết tình huống không ổn mấy ngày nay liền mời chào hiệp khách cùng lục lâm h o thủ chỉ là trong lúc vội vàng cái nào chiêu được cái gì người cũng liền miễn cưỡng tiếp cận cái khoảng trăm người gia binh những người này đối phó dân chúng bình thường v ẫ n được đối phó huấn luyện có chút nha dịch liền có vẻ hơi không đáng chú ý giao giao cùng côn côn cũng tại nha dịch trong đó đợi mấy ngày nay các nàng đã nhìn qua nhiều lần tình huống tương tự các nàng ngay từ đầu cũng không hiểu vì cái gì lục x â m muốn nhằm vào những n à y nhà giàu sang dù sao những n à y nhà giàu sang từng cái nhìn cười đến rất hòa thuận đối đãi người hữu lê mà ôn luận kết quả tra một cái đằng sau liền phát hiện những n à y cái gọi là quý nhân cái gọi là h ư hiền t nhiều nhiều, mà cái ả đ này từ ra nam nhân dính đến bản án trừ trắng trận cướp đoạt dân nữ bên ngoài còn có dính lũ lừa bán phụ nữ hài đồng dính lũ giết người cướp của giết người chiếm diện tích trở chút mỗi cái từ g i a nam tử trên thân đều chỉ ít có ba đơn tình tiết vụ án đây là trên mặt đuổi bí mật đã làm sự tình khổ chương ủ đã b biết còn có hai u trăm yến tám mươi ba toa trấn chương hai trăm tám mươi ba toa trấn từ yến thanh âm có thể nói là bi thảm cực kỳ để cho người ta nghe cũng nhìn không được phát lên lòng chắc cẩn giao giao cùng côn côn hai người lúc đầu niên kỷ liền không lớn tâm địa lại có phần là t h i ệ t lương n g h e càng là cảm thấy đáy lòng khó chịu bất quá các nàng nhớ ký lục xâm dạy bảo mọi thứ nhìn nhiều nghĩ nhiều nhưng không cần tùy ý phát biểu ý kiến bởi vậy nhìn thấy từ yến hành động như vậy hai người chịu đựng trong lòng khó chịu lui về phía sau hai bước sau đó liền bị một đám nha dịch vây hộ đứng lên cấp tốc rời đi các loại giao giao cùng côn côn sau khi đi lã huệ khanh đi đến từ yến trước mặt thư lệnh nói ra ngươi ngược lại là cơ linh biết cầu người nếu là hai vị t i ê mở miệng nói không chừng ta thực sự thả ngươi chỉ là đáng tiếc lục chân nhân đem các nàng dạy bảo rất khá biết sự tình gì có thể làm làm sao sự tình không thể làm t ừ yến ngầm đầu hung hăng nhìn xem lã huệ khanh chớ đáp ý các ngươi như vậy sát phạt tác động kiểu gì cũng sẽ gặp báo ứng Gặp ứng. báo lã huệ khanh cười ha h a trước đó ta cũng cảm thấy lục chân nhân để cho ta thanh lý các ngươi có thể sẽ giao động dân tâm nhưng bây giờ ngươi xem một chút b ộ n phía có thể có người vì các ngươi những người này cầu tình bọn hắn ước gì các ngươi chết t ừ yến vô ý thức nhìn b ộ n phía lúc này xem trò vui dân chúng rất nhiều bọn hắn ăn mặc rách tung t u e thần xác chết lặng Có theo ể thể thể luôn liền lãnh, sau sau run. vô trong ánh mắt của bọn họ, nhìn thấy hương phấn, cùng án hận hắn thân băng đánh có của thức cái khói từ mắt thấy phát tiết t họ, h ý sau đó, hắn liền thân thể băng lãnh, vô ý đó từng cái quý nhân bị thanh toán định châu trong thành trị an rất là chuyển biến tốt đẹp đặc biệt là h ắ n dân lực ngưng tụ càng ngày càng cao mà chút ít nguyên người tây hạ cũng không có bao nhiêu ý kiến mặc dù bây giờ bọn hắn là bị kỳ thị một phương nhưng thực chất sinh hoạt ngược lại muốn so trước đó người tây hạ thống trị thời kỳ muốn tốt bị người mắng vài câu không có gì ghê gớm lắm quan phủ thế mà mỗi thanh toán một cái quý nhân sau đều sẽ đem đoạt lại một bộ phận lương thực lấy ra cấp cho, cho nhà k ù n g khổ đồng thời đối xử như nhau vô luận là hán dân hay là người tây hạ cũng bởi vậy lúc đầu dung chuyển định châu cũng càng ngày càng ổn định lại qua hơn hai tháng định châu địa phương này cơ hồ đã hoàn toàn ổn định lại lã huệ khanh đem hôm nay hồ sơ vụ án làm xong cho mình vớt vớt mặt sau đó nhìn g i a o g i a o cùng côn côn hai thiểu nữ sức sống m ộ ư ơ i phần từ phủ nha rời đi hoàn toàn không giống như là cường độ cao công tác một ngày bộ dáng sau đó hắn bất đắc dĩ lắc đầu nghĩ thầm chính mình tinh k h í thần còn không có hai cái tiểu nương tự tới mạnh dao dao cùng côn côn hai người đến ly phủ nha cách đó không xa một gian trong trang viên sau đó liền nhìn thấy lục sâm đang cùng địch thanh nói chuyện p i ế m căn này trang viên vốn là họ lý nhưng nhà này nam tử trưởng thành cơ hồ đều bị chém đầu phụ nữ trẻ em lưu vong đến kinh đông lộ kỳ thật nói trắng ra chính là để các nàng về biện lương phụ cận chính mình tìm địa phương một lần nữa sinh hoạt đây là đại tống luật pháp nhân tử sau đó bỏ trống xuống lý phủ liền thành lâm thời chủ x o á i doanh t r ư ớ n g địch thanh uống nước trà nói ra hiện tại hạ lan sơn phụ cận cố lớn lưu phỉ đã tiêu diệt toàn bộ đến không sai bị lắm có thể cố nhỏ mã phỉ cùng những cái kia xuất quỷ nhập thần nhân sĩ võ lâm tương đương phiên p h ư c lục chân nhân có thể có biện pháp lục sâm cười nói một nguyên soái huấn luyện tân quân cũng kém không nhiều hẳn là thành hình đến lúc đó để nàng phân ít nhân thủ cho người thôi có biện pháp là được địch thanh suy nghĩ một hồi hỏi lục t r â n nhân khi nào lại xua quân lên phía bắc hoặc là liên chiến tây mát ít nhất phải các loại s a n năm lục s â m giận d ữ nói ta người này có cái thói quen xấu lay đến trong chén đồ vật nhất định phải hảo hảo che chở mới được hạ lan sơn là địch di khởi thế chi địa lại là t r ă m ngựa chúng ta một một chiếm chiếm được mấy trăm năm hơn ngàn năm tây bắc bên này cơ hồ liền sẽ không lại có khó khăn chắc trở địch thanh nghĩ, nghĩ nói ra ta minh bạch lục chân nhân ý tứ mà lại không có gì bất ngờ xảy ra đoan trừng phía bắc bạch mã cường c h ấ n quân tư rất nhanh có thể muốn tới tìm kiếm thực lực của chúng ta nghe đến đó địch thanh cười nói việc này giao cho ta liền tốt người tây hạ phía b ắ c chủ lực đại quân ta vẫn muốn đủ chút ân liền giao cho địch tướng quân lục sâm cười nói có chuyện gì quân giới hậu cần phương diện cứ việc nói nói đi địch thanh hưng phấn mà rời đi nhìn dáng vẻ của hắn đã kìm nén đến rất lâu sớm muốn tìm người đánh m ộ t cầm chủ yếu tây hạ nơi này địa hình phức tạp đại quân đội bắt c ỗ nhỏ lực cơ động mạnh tổ chức là rất khó Muốn sư phụ không đi sao ta phải tọa trấn nơi này mới được không nên khắp nơi đi loạn sư phụ đều không cần thế nào làm sống mỗi ngày ngồi uống trà là được rồi côn côn nũng nịu nói ra liền cùng chúng ta cùng một chỗ dạo chơi thôi lúc này dương kim hoa từ hậu viện chuyển đi ra nàng nói ra hai người các ngươi tiểu ni tử đừng phiền các ngươi sư phụ ba người chúng ta đi đi dạo l à được rồi có thể kêu lên sư phụ không tốt hơn sao côn côn có chút thất lạc nói các ngươi đừng nhìn quan nhân mỗi ngày ngồi tầm quan trọng của hắn cần phải so với chúng ta tất cả mọi người cao hơn nhiều dương kim hoa lôi kéo hai cái tiểu ni tử rời đi đồng thời giải thích nói tựa như là nhất gia c h i chủ về đến nhà sự tình gì đều không cần làm chỉ cần ngồi ở chỗ đó uống t r à toàn bộ nhà liền có thể an định lại sẽ không loạn hai thiếu nữ cái hiểu cái không một khi lục sâm rời đi định châu địch thanh lại xem như trên xa trường lợi hại hơn nữa có ngây thơ cùng phía bắc bạch mã cường trấn quân tư đánh nhau cũng sẽ cảm giác được bó tay bó chân không dám dùng sức quá mức mà lục sâm ngồi ở chỗ này không yêu ý nhúc ních cũng rất đơn giản chính là nói cho tất cả ánh mắt tập trung người ở chỗ này đồng thời truyền đạt một cái ý tứ định châu ta nhìn đâu chớ làm loạn ba nữ nhân vừa rời đi không lâu b ạ c h ngọc đường lại tới sắc mặt hắn trở nên trong trèo rất nhiều người cũng rất tinh thần sáng sủa lục chân nhân ta đã nhỏ có tâm đắc rốt cuộc minh b ạ c h phạm tục luyện khí cùng tiên gia luyện khí khác biệt b ạ c h ngọc đường cũng rất có tư chất mặc dù còn kém rất rất xa g i a o g i a o cùng con côn nhưng tại linh khí phương chuyên trợ giúp bên dưới hay là thành công tìm được tu hành quyết khiếu chúc mừng lục sâm mộ quyền cái kế mạnh h u n h sau đó đến tìm một cái sơn thanh thủy tú chi địa hào hào tu hành mới được việc này tạm thời áp sau sau đó ta phải đi tìm tây hạ quân nhân hảo hảo so tay một chút lục x â m sửng sốt u một chút yên lặng nhìn sẽ đối với phương sau đó cười nói đà t ạ bạch h u y n h bạch ngọc đường không nói gì chỉ là ôm xuống quyển liền rời đi hắn nói là khoa tay nhưng thật ra là nghĩ biện pháp giúp lục x â m giải quyết những cái k i a tây hạ võ giả vấn đề nếu là người bình thường có công pháp tu hành lại có linh khí phương chuyên sau đã sớm che giấu không tu hành đến thiên hoàng địa l a o mới là lạ có thể bạch ngọc đường khác biệt hắn người này trọng nghĩa khí muốn báo ân t r u n g quanh đều không có người lục sâm rất nhàm chán lại bắt đầu hấp lấy trà xanh nhìn qua quá khứ hồ sơ vụ án từng kiện bản án toàn bộ làm như cố sự đang nhìn có loại hậu thế sắp về hưu công chức cảm giác như vậy qua sau bảy ngày mục quế anh đến đây nàng nét mặt tươi cười triển khai sâm nhi đám người kia ta đã đem bọn hắn thao luyện giống như là con tốt sau đó bọn hắn hẳn là có thể xuất chiến đi lục sâm đem sớm chuẩn bị xong quân lệnh lấy ra lại đem đặt ở hệ thống trong ba lô h ổ phù lấy ra lên trên đóng cái dấu nói ra những cái tia đầy đất n h ả từng châu chấu liền giao cho mục nguyên soái xử lý nhìn xem trong tay quân lệnh mục quế anh cười đến cực kỳ vui vẻ có loại tỉnh mộng chưa gả thời điểm cảm giác n ă m đó ta cũng là như vậy mang theo một đám trại bên trong huynh đệ thị muội trên giang hồ chém giết cho đến gặp tông bảo nàng mặt mũi tràn đầy hoài niệm sau đó thở dài đi trước đó hưng vấn thiếu chút nữa lại sau đó mục quế anh mang theo bọn này huấn luyện ra bộ đội đặc trùng tại ngắn ngủi trong vòng hai tháng liền đem toàn bộ hạ lan sơn phụ cận mã phỉ cùng giang hồ ác khách g i ế t đến thất linh bát lạc tâm thần câu chiến cực lớn ổn định hạ lan sơn địa khu trị an tại lục sâm tòa trấn kinh lược hạ lan sơn thời điểm khế đan tình huống bên này cũng là rất có ý tứ vô luận là tiêu quốc hay là nguyên khế đan quốc đều hiện ra tạm thời cân bằng chi thế song phương lẫn nhau có công thủ nhưng lãnh thổ tạm thời không có bất kỳ cái gì mở rộng hoặc là giảm bớt lâm hoàng hoàng cung bên trong gia luận hồng cơ một mực tại ho khan hắn nhịn không được lấy tay tre nhưng sau đó thật vất vả dừng lại k h ủ đưa tay xem xét trong lòng bàn tay là một mảnh đỏ tươi huyết mặt tử hắn hít một hơi thật sâu biểu hiện trên mặt âm vũ không gì sánh được lúc này đứng bên cạnh hầu hạ công công nhìn thấy quá sợ hãi dùng bén nhọn thanh nhâm hô không xong hoàng thượng lại ho ra máu nhanh đi để ngự y tới không bao lâu ngự y vội vã chạy tới mấy người cho gia l u ậ t hồng cơ bắt mạch sau đều nằm sấp trên mặt đất gia l u ậ t hồng cơ nói ra chấm cái này ho ra máu chứng bệnh liền không thể ngừng sao hoàng thượng người đây là quá độ dã dời mà đưa tới gió ấm chứng bệnh bên trong một cái ngự y nói ra vì thân canh có thể trị hết có thể hoàng thượng ngươi không tính dưỡng một ngày ngủ không đủ hai canh giờ bệnh này liền phát tái phát làm chúng ta cũng là không thể làm gì kỳ thật ra luật hồng cơ chính là được phổ thông viêm phổi mà thôi đối với lúc này người cổ đại nhà tới nói loại này viêm phổi làm không cẩn thận sẽ chết người nhưng đối với quan lại quyền q u ý tới nói chỉ cần xin mời bác sĩ có chút kinh nghiệm đều có thể chữa trị tốt có thể không chịu nổi ra luật hồng cơ không thế nào đi ngủ a hắn c ư ờ i khổ phất tay nói ra xuống dưới sắc thuốc đi mấy cái ngự ý đều là nhẹ nhàng thở ra lui xuống bên bàn đọc sách bên cạnh chính là giường da luật hồng cơ đi qua nằm sẽ có thể lật tới lật lui như thế nào cũng ngủ không được lấy nhìn nhìn lại bên ngoài s á t trời tựa hồ đã là tảng sáng hắn liền đứng lên tùy ý toàn g bộ ý phục nói ra đi chuẩn bị long liễn mang lên tuần giáo húy mang lên hai trăm cấm quân tùy hành chấm muốn đi tiêu phủ một chuyến cái này công công lập tức đi làm ớt sau nửa canh giờ ra luật hồng cơ ra hoàng cung đi tới tiêu phủ nơi này để cấm quân đem tiêu phủ bảo vệ hắn chính hắn trực tiếp đi vào bên trong gặp được chỗ kia nho nhỏ tiên gia thắng điện hơi sáng trong ánh nắng ban mai cách một bức hàng rào gỗ bên trong là mỹ lệ hoa cỏ còn có bay tán loạn bươm bướm đây là trung nguyên giang nam mới có cảnh đẹp nhưng cũng có thể xuất hiện ở đây hắn ho khan một tiếng hô hoàng hậu chấm tới thăm ngươi không bao lâu bên trong liền chuyển đến thanh â m nho nhỏ nhà gỗ một tiếng c ò n kẹt đầy ra hất lên áo dài tiêu rung rung đi ra nàng chưa từng cách cắt mặc cũng chưa từng chải đầu rửa mắt coi như cái dạng này lại có một loại nữ nhân thiên tính thuần túy vẻ đẹp gia luật hồng cơ thấy có chút s ứ n g sở kỳ thật hắn đã có gần nửa năm chưa từng gặp qua chính mình hoàng hậu hoàng thượng ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này tiêu rung rung mở ra hàng rào cửa gỗ, không, tiêu ngạo không tự ti cởi nói hơn nữa còn là một buổi sáng sớm. gia luật hồng cơ có chút xấu hổ hắn một bên đi vào trong vừa nói chấm ở trong c u n g làm sao đều ngủ không đến liền muốn lấy đến ngươi nơi này thử một chút hắn tiến đến bên trong liền cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm cũng không biết là h ảo giác hay là thật có bực này t h ầ n hiệu tiêu dung dung hơi kinh ngạc nàng vốn muốn cự tuyệt nhưng nhìn xem gia luật hồng cơ một mặt quyển sắc vảnh mắt đen một đại thần g n h ì n không được mềm l ò n g nói ra cái kia xin mời hoàng thượng tiến trong phòng nhỏ nằm xuống đi gia luật hồng cơ nhẹ nhàng thở ra kỳ thật hắn vẫn còn có chút sợ đối phương cự tuyệt trong phòng nhỏ giường gỗ rất nhỏ ngủ một người cũng liền vừa vặn gia luật hồng cơ không kịp chờ đợi nằm xuống. lúc này mới không có mấy hơi thời gian liền đã ngủ sau đó nhẹ nhàng treo lên khò ỏ khẽ đến tiêu d u n g d u n g bất đắc dĩ lắc đầu nàng ngồi vào bên ngoài trên đế ngồi yên lặng lại có loại an ninh cảm giác sau đó nàng nhìn xem trong phòng nhỏ nghe nam nhân tiếng ấ y không nhịn được nói thầm nếu là có thể cả một đời như vậy thuận tiện dù s a o một đêm vợ chồng tình nghĩa t r ă m năm nữ nhân trường tính chút không có dễ dàng như vậy quên nam nhân của mình gia luật hồng cơ vốn định ngủ lâu chút chỉ là không đến sau hai canh giờ liền có cái công công chạy tới khách hàng rào đối với tiêu rung rung nói ra lương ngươi có thể đem hoàng thượng tỉnh lại xảy ra chuyện lớn tiêu dung dung rất rõ ràng quốc gia đại sự tầm quan trọng nàng lập tức đi vào trong phòng nhỏ đem ra luật hồng cơ đánh thức tỉnh lại ra luật hồng cơ có chút không cao hứng hơn nửa năm đ ó đến hắn thật vất vả đến chân chính chìm vào giấc ngủ một lần còn chưa ngủ đủ liền bị tỉnh lại tâm tình liền có chút phẫn nộ cùng vội vàng sao động chỉ là tiêu dung dung nói ra vương công công ở bên ngoài hắn nói phải lớn sự tình muốn thông chi hoàng thượng r a luật hồng cơ lập tức đứng dậy hắn biết rõ nếu không phải có chân chính đại sự vương công, công đoạn không dám như vậy tỉnh lại chính mình thế là hắn liền vội vàng đứng dậy mang theo cấm vệ lần nữa về tới trong cung tại gia luật hồng cơ sau khi đi không đến bao lâu những phụ nhân kia bọn họ liền tới các nàng giống như ngày thường mang đến rất nhiều ăn uống cùng chơi vui lộ vật một đám nữ nhân trong n à y chơi đến được không vui vẻ mà có cái phụ nhân thì tìm cái đứng không hỏi tiêu hoàng hậu lục chân nhân đã đặt xuống tây hạ định châu ngươi nói hắn lúc nào sẽ đánh tới nơi này đến đem ngươi tết đi ân tiêu dung dung có chút không hiểu thấu đến lúc đó xin mời tỷ tỷ chớ có quên tiểu muội nhất định phải mang theo tiểu muội cùng rời đi phục thị lục chân nhân dưới thân ân ân ân tiêu dung, dung dọa đến nhanh cho váng làm sao trong lúc bất、trợn? có loại tình huống này phát sinh chương 284, g e n tuông chương 284, g e n tuông nếu như nói trước đó lục sâm thanh danh mặc dù cũng coi là thiên hạ đ ề u biết nhưng càng nhiều chỉ là tại thần thần đạo đạo phương diện này lời nói như vậy hiện tại thanh danh của h ắ n đã có cưỡng bức cảm giác mang theo đại quân trực tiếp đem định châu thành đánh xuống cái này rất lợi hại chỉ cần có chút kiến thức người đều rõ ràng định châu cùng hạ lan sơn đối với tây hạ ý nghĩa mà lại gần nhất lục sâm tại định châu đại khai sát giới tin tức đã dần dần truyền ra c ù n g dĩ vãng cái kia mặc dù rất là thần bí cường đại nhưng tiên khí đạo cốt ôn hòa hiền lành hình tượng khác biệt hiện tại lục xâm tại mọi người trong ấn tượng bên ngoài nhiều một tầng huyết sắc đây cũng là cưỡng bức cảm giác lý do đơn thuần s ắ t thần cũng sẽ không để cho người ta nhiều sợ sệt t h như nói đi thanh giết người càng nhiều nhưng rất nhiều quan văn còn không sợ hắn có thể giống lục xâm dạng này bản thân có văn chức tại thân có tiên thuật nơi tay lại nguyện ý động giao giết người cái kia quả nhiên là để cho người ta nghĩ đến nếu là đối địch với hắn đều cảm thấy tê cả ra đầu tiêu dung dung vốn là không rõ lắm lục xâm gần nhất chuyện nhưng nghe đến hảo tỷ bội nói như vậy liền từ trước đến nay thăm bạn bè nghe ngóng lục xâm gần nhất hành động đang nghe hắn thế mà dẹp xong định châu chính m ì n h định hạ lan sơn thời điểm cũng là trong mắt thần thái liên tục người khiết đan mặc dù tôn trọng lấy b ắ t tống thể chế văn hóa đồng thời cực kỳ hướng bên này phong tục tập quán dựa s á t vào có thể cuối cùng vẫn là không có nhanh như vậy liền có thể đem chính mình tập tục hoàn toàn vứt bỏ súng bái c ầ n giả súng bái có thể giết người có thể chém người máy nam là các nàng trong lòng bản năng hoàng thượng gần nhất là tiêu ra sự tình lo lắng hưng cực tiêu dung, dung ngồi tại hệ thống gia viên bên trong ngồi tại trước bàn vông tay nâng lấy cái cảm ánh mắt xuyên qua sân nhà yên lặng nhìn xem tiêu phủ bên ngoài cửa chính. trong lòng suy tư chuyển không ngừng nếu là hoàng thượng có lục chân nhân một thành bản sự cũng sẽ không vì điểm này phản quân sự tình như vậy thương tâm ai nàng vốn cho rằng gia l u ậ t hồng cơ cũng đã là thiên hạ hiếm thấy nam nhi có thể cùng lục x â m so sánh tựa hồ toàn phương vị bị áp chế vô luận là từ tướng mạo học thức năng lực chờ chút liền xem như thân gia cả hai không cách nào so sánh được cũng không phải nói lục x â m phú khả đế ị quốc mà là làm bản tiên hắn liền không cần quan tâm nhân gian phú quý ở phương diện này không cách nào cân nhắc nàng lo lo than thở cũng không quá muốn cùng cái khác bạn bè cùng một chỗ trò chuyện bắt k h á i cùng chơi lửa cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác không sai biệt lắm qua một ngày c h ạ m vạng tối thời điểm cái k h á c quý phụ đều thừa dịp c h ư a tối s ắ c trời rời đi cuối cùng còn lại một vị phụ nhân chính là sáng sớm nói muốn để tiêu d u n g d u n g hỗ trợ giới thiệu nàng cho lục xâm nhận biết cái kêu hoàng hậu phụ nhân này nhìn xem chung quanh đã không có người tại phụ cận nàng hay là vô ý thức nhẹ giọng nói nhà ta tiểu đệ chuẩn bị đi tây hạ định châu đi một chuyến nơi đó vừa lúc tại thu mua chiến mã cùng ngựa giống muốn đi kiếm lời một bút nếu là người muốn cho lục chân nhân đưa phong thư ta có lẽ có thể làm cho tiểu đệ giút đỡ chút tiêu rung con mắt tại có chút tỏa sáng, ý có mà thay đổi. nàng đối với lục sâm rất cảm kích nếu không phải lục sâm cho mảnh này lập thân chỗ nàng sớm đã bị hoàng thượng ban thưởng bà thước lụa trắng đi địa phủ đầu thai do dự sẽ nghĩ đến lục sâm đối với mình trợ giúp nàng gật gật đầu nói ra xin chờ một chút sau đó nàng từ nhỏ trong phòng xuất ra bức mực lấy lụa tú chữ nhỏ chăm chú viết phong thư trong thư nội dung không có bất kỳ cái gì mập mờ ngữ liệu tất cả đều là lòng cảm kích nàng nghĩ đến mình cùng lục sâm ở giữa rất thẳng thắn thư này dù cho rơi xuống hoàng thượng trong tay cũng không có bất luận cái gì sai lầm viết xong lại phong t u t sau nàng liền giao cho phụ nhân nói ra phiến phất muộn dễ nói dễ nói phụ nhân cười đến rất vui vẻ sau đó phụ nhân này liền vội gấp trở lại nhà mẹ đẻ bên trong đem tin giao cho mình đệ đệ vui vẻ nói ra tiểu đệ n g ư ơ i đây không phải muốn đi định châu sao có phong thư này nhất định có thể một đường thông suốt thậm chí có khả năng nhìn thấy lục chân nhân kết một thiện u y ê n nhìn xem cái này sơn vàng bên cạnh phong thư nam tử trẻ tuổi này sướng suốt một chút hỏi đây là đây là hoàng hậu viết cho lục chân nhân phụ nhân nháy mắt mấy cái trong ánh mắt tràn đầy nhìn xem mập mờ bắt quái vui mừng nam tử này có chút hít vào mờ hơi nói ra tam tỷ người cái này có thể quá lợi hại vậy dĩ nhiên phụ nhân rất là tự hào sau đó nàng k h o á t k h o á t tay nói ra t ố t ta cũng nên về nhà nếu không quan nhân lại muốn hỏi đồng hỏi tây nói đi phụ nhân liền chính mình rời đi mà nam tử trẻ tuổi lập tức cầm phong thư đi gặp phụ thân của mình trong thư phòng một nam tử chính n â n sách đêm đọc nhìn thấy nhi tử đẩy cửa tiến đến không vui nói ra làm việc nôn nôn n ó n g nóng không biết lễ tiết ra ngoài đóng cửa lại gõ cửa lại đi vào nam tử trẻ tuổi cười khăn xuống sau đó ra ngoài gõ cửa lại đi vào sau nói ra đại nhân cái này có việc mừng tới gì vui chi có nam tử trẻ tuổi đem phong thư c h í n h lên đem sự tình nói một lần nam tử trung niên này lập tức đứng lên đem tín đồ lật tới lật lui nhìn mấy lần nói ra đúng là trong cung phong thư tiêu hoàng hậu lá gan này có chút lớn à. nam tử trẻ tuổi ha ha cười nói nàng đương nhiên gan lớn vốn chính là phải chết người nếu không phải lục chân nhân hoành không xuất hiện nàng sớm bị sau đó cách giải như vậy thời điểm cũng không thấy lục chân nhân tìm đến nàng nàng có chút nóng này cũng bình thường nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng nhẹ nhàng giã bước nói ra việc này có hai con đường có thể đi thứ nhất là đem phong thư này giao cho hoàng thượng đây vốn là ta trương hiếu kiệt chỗ chức trách một con đường khác chính là như ngươi tam tỷ nói tới mang theo phong thư đi lục chân nhân nơi đó vứt bỏ hán vi phụ hiện tại kiểm tra một chút ngươi ngươi định làm gì trương khí hán nghĩ nghĩ nói ra ta mang đến cho lục chân nhân vì sao hoàng thượng hiện tại chỉ là cùng tiêu thị phản đô tác chiến liền đã cực kỳ vất vả không giống như là dòng hương c h i chủ trương khí hán không chút do dự nói ra có thể lục chân nhân lại như hạo nhật giữa trời quang mang văn trượng để cho người ta không thể nhìn thẳng trương hiếu kiệt thỏa mãn gật gật đầu xem ra vi phụ dạy bảo ngươi không có quên ngày mai ngươi liền thu thập hành lý mang lên lão b ộ c lặng lẽ đi tây kinh bên kia chiến mã cùng ngựa giống ta cũng đã làm cho người chuẩn bị thỏa đáng sau khi đi liền trực tiếp mang theo hàng hóa chạy hướng tây liền có thể đi đến định châu có mấy cái con đường quen thuộc lao nô sẽ ở trên đường vì ngươi chuẩn bị tốt hết thảy trương khí h á n vui vẻ nói ra lao phiền đại nhân phí vất vả tâm còn có ngươi đi đến định châu sau không thể lại dùng b ứ t bỏ h á n tên này mà đổi về lúc đầu tông chân tên từ nghe đồn xem ra lục chân nhân trong mắt không quá có thể xoa hạ xa tử ngươi lại dùng vứt bỏ hắn chắc chắn sẽ ác hắn trương hiếu kiện ngữ khí lạnh nh trước khi hắn lập tức dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn tựa hồ đã có thể tưởng tượng đến chính mình bởi vì cái tên này bị lục chân nhân trực tiếp trói lại sau đó khảm đau tình cảnh hài nhi h i ể u rồi bày tại định châu thành lục sâm đã có chút nhàm chán nói thực ra định châu cái chỗ chết tiền này ít người không nói kinh tế cũng không đủ phun hoa nhân khí cũng không tính quá vượng lục sâm tại hàng châu còn có thể thỉnh thoảng đi đi dạo phố chuyển đổi một chút tâm tình hoặc là đi tây hồ trèo thuyền dung o ạ n thưởng thức tự nhiên phong quang nhưng ở định châu nơi này vô luận ban ngày hay là ban đêm đều không có cái gì tiết mục tự nhiên phong quang cũng còn kém rất rất xa giang nam hàng châu liền xem như dương kim hoa cùng s o n g b à o thay đi dạo mấy lần định châu thành sau cũng không có bao nhiêu hứng thú đi ra ngoài nữa ba người mỗi ngày làm xong chính mình làm việc sau chính là tập hợp lại cùng nhau đánh c ờ hoặc là cùng một chỗ học tập cùng nghiên cứu theo thừa lục sâm chỉ có thể luyện chữ để dết thời gian cứ như vậy lại là hơn hai tháng đi qua đã đến giờ đầu thu định châu nơi này đã có chút hàn ý lục sâm đang cùng lã huệ khanh trò chuyện nội chính sự t ì n h định châu trong k h u phòng còn có bao nhiêu thuế ruộng lã huệ khanh đáp lương thực đã không nhiều tiền còn thừa lại không ít ước một vạn lượng tả hữu tính cả những cái tia xét nhà đ ạ được đã có gần năm trăm linh lượng bạch ngân xét nhà có thể xét ra bốn mươi chín vạn lượng bạch ngân đi ra đây là không tính phồn hoa địch châu lục xâm một mặt tăng kiến thức bộ dáng những này đáng chết hấp huyết quỷ cả đám đều đến treo c ổ tại trên đèn đường ân lã huệ khanh có chút xứng sở lục chân nhân l ờ i này là có ý gì bất quá lã huệ khanh cũng cảm thấy b u ồ n c ư ờ i trong khoảng thời gian này bọn hắn không biết dò xét bao nhiêu người nhà có thu hoạch này cũng rất bình thường dựa theo quy định gọi người áp vận ba mươi năm vạn lượng bạch ngân hồi kinh trên đường an toàn nhất định phải làm tốt lục xâm nghĩ, nghĩ nói ra lại sử dụng một trăm linh lượng bạch ngân đi tây an phủ cùng kinh t h à n đại lượng thu mua thô lương cùng than đá Đoán chừng tiếp qua 2 tháng, trừng nơi này tiếp qua lã i rơi. ề n muốn tuyết Định huệ khanh cười nói hạ quan tuân lệnh định châu có lục chân nhân tại là tất cả bách tính c h i p h ú c ngông ngựa việc này cũng không cần đập đi làm việc đi lã huệ khanh cười đi lục sâm đang chuẩn bị về hậu viện nghỉ ngơi đâu mục quế anh liền đi tiến đến nàng một thân trang phục màu đỏ trên mặt thần màu phi dương sâm m à định châu phụ cận còn có hạ lan sơn phụ cận nạn trộm cướp ta đã quét đến không sai bị lắm còn lại cũng không có thành tựu chính chạy trốn từ phía rất nhanh liền có thể bị diệt, diệt. hiện tại ta có thể đi phía bắc trợ giúp địch tướng quân đi nhạc mẫu ngươi không nghỉ ngơi mấy ngày lại nói nơi này không có người ngoài lục sâm liền dùng tồn sưng trong khoảng thời gian này ngươi một mực tại bên ngoài bôn ba nghĩ đến hẳn là cũng rất r ã rời mục quế anh lắc đầu yên tâm có tảo kim linh t h ú tại ta không cảm thấy mệt mỏi lục sâm nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là hắn liền viết trương quân lệnh lấy thêm hổ phù đóng cái dấu sau nói ra nhạc mẫu mang theo một mươi không không không tinh bắc hành mang lên hổ canh cung lại mang lên kim hoa dùng phi hành khí trên không trung chính xác tận lực từ cánh bên bé dối địch nhân cho địch tướng quân sáng tạo chiến cơ Tốt, không có vấn đề. tây hạ là người dương g i a chấp nghiệm cũng là mục quế anh chấp nghiệm chỉ cần có thể giết người tây hạ ai làm chủ xoáy nàng không để ý nhìn xem mục quế anh thật vui vẻ rời đi lục sâm còn muốn đi nghỉ ngơi thời điểm lại có quân tốt tiến đến bẩm báo lục t r â n nhân bên ngoài tới cái thương nhân hắn nói mang theo ngươi người quen thư tín muốn giao cho ngươi ân lục sâm cảm thấy kỳ quái có ai sẽ chuyên cho mình viết thư nhưng nghĩ đến chính mình cũng coi như nhận biết không ít người liền nói ra mời hắn vào đi không bao lâu bên ngoài tiến đến người trẻ tuổi nhìn xem là tống nhân bộ dáng và khí chất trên thực tế người khiết đan vốn là đã rất tống hóa mà trương ra lại là ném lương người bởi vậy nếu như chính bọn hắn không nói ngoại nhân không cách nào đem bọn hắn cùng tống nhân khác nhau ra người trẻ tuổi kia tiến đến nhìn thấy lục xâm liền thần sắc hưng phấn đi tới ô m quyền không người nói tiểu nhân trương tông chân hộ tịch đại đồng phủ gặp qua lục chân nhân đại đồng phủ hiện tại xem như khế đan lãnh thổ nhưng bởi vì chiến tuyến lôi kéo quan hệ có đôi khi lại là bắc tống địa bàn rất khó nói bất quá người khiết đan bình thường đem đại đồng phủ xưng là tây kinh bởi vậy từ trên mặt nổi tới nói tấm này tông chân cho người cảm giác đầu tiên hẳn là tự nhận tống nhân đương nhiên chỉ là cảm giác đầu tiên lục sâm cười nói miễn lễ xin mời các trương tiểu lang tìm ta có chuyện gì vừa rồi ngươi nói có người quen thư tín bản nhân tại đại đồng p h ụ cũng không quen bằng hữu h ả o hữu trương tông t r â n mặc dù đứng được rất thẳng cũng rất có văn nhân khí khái nhưng hắn dáng tươi cười tựa hồ luôn có cố định hót hương vị cũng không phải là đến từ đại đồng p h ụ bản gia tại lâm hoàng có chút sinh ý vừa vặn gặp được một vị quý nhân nàng từ ra tỷ nơi đó nghe nói tiểu nhân muốn tới định châu làm ăn liền nắm ta mang đến phong thư chỉ tên muốn đưa đạt lục chân nhân trong tay lục sâm nghĩ, nghĩ ôm quyền nói ra phiền phức trương tiểu lang thư tín ở đâu ở chỗ này trương tông chân t ử rộng t h ù n g thình trong ống tay áo xuất ra một cái gỗ trinh n a m hộp phía trên có rất tinh xảo hoa văn nhìn xem liền tương đương quý báu thư tín tại cái này lục s â m tiếp nhận hộp cũng không vội mà mở ra ngược lại hỏi trương tiểu lang tới đây là vì làm cái gì sinh ý nghe nói định châu ngay tại thu mua chiến mã cùng ngựa giống tiểu nhân liền dẫn những hàng hóa này tới trước muốn kiếm một m ó n hời lục s â m run lên bên dưới lông mày đối phương ý tứ hắn cũng nghe đã hiểu hy vọng chính mình xem ở đối phương hỗ trợ đưa tin phân thượng không cần đối với hắn hàng hóa ăn cầm máy móc việc này lục xâm vốn là sẽ không làm nhưng hắng nghĩ cầm lấy t r ư ơ n sau đó lục sâm lúc này mới mở ra liền có mùi thơm phát mặt mà đến lại mở ra bên trong phong thư nhìn xem phía trên lửa tú chữ nhỏ cũng còn không có xem hết đâu sau lưng liền đứng cá nhân lục lâm quay đầu phát hiện là dương kim hoa hỏi không ở phía sau viện đánh cờ vây không đùa dương kim hoa nhìn xem lục sâm trong tay giấy viết thư cười đến con mắt đều hít lại quan nhân a phong thư này bên trên chữ viết đến thật sự là thanh tú nghĩ đến chỗ xét người nhất định là vị nữ tử sinh đẹp đi nếu là phổ thông nam nhân lúc này nói không chừng liền sợ nhưng lục xâm lại không nóng không đ ổ i nói là khế đan tiêu hoàng hậu viết tới hoàng hậu a dương kim hoa biểu lộ lại càng kỳ quái trong giọng nói tràn đầy gạch vông xem ra quan nhân thật sự là giao hữu rộng lớn ngay cả nước khác hoàng hậu đều cho ngươi phi hồng truyền thư lục xâm nhẹ nhàng cười nói bình g i ố n g c h u a đổ ngươi muốn nhìn lời nói thì lấy đi xem đi dương kim hoa lúc này mới yên tâm lại nói ra quan nhân không phải là thiếp thân tốt đố kỵ mà là ngươi thật muốn nạp thiếp lời nói chương h hai trăm n tám mươi lăm người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi chương hai trăm tám mươi lăm người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi dương kim hoa cũng không phải là muốn ngăn cản lục xâm nạc tiếp chỉ là sợ hắn lược qua trong nhà mấy vị kia coi như muốn cưới tiếp cũng phải trước tiên đem trong nhà cho thu lại nói mọi thứ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau đi mặc dù lục sâm thật nạp tiếp nàng cũng sẽ có chút không vui vừa vặn là lớn phụ đây chính là chức trách của nàng không phải nói dương kim hoa không đủ tiến bộ không đủ nữ tính độc lập mà là thời đại này bình thường nữ tính chính là nghĩ như vậy cũng sẽ làm như thế lục sâm nhìn xem nàng bộ dáng này nói ra cái này tiêu hoàng hậu cùng ta cũng không phải là chờ chút có lẽ nàng là cái lỗ hổng dương kim hoa sửng sốt một chút bất đắc dĩ nói ra quan nhân ngươi thật sẽ không muốn đem cái này phụ nữ có chồng nên vào nhà bên trong đi cái này đối ngươi thanh danh không tốt lắm ngươi nghĩ đến đi nơi nào lục sâm dưới ngón tay ý thức nhẹ nhàng điểm mặt bàn đưa cho tiêu hoàng hậu một khối nhỏ vốn là ta nhìn nàng cùng thon dài dáng dấp rất giống phân thượng thuận tay mà làm nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là ta trong lúc lơ đãng hạ thủ ám kỳ ở nơi đó gả cho lục sâm cũng có hơn bốn năm dương kim hoa rất rõ ràng lục sâm một chút thói quen nhỏ t ỷ như nói hiện tại chính là lục sâm bắt đầu tính toán thứ gì thời điểm biểu lộ mỗi khi lúc này hắn liền sẽ đối với chung quanh sự tình không có quá lớn phản ứng đột nhiên cảm thấy tiêu hoàng hậu có chút đáng thương dương kim hoa tâm tình trở nên là lạ nàng trước đó coi là lục xâm đối với tiêu hoàng hậu có chút ý tứ nhưng hiện tại xem ra chỉ là xem nàng như thành quân n g c ử lập tức liền lại cảm thấy chính mình quan nhân làm như vậy có phải hay không quá không gần nhân tình hoặc là nói có chút vô tình nữ nhân có bộ dáng như vậy cảm tính thời điểm tương đối nhiều cho dù là dương kim hoa cũng không ngoại lệ bất quá đồng tình thì đồng tình nàng trung quy là yên tâm lại sau đó ngày thứ hai liền đi theo mục quế anh cùng đi tiền tuyến qua hai ngày lã huệ khanh đến đây bài kiến tiến đến liền ôm quyền hành lễ nói ra lục chân nhân chúng ta đã thẩm tra qua vị kế họ trương mã thương bán tôi xác thực tất cả đều là ngựa tốt vậy liền lấy cao hơn giá thị trường một thành giá cả kết toán cho hắn đồng thời để hắn lại đến ta chỗ này một chuyến nói ta có nhiều thứ mời hắn hỗ trợ chuyển giao lã huệ khanh gật đầu lục xâm là hắn thượng quan sở tác sự tỉnh chỉ cần không phải quá không hợp thói thưởng liền đến nghe chỉ là cao hơn giá thị trường một thành mà thôi cũng không tính nhiều huống hồ gần nhất xét nhà xét rất vui vẻ tiền đủ lã huệ khanh rời đi cũng không lâu lắm trương tông chân tới hắn sau khi đi vào liền ôm quyền nói ra nghe nói lục chân nhân triệu hoán tiểu nhân lập tức chạy tới cao hơn giá thị trường một thành để trương tông chân kiếm được càng nhiều hắn tự nhiên vui vẻ làm phiền ngươi đem phong thư này lại cho còn cho vị quý nhân kia lục xâm đem t r ư ớ c gỗ trinh nam hộp để lên bàn nói ra mặt khác đây là đưa cho người thủ lao bên cạnh lại có ba cái đào tử bày đi lên lục chân nhân nhà tiên quả người người đều biết t r ư ơ n g tông chân nhìn thấy cái này ba cái tươi mới đào tử con mắt đều tái rồi hắn hận không thể lập tức nào tới đem đào tử ôm vào trong ngực nhưng hắn cũng rõ ràng không có khả năng ở trước mặt đối phương lỗ mãng lúc này mới nhịn xuống cấp bách trong lỏng chậm rãi đi lên trước đè nén kích động nói ra tiểu nhân liều mạng cũng ổn thỏa đem thư đưa về cho vị quý nhân kia lục xâm thỏa mãn gật, gật đầu bản quan nơi này còn có chút công sự phải xử lý liền không nhiều chiêu đãi cái k i a tiểu nhân xin cáo từ trước trương tông chân đem trên bàn h u ộ n c u n g đào tử đều ôm vào trong ngực không n g ờ i cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài đằng sau thời gian trải qua rất bình tĩnh phía bắc tin tức của tiền tuyến thỉnh thoảng chuyển đến đều là địch thanh đè ép bạch mã cường c h ấ n quân t ừ đánh từng bước một hướng phía trước ở trong đó cũng có mục quế anh ở bên cánh không ngừng quay dậy công lao chờ qua hai tháng định châu thành thật lạnh m ả n g lớn mạng lớn lá dụng từ đằng xa bị hàn phong xoắn tới tại trên đường phố từng tầng từng tầng giống như là vạy cá giống như quay cuồng rất nhiều cùng h ổ định châu người ở l trên thành một đoàn run l y bầy phù nha bên trong lã huệ khanh cùng lục x â m ngồi đối mặt nhau lục c h â n nhân từ tây an thành cùng kinh thành thu mua lương thực cùng vải vóc đều là đã nhập kho trên đường có chỗ hao tổn nhưng không cao hơn một thành lục x â m cười k h ẽ đứng lên rất là hài lòng phàm là đường dài vận chuyển lương thực sẽ có hao tổn đây là rất bình thường tình huống chỉ cần không cao hơn hai thành kỳ thật đều tại trong phạm vi có thể tiếp nhận lã lan g trung định châu hộ tịch làm được thế nào chín thành dân chúng đều nhập biên tịch nhập sách lã huệ khanh so vừa tới nơi này thời điểm rõ ràng lại gãy chút nhưng người lại có vẻ tinh thần hơn định châu thành nội ước chừng khoảng hai trăm l i n người nếu là tính cả thành hiệu cùng hạ lan sơn phụ cận ước ba mươi vạn người trong đó có hai trăm l i n người khả năng cũng không đủ lương thực qua mùa đông ba mươi vạn người thành thị ở thời đại này xem như thành lớn đương nhiên không thể cùng biện lương hàng châu loại địa phương kia so những cái kia là siêu nhất đến thành lớn lã lang trung dự định như thế nào phát lương dựa theo danh sách một nhà một hộ cấp cho lã huệ khanh coi chừng chậm rãi nói ra cái này không tốt lục sâm lắc đầu chỉ cấp cho lương thực sẽ để cho bọn hắn có tính chơ đồng thời sẽ cảm thấy quan phủ cho bọn hắn phát lương là chuyện thiên kinh địa nghĩa đằng sau ngược lại không tốt quản lý cái kia lục chân nhân có ý tứ là lã huệ khanh cẩn thận từng ly từng t í hỏi kỳ thật việc này người tại hàng châu cũng đã làm lấy công thay mặt cứu tế lã huệ khanh suy nghĩ một hồi nói ra các địa phương người tục phong tình khác biệt đồng thời định châu tựa hồ không có cái gì đại công trình có thể cho nhiều người như vậy đồng thời khởi công t ư ờ n g thành cũng đã đã sửa xong sửa đường lục sâm nói ra tu một đầu định châu đến hưng k h n h phủ lại đến tây an lộ ra đến Đây cũng lục thể thực hiện. Lã xâm khẽ cười nói mà lại ta cũng rõ ràng bắt đầu mùa đông sau nhận hàn khí ảnh hưởng mặt đất sẽ trở nên rất gian cừng rắn cho nên lộ tu đến chậm một chút không có quan hệ chỉ cần có thể tại đầu xuân trước đó tu đến hưng khánh phủ là được rồi định châu cách hưng khánh lộ cũng không tính xa một cái mùa đông hai trăm ngàn người đây chính là cái đại công trình lã huệ khanh cảm thấy miệng đắng lơi khô lục chân nhân việc này hệ quan trọng lớn hạ quan sợ không cách nào gánh chịu này trọng trách không cần sợ ngươi ngay cả gần trăm vạn nhân khẩu thành hàng châu đều có thể quản được giếng giếng có thứ tự nơi này không đến hai trăm ngàn người công trình mà thôi nghĩ đến không làm khó được ngươi lã huệ khanh ngay sau đó nở nụ cười khổ cái này có thể so sao hàng châu nơi đó cơ hồ đều là, người Trung Nguyên, tổng thể tới nói đều là tuân theo luật pháp hiệu lễ mà những này định châu người vô luận là người hán hay là người tây hạ trong lòng đều nhiều cỗ kiệt ngạo bất tuần hai trăm ngàn người đồng thời ra khỏi thành khởi công nếu là quản lý không được rất khó kết thúc ta biết ngươi khó xử lục sâm nhìn xem lã huệ khanh một tấm mặt mức đắng cười nói cho nên ngươi có thể mang ba nghìn tinh binh tùy hành nấp công nếu là có người dám không tuân quy củ loạn n á o sự ngươi xem đó mà làm lần này lã huệ khanh sau khi ổn định tâm thần hạ quan hiện tại trong tay có tiền có lương còn có người ổn thỏa đem chuyện này làm được thỏa thỏa hai trăm ngàn người sửa đường đại công trình lục sâm nhìn không được nói ra nếu là thành đây cũng là ngươi lã làng trung tử làm quan đến bây giờ xuất sắc nhất lý lịch người đồng lửa không khả năng sẽ có người so ngươi làm được tốt hơn nghe được lục sâm lời nói lã huệ khanh con mắt đ ố n g nhiên mở ra rất nhiều hắn nhớ tới một người vương an thạch đây là trong lòng của hắn lớn nhất mạnh nhất đối thủ nếu là thật sự đem chuyện này làm thành về sau gặp được vương an thạch chính mình hoàn toàn có thể thẳng tắp sống lưng cùng hắn rằng c ó đa tạ lục chân nhân để bạn lã huệ khanh rất cảm kích lục sâm mặc dù đoạn thời gian gần nhất hắn kiếm sống lại nhiều vừa mệt còn có chút rất nguy hiểm nhưng hắn cũng minh bạch đây đều là thực sự chiến tích những chuyện này làm được càng nhiều càng tốt thì tương đương với đang đánh nền tảng về sau hắn trở lại trong triều liền có thể chống canh một cao càng lớn lâu cho nên hắn bị lục sâm đ ổ i cho giống như là con trâu m ệ t m ỏ i giống như là đầu cầu nhưng hắn chưa từng có phản n ả n càng không có hận qua lục sâm không cần nhớ k ỹ tạ ngã sau đó ngươi có thể muốn giết tâm ta đều có lục sâm cười xấu xa nói đạo hạ quan sao dám lã huệ khanh liền vội vàng không người ô quyền lục sâm nói ra bởi vì sau đó ta sẽ rời đi định châu một đoạn thời gian ngắn ngắn thì năm sáu ngày lâu là nửa tháng tả hữu rất khó nói lã huệ khanh trong lòng lập tức tuân ra cảm giác không ổn cho nên tiếp xuống trong khoảng thời gian này ngươi chẳng những phải quản lý chuyện sửa đường còn phải cam đoan định châu ổn định cùng cam đoan phương bắt tiền tuyến quân giới cùng lương thả Quả quan Nếu nhiên là dạng này. Nếu là cái khác thượng khác cái là là bởi vì l ã huệ khanh vẫn chỉ là cái quan văn nhỏ mặc dù thuyết văn quý võ nhẹ có thể hai vị này tại võ tướng bên trong thế nhưng là đại gia cũng chỉ có ngang nhau đại gia quan văn có thể để ép được bọn hắn hắn l ã huệ khanh chỉ là một cái hộ bộ lan trung có tài đất gì yên tâm chỉ cần cam đoan tốt quân giới cùng lương thảo cung ứng hai vị này nguyên soái sẽ không đối với ngươi như vậy n g ư ơ i tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi lã huệ khanh đành phải cười khổ nói hạ quan tuân mệnh hắn hiểu được lần này chính mình một ngày có thể muốn ngủ không đến ba cái giờ sứ đường nội chính hậu cần hiện tại toàn đặt ở một mình hắn t r ê n thân hơn hy vọng tại mệnh chết trước lục chân nhân có thể trở về đi các loại lã huệ khanh sau khi rời đi lục xâm đi đến hậu viện đem dao dao cùng côn côn mang tới phi hành khí đưa về hàng châu đi theo lã huệ khanh bên người một đoạn thời gian các nàng cũng kiến thức cái gì gọi là nhân gian g ê tởm rất nhiều chuyện đã có thể、so、sánh người bình thường nhìn tấu triệt. sánh bình nhìn so người lại lịch luyện lớn. lại luyện. Lại cũng có Chẳng các không nghĩa phụ, hảo hảo xuống quá đậu thu nàng trong dưới, ý để trở sau đó lục xâm nối liền thon dài cùng tiếp nữ cùng mang tới v u nữ tìm muội đi đến vị trí tại đông doanh xuất vân đạo cung hắn sở dĩ sẽ từ định châu rời đi là bởi vì nhận được thon dài gửi tới mật tín nói đông doanh bên này xảy ra vấn đề hai khung phi hành khí rơi vào xuất vân đạo cung trên đại điện mấy vị gia tướng lập tức tiến lên đón ôn quyền vân an lục xâm hạ phi hành khí sau liền hỏi tình huống thế nào bọn hắn tạm thời vào không được nhưng vây quanh ở đạo cung bên ngoài lúc này a đang tháng thật phi h ngồi lâu. Kỳ n h khí, từ đông danh đã rất lạnh mặc dù còn không có tuyết rơi nhưng gió quét qua hay là rót vào xương cốt hàn ý lục sâm nhìn một chút phát hiện bọn hắn trên cờ xí treo chính là nguyên cái chữ này lục sâm quay đầu hỏi thon d à i cái này nguyên là chỗ nào thế lực hẳn là nguyên thị đi lục tiêm tiêm cười khổ nói ta đối với đông danh o h i ể u rõ cũng chỉ là dừng lại tại hơn một trăm năm trước nếu như là ta biết cái kia nguyên thị như vậy hắn hẳn là cũng là đông danh o hoàng thất một thành viên ân tại nguyên bình thị nguyên thị an bội đông danh o hoàng thất chi nhánh thật nhiều lục sâm hiện tại liền gặp bốn chi mà lại nguyên thị cái từ này lục lâm có một chút xíu ấn tượng nghe nói đông danh có bản tiểu hoàng thư gọi nguyên thị v ậ n ữ nó tại đông doanh địa vị đại khái tương đương với hậu thế kim bình mai nghe nói rất vàng nhưng lục sâm là không có nhìn qua chỉ là nghe qua nghe đồ thôi lục sâm nghĩ nghĩ hỏi chúng ta cùng nguyên thị cũng không lui tới vì sao bọn hắn vây quanh chúng ta mặc dù đối phương công không tiến vào nhưng điệu bộ này nhìn xem cũng khó chịu a lan quân ta xuống dưới bắt người hỏi một chút đi tuyết nữ từ bên cạnh xuất hiện lấy tay háo cản trở miệng cười đến rất vui vẻ hiện tại đã là mùa đông là nàng sân nhà mặc dù hay là sẽ tiêu hao linh khí nhưng sẽ không giống xuân hạ thu lúc nhiều như vậy đi làm thiệt ngươi khó được có cơ hội vì lan quân làm một ít chuyện nói đi tuyết nữ liền từ trên tường thành ngả xuống nhẹ nhàng hướng về phương xa hiện tại là giữa ban ngày một cái quần áo đồng bình nữ từ từ cao cao trên tường thành đắp xuống rất là dễ thấy tự nhiên đưa tới phía d ư ớ i đại quân chú ý rất nhanh những người này liền tập hợp dự đoán tuyết nữ đại khái sẽ rơi xuống vị trí sau liền bay lại tuyết nữ rơi xuống đất bên cạnh một đám thấp thấp đủ nhẹ mang theo h o à n g sợ nhìn xem nàng có thể từ không trung bay xuống mà sẽ không thụ thương nữ nhân dù cho dáng dấp hiện đẹp cũng là rất nguy hiểm nếu không phải đại tướng ở phía sau nhìn xem bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới gần đến đây tuyết nữ nhìn chung quanh một chút cười hỏi nhà ta lan g quân khiển ta đến hỏi thăm vì sao các ngươi muốn vây quanh chúng ta đạo quán không có người nói chuyện tuyết nữ run lẩy bẩy lông mày thậm chí không người nào nguyện ý trả lời vậy liền nghĩ biện pháp bắt người đi lên bước cùng một phen nàng đang muốn dự định hành động thời điểm trong đám người lại có người nói ra vị này vu nữ ta là nguyên nhà đủ nhẹ đại tướng nguyên lại nghĩa một cái tên chẳng h á n mặc áo giáp mang theo mặt quỷ từ trong đám người đi tới hắn d á n g dấp rất cao cùng chung quanh người lồn đủ nhẹ hình thành sự t r a n lệch rõ ràng sau đó hắn đập xuống mặt quỷ nó trụ lộ ra một tấm người tuổi trẻ mặt hiền lành nói ra c h ú nói trở lại đông doanh quý tộc thế ra bao quát hoàng tộc cái nào trên thân không có điểm bắt tống huyệt thống tuyết nữ lưu vân một tay áo cản trở nửa gương mặt trên giới đánh giá một hồi nam tử này nói ra an bộ nhà cùng ta lục ra chỉ là quen biết hời hợt cũng không thực tế minh hữu quan hệ còn xin lui mình đi cùng lục sâm ở lâu tuyết nữ cũng không có lúc đầu lệ khí nếu là lúc đầu tuyết nữ nhìn thấy người của mình bị n h i ề u như vậy binh lính vây quanh sớm vận dụng pháp thuật giết người nàng nói chuyện nhu nhu cực kỳ êm thai mà bên này thiếu niên mộ ngại nguyên lại nghĩa ánh mắt nhiệt liệt mà nhìn xem tuyết nữ nhẹ nhàng nói ra xin hỏi tiểu nương tử phương danh hiện tại hai người nói chuyện với nhau dùng đều là t ô n g nói tại đông danh o quý tộc thượng tầng t ô n g nói chính là chính thống nhất nhất trang nhã ngôn n ngữ không có cái thứ hai nguyên lại nghĩa là nguyên nhà cường điệu bồi dưỡng hậu duệ một chồng sẽ nói lưu loát tống nói là chuyện hợp tình hợp lý cái này không có quan hệ gì với ngươi tuyết nữ n h u mày nhìn đối phương nàng nguyên thân vốn là người trung nguyên hiện tại lại về hàng châu chờ đợi thật lâu hiện tại cũng liền càng phát ra xem thường những này mang làm gì đem khuê danh của mình nói cho đối phương biết chuyện không thể nào lập lại một lần xin mời lui binh nếu là không có khả năng tại trạm vạng tối trước đó rời đi hậu quả chính các ngươi gánh lấy nói dứt lời sau tuyết nữ phiêu nhiên mà lên bay trở về trên tường thành nhìn xem vũ mang đồng b ề n lăng không mà đi tuyết nữ nguyên lại nghĩa càng phát ra cảm giác được đối phương thần bí cùng mỹ lệ miễu cô xạ chi sơn có thần nhân ở chỗ nào da thịt như băng tuyết nào ước được xử nữ nguyên lại nghĩa đã có chút thần hôn như nào hắn sợ hai than nói nguyên lai phía tây thiên quốc thượng nhân chưa hề nói lời nói dối thật có xinh đẹp như vậy đến làm cho không người nào có thể dịch chuyển khỏi con mắt nữ tử tuyết nữ không để ý tới nguyên lại nghĩa nàng bay trở về đến trên tường thành có chút xuất mồ hôi phi hành thuật nhìn rất có phong cách nhưng thực chất linh khí lượng tiêu hao là tất cả trong tiên thuật sắp xếp chứ danh h à o nàng đi đến lục sâm trước mặt nói ra người phía dưới đúng là ngôi nhà bọn hắn tựa hồ cùng an bội nhà lên tranh chớp nghe nói như thế bên cạnh hai cái đông danh vu nữ tỉ muội lập tức thần sắc đã biến hai người bọn họ đi lên phía trước hỏi tuyết nữ tỉ tỉ, còn hỏi ra vài tin tức gì sao tuyết nữ lắc đầu lục sâm nhìn xem hai người bọn họ nói ra các người đi ra cửa cùng bọn hắn nói chuyện nhìn là tình huống gì dù sao đông danh o bên này chúng ta không quen các người mới xem như chủ nhà tiếp lấy lục sâm nhìn về phía bên cạnh mấy tên gia tướng p h ả i mấy người che chở các nàng nếu là gặp được sự tình gì mấy người các ngươi an toàn ví thượng có thể g i ế t liền liền giết không có khả năng g i ế t liền lui đừng ném chúng ta thiên t r i ệ u thượng quốc phong phạm dẫn đầu gia tướng nghe nói như thế cười cắn nói lan quân yên tâm bọn ta tránh khỏi nói đi nhà này đem liền đi tới hai cái vu nữ trước mặt cười nói hai vị tiểu nương tử xin yên tâm chúng ta mấy cái thô hán con định hộ các ngươi an nguy vô sự hai cái vu nữ vội vàng đi vạn phúc lễ ngỏ ý cảm ơn các nàng tại lục gia chờ đợi lâu như vậy tự nhiên rõ ràng gia tướng cùng phổ thông người hầu khác biệt là có rất cao nội bộ gia tộc địa vị cùng lục gia có vinh cùng vinh có nhục cùng lục trên bản chất bọn hắn chính là lục gia một p h â n tử mấy người mở ra đạo cung lối vào đi ra ngoài lục xâm thì từ hệ thống trong ba lô lấy ra cái bản cùng vài cái ghế dựa mấy người ngay tại trên tường thành một bên uống vào rượu mật ỏng một bên nhìn phía dưới xem như một loại biến tướng bảo hộ thật có sự tính phát sinh mấy người bọn họ đều có không hàng xuống dưới hỗ trợ năng lực lúc này nguyên lại nghĩa trở lại trong danh o t r ư ớ n g do dự không dứt đủ nhẹ đại tướng chức vị này địa vị cũng không tính cao nhưng nếu là tính cả hắn nguyên thị con trai trường thân phận vậy liền không giống bình thường bên cạnh mấy cái thuộc cấp đều đứng tại nhìn xem nguyên lại nghĩa thỉnh thoảng thở dài lại thỉnh thoảng vui vẻ bộ dáng bọn hắn rất rõ ràng nhà mình công tử đây là tư xuân bất quá tuyết nữ bộ dáng bọn hắn cũng gặp đừng nói công tử bọn hắn những người thô kệch này cũng là tâm động không thôi chỉ là coi như tâm động bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài ai dám cùng chủ ra con đoạt nữ nhân a nào nói cái này cao ngất cung điện cùng an bội thị quan hệ không lớn nguyên lại nghĩa khổ tư thật lâu không biết như thế nào cho phải hắn quay đầu hỏi các ngươi cho là ta có nên hay không n u ô i m ì n h lấy hướng mỹ nhân này biểu thị có lòng mấy cái này trong tộc thuộc cấp t r ă m miệng một lời nói thiếu chủ định đoạt l i ề n tốt nhìn xem bọn hắn không muốn dính dáng tới chuyện bộ dáng nguyên lại nghĩa có chút nổi giận đang muốn giận mắng vài câu lúc chỉ thấy có tâm phúc thân binh tiến đến hắn có chút không thích nói hiện tại chính đảm luận trọng yếu chiến sự ngươi dám can đảm không trải qua bẩm báo sống tới nếu là không đại sự nói cùng ta nghe chính mình đi bên ngoài tự vẫn đi cái này tâm phúc thân binh lập tức mồ hôi lạnh liên tục dọa đến lắp bắp nói bên ngoài tới hai cái vu nữ nói là an bộ nhà còn có mấy cái cao lớn thiên quốc thượng nhân muốn cùng thiếu chủ đàm luận nguyên lại nghĩa nghe rõ chẳng lẽ là nàng muốn cùng ta đàm luận hắn lập tức hưng phấn mà xông ra liều trại kết quả phát hiện chỉ là hai cái vu nữ liền có chút thất lạc nhưng sau đó hắn lại phát hiện hai vị này vu nữ dáng dấp cũng rất xinh đẹp lập tức thất lạc tâm tỉnh lại sáng trở về nghe nói các ngươi muốn cùng ta nói chuyện nguyên lại nghĩa quan sát một lát hai cái vu nữ sau đó rất nhỏ lắc đầu xuất vân đền thờ vu nữ nhìn xem xác thực cũng là mỹ nhân hiếm thấy nhưng thiếu khuyết lễ nghi đáng tiếc lúc này đông doanh bình an kinh thời đại lễ nghi nữ tử gặp nam tử phải dùng ống tay áo hoặc là cây quạt ngăn trở trí ít nửa gương mặt vừa rồi tuyết nữ chính là làm như thế mà hai cái vu nữ nhưng không có cho nên nguyên lại nghĩa cảm thấy đối phương thiếu khuyết nhà quý tộc dạy xuất vân a quốc chỉ là cười cười nói ra chúng ta vu nữ chỉ phụng dưỡng thần chủ phàm phu tục tử ở tại chúng ta trước mặt cùng cầm thú không khác không cần che mặt lúc này cầm thú cũng chỉ là đơn thuần chỉ ra cầm t à thú cũng không có bao nhiêu nghĩa xấu ở bên trong hay là trung lập từ ngữ lại nguyên nghĩa gặp hai vị xuất vân vu nữ thoải mái nhìn lại hộ quan hai người bọn họ mấy vị gia tướng từng cái như cao mã đại thần sắc nghiêm túc liền biết hai cái này vu nữ tựa hồ cũng rất có bối cảnh lai lịch thế là hắn thoáng thu liễm nạo khí nói ra xin mời mấy vị nhập doanh t r ư ớ n g một lần chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện xuất vân a quốc quay đầu nhìn xem bên cạnh gia tướng dẫn đầu gia tướng nhàn nhạt nói ra yên tâm có chúng ta tại xuất vân a quốc lại quay đầu nhìn xem xa xa cao ngất trên tường thành mơ hồ có vài bóng người tựa hồ đang nhìn xem bên này nàng lập tức trái tim đại định đối với nguyên lại nghĩa cười nói vậy liền phiến phước nguyên tướng quân nguyên lại nghĩa làm c ô n nhân ánh mắt rất sắc bén hắn thấy được xuất vân a quốc quay đầu cái kia thoáng nhìn cũng thuận thế nhìn sang liền có thể nhìn thấy trên tường thành đứng đấy ba người một nam hai nữ đáng tiếc vẫn là qua xa thấy không rõ dung mạo bất quá thân hình to lớn khí độ bất phàm quả nhiên là trong truyền thuyết tình huống sao hắn không đến thanh sắc mang theo xuất vân a quốc mấy người trở về đến đại cung trong danh o t r ư ớ n g bên cạnh mấy vị người l ù n đủ nhẹ lập tức tiến lên đây muốn tháo bỏ xuống mấy vị gia tướng vũ khí có thể bọn gia tướng nào sẽ để cho người ta tùy tiện đem vũ khí mình cho lấy đi bọn hắn nhẹ nhàng đầy mấy cái kia tên lồn liền bay ngược ra ngoài lan thành một đoàn tại bình an kinh thời đại quý tộc thế gia có được bắt tống huyết mạch cũng bởi vì dinh dưỡng tương đối sung túc phổ thông lớn lên tương đối cao nhưng bình dân lại không được cơ hồ không có mấy cái là cao bình quân thân cao t h ước t r ư ừ n g chỉ có một trăm bốn mươi cm tả hưu vừa gầy lại nhỏ mà mấy cái g i a tướng từng cái đều là nam nhi b ả y thước thêm nữa tại lục gia ăn được mặc được lại có đầy đủ trưởng thành tài nguyên đều là h o thủ mặc dù chung quanh vi rất nhiều người nhưng bọn hắn tự tin thật đánh nhau những này tiểu đậu đ ì n h căn bản không phải bọn hắn đối thủ trực tiếp ở trong đám người rết ra một đường máu ra ngoài không phải vì khó nguyên lại nghĩa nhìn thấy một màn này ánh mắt ngưng lại bên cạnh mấy cái thuộc cấp hết lớn m a n g to tráng lấy thanh thế đi tới muốn cho người một nhà chống đỡ c h ẳ n g tử nhưng nguyên lại nghĩa đưa tay ngăn lại bọn hắn sau đó cởi đối với xuất vân a quốc nói ra là người của chúng ta không hiểu chuyện xin chớ chê m a i xin mời xuất vân a quốc cởi bên dưới mang theo mấy vị gia tướng đi vào trong danh trướng song phương phân chủ thứ tại chiếu tre bên trên ngồi quỳ chân lấy nguyên lại nghĩa ngồi quỳ chân rất thẳng sống lưng nhìn rất cứng hắn c ư ờ i hỏi ra ngoài đền thờ chỗ trong núi sâu mặc dù chúng ta nguyên nhà tạm thời cũng không có tìm tới nhưng đã đang thu nhỏ lại vòng cây cho nên hai vị là đến cùng chúng ta đàm phán sao x nguyên lại nghĩa t có chút không hiểu các ngươi như là đã có xuất vân đền thờ vì sao còn phải lại xây một cái dạng này đạo cung mà lại các ngươi là thế nào dựng lên đây đã là kỳ tích chẳng lẽ các ngươi thật đạt được xuất vân quốc duy trì nơi này chính là xuất vân quốc nhưng xuất vân tỉ mỗi biết nguyên lại nghĩa trong miệng xuất vân quốc là chỉ trong truyền thuyết phiêu miệng xa xăm xuất vân thần quốc xuất vân a quốc cười cười người nghĩ như vậy cũng không có vấn đề chúng ta xác thực tìm được thần chủ trước đó vị kia có thể bay lên trời tiên nữ thế nhưng là các ngươi thần chủ nguyên lại nghĩa nhãn tình sáng lên khẩn cấp hỏi xin hỏi tục danh của nàng hoặc là nói thần danh đó là tuyết nữ tỷ tỷ xuất vân a quốc nhàn nhạt nói ra chúng ta thần chủ một người khác hoàn toàn tuyết nữ nguyên lại nghĩa ngây ngẩn cả người bởi vì tại trong truyền thuyết tuyết nữ thế nhưng là hung yêu mà vừa rồi nữ tử một thân nghe t h ư n vụ ý ỉ mặc dù mặt bị ngăn trở hé mở có thể con mắt to mà có thần linh khí mười phần chỉ là nhìn tự thái xuất vân a quốc gặp nguyên lại nghĩa một bức gặp quỷ biểu lộ liền tiếp theo nói ra các nguyên nguyên thị đại quân vây quanh chúng ta đạo cùng đến tột cùng già sao lý do thiếu nương tử ngươi thật không biết nguyên lại nghĩa có chút kinh ngạc xuất vân a quốc lắc đầu cái kia nói đến coi như có chút phiền phức nguyên lại nghĩa cười bên dưới không thể không nói cá nhân hắn hay là rất có khí chất cùng bị lực sau đó hắn liền đem sự tình đại khái tình huống em hay nói nguyên lai gần một năm trước nguyên thị cùng an bội thị sinh ra mâu thuẫn hoặc là nói bản thân liền đã có rất lớn mâu thuẫn hiện tại là hoàn toàn kích phát ra đến nguyên thị đã đem an bội thị triệt để đánh bại hiện tại an bội thị đã tiến nhập chạy trốn tứ phía tình huống mà bình gia cũng bởi vậy cùng nguyên thị sinh ra rất lớn h i ể m khích hiện tại chỉ còn lại có xuất vân quốc chúng ta không có hoàn toàn điều tra qua nguyên lại nghĩa hơi có đắc ý cười nói mặc dù nói bình gia đang giúp các người khả viễn thủy là cứu không được gần khác vũ nữ nếu như các người nguyện ý đem an bội những người còn lại đều giao ra ta có thể đảm bảo xuất vân đền thờ nhất định có thể bình yên vô sự mặc dù nguyên thị đầu ngọn gió cực lệ nhưng cũng không nguyện ý đắc tội những n à y phụng dưỡng tần h nhân thì ra là thế xuất vân a quốc gật gật đầu nàng đứng lên nói ra ta còn tưởng rằng là sự tình gì nguyên lai chỉ là trong phạm tục tranh quyền đoạt lợi thôi lại nguyên nghĩa nhìn xem xuất vân a quốc có chút không hiểu hắn không rõ vì cái gì xuất vân a quốc nghe được tin tức này sau vẫn là như thế bình tĩnh tuyệt không kích động vừa rồi ta đã nói qua làm vũ nữ chúng ta đã tìm được thần chủ phụng dưỡng với hắn liền không còn là xuất vân nhà người càng không còn là an b ộ nhà người xuất vân a quốc có chút sau khi hành lễ nói ra cho nên vô luận là xuất vân đền thờ an nguy hay là an bội nhà phạm tục sự t ì n h đều là cùng bọn ta tỉ m ộ i không quan hệ nguyên nhà thiếu chủ tòa này đạo cung mặc dù chỗ xuất vân quốc có thể cùng an bội nhà không hề quan hệ cùng xuất vân đền thờ cũng không quan hệ còn xin lui b i n h đi nghe nói như thế bên cạnh mấy cái thuộc cấp lập tức hoa một tiếng đứng lên chỉ vào xuất vân a quốc mắng to nho nhỏ nữ tử lại dám cùng chúng ta thiếu chủ nói như thế chỉ là tường thành há có thể ngăn trở chúng ta nguyên nhà đại quân thức thời nhanh chóng mở rộng cửa thành đào ngũ tìm tới hai cái vũ nữ một cái tuyết yêu lại dám cùng đại quân là địch chán sống Mấy cấp cái thuộc t h a nhưng em rất lớn, n g ờ i h ậ ở lúc này nguyên lại nghĩa đột nhiên bỗng nhiên đưa tay một động tác liền để bên cạnh tất cả thuộc cấp đều an tính lại hắn nhìn xem xuất vân a quốc hỏi các ngươi thần chủ phải chăng có thể gặp người đông doanh thần yêu quỷ trách nhiều vô số kể đều có các quy củ phiền muốn chết có chút thần chủ chính là không nguyện ý gặp người hoặc là nói không có khả năng gặp người thần chủ tự nhiên có thể hiện người trước xuất vân a quốc mỉm cười nói đầu ngựa rất cao có thể nguyên nhà thiếu chủ ngươi dựa vào cái gì có thể nhìn thấy ta ra thần chủ mấy ngàn đại quân thấy chưa chắc không có khả năng gặp tăng thêm nguyên nhà ra thế đâu cũng không có thể gặp nguyên lại nghĩa nghi nghĩ còn nói thêm lại thêm bình an kinh bên trong thiên hoàng đâu cùng âm hiểm sư địa vị ngang nhau địa bàn đâu ân xuất vân a quốc lần này ngây mẩn cả người nếu là phổ thông quyền thế tại phú nàng tự nhiên biết lục xâm không quan tâm cái này có thể dính đến tôn giáo g tín ngưỡng tranh đấu sự tình nàng cũng không dám giúp lục sâm cầm chủ ý nàng hít một hơi thật sâu có lẽ ta có thể nói cùng thần chủ nghe về phần hắn có gặp ngươi hay không ta cũng không dám đảm bảo không có việc gì chỉ cần ngươi nói cho hắn nghe là có thể ta chờ nguyên lại nghĩa cười đến rất vui vẻ chương hai trăm tám mươi bảy giao dịch đặt thành chương hai trăm tám mươi bảy giao dịch đặt thành xuất vân a quốc trở lại trong đạo cung đem trước sự tình nói một lần lục sâm sau khi nghe xong suy tư một hồi nói ra lao lâm làm phiền ngươi cho những cái kia nguyên gia thiếu chủ đ ư ơ phong thư liền nói mời hắn đến trong đạo c ù n g một lần g i a tướng lao lâm lập tức mang theo mấy người đi ra xuất vân a quốc ở bên cạnh hỏi lan quân vừa rồi ta nhìn nguyên gia thiếu chủ người này rất là kiêu ngạo liền sợ hắn từ trì thân phận không nguyện ý đến đây vậy cứ như thế tử tóm thôi dù sao bọn hắn cũng không có biện pháp công phá tỏa này đạo cung t ư ờ n g thành lục xâm thờ ơ nói ra xuất vân đạo cung thiết kế mới bắt đầu chính là vì phòng ngừa ngoại nhân tùy ý tiền đến, đến mà lại phía dưới mỏ bạc số lượng to lớn lục xâm vốn cũng không có dự định để không tín nhiệm người nhật bản đi vào vì thế trong đạo cung có đầy đủ đất chống có có chí cung cỡ lớn trong hầm ngầm, còn còn có đại lượng lương thực, dù cho bị vây công, chỉ cần không chính mình mở cửa thành ra đi chịu chết, thủ cái thể trồng, thể Thậm trong thành thủ toàn thành hầm không mình hoàn không dùng dùng dưỡng. dù đến đến nuôi lớn ngầm, lượng lương năm năm, vấn đạo đại đi đề. ra mở bị vây xuất vân a quốc lại cảm thấy rất là đáng tiếc nói ra nếu là lang quân thế lực có thể được đến thiên hoàng tán đồng liền thật quá tốt rồi lục sâm nhìn xem xuất vân a quốc c ư ờ i bên dưới không nói gì ngược lại là bên cạnh lục tiêm tiêm nói ra nhà ta lang quân ngay cả trung nguyên quan gia đều từng leo lên làm sao lại để ý cái này xa xôi tiểu quốc quốc chủ cũng đúng nha xuất vân a quốc sửng sốt một chút nàng có phần là ngượng ngùng nói ra ta hồ đồ rồi hồ đồ rồi sao kỳ thật chưa hẳn xuất vân a quốc mặc dù đã đem cơ hồ tất cả trung thành đều hiến tặng cho lục sâm nhưng vấn đề là nàng cũng không phải là người vô tình chính mình thân bằng hào hữu phụ mẫu cùng huynh đệ tìm muội đều còn tại xuất vân thần xã bên trong nếu là nguyên gia chân đem xuất vân thần xã tìm được sau đó hủy nàng chắc chắn cả ngày lẫn đêm khó chịu bên cạnh xuất vân bánh trôi cũng là như vậy hai người kỳ thật đều là rất hy vọng lục sâm có thể ở chỗ này thành lập được chân chính thế lực bộ dạng này các nàng trí ít cũng có thể che chở một chút thân nhân của mình nhưng tâm tư của hai người mấy người khác đều thấy rõ ràng cũng không có cảm thấy thế nào đây là chuyện rất bình thường ai không chân quý chính mình thân nhân nếu các nàng hai người thật sự là vô tình vô nghĩa lục xâm ngược lại là sẽ thận trọng cân nhắc còn có để hay không cho hai người này tiếp tục đợi tại lục ra bên trong lần này xin mời nguyên gia thiếu chủ tới chính là muốn cùng hắn nói chuyện xuất vân thần xa sự tình lục xâm c ư ờ i đối với hai vị vu nữ nói ra xuất vân nhà hai vu nữ cũng nghe minh bạch lục xâm trong lời nói tâm tư tức là cảm động cũng là cảm thấy có chút xấu hổ trên thực tế tại lục xâm xem ra nguyên gia thiếu chủ cũng không quá dám phó ước nhưng ngoài dự liệu của hắn là nguyên lại nghĩa chẳng những đến phó ước hơn nữa còn là một người tới lục xâm tại đại điện trên quảng trường tiếp đại hắn lúc này là ban đêm mặc dù sơn phong rất lạnh rất lạnh thậm chí hô hô rung động nhưng chung quanh tường thành ngăn trở phần lớn sức gió chỉ có nhẹ nhàng gió nhẹ lướt qua quảng trường một tấm xinh đẹp tấm thảm phía trên bảy mấy tấm bà n con lục xâm tự nhiên cùng lục tiêm tiêm tuyết nữ bọn người ngồi một bên mà đổi thành một bên thì là nguyên lại nghĩa lục xâm bọn người là ngồi xếp bằng rất buông lỏng mà nguyên lại nghĩa thì là ngồi quỳ chân thân hình rất thẳng rất cứng tấm nhìn xem liền vô cùng có khí thế đây cũng là đại gia tộc dốc hết t â m can lịch huyết bồi dưỡng ra được người thừa kế tự nhiên có khí chất của mình cùng tác phong chỉ là hiện tại nguyên lại nghĩa thần thái có chút kỳ quái ánh mắt của hắn một mực tại tuyết nữ cùng lục tiêm tiêm trên thân hai người vừa đi vừa về dao động cuối cùng rơi vào lục tiêm tiêm trên thân nhiều chút đây là rất bình thường tuyết nữ mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng cùng thanh khâu hồ so ra vẫn còn có chút c h ê n lệch cuối cùng tầm mắt của hắn rơi vào lục s â m trên thân thán phục nói ra khâu hổ là xuất vân vu nữ hầu hạ thần chủ quả nhiên không tầm thường lục tiêm tiêm cùng tuyết nữ một trái một phải ng tại đông doanh nơi này bản thân cái này chính là một loại sở thuộc quyền hiện lộ rõ ràng lục x â m nhân d á n g dấp tú mỹ liền không nói ngay cả xinh đẹp như vậy tiên nữ đều là hắn nữ ngự nguyên lại nghĩa rất là hâm mộ lục x â m không rõ lắm đông doanh phong tục còn tưởng rằng đối phương chỉ là sợ hai thán phục phía bên mình tác phong hắn cười nói xin mời nguyên gia thiếu chủ đi lên chính là muốn nghe xem như lời n g ư ờ i nói thế lực địa bàn nguyên lại nghĩa gặp lục x â m mới mở miệng chính là địa bàn vấn đề nghĩ thầm chính mình thành công phàm làm h i xem đều sẽ dính đến phương diện này sự tỉnh sẽ rất để ý giống như nào đó nói tới một dạng tại an bộ nhà bị chúng ta đánh bại sau liền đại biểu lấy âm dương sư thế lực bị chúng ta đổi u đi nguyên lại nghĩa chậm rãi mà nói hiện thời bình an kinh bên trong cần gấp có thể ổn định dân tâm miếu xem xuất hiện lục xâm sửng suốt một chút phật môn không được sao bình gia nguyên lại nghĩa nhàn nhạt nói ra phật môn cao tăng cơ hồ tất cả đều là bình gia người bình gia cùng an bộ i nhà giao hảo lại cùng nguyên gia tại trên lợi ích có chỗ xung đột bởi vậy bình gia đại biểu phật môn một khi điền vào bình an kinh tông giáo tín ngưỡng trong không nguyên gia liền sẽ trở nên rất bị động cho nên lục xâm loại này có thể ngự sử tiên tử thần chủ xuất hiện nếu là có thể đứng tại nguyên gia bên này liền có thể hữu lực ngăn chặn bình gia phật môn k h u y ế t tán cho nguyên gia giảm bớt áp lực t ự lớn lục xâm mặc dù không hiểu rõ lắm đông doanh thế cục nhưng mọi thứ đều có cái tham k h ả o chỉ cần đem lợi ích cái này từ đi đến một bộ rất nhiều chuyện đều có thể dễ như t r ở bàn tay làm rõ ta minh bạch nguyên thiếu chủ ý tứ lục xâm gật gật đầu nhưng ta bên này nhân thủ thiếu mà lại cũng không thích xen vào thế sự rất khó phù hợp các nguyên g u y ê n gia yêu cầu nguyên lại nghĩa vô ý thức nhữ mày hắn cho là lục xâm đây là muốn lấy lui là tiến từ chính mình nguyên gia thu hoạch lợ c h ố nhưng g lại b ì n ra rõ ràng trên bay ra Phật phải phi nhân vật, cũng không nhất định không phải lục xâm không thể,、có、thể lục xâm bên này rõ ràng là có thần thuật, thể nhìn vật, từ tuyết môn xâm xâm cũng bên này nữ bên xuống liền lục có lục có có đ là ợ c Có t h ầ thuật i phái, tiện tiểu tiểu phái, á o sao hoặc hơn dù tùy cũng đến môn tốt tìm lúc à không Nhưng đáng tin cậy tà giáo. ta cậy l này lục x â m tiếp tục nói nếu là nguyên thiếu chủ nguyện ý để cho ta mang theo xuất vân thần xã nhập bình an kinh ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng cùng các ngươi hợp tác xuất vân thần xã là an bội nhà chi nhánh nguyên lại nghĩa hít sâu một hơi thần chủ ngươi điều kiện này quá mức không hợp thực tế đi hiện tại an b ộ cùng nguyên gia nay đã là từ thủ n h ư ờ n g ra mây đền thờ quản lý bình an kinh giáo chúng đây không phải cho đối phương lần nữa phục lên cơ hội sao hắn nhìn có ngốc như vậy sao lục xâm lại cười nói kỳ thật nguyên thiếu chủ cũng không cần lo lắng xuất vân thần xã nhất định là dưới trướng của ta đền thờ mà không phải an bộ nhà đền thờ nguyên lại nghĩa minh bạch hắn trần trở sẽ hỏi nhưng như thế nào chứng minh thần chủ cũng không phải là an bộ nhà người ta họ lục tên sâm người trung nguyên nguyên gia thiếu chủ dọa đến nhảy dựng lên xuất vân đạo quân mặc dù tạo dựng lên cũng có gần ba năm n ư ờ i có thể tổng không cùng ngoại giới giao lưu người khác tự nhiên là không do lắm đạo quán này nội tình mà biết s u ấ t vân đạo quan nội tình an nội nhà bình gia các loại cũng không có đem lục xâm sự tỉnh khắp nơi loại chuyển mà là lựa chọn nát tại trong bụng cũng tạo thành nguyên gia liền căn bản không biết s u ấ t vân đạo quan lai lịch cùng bối cảnh ngươi thật sự là phía tây thiên quốc tiên nhân lục long đồ đông doanh đối với bắc tống cực kỳ sùng bái bắc tống phát sinh đại sự bình thường sẽ không vượt qua hai tháng liền sẽ chuyển đến đông doanh bên này lục xâm thanh danh lan xa đã tới thiếu năm năm đông doanh quý tộc cũng là nghe qua hắn danh hảo chỉ là không thấy nó âm thanh không thấy một thân thôi bây giờ nghe lục xâm danh tự nguyên lại nghĩa tự nhiên sẽ bị hủ dọa hắn nhìn xem lục sâm nhìn nhìn lại đẹp đến mức không tưởng nổi lục tiêm tiêm cùng tiếp nữ tự lẩm bẩm trách không được trách không được hắn xem như minh bạch vì cái gì xuất vân quốc hội đột nhiên xuất hiện một tòa tráng quan đạo quán cũng minh bạch vì cái gì an bội tàn binh lúc trước sẽ cố ý đem bọn hắn hướng tòa đạo quán này phụ cận dẫn nguyên lai chính là nghĩ bọn họ nguyên gia cùng lục long đồ khai chiến tốt thu ngư ông thủ lợi nghĩ tới đây hắn toàn thân toát ra mùa hôi lạnh cũng may trước đó chính mình đầy đủ thận trọng không có làm loạn nhưng sau đó hắn lại cao hứng đứng lên lục long đồ ngươi muốn thu phục xuất vân thần xã có cần địa phương xin cứ việc nói nguyên gia tất toàn lực tương trợ tuyệt không lãnh đạo hắn hiện tại liền nghĩ cùng lục sâm kết một t h i ệ d u y ê n tại trong truyền thuyết lục long đồ trong tay thế nhưng là có rất nhiều b ả o bối hữu dụng nhất chính là có thể riêng người dương thọ kỳ vật hắn nguyên lại nghĩa hiện tại mặc dù còn trẻ cũng không đại biểu lấy chính mình sẽ không già a số tuổi thọ nơi này đương nhiên là càng nhiều càng tốt lục sâm cười nói giống như vừa rồi nói tới chỉ cần giải quyết nhân thủ vấn đề tiến vào bình an kinh cùng nguyên gia kết minh không có vấn đề yên tâm hạ quan hiện tại liền lập tức đi vây quanh xuất vân thần xã nguyên lại nghĩa ô m quyền cười nói chỉ có lục chân nhân mệnh lệnh mới có thể để cho chúng ta nguyên gia lui binh thượng đạo tiểu t ử này thượng đạo a lục sâm có chút bội phục hắn đối với đông doanh lịch sử không rõ lắm nhưng nhìn đối phương cách cục này tại đông doanh trong lịch sử cũng hẳn là là có lưu danh tự a ân sự tình như là đã nói xong vậy liền nói chút phong hoa tuyết nguyệt sự tình đi lục sâm tò mò hỏi không biết nguyên gia thiếu chủ có nghe nói hay không qua một bản gọi nguyên thị vật ngữ sách nguyên gia thiếu chủ tại chỗ liền lúng túng quyển sách này kỳ thật đâu tại bình an kinh lửa cũng có mấy thập niên nói kỳ thật chính là bọn hán nguyên gia cùng hoàng thất cùng chi nhánh một chút chuyện hoang đường vốn cho rằng chỉ ở bình an kinh trong quý tộc có sách lưu truyền không nghĩ tới ngay cả phía tây thiên quốc tiên nhân cũng đã nghe nói qua nhìn xem nguyên gia thiếu chủ cái kia vi d i ệ u biểu lộ lục sâm minh m ạ c h hiện tại thật là có quyển sách này kỳ thật chẳng những có thậm chí nguyên bản vẫn là dùng chữ hàn viết bất quá không phải dùng để biểu ý mà là dùng chữ hàn đến biểu âm nguyên lại nghĩa nhìn xem lục sâm hiếu kỳ biểu lộ hắn xấu hổ đến đứng ngồi không yên đành phải ngượng ngùng nói ra nếu lành p h ả ngượng ngùng nói ra n ế lành phải ngượng ngùng n i nếu l à n tạm thời xin được cáo lui trước không quay giầy lục long đồ nghỉ ngơi đông danh quý tộc lấy tinh thân bắt bọn hắn tự nhận tự lục à là là người Nhật Bản, cũng là người Tống, dù sao có người Tống huyết mạch thôi, cho nên dùng hạ quan tự xưng tình thong thôi, đi huyết mạch cho hạ hợp thả. tự có lý l dù sao sự xâm gật gật đầu mang lên mấy cái trái cây trở về nguyên lại nghĩa lập tức liền cao hứng trở lại trong truyền thuyết lục long đổ ra sản ra trái cây có thể là có thể trị bắc bệnh y bác h cốt chỉ cần đối phương đưa khẳng định đến c ổ m hắn không có cái gì cao lệnh cao ngạo bao quần áo đợi đến nguyên lại nghĩa sau khi rời đi xuất vân vu nữ hai tỷ mỗi xuất hiện doanh doanh hạ bái đa tạ lan quân tre chở xuất vân tấn xã đều là người một nhà nói cái gì cảm tạ cũng quá khắc khí lục xâm lập tức quay đầu hướng lục tiêm tiêm nói ra thuyết a n mai liền r u u n n g g phục hắn từ hệ thống trong ba lô xuất ra mười mấy khối linh khí phương trên nhét vào lục tiêm tiêm trong ngực cần đánh người thời điểm đừng keo kiệt linh khí chính mình vui vẻ là được rồi nghe lan quân lục tiêm tiêm cười đến rất vui vẻ kỳ thật nàng cũng có chút muốn tại đông doanh đợi nhiều đoạn thời gian lại đi bình an kinh dạo chơi dù sao nói thế nào nàng cũng ở nơi đây chờ đợi hơn ba trăm n ă m mặc dù trong đó có một nửa thời gian đang ngủ say nhưng từ về thời gian tới nói nơi này là nàng cố hương thứ hai cũng không lấy quá đ á n g về phần tuyết nữ nàng so lục tiêm tiêm càng muốn tại đông doanh chơi nhiều sẽ năm đó lục sâm tại trong đạo cung ngủ một đêm trong đó có cái khúc nhạc dạo ngắn xuất vân a quốc cùng xuất vân bánh trôi nghĩ đến p h ụ dưỡng bị lục sâm đổi u đi hai người bọn họ vốn cho là mình lặng lẽ tới kỳ thật người không biết nhưng kỳ thật đều bị lục tiêm tiêm cùng tuyết nữ nhìn ở trong mắt hai người bọn họ đều là đại yêu hôn phách cường đại viễn siêu bình thường người tưởng tượng trong đạo cung gió thổi cỏ lay kỳ thật hai người bọn họ đều rõ ràng tại lục gia kỳ thật cũng giống như vậy chỉ bất quá hai người bọn họ tại lục gia thời điểm có hiểu ý biết phong bế chính mình cảm giác năng lực đây là đối với lục sâm còn có dương kim hoa đám người tôn trọng n g h e xuất vân vu nữ thì m ộ i thất lạc bước chân trở lại cách đó không xa trong phòng tuyết nữ nhịn không được cười nói thoát lòng dài ngươi lại không thêm chút s ứ c nói không chừng hai cái này vu nữ t h muội đều được đi tại ngươi trước mặt lục tiêm tiêm tức giận liếc một cái tuyết nữ ta cùng lan quân thanh bạch ngươi nói chuyện tốt nhất suy nghĩ nhiều lo mấy lần ra lại miệm ta biết các ngươi thanh bạch tuyết nữ không tình hào ý cười nói, nhưng ta cũng biết ngươi chưa hẳn còn muốn thanh bạch nếu là ngươi lại không có chỗ biểu thị vậy ta đây tốt tỉ mụi liền nghĩ biện pháp đi quấn q u ý t si mê lang quân a lục tiêm tiêm lẳng lặng nhìn tuyết nữ một hồi lâu vô hỉ vô bi cuối cùng mới mặt g i ã n ra cười nói tốt ngươi có thể thử một chút tuyết nữ trong lúc nhất thời đoán không ra lục tiêm tiêm ý nghĩ cảm thấy cực kỳ không thú vị liền ngồi xuống nghỉ ngơi đợi đến ngày thứ hai lục xâm liền tự hành chức t h ử a phi hành khí đi lưu lại từ nữ tại đạo quán ở mấy ngày sau lúc này mới cộng đồng cưới một không phi hành khí tại xuất vân a quốc chỉ phương này hướng phía dưới tại tây bắc trong rừng sâu núi thẳng tìm được xuất vân thần xã. xuất vân thần xã là lục tiêm tiêm ngủ say sau mới tạo dựng lên tại lục tiêm tiêm trong khoảng thời gian này trong ấn tượng xuất vân thần xã hẳn là một cái loại cỡ rất lớn đền thờ bên trong có vũ nữ âm dương sư tôi tớ i chờ chút trí ít hàng trăm hàng ngàn người nhưng thật đến đền thờ trên không nàng mới phát hiện cái gọi là xuất vân thần x ã kỳ thật cũng không lớn tổng chiếm diện tích đoán trừng không cao hơn hai mươi mẫu từ phía trên nhìn thấy người tới lui ả n h đoán trừng đền thờ nhân c ầ u đoán trừng cũng chỉ là miễn cưỡng hơn trăm thôi cùng hơn nghìn người đại xã loại kia ấn tượng kém đến thật xa sau đó phi hành khí tại đền thờ trên bầu trời vòng vo vài vòng phát hiện đền thờ chân núi đã có một đám đủ nhẹ bao quanh nguyên lại nghĩa người này rất có năng lực thôi nói muốn vây quanh xuất vân thần xã quả nhiên liền bao vây Trưng 288, Tô Thức Trừng Trưng 288, Tô Thức Trừng Xuất vân thần xã gần nhất thời tốt đột mất cung cấp. Vì kiến tạo một thần xuất thần tự trong vật tư toàn từ thị. nhất, vân gần gian không an nhà nhiên cung kiến vân nhiên đến núi chuyển vận, toàn đến từ bản gia an bộ thị. Sau đó gần nhất, cung gãy giác gia chủ chủ Coi Coi cấp. cảm loại bội bội Kế. Kế. yếu yếu xã xã xây sâu, Sau Vì lắm, là là bí, đó ở An đều á rác, n liên quang trong thời gian ngắn mạng lớn địa bàn nội chủ. Xuất vân thần xã người vốn nghĩ chính mình đất này trô vắng vẻ thâm sơn, Nguyên gia hẳn là sẽ không mình hương h cho thời chủ. thâm thấy thú. tục cởi cảm lui, là bại đội gia đối với Suất đất trô Kết quả, địa mũ đ sẽ vẻ xã không có an tâm mấy ngày đại quân liền đem chân núi vây kỳ thật cũng không tính l ớ n quân nhiều lắm là không cao hơn hai người nhưng tại đông doanh nơi này binh lực như thế đã là chân chân chính chính đại quân dĩ vãng chiến tranh chiến đấu song phương tổng binh lực cộng lại vượt qua một nghìn cũng đã là quy mô lớn chiến tranh tại quan niệm như vậy bên dưới nhìn thấy chân núi vây quanh ngàn người trở lên bộ đội xuất vân thần s á c người sao có thể không như đối mặt đại địch đồng thời hoảng loạn tại đền thờ trên đại điện xuất vân tường thái cùng một đám đền thờ nòng cốt làm thành một vòng ngồi quỳ chân lấy tình cảnh bi thảm chân núi đã bị nguyên thị loạn tặc chỗ vây khốn xuất vân tường thái mặc màu trắng cạ dị đi đủ lộ ra ngược lại là thật anh tuấn chính là trên dung mạo đã trông có vẻ già mà bí đạo chỗ cửa ra vào cũng vừa lúc tại vòng vây của bọn hắn bên trong làm có mấy trăm năm lịch sử đại xã bọn hắn tự nhiên làm khẩn cấp tránh hiểm thủ đoạn chỉ là thủ đoạn này là nhằm vào cỡ nhỏ chiến dịch đại quân này vòng vây quá lớn trực tiếp đem bi đạo đều cho phá hỏng hắn buồn bực tiếp tục nói nhờ vào đại quốc chủ thần chúng ta mặc dù có chút thần lực dùng để đối phó hương dân thôn phụ vẫn được nhưng đối phó không được đại quân lúc đầu ta là dự định để vu nữ bọn họ từ bí đạo rời đi hiện tại ai vu nữ phụng dưỡng thần chủ tại chưa thoát đi vu nữ phục trước là không thể cùng phạm nhân cấu kết thật muốn kết hôn thành thân đó cũng là nội bộ tiêu hóa cái này có thể chút sĩ tốt đến một lần công phá đền thờ sau bọn hắn mới mặc kệ người vu nữ không vu nữ nắm lấy liền kéo tới trong đùi cỏ đi thật xuất hiện tình huống như vậy đối với xuất vân thần xã tới nói cũng không phải là n ụ c nhã sự tình đơn giản như vậy bất quá may mắn chính mình hai cái n ữ nhi xuất vân a quốc cùng xuất vân viên tử đều rời đi đền thờ mặc dù ý tưởng này có chút h è n hạ nhưng tại xuất vân tưởng thái người phụ thân này trong lòng lại là một loại thật sự rõ ràng vui sướng cái khác vu nữ đối với đền thờ tới nói cũng rất trọng yếu có thể luôn có thân sơ xa gần khác nhau nếu không chúng ta cùng bọn hắn liều mạng đi dù sao đều là chết không có khả năng dùng sức mạnh chúng ta không có khả năng gãy mất đền thờ truyền thừa ai kỳ vọng lớn quốc chủ thần năng phù hộ chúng ta đây là đại quốc chủ thần đối với chúng ta thí luyện xuất vân cung tư ngươi hạ cái quyết định đi là đánh là hàng ngươi nói tính dù sao ngươi là thần chủ hóa thân một đám nòng cốt bọn họ thảo luận sẽ cuối cùng vẫn là sẽ quyết định quyền đặt ở s u ấ t vân tường thái trong tay dù sao càng là loại thời điểm này càng cần chủ tâm cốt liều mạng đi xuất vân tường thái ngữ khí lạnh nhạt nói ra c h i ế n tử dù sao cũng tốt hơn bị người vũ nhục mà chết an bội nhà cùng nguyên gia đã là không chết không thôi chúng ta không có lý do gì may mắn miễn cơ hội đám người nghe nói như thế tán thành đồng thời trong lòng cũng nhiều chút buồn bã nếu có thể sống nếu có thể chừa chút tôn nghiêm để bọn hắn sống sót ai nguyện ý đi chết mấy cái nòng cốt cũng đi theo đến chuẩn bị đi động viên trong đền thờ tất cả nhân viên liều chết một trận chiến nhưng cũng liền vào lúc này một cái tiểu vũ nữ ngạc nhiên chạy vào luống cuống tay chân thậm chí sau khi đi vào còn chân trái vấp chân phải ngã một phát phát thông một tiếng sau tiểu vũ nữ kêu đau ngồi có vẻ hơi bị quất người chung quanh sớm đã không cảm thấy kinh ngạc xuất vân tường thái hỏi thanh tử chạy vội vã như vậy làm gì a q u ố c tỷ tỷ và viên tử tỷ tỷ trở về cái này tiểu vũ nữ nhảy dựng lên vui vẻ kêu lên còn mang về hai cái rất lợi hạ sĩ kỳ gậy mi đám người nghe nói như thế yên tĩnh sẽ sau đó cười lên ha hả cảm thấy cái này thành tử cực kỳ đáng yêu sĩ gậy mi tại người này cùng thần pháp thuật đều là biến mất thời đại s ỉ kỳ gệ mì sớm đã thành truyền thuyết bọn hắn những n à y xuất vân thần xã t h ầ n quan cơ hội đều kiêm tu âm dương sư pháp thuật dù sao bản ra thế nhưng là an bội thị là có điều kiện này bởi vậy bọn hắn rất rõ ràng hiện tại đã không người có thể thúc đẩy s ỉ kỳ gệ mì tự thân yếu ớt pháp lực dùng để lừa gạt thôn dân thôn phu ngược lại là miễn cưỡng vẫn được bất qua xuất vân tường thái nhưng lại v ậ n lên lông mày chính mình hai cái nữ nhi trở về hai người bọn họ là thế nào xuyên qua đại quân vây quanh hay là nói các nàng cùng nguyên thị đại nhân vật có liên quan xuất vân tường thái cảm thấy rất kỳ quái hắn không nghi ngờ thanh tử lửa chính mình hoa tử này mặc dù nhảy thoát lại sẽ không g ặ p người mặc dù trong lòng nghi hoặc k h ả suất vân tường quá nghe được nữ nhi trở về tức là cao hứng vừa lo lắng nữ nhi trước đó bị an bội thị bản ra mệnh lệnh đến gần một cái nhân vật thần bí tình huống cụ thể chính hắn đều không rõ ràng hơn một năm nay đi qua không có nửa điểm tin tức bây giờ nghe trở về biết nàng bình an tự nhiên là cao hứng trong lòng của hắn cảm xúc phức tạp khó hiểu nhưng vẫn là bước nhanh đi ra đại điện hướng phía trước đình đi đến cái khác thần điện nòng cốt cấp tốc đuổi theo rất nhanh bọn hắn liền tới đến tiền đình sau đó liền nhìn thấy một đám vu nữ vui vẻ vây quanh bốn cái nữ tử trong đó hai cái rõ ràng là nữ nhi của mình mặt khác hai cái xuất vân t ư ở n g thái chăm chú nhìn lại đột nhiên kinh hãi không chỉ là hắn cái khác thần điện nòng cốt thần quan cũng là như vậy lục tiêm tiêm cùng tuyết nữ hai người yêu khí trong mắt bọn hắn thật sự là quá rõ ràng có cái thần quan nhịn không được nuốt nước miếng tự lẩm bẩm đại yêu mà xuất vân t ư ở n g thái biểu lộ càng là kinh hãi làm xuất vân thần xã cung tư hắn tiếp xúc qua không ít an bội nhà hạch tâm cơ mật tỷ như trong truyền thuyết a bên no sầy mê ấy giới chướng mạnh nhất sỉ kỳ lệ mì cựu vĩ hồ ngọc tào trước chân dung. liên cung trước mắt nữ tử này giống nhau như lúc đại yêu lại cùng trong truyền thuyết ngọc tạo tiền tướng tướng m ạ o cùng đáp án này không phải rõ ràng sao xuất vân tường thái vô ý thức dòng g ã quần áo sau đó cung kính đi tới nhìn thấy xuất vân cung tư tới vũ nữ bọn họ lập tức tản ra một đầu thông đạo mà tại trước mắt bao người xuất vân tường thái trực tiếp tại lục tiêm tiêm trước mặt q u ỷ xuống đến đi n g ũ tâm kể sát đất đại lễ xuất vân thần tư c u n g t i tường quá b á i kiến ngọc tào trước đại thần tại đông danh yêu thần khúc phân đại yêu thay cái góc độ đến xem chính là đại thần chung q a n h thần quan cùng vũ nữ bọ họ đều sửng sốt một chút sau đó kịu lục tiêm tiêm khẽ gật đầu đứng lên đi không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị các ngươi nhận ra kỳ thật nàng không quá muốn dùng ngọc táo trước thân phận này cùng người nhật bản trung đụng dù sao hiện tại nàng là lục tiêm tiêm mà không phải trong truyền thuyết ăn thịt người yêu hồ chuyến ra ngoài đối với lan g quân thân phận ảnh hưởng không tốt bất quá nếu bị người nhận ra cũng là chuyện không có biện pháp xuất vân tường thái đứng lên d e mi thuận nhãn không dám nhìn đối phương bởi vì hắn cảm thấy thân phận của đối phương quá mức lóa mắt xin hỏi ngọc táo trước đại thần vì sao đi vào chúng ta xuất vân thần xã trong truyền thuyết ngọc táo trước đã bị chấn áp thành sát sinh thạch nhưng hiện tại xem ra bọn ả giải n tin tức cũng là không hết không thật. A, nguyên thị bao vây xuất vân thần xã, A quốc cùng viên tử nghe nói rất cho nên lang quân sau khi đồng ý, chúng ta liền ra ra rất A bao A sau sau ta cho tức quốc cho được hết thật thị khi hỗ xuất tử Tại tới trợ là vây vây b xã, ý, hắn hiện tại dùng ngôn ngữ cũng là tống nói đông doanh thượng tầng giao lưu từ trước đến nay đều là như vậy mà xuất vân t ư ở n g thái đối với hắn học nghiên cứu rất sâu hắn chẳng những viết một tay hào thư pháp thậm chí còn có thể chính mình làm thơ đ ệ n tử đương nhiên tài nghệ này cũng rất bình thường thế nhưng đúng là như thế hắn biết lan g quân một từ tại hiện giờ là tiếng hắn bên trong đại biểu ý nghĩa nguyên lai、like、mình hai cái nữ nhi hầu hạ thần chủ nguyên lai、like、là thiên triều thượng quốc tiên nhân sao Cái không i a ế đến t thể t h đều nói trong truyền thuyết n g ọ chỉ Tảo trước c vốn í n là hắn a Tây t ớ kỳ thật thần quang cũng nghĩ minh bạch lập tức toàn bộ xuất vân thần xã bên trong tràn đầy hân hoan bầu không khí mà đổi thành một bên hàng châu lục xâm về đến trong nhà ở một đêm sau ngày kế tiếp đang chuẩn bị xuất phát đi đ ị n h châu nhưng không có nghĩ đến g i a tướng Á hoàng đến đây b ằ n báo lan quân tô quận thủ muốn gặp ngươi nói có chuyện quan trọng thương lượng lục sâm mặc dù vội vã tiến đến đ ị n h châu có thể rút cái thời gian nhìn một chút tô thức cũng không sao thế là liền chủ động đi một chuyến hàng châu phủ nha hai người vẫn là tại phủ nha hậu viện gặp mặt tô thức tại cho thịt heo khối x o á t lấy tương liệu nhờ vào hương liêu quần đảo đường thuyền thành lập hiện tại toàn bộ bắt tống nấu nướng trình độ có tăng lên rất nhiều mà xem như trong đó trù nghệ người nổi bật một ít món ăn người khai sáng tô thức đang dùng hương liệu phương diện càng l à thuận buồm xuôi gió đây là ta một mình sáng tạo tô thị thập tam hương lục chân nhân ngươi là người thứ nhất thưởng thức được người lục s â m nghe được nhịn không được n h ữ n m ô i danh tự này hắn tựa hồ đang chỗ nào đã nghe qua các loại tô thức đem số dạng món ăn bưng lên sau lục s â m nhìn sẽ ngẩng đầu hỏi đều là thịt heo đối với ngươi nếm thử ta cảm thấy mùi vị không tệ tại tô thức trong ánh mắt mong chờ lục s â m gắp lên một khối xương sườn bỏ vào trong miệng sau khi ăn xong gật gật đầu không tệ không tệ hương vị có thể cái này hai có mấy thứ tô thức lúc này biểu lộ thậm chí có chút linh n ọ n đều nếm thử lục sâm có chút kỳ quái tô thức cũng không phải là loại kia yêu phụng nên thượng quan người a nhưng hắn cũng không có quá để ý tiếp tục hưởng qua còn lại mấy đạo thịt heo thức ăn rồi nói ra hương vị cũng không tệ nhìn ra được ngươi làm đồ ăn rất dụng tâm đều ngon tô thức chừng to mắt mong đợi hỏi lục sâm gật đầu quả thật không tệ có đầy đủ hương liệu n g o n miệng mặc dù thịt thoáng có chút dẻo dai có thể hương vị là coi như không tệ chỉ là không quá thích hợp lão nhân ăn nghỉ vậy thì tốt quá tô thức q u á t to một tiếng chất vỗ mặt bàn sau đó từ bên cạnh xuất ra bút mực đi ra lập tức liền bắt đầu dòng bay phượng múa lên đứng lên đầu mùa đông cùng bán ti lục sâm cương bắt đầu có chút kỳ quái nhưng chỉ nhìn thấy câu mở đầu liền phát hiện trang giấy đã tô thức cất kỹ trồng chất để vào chính mình trong quần áo hắn không khỏi có chút hiếu kỳ ngươi đây là dự định làm gì a lục chân nhân ăn thịt heo đều nói tốt việc này làm sao cũng phải n h ớ kỹ tô thức rất đơn giản cười nói chỉ cần này từ vừa ra ngày sau thịt heo nhất định tăng giá lục sâm suy nghĩ một hồi minh bạch a ngươi là muốn cho các nông hộ một đầu đừng ra không hổ là lục chân nhân quả nhiên nhìn thấu qua tô thức biểu lộ rất bội phục lúc này thịt heo cực kỳ thiện nghi không phải nói loại kia có thể làm cho người bình thường đều tiêu hao nội thiện nghi mà là hoàn toàn không đáng tiền tiện nghi không nói phú quý người phàm là có chút ít tiền người đều khinh thường ăn cái đồ chơi này nhiều khi nông dân nuôi đi ra thịt heo hoặc là săn được lợn ở rừng căn bản bán không được đành phải nát trong tay ăn không hết cũng chỉ có thể ném đi về phần làm thành thịt khô đối với nhà cùng khổ tới nói m ố i là quý vật bình thường đều ăn không được mấy hạn dùng để thịt lưng lợn m ố i sông khói là tuyệt đối không có lời về phần cái khác ho khô hôn khói các loại xử lý thủ đoạn cũng không phải phổ thông nông dân có thể nắm giữ thịt heo chi tiện ở chỗ toàn bộ trung nguyên địa khu các quan lại quý, quý đều không thích ăn heo trên làm dưới heo tự nhiên toàn bộ xã hội đều không thích ăn thịt heo tô thức mục đích rất đơn giản lợi dụng lục x â m danh khí đến cưỡng ép thôi động thịt heo tăng giá bộ dạng này c h ừ nuôi gà vịt dê bên ngoài nông dân cũng có thể thêm ra một đầu kiếm tiền đường đi h e o thứ này vô cùng tốt nuôi sống tùy tiện đến trong ruộng đánh chút cỏ dại đều có thể trốn g thịt như vậy lợi dụng chính mình lục x â m không có chút nào cảm thấy sinh khí bởi vì hắn vốn là cảm thấy thịt heo ăn thật ngon mặc dù thịt dê bọn h ậ t bản thịt càng ăn ngon hơn lục sâm lại kẹp khối xương sần phóng tới trong miệng vừa ăn vừa hỏi nói ngươi đem ta mời đến không chỉ là vì thịt heo sự tình đi Còn có chuyện gì? sau khi ăn xong ta liền phải đi t o a i trấn định châu thật hâm mộ như ngươi loại này tiên nhân bay tới bay lui giang nam mạc bắt như đỉnh tiền sau viện tô thức cảm thán câu sau nói ra đoạn trước thời gian hàng châu tới hai nhóm nước ngoài sứ giả một nhóm là người cao ly một đạo khác tự xưng là hoàng la người cái này nào có cùng ta quan hệ lục x â m có chút ngạc nhiên làm sao cùng ngươi không có quan hệ tô thức ngữ khí quái dị lục chân nhân lục long đ ổ lục thị lang ngươi đừng quên ngươi hay là lễ bộ thị lang a lục sâm nghĩ tới hắn có thực quyền tư quản thiên hạ tăng ni đạo nhân chức vị cũng do lúc đầu lễ bộ l a n trung lên tới l ê bộ thị làng theo lý thuyết hắn đúng là có tư cách quản những này từ bên ngoài đến sứ giả chỉ là hắn không có đem những này danh hào cùng chức vị coi là chuyện đáng kể dần dà liền đem quên đi tô thức b à n khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi không thể nào ngươi thế mà quên chính mình chức quan lục sâm ha ha gượng cười hai tiếng sau đó nói ra vậy ngươi cũng hẳn là rõ ràng ta không quan tâm cái này ta biết ngươi không quan tâm đối với lục sâm mở nhạt danh lợi tô thức là rất bội phục chỉ là ta cảm thấy kỳ quái hai nhóm người này tựa hồ không đúng lắm làm sao cái thuyết pháp bọn hắn đều nói chính mình mang theo đi sứ quốc thư là chính thức sứ giả tô thức nghĩ nghĩ nói ra nhưng ta xem bọn hắn g á n g vẻ làn da thô giáp khí chất thô hành cùng nói là sứ giả càng giống là thủy thủ lục xâm lông mày nhẹ dơ lên hắn mơ hồ nhớ ra rồi trước kia hắn còn không có xuyên qua thời điểm từng nghe nói qua thời cổ rất nhiều đến trung nguyên triều cống ngoại quốc sứ giả đoàn kỳ thật đều là giả mạo có thậm chí là người một nhà giúp đỡ người bên ngoài giả mạo chính là vì lừa gạt kết xù triều đình đắp lễ chương hai trăm tám mươi chín lục chân nhân thanh danh truyền hải ngoại hàng châu là sắp đặt lễ bộ tư lệ thuộc vào lễ bộ chủ yếu phụ trách ngoại quốc sứ giả phương diện tiếp đ á i làm việc trên thực tế bắc tống cơ hồ tất cả đối ngoại bến cảng đều sắp đặt lễ bộ tư chỉ là quy mô lớn nhỏ không quá giống nhau thôi lúc này lễ bộ tư hoàng an hiện tại rất là p h i ề n não theo lý thuyết chân chính quốc cấp triều cống cũng không nên do hăn cái này lễ bộ làng c h u n g tới đón bất quá đối phương nếu đã tới tiếp đ á i liền tiếp đ á i đi nhưng vấn đề là tô thức tiểu mập mạp này chạy tới xem náo n h i gì thậm chí còn nói hai cái này đoàn sứ giả có thể là lừa đảo theo lý thuyết địa phương tuận thủ hẳn là không xen vào lễ bộ sự tỉnh chỉ là vấn đề ở chỗ hiện tại trong triều thiếu người đối phương lại được trong triều đại công bọn họ yêu thích ngoại phóng hàng châu lúc trung thư cử a nghị định bổ nhiệm bên t r o n g v i ế t hàng châu sự vụ lớn nhỏ vô luận châu chính có thể là q u có lược đều có giám sát quyền lực cái này rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g nói cách khác hàng châu lễ bộ tư trên mặt nội là độc lập cơ cấu nhưng mà thực tế là thụ tiểu mập mạp này còn hạt hắn nói hai cái đoàn sứ giả có thể là giả mạo h o à n g an liền phải chăm chú đi kiểm chứng lần nữa đem hai cái đoàn sứ giả văn thư lật tới lật lui nhìn mấy lần sau đó lại kiểm tra một hồi rút ra đi ra công phẩm cũng không có phát hiện cái gì không thỏa đáng địa phương bên cạnh tiểu lại không vui nói ta đại tống cường thịnh vạn quốc chiều bái như vậy tốt sự tình thật thật giả giả lại có làm sao cái này t ô quận thủ cũng quá không chính cống hoàng an cũng rất tán thành hắn tiếp tục nhìn xuống hai cái đoàn sứ giả văn thư nói ra nhìn không ra là giả cái này t ô quận thủ hay là tuổi còn rất trẻ làm việc nóng lòng biểu hiện trước tiên đem việc này nghĩ biện pháp kéo dài một chút đợi ta viết phong thư bẩm minh yến thợ ư n g thư h ả o h ả o gõ một cái hắn kỳ chân hoàng an niên linh cũng không t ì n h lớn đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp được phiên ban đoàn sứ giả tới chơi văn thư là thật là giả hắn cũng nhìn không ra chỉ là không muốn trước mặt thuộc hạ xấu mặt thôi hoàng lang trung cao kiến tiểu lại ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên nhưng cũng liền vào lúc này ngoài cửa truyền đến thanh â m nguyên lai、like、hoàng lang trung như vậy đối đãi bản con a tôi thức đi đến hắn trên khuôn mặt hơi mập tràn đầy dáng tươi cười nghĩ đến hoàng lang trung định là làm việc ổn trọng thỏa đáng mới là không bằng đem cái này đoàn xứ giả việc cần làm một vai c h ọ n lấy đi hoàng lang trung nội tâm có chút xấu hổ nhưng trên mặt không lộ nửa phần ngại ngùng hắn ngược lại khẽ cười nói vừa rồi tôi quận thủ tại bên ngoài nghe ta nói thứ gì đột nhiên như vậy đánh giá lên hạ quan hoang an người này đi trong triều rất có nhân mạch nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền đến hàng châu lễ bộ tin nơi này gợi kinh thành lễ bộ từ trước đến nay là thanh thủy nha môn nhưng mấy cái hải cảng lễ bộ tư thì lại khác phụ trách tiếp đãi ngoại tân địa phương bình thường là ba năm không khai trường khai trường ăn mười năm mặc dù cùng hộ bộ bên kia chất béo không so được nhưng tại lễ bộ bên trong xem như công việc béo bở đương nhiên hắn cũng là ở kinh thành ma luyện nhiều năm khéo đưa đầy thông thấu đằng sau mới bị ngoại đảm nhiệm đến hàng châu nơi này tới bởi vậy vẻ mặt này quản lý làm chính là vô cùng tốt dù cho bị người nghe được nói chân trên mặt cũng không lộ nửa phần khiếp ý tô thức có chút bội phục mà nhìn xem cái này hoàng an sau đó cười nói vừa rồi nghe được hoàng lang t r u n g tự hồ phải hướng y ế n thượng thư báo cáo chuẩn bị đoàn sứ giả sự tỉnh đây là tự nhiên hoàng an gật gật đầu phiên bang sự tỉnh cũng coi là trọng đại lẽ ra phải do y ế n thượng thư xử lý tô thức lại cười nói đây là phải có chi lễ hoàng an có chút kỳ quái mà nhìn xem tô thức chính mình cũng muốn cáo trạng đối phương ngược lại muốn sợ trong chiều không người quan hệ nhưng không có các loại hoàng an tâm sinh tiêu giật tri tâm tô thức tiếp tục nói bất quá kinh thành cách hàng châu rất xa dù cho gặp may mắn nước sông đường cũng phải vài ngày thời gian cùng chợ ở yến thượng thư chẳng cầu chợ ở bản địa quý nhân hoàng an sửng s ố t một chút hỏi người nào tại hắn nghĩ đến nếu như từ trên chức vị đến xem toàn bộ hàng châu cao nhất chức vị hẳn là chính mình nhưng thực quyền cao nhất là tô thức trừ hai người bọn họ hàng châu còn có hai chức vị cao hơn thương dương vương phủ cho cười hiện tại tương dương vương bị đại lý tả tự thẩm vấn đ â y không có cái một năm nửa năm đoán chừng cũng ra không được hắc, hắc hư hư thực, thực như phản cho dù là vương ra cũng quá sức cho nên hoàng an tạm thời không nghĩ ra được cái này thành hàng châu còn có ai có thể chân chính quản lý lễ bộ người nhìn xem hắn thần sắc nghi hoặc tô thức chỉ chỉ bầu trời ngoài cửa sổ hào quang màu vàng thái dương thuyền treo thật cao lấy hoàng làng trung ngươi đừng quên cái này hàng châu chỉ là tương dương vương địa bản càng là lục chân nhân đạo tràng a hắn đến gần hai bước l ồ i ra bụng nhỏ cơ hồ muốn đụng vào trên người đối phương nói thế nào lục chân nhân cũng là ngươi thượng quan làm sao ngay cả cái này đều quên hoang an đột nhiên hai mắt mở to mồ hôi lạnh chảy dòng không phải hắn quên mà là hắn căn bản không có hướng bên này mới lục chân nhân là ai trên đời này nhất không đem con t r ư c nhất không đem triều đỉnh để ở trong mắt chủ hiện tại đảm nhiệm triều đình làm sao sắc phong cùng lôi kéo hắn đều không có cái gì đáp lại mà lại hoàng an còn nghe nói lần này lục chân nhân có thể làm cùng người tây hạ chủ quan tất cả đều là dựa vào bảng thái sư những nam quận vương cùng bao long đồ ba người lấy t ì n h động lấy lý hiệu tăng thêm thân thích tư t ì n h thậm chí nghe nói nhượng bộ rất nhiều điều kiện này mới khiến lục chân nhân bất đắc di chạy đến tiền tuyến đi đối với lục sâm hoàng an luôn luôn là kính nhi viết chi có thể chính cũng là quá kính nhi viết chi hắn chỉ đem lục sâm coi như một loại biểu tượng hàng châu biểu tượng giống như là phật tượng một dạng cao cao treo ở trên trời không tiếp đất khí cũng sẽ không để ý tới thế tục sự tỉnh thật m u ố n quản g cũng là dính đến giang sơn xã tắc gia quốc gan n g uy tri đại sự mới có thể xuất thủ loại này phiên bang lai、like、chiều chuyện nhỏ hắn sẽ để ý có thể vạn nhất thực sẽ để ý đâu hắn có chịu mím môi một cái lần này trên mặt chấn định biểu lộ không thấy h o à n g an không sợ tô thức dù cho đối phương thực quyền lỗi nặng chính mình cũng là như vậy có thể lục xâm người này dù cho phía sau mình giao thiệp lợi hại hơn nữa cũng không dám cùng cái này không phải người đồ chơi chống lại a có thể lục chân nhân không phải đã tỏa chấn định châu tô thức đong đưa quạt g i y giống như cười mà không phải cười làm chân thần tiên lục chân nhân có được bên ngoài cơ thể hóa thân không phải chuyện kỳ quái gì đi huống hồ lục chân nhân thế nhưng là biết bay chúng ta phàm nhân cảm thấy định châu đường xá xa xôi hắn có thể chưa hẳn cảm thấy lời này rất hợp lý hoàng an lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ treo ở thành hàng châu trên không treo trên bầu trời thái dương t u y ề n sắc mặt cũng có chút khó nhìn lên hoàng làng trung xin mời làm phiền ngươi mang theo hai cái đoàn sứ giả đi bích thiên c ấ p cùng ta gặp mặt tô thức khẽ cười nói ta muốn đích thân hỏi t h ă m bọn họ hoàng an không muốn hướng tô thức nhà vua đối phương niên kỷ so với hắn nhỏ tư lịch so với hắn ngắn nhưng lại một thủ hiếu trở về đã có thể làm quyền chi hàng châu phủ dạng này gặp gỡ hắn vì cái gì không có tô thức dựa vào cái gì có hiện tại càng là có thể đánh chạm đất chân nhân cơ hiệu làm việc đáng giận mặc dù hoàng an trong lòng oán giận có bình trên mặt lại là cười nhẹ nhàng hạ quan nghe lệnh trong vòng nửa canh giờ liền dẫn những cái kia phiên bang sứ giả tiến về bích thiên c á t phiến phước hoàng lan g trung tô thức thu phiến c ô n quyền nếu đối phương phục nhuyễn tô thức cũng không có ý định đuổi đánh tới cùng sau đó hắn dẫn đầu rời đi lễ bộ tư đi đến trên đường cái hắn dùng sức đong đưa cây quạt cho mình bởi vì kích động mà có chút phát nhiệt mặt hạ nhiệt độ thoải mái thật sự là quá sung sướng tại hàng châu làm quan hắn trong khoảng thời gian này khó tránh khỏi không cùng hoàng an liên hệ mặc dù hai người trên mặt nội không có thực tế xung đột nhưng hắn nhìn ra được cái này hoàng an phân minh là xem thường cùng ghen ghét chính mình nói chuyện trong đông có kim lại có chút âm dương quá khí tô thức cũng không sợ đối phương người đứng phía sau mạch chỉ là đơn thuần tại trên đầu môi không bằng đối phương lưu loát không có cách nào t h i từ viết tốt chưa hẳn đại biểu cho biết nói chuyện thôi mà bây giờ hắn thấy được hoàng an biệt khuất biểu lộ dù cho đối phương rõ ràng nội tâm rất phẫn nộ rất khó chịu nhưng cũng không thể không cùng mình cười nói nguyên lai、like、phía sau có người làm việc sẽ như thế đường cái an nhàn t ô thức tựa hầu nộ đến ôm bắp đùi khoái hoạt ư ớ c sau nửa canh giờ t ô thức ngồi tại bích thiên các đại đường chủ vị bên trên uống vào thượng đẳng tráng ngon hoàng an mang theo thân phận cái đoàn sứ giả mấy vị nhân vật trọng yếu đi tới ôm quyền nói ra tôi còn thủ người ta đã mang đến nói đi sát thủ hội vô ý thức quan sát địa hình đạo lý một dạng cái này am hiệu phụng nên quan viên cũng sẽ vô ý thức quan sát đám người chung quanh nhìn xem trong đó có hay không đáng giá chính mình chú ý mục tiêu vừa xem xét này không quan trọng lập tức cảm giác được phía sau lương tân ở b ớ c tại bích thiên các lầu hai trên vân đ à i có áo xanh người trẻ tuổi rất điệu thấp ngồi ở nơi đó uống nước trà nhìn xem tựa hồ chỉ là khách nhân d á n g v ẻ nhưng người trẻ tuổi kia dáng dấp rất tú mỹ không giống như là p h à m nhân n g ắ m lại đây là địa phương nào cái này còn cần đoán là ai chăng hoàng an lập tức đứng qua một bên cũng không dám thở mạnh sợ lục xâm chú ý tới mình mà tô thức bên này hắn xin mời phía trước mấy người tòa h ạ cao lệ nhân bên này còn dễ nói mặc phục sức cùng bác tống người không có gì khác nhau chính là khuôn mặt bên trên tôi có chút cùng người trung nguyên không quá giống nhau lại thêm khí chất khác nhau một chút liền có thể nhìn ra được đối phương đến từ hải ngoại đổ đây là bốn cái hoàng la người làn da hoàng vàng đen đen bọn hắn nhìn thấy tô thức đều vô ý thức túi đầu không lưng liền xem như người dẫn đầu cũng thật không dám nói chuyện dáng vẻ hoàng la quốc văn thư tựa hồ có chút kỳ quái à. tô thức chỉ chỉ trên mặt bàn văn thư bản thân trang giấy này tựa hồ không tốt làm dáng vẻ hoàng la quốc là tiểu quốc tự nhiên không bằng thiên triệu thượng quốc như vậy màu mỡ dẫn đầu thấp người da đen túi đầu không lưng hắn bác tống nói giọng điệu rất k nhưng cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu được nhưng chúng ta ngưỡng mộ văn minh quốc gia hướng tới cùng nhiệt tình là không cho phép nghi ngờ các ngươi quốc chủ gọi uy sai đại đế tô thức nhìn xem trên văn thư chân gà giống như chữ hán thoáng suy tính một lát hỏi như vậy các ngươi hoàng lạc quốc có thể có nội chính cùng quân quyền phân biệt cái này thấp người d a đen sứ giả sửng sốt một chút tựa hồ có chút khẩn trương lên vị này thượng quốc quý nhân ta không hiểu nhiều n g ư ờ i đang nói cái gì vậy các ngươi đoàn sứ giả mang theo lễ vật mà đến có gì tố cầu chỉ là vì tiếp kiến con gia chính là vì tiếp kiến con gia cái này thấp người da đen â m thầm nhẹ nhàng thở ra các ngươi sứ giả giải t r ư ớ c này coi như quyền cao chức trọng thấp người da đen cười nói tự nhiên còn có thể nếu không không dám tới thượng quốc nơi này hoàng la quốc quân lực như thế nào nhân khẩu bao nhiêu a thấp người da đen l i ề u mạng hồi tưởng sẽ nói ra ước chừng mười cái và người nghe đến đó tô thức khẽ n ở nụ cười mà đứng ở một bên hoàng an biểu lộ cũng rất kỳ quái tô thức đem đối phương đi sứ văn thư thu vào sau đó nói các ngươi về trước lễ bộ tư lợi qua mấy ngày chúng ta cùng các ngươi liên hệ trao đổi tiếp kiến quan gia sự tình đa tạ quý nhân đa tạ quý nhân cái này thấp người r a đen thiên ân vạn tạ đi sau đó tô thức nhìn về phía hoàng an biểu lộ có chút đắc ý mà hoàng an thì không dám cùng hắn đối mặt đằng sau tô thức sẽ cùng những n à y cao lệ nhân nói chuyện với nhau phát hiện cái này đúng là chân chính đoàn sứ giả mà hoàng an nhẹ nhàng thở ra may mắn không phải tất cả đoàn sứ giả đều là lừa đảo nếu không tô thức đem vấn đề này báo lên hắn định mũ ô xa khó giữ được chỉ là tô thức có chút kỳ quái các ngươi cao lệ nếu muốn tới tiếp kiến quang ân ra vì sao không trực tiếp tại tùng giang phụ cận lên mở mà là quấn đường xa đến hàng châu đến Cái này sau đó hắn đối với cao lệ sứ giả nói ra các ngươi trở về đi mặc dù lục chân nhân đúng là tại hàng châu ẩn hiện nhưng hắn bình thường là không gặp người chúng ta cũng tìm không ra hắn vậy bọn ta ngay tại cái này chờ đợi đến chết thẳng đến lục chân nhân nguyện ý gặp chúng ta mới thôi nói đi cái này cao lệ sứ giả ôm quyền sau khi hành lễ liền rời đi bích tiên các lập tức liền yên tĩnh trở lại lục xâm từ trên vân đài đi xuống hoàng an nghe được tiếng bước chân cũng không dám n g ầ n đầu chỉ là vô ý thức lui về phía sau hai bước tô thức thì chủ động nên đón hỏi lục chân nhân ngươi nhìn việc này xử lý như thế nào cái gọi là hoàng la sứ giả rất rõ ràng là giả phía sau lưng này căn bản có một đầu lợi ích chuyển vật liên nói không chừng là trong ngoài cấu kết tô quận thủ ngươi tiếp tục tra được nói không chừng sẽ có sở hạch lục sâm bất đắc dĩ lắc đầu nói ra về phần cao lệ nhân cứ như vậy phơi lấy bọn hắn đi bọn hắn ngàn dặm xa xôi tới xin thuốc lục chân nhân không cho bọn hắn một chút câu liên phải cho lục sâm ha ha c ư ờ i âm thanh ta trái cây tống nhân đều không đủ phân dựa vào cái gì muốn cho ngoại nhân húng chi bọn hắn mang đến đồng nam đồng nữ tô cầu thủ việc này ngươi đến quản quản nhớ k ỹ ta đại tống luật pháp bên trong thế nhưng là nói rõ chỉ cho dùng xúc vật tế tự không cho phép dùng người hoàng an lúc này ở một bên đột nhiên nói ra cao lệ nhân có thể tính người sao lục sâm nhìn hắn một hồi nói ra cao lệ nhân nói thế nào cũng là ngưỡng mộ ta trung nguyên văn hóa lại không cùng ta đại tông có trực tiếp xung đột lợi ích đồ vật ta có thể không cho bọn hắn nhưng người này tế sự t ì n h thật phát rộ tô thức gật đầu tỏ ra hiểu rõ lục sâm là cái này muốn đem cao lệ nhân cũng cho bắt lại giải cứu đồng nam đồng nữ hoàng an mặc dù rất sợ lục sâm nhưng hắn lại đột nhiên ôm quyền nói ra còn xin lục chân nhân nghĩ lại đây là hai nước đại sự không thể khinh động hình phạt cũng không trách hắn như vậy nếu là việc này thật đâm đến kinh thành vô luận nhân tế sự tình như thế nào hắn hoàng an gặp chuyện không rõ bị người phiên giấu giếm lựa gạn là ván đã đóng thuyền không thể cãi lại sau đó tất tại tất cả triều đình đại công trong suy nghĩ có bút h ỏ n g nợ luân thiên người tiểu kế đều không thể nhìn thấu làm sao có thể là cái tốt quan trước đây đồ liền muốn không có a có thể không đứng ra cho mình cứu vãn một đ ợ t chương hai trăm chín mươi bao quát nơi này sao chương hai trăm chín mươi bao quát nơi này sao người có rất nhiều thời điểm là thật không sợ chết thì như nói có kiên định tín ngưỡng thời điểm hoặc là hám lợi đen lòng thời điểm hoàng an hiện tại chính là loại s a o vì mình tương lai dù cho đắc tội lục sâm hắn cũng phải lớn mật tìm cách cho mình thoát tội cùng giải thích tô thức nhìn xe hắn bất đắc dĩ nói ra hoàng lan trung bản này không phải việc đại sự gì dùng cái gì đến tận đây à t ô quận thủ ý gì vì sao bản quan nghe không rõ hoàng an mắt nhìn lục sâm sau đó giả bộ hồ đồ tiếp tục nói bản quan chỉ là tận tụy nhắc nhở lục chân nhân thôi lục sâm lười nhắc cùng người như vậy để ý tới hắn quay đầu cùng tô thức nói ra chuyện kế tiếp tô quận thủ xử lý liền tốt ta phải đi tọa chấn định châu cùng tiễn lục chân nhân tô thức ôm quyền mỉm cười mặc dù hai người tự mình là bằng hữu nhưng ở công sự bên trên nên có lệ nghi quy c ủ hay là đ ế có sau đó lục sâm rời đi bích thiên cát chờ hắn sau khi đi tô thức quay thân đối với hoàng an nói ra hoàng lan trung ngươi còn muốn cho là chúng ta không nên động người cao ly sao hoàng an không chút do dự gật đầu chính nghĩa nghiêm trang nói ra quan hệ ngoại giao không việc nhỏ nhìn tôi quận thủ cùng lục chân nhân thận trọng cân nhắc đồng thời việc này ta sẽ tìm cách bẩm báo lễ bộ cùng chung thư môn ứng do trong triều đại công bọn họ sau khi thương nghị mới quyết định tôi thức cười k h ẽ bên dưới đối với bên cạnh nói ra người tới đem hoàng lan trung đưa về lễ bộ cực kỳ chăm sóc mấy cái nha dịch lập tức đi lên tả hưu vây quanh hoàng an cảm giác được chính mình hai tay đã bị mấy người đại h à n khống chế hoàng an cả giận nói tô tử chiêm ngươi dám can đảm đem ta đường đường lễ bộ quan viên hạ ngục thật lớn m ậ t không có đưa ngươi hạ ngục ca tiểu bàn tử tô thức đem cây quạt lắc rất nhanh rất vui vẻ gần nhất bên ngoài thành hàng châu có cướp biển hoành hành thỉnh thoảng lên bờ cướp bóc đốt giết làm đồng l i ê u ta xin mời hoàng lang trung tạm cư phủ nha hậu viện đây là đang bảo hộ ngươi ngươi hoàng an khi đến có chút phát cuồng bờ m ô i run dậy không ngừng tô thức cười ha ha đang đưa cây quạt rời đi bích thiên cát mà hoàng an bị mấy cái nha d ị khống chế đi lên phía trước tô tử chiêm ngươi như vậy chuyên quyền độc đoán sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề ngươi không phải lục chân nhân ngươi cho rằng ngươi có thể học hắn như vậy sao? tô thức lại từ chối nghe không liên hắn hiện tại chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm luôn muốn quan phụ mẫu là muốn làm chút hiện thực những cái kia trong triều đình rồi rồi cậu thả cậu thả hắn căn bản không để vào mắt cũng không nguyện ý thỏa hiệp lục sâm mặc dù không rõ ràng hàng châu phát triển đến tiếp sau nhưng lấy hắn đối với tô thức hiểu rõ hai chuyện này người sau khẳng định sẽ theo vào ngay cả tương dương vương đều bị tô thức tìm được cơ hội tấm đ ổ tiểu tử béo này trừ thi từ viết tốt bên ngoài tại cái này chính sự phương diện kỳ thật cũng có phần là tinh thông chính là quá ngay thẳng ở quan trường dễ dàng đắc tội với người bất quá lục sâm cũng không có tư cách nói người khác hắn so tô thức còn muốn ngay thẳng phép lối trở lại đến định châu thành vừa mới tiến đến lâm thời trong thành lều trại chính bên trong cũng còn không có ngồi vững vàng đâu lã huệ khanh liền vọt vào lục chân nhân ngươi trở lại rồi lục sâm quay đầu nhìn hắn lập tức bị giật này mình lã huệ khanh hốc mắt biến thành màu đen cả người hữu lực không khí ánh mắt mê mang ta lúc này mới ra ngoài không đến sáu ngày ngươi làm sao thành bộ dáng này lục sâm ngạc nhiên hỏi chẳng lẽ bị nữ quỷ quân lên phải không lã huệ k h a n ú oán nhìn xem lục sâm còn không phải lục chân nhân ngươi không ở nơi này nguyên nhân coi như ta không ở nơi này chỉ là mấy ngày thời gian không thấy cũng chưa chắc sẽ như thế đi lã huệ khanh thở dài một tiếng sau đó ngồi xuống đem sự tình nói một lần nguyên lai lục xâm sau khi đi mọi chuyện cần thiết đúng là đặt ở trên người hắn nhưng nếu như chỉ là đơn thuần chính vụ hoặc là đại quân hậu cần cũng còn tốt xử lý nhưng vấn đề là rất nhiều chuyện nói không thông không làm được lục xâm tọa c h ấ n nơi đây thời điểm phủ nha phát ra mệnh lệnh cùng văn thư chỉ cần không phải quá bất hợp lý định châu các nơi các huyện tất cả thôn quy hàng quan viên cùng hương hiền đều cơ hồ sẽ không điều kiện chấp hành rất nhiều chính lệnh có thể cấp tốc thông qua đồng thời có cực tốt hiệu quả nhưng vấn đề là lục x â m một không tại những n à y định châu phụ cận thôn huyện liền không có như vậy hữu hảo kỳ thật việc này cũng không kỳ quái dù sao cũng là vừa thu phục không bao lâu địa phương vụ trộm tây hạ lưu lại thế lực sẽ không hiếm lạ cũng bởi vì thôn huyện c h ắ p nơi lá mặt lá trái dẫn đến l á huệ khanh lượng công việc tăng mạnh hắn đến phụ trách hai nhóm đại quân hậu cần lại được cam đoan định châu thành ổn định còn phải nghĩ biện pháp cùng những cái tia thôn huyện hương hiền bọn họ đấu trí đấu dũng sự tình gì đều đặt ở trên người hắn sự tình gì đều được làm hơn nữa còn không dám l ư ờ biếng dù sao nơi này chính là tiền tuyến vạn nhất bỏ qua tình báo gì nói không chừng chính là tư mã quan kết cục như vậy bởi vậy lã huệ khanh mấy ngày nay là lo nát tâm cơ hồ tất cả định châu thành phụ cận bút đầu mỗi ngày đi ngủ thời gian đều không đủ một canh giờ may mắn lục chân nhân ngươi trở về đến sớm lại trễ mấy ngày đ o á n c h ừ n g hạ quan liền phải tươi sống mệnh chết tại án đ à i lên lục xâm có phần là không có ý tứ cũng tốt ngươi về trước đi ngủ một hồi đi ta đi phủ nha ngồi bên kia ngồi cho ngươi chấn chấn c h ẳ n g tử cái này tự nhiên không thể tốt hơn lã huệ khanh đến nhẹ nhàng thở ra loạn tra loạn trọn mà đi ra ngoài cái tia thân hình có chút lắc lư bộ dáng phảng phất một trận g i là có thể đem hắn thổi đi giống như lục sâm đi vào định châu phủ nha mới vừa đi vào liền phát hiện một đám nha dịch tại vây quanh nói chuyện nói chuyện phiếm bộ dáng rất là lời nhác các loại lục sâm đi vào bên trong sau lập tức có người phát hiện hắn lập tức quá sợ hãi lập tức giật nhẹ c h ú n g quanh đồng bạn đồng loạt tới cho lục sâm hành lệ vân an lục sâm hơi lường bọn hắn người nói la quận thủ mệnh t ọ c ra rời đã đi nghỉ ngơi hôm nay tạm do bản quan ở chỗ này quyền có thể đem mấy ngày nay hồ sơ vụ án lấy ra cho ta xem một chút bọn nha dịch tự nhiên không dám phản đối lập tức đem lục sâm dẫn tới phủ nha trong đại sành đem một chút hồ sơ vụ án cùng chính sự văn thư đều trở tới lục s â m nhìn một hồi phát hiện lã huệ khanh phải xử lý sự tính sát thực rất hô tạp lại đặc biệt nhiều nhỏ đến đầu đường đua dỡn lớn đến án giết người kiện đều được do lã huệ khanh đến xử lý kỳ thật những này đối với lã huệ khanh tới nói cũng còn đơn giản chân chính áp đảo hắn hay là những cái kia lá mặt lá trái định trâu xung quanh thôn huyện hương hiền lục s â m nhìn hơn nửa ngày làm rõ nội dung bên trong sau đó cười cái này lã huệ khanh ngược lại là thật thông minh xem hết những n à y hồ sơ vụ án lục xâm minh bạch lã huệ khanh nhưng thật ra là cố ý không ngủ được bởi vì những hồ sơ vụ án kia bên trong rất nhiều thôn huyện hương hiền bọn họ làm việc đều quá k h ô lục sâm sau khi xem xong khẽ lắc đầu nói ra vệ tình vệ lý cũng không thể giữ lại những người này chém đức bọn hắn có thể làm cho định châu quy tâm tốc độ nhanh hơn chí ít một nửa thời gian mà lại có thể diệt trừ tương lai hậu hoạn sau đó lục sâm điểm một chi lưu tại trong thành quân đội để địch thanh thủ hạ một vị nào đó đại tướng xuất lĩnh hơn ba người dựa theo lục sâm quyết định mục tiêu một đường rét đi qua tại cách đó không xa trong tiểu lâu l ã huệ khanh đứng ở cửa sổ bên cạnh nhìn xem những cái kia ra khỏi thành binh sĩ hắn khe khẽ thở dài lục chân nhân sát tính hay là nặng như vậy đội ta lại làm không được đây cũng là l ã huệ khanh chỗ thông minh hắn biết mình không có khả năng gánh chịu nổi lần nữa giết chóc trọng trách cùng phản vệ vô luận l à vị kia văn thần tới ở trong thành giết một gốc dạ n g sau đó ở ngoài thành t r u n g quanh lại giết một gốc dạng mau chạy thành sông đều sẽ bị ngàn người chỉ trọ nói hắn lánh khóc vô tình không có chút nào nhân tính có thể lục sâm tới làm liền không có vấn đề này không phải chuyện đương nhiên các loại đại quân ra khỏi thành sau ngày thứ hai lã huệ khanh liền thần thanh khí sảng tới đón đảm nhiệm chính sự lục sâm rời đi phủ nha trước vô vô bờ vai của hắn nói ra cắt vừa à ngươi rất thông minh nhưng thông minh quá mức lã huệ khanh sửng sốt một chút sau đó lộ ra ngượng ngùng biểu lộ hắn hiểu được lục sâm thấy rõ ràng chính mình tiểu tâm tư làm người làm quan đều là phải có đảm đương lục sâm tiếp tục nói đừng luôn muốn đem trách nhiệm vùng một bên đại thần trong triều vô luận là bao long đồ hay là bàng thái sư bọn hắn mặc dù cũng sẽ xem xét thời thế thật là muốn làm sự tỉnh thời điểm xưa nay sẽ không cố ý trốn tránh lã huệ khanh đem đầu hạ thấp lắng nghe lục xâm giáo hấn ngươi biết vì cái gì trong t r i ề u đại công bọn họ càng ưa thích vương giới phủ mà không phải ngươi sao lã huệ khanh bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt sáng r ự c hắn một mực đem vương an thạch coi như là chính mình suốt đời đại địch mặc dù vương giới phủ tính tình sông nhận định sự tình cựu đầu n h ư cũng kéo không trở về không thích nghe người khác k h u y ê n bảo nhưng hắn có cái rất thụ người khác tán thưởng địa phương chính là hắn từ trước tới giờ không trốn tránh hay là giả không trốn tránh, tránh chí ít hắn cũng có thể làm ra lần này thái độ mà ngươi liền chạy nói đi lục xâm rời đi lã huệ khanh thần sắc một lúc xanh một lúc đỏ đằng sau định châu thời gian như thường có lục xâm t o a c h ấ n nơi đây hết thẻ như quỷ xà thần đều phản g phất biến mất giống như từ định châu phủ nha phát ra chính lệnh văn thư lại một lần nữa trở nên thông s u ố t không trở ngại đặc biệt là nào đó nhánh đại quân ở bên ngoài đi một vòng mang v ề chừng trăm cái đầu người đằng sau định châu hậu phương ổn định phản hồi đến tiền tuyến chính là quân đội sĩ khí càng thêm thịnh vượng hậu phương ổn bất ổn kỳ thật tiền t u ế đám binh sĩ rất rõ ràng quân dối vật tư lương thảo chờ cái gì thời điểm đến một lần đến bao nhiều chờ chút đều có thể nói do hậu phương một chút tình huống mà ph t i ê n tâm giết địch địch thanh đứng tại trên cồn c á t nhìn về phía trước phương xa đen nghịt một đầu đường chân trời mỉm ư ờ i nói mạch mã cường c h ấ n quân tư bất quá cũng như vậy lúc này mới không đến hai tháng liền đã bị quân ta đánh cho sĩ khí băng trượt tiếp qua mấy ngày đ o á n t r ừ n g liền muốn t a n tác bên cạnh phó tướng lập tức đến đây vớt mông ngựa nói đây đều là địch tướng quân ngươi dùng binh như thần nguyên nhân địch thanh dùng sức lắc đầu ngoại nhân xem ra là như vậy nhưng mà thực tế ngươi ta đều hiểu chúng ta có thể đánh đến như thế thuận toàn thua lỗ lục chân nhân ở hậu phương tòa trấn đầu tiên là địch thanh thân vệ quân đã đổi lại lục s ô n cái này sản xuất bảo đào chém người như thái thịt mà lại hậu cần vật tư sung túc thậm chí không có dám quân nước thúc hắn muốn làm sao đánh liền đánh cái này phát huy tự nhiên là tốt còn có một nguyên nhân là lục sâm còn an bài mục quế anh mang theo một nhánh quân đội khác ở bên cánh quay dối bạch mã cường t r ấ n quân tư mục quế anh đánh trận cũng là một tay hảo thủ mặc dù so ra kém địch thanh như thế tức có thể đại khai đại hợp dùng binh cũng có thể quỷ binh nhiều lần ra để cho người ta phòng không p h ò n g thắng có thể nàng ở trên chiến trường đội chỗ binh khiển tướng nhạy cảm trực giác cũng không kém tại địch thanh hai người nghiêm một kỳ đánh phối hợp bạch mã cường trấn tư cảm giác mình giống như là bị bao vây một dạng m cánh bên hoặc là cánh sau liền bị mục quế anh dẫn người cắn một cái vừa đem binh triệu hồi tới đi tiền tuyến liền bị địch thanh g ầ m xuống một khối cho nên hiện tại bạch mã cường c h ấ n quân tư đại quân đang suy nghĩ pháp triệt thoái phía sau lui về trong thành phòng thủ không đánh giá chiến nếu là ngày mai nhìn thấy mục đại nguyên x o á i quân đội xuất hiện tại địch nhân hậu phương chúng ta liền toàn quân tổng phong để lên đến lúc đó tây hạ quốc vận lại sẽ bị gây mất một tầng nói đến đây địch thanh biểu lộ cực kỳ khoái ý rốt cục nhìn thấy người tây hạ hủy diệt dấu hiệu hắn đương nhiên cực kỳ vui vẻ địch thanh cùng bạch mã cường trấn quân tư khai chiến tước sớt s chẳng nói bọn hắn xem sân đấu lục xâm làm chủ quan lời nói không tiếp tục đánh xuống mới là quái sự dù sao vị này cái gọi là bán tiên giết lên rất đích đến thật sẽ không nương tay mà chân chính cảm thấy phiến phức là người k h í ế t đan gia l u ậ t hồng cơ đã cảm thấy đau đầu b à n đọc bên trên tình báo một mực tại kích thích thần kinh của hắn nguyên bản tiêu g i a chi phản quân này đã để hắn tâm thần đề bại bây giờ thấy địch thanh phương bắc cưỡng chế tây hạ phía bắt chủ lực càng làm cho hắn sầu vô cùng tiêu g i a tiểu nhi có hiểu hay không thế gian này chỉ có tạo thế chân bạn mới có thể kiềm chế lẫn nhau hắn xoa trán của mình tự lẩm như các loại tống nhân đem tây hạ diện sau đó chính là chúng ta đến lúc đó tống nhân được hạ lan sơn chỉ cần kinh doanh mấy năm liền có thể binh hùng tướng mạnh mà chúng ta lưỡng long tranh chấp sẽ chỉ làm khế đan càng ngày càng suy yếu khi đó chúng ta như thế nào chống cự đến từ tống nhân tiến công mặc dù bắc tống cho tới nay biểu hiện đều rất sợ nhưng thực chất hắn hiểu được chỉ cần có cơ hội tống nhân kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến tại lên phía bắc thu phục cố thổ thu phục tây hạ sau không ra năm năm khế đan cũng nhất định phải gặp nạn cho tiêu gia tiểu nhi phát phần quốc thư liền nói nghị hòa sau khi nói xong câu đó hắn thở thật dài một cái tê liệt trên ghế ngồi chậm dãi dung dung dung dung trên thực ậ tế gia luật hồng cơ cũng không cần tiêu rung rung phục thị hắn đi vào tiểu tiên cảnh trung hậu lập tức liền đi vào trong nhà gỗ nhỏ đem giường gỗ một chiếm liền nằm ngáy ho ho từ giữa chưa ngủ đến trạm vào tối sau đó hắn mới đứng lên dội lưng một cái hắn từ nhỏ trong nhà gỗ đi ra đi tới trên đồng cỏ đi vài vòng cuối cùng ngồi vào tiêu d u n g d u n g đối diện hai người ở giữa cách một cái ghế quả nhiên vẫn là đến hoàng hậu nơi này chớ mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ gia luật hồng cơ giận dữ nói đáng tiếc chấm thân là thế gian này người cao quý nhất một trong lại không cách nào có được cho dù là tấc phương dạng này có yên vui tiêu d u n g d u n g càng ngày càng đẹp tinh thần khí sảng thậm chí ẩn ẩn có cỗ linh khí tại thân nàng lúc cười lên còn mơ hồ có điểm biến rũ cảm giác khế đan hết thảy đều là hoàng thượng hoàng thượng cớ gì nói ra lời ấy cũng bao quát nơi này sao chương hai trăm chín mươi mốt đây là một lần cuối cùng chương hai trăm chín mươi mốt đây là một lần cuối cùng dù sao cũng là hoàng đế gia luật hồng cơ nhẹ dọn g chất vấn đồng thời cho người ta một loại không giận tự uy giống như cười mà không phải cười cảm giác rất là làm người ta sợ hãi c h ỉ ít tại tiêu dung dung xem ra gia luật hồng cơ loại vẻ mặt này phía dưới ẩn giấu đi cực độ á n giận thậm chí là sát ý dù sao cũng là làm hơn hai năm vợ chồng tiêu dung dung đối với mình cái này trợ phu vẫn hơi hiểu biết mặc dù là có tiên cảnh nơi tay sau lưng của mình tựa hồ còn đứng chạm đất chân nhân nhưng tiêu dung dung hay là cúi đầu không cùng nó đối mặt đồng thời nhẹ nhàng nói ra hoàng thượng là nhân gian tri chủ tiên cảnh này chính là không phải người chi t r ỗ ở nhân gian to lớn hơn xa cái này nho nhỏ thắng địa gia luật hồng cơ n h ấ m à y c ư ờ i đến rất vui vẻ chỉ là ánh mắt có chút cổ quái hoàng hậu có ý tứ là ngươi đã không phải người tiếp h thân tự nhiên không dám như vậy tự cho mình là tiêu dung dung đi vạn phúc lễ bản thân cái này chính là né tránh cùng lui lại không cùng nó tranh phong ý tứ tiếp h thân chỉ là ngẫu nhiên đạt được một góc tiên gia thắng địa vận khí tốt nữ tử nói đến khó nghe chút chỉ là người giữ cửa thôi tống quốc hữu tục nữu ư n g tể tướng phòng các cổng thất phẩm quan gia luật hồng cơ không tiếp tục bức bách tiêu dung dung hắn biết làm cho quá gần sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại hoàng hậu thân là tiền cảnh phòng các cổng nghĩ đến cũng coi như được là không phải người dù sao ngay cả c h ấ m cũng không dám đối với ngươi như thế nào tiêu dung dung sắc mặt lập tức t r ắ n g bệnh đương nhiên núp thân thể đem đầu của mình cùng eo đều cong xuống dưới nhìn xem y nguyên như dĩ vãng như vậy cung kính tiêu dung d u n g ra luật trong lòng rốt cục hài lòng chút hắn phất phất tay nói ra hoàng hậu không cần như vậy người ta vợ chồng vốn là một thể không cần như vậy xa lạ sắc trời đã không tính sớm nghỉ ngơi thật tốt nói đi hắn không đợi tiêu dung dung đáp lời trực tiếp đi thẳng hướng ra phía ngoài bên cạnh sau đó mang theo cấm vệ quân cùng mấy cái công công rời đi ra tiêu phủ môn dân chúng chung quanh nhìn thấy dư xa xuất hành lập tức nhường qua một bên gia luật hồng cơ ngồi trong xe vén rèm lên nhìn xuống khu phố thở dài bởi vì phản quân đã tới gần lâm hoàng trong thành người người cảm thấy b ấ t an liên đối cũng không nguyện ý đi ra d ạ n phố thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ lâm hoàng thành thu thuế hắn nhìn xẽ tại quay cửa xe xuống màn thời điểm lại ngoại ý muốn nhìn thấy bên đường có cái nhìn quen mắt bóng người lướt qua là trường tể chấp nhi tử hắn hít mắt suy nghĩ một hồi lần nữa kéo màn cửa sổ ra đối với bên cạnh công công nói ra lặng lẽ đuổi theo trường tể chấp nhà t i ể u tử xem hắn muốn đi làm gì lại điều tra thêm gần nhất hắn đi nơi nào ta nhớ được hắn tựa hồ có một hồi không có trong kinh thành náo ra đ ộ n tĩnh bất cứ lúc nào những cao quan này cùng các quý nhân hai tử ở kinh thành thế nhưng là mỗi ngày bừa d ỡ n lúc nào cũng gà bay chó chạy cái này công công không người lĩnh mệnh mà đi mà ở chỗ này t r ư ơ n g k h í hắn tại bên đường không người chắp tay đợi đến dư xa đi xa sau hắn mới cùng cái khác bách tính cùng một chỗ đứng thẳng người tại khế đan bên ngoài hắn gọi là trương công chân tại khế đan lâm h o à n thành hắn liền k ê gọi trương phí hắn có chút nhẹ nhàng thở ra hắn đi hướng tiêu phụ hồn nhiên không biết sau lưng đã nhiều đầu cái đôi hắn đi vào tiêu phụ bên trong tại hệ thống gia viên bên ngoài không người ô n quyền nói ra trương gia tiểu tử cầu kiến hoàng hậu nương nương không bao lâu tiêu dung dung từ nhỏ trong nhà gỗ đi tới mà ặ khinh bà cáo mỏng cực kỳ tiếp h thân đường cong như ẩn như hiện trương khí hắn thấy tâm thần dập dởn nhưng hắn lập tức gục đầu xuống nói ra tiểu tử không phụ trọng thác đã đem thư tín đưa đến lục chân nhân trong tay mà lục chân nhân sau đó lại viết phong thư để tiểu tử mang cho nương nương tiêu dung, dung hơi kinh ngạc lục xâm cho mình viết phong nàng viết phong thư cho lục sâm chỉ là biểu đạt ý cảm kích nếu không phải có cái này t i ề n ra thắng địa cư trú chính mình sớm đã bỏ mình tại nàng nghĩ đến lục sâm nhân vật dạng gì bên người đi theo nữ tử cái nào không phải chân chính tiên tử chính mình có thể được hắn che chở đoán chừng cũng là xem ở chính mình cùng trong đó tiên tử nào đó dung mạo tương tự quan hệ cho nên nàng từ trước tới giờ không hy vọng xa vậy lục sâm sẽ hồi âm cho mình mà bây giờ tấm này vứt bỏ hắn lại nói lục chân nhân cho mình trở về tin nhìn xem đưa tới cái hộp nhỏ tiêu dung dung trịnh trọng tiếp nhận sau đó nàng hướng trương khí hắn nói ra đa tạ trương thế tử thay truyền tin ngày sau có cần đến bản cung địa phương xin cứ việc nói nào dám nào dám trương khí hắn chính là chờ lấy câu nói này đâu hắn ôm quyền cười nói tiểu tử trước hết rời đi chúc lương lương thanh xuân mãi mãi sống lâu trăm tuổi nói đi trương khí hắn liền rời đi tiêu phủ tại hắn đi ra tiêu phủ cửa lớn đằng sau một cái công công từ chỗ tối tăm đi tới lại bước chân đi thong thả tiến vào trong cung ớt sau một nén hương hoàng cúng trong ngự thư phòng ra luật hồng cơ sắc mặt tâm trầm tại nghe xong công công bẩm báo sau trong lòng của hắn cực kỳ phẫn nộ chịu đựng nộ khí phất phất tay đem công công phái cách, đợi thêm cửa phòng đóng lại sau nét mặt của hắn rốt cục trở nên và mè tay phải nắm làm bằng gỗ thân út bị hắn dùng sức bẻ g â y đây thật là châm tốt hoàng hậu thế mà chủ động cùng bên ngoài nam nhân thông đồng chỉ là sau đó sắc mặt của hắn dần dần như thường chỉ là trong mắt nhiều chút bị khuất hắn ngồi ở trước án suy tư thật lâu cuối cùng gọi công công tiến đến nói ra ngươi nghĩ biện pháp không để lại dấu vết chuyển quảng cáo hoàng hậu hắn cùng lục chân nhân sự t ì n h vô luận như thế nào chấm không nhìn thấy cũng sẽ không quản nhưng nhất định phải làm cho lục chân nhân phun ra thực chất đồ vật đi ra bồi thường trong cung rõ chưa cái này công công mồ hôi đầm địa lui xuống đây chính là hoàng thất bí văn để cho mình loại người này biết còn có thể sống lâu mấy ngày lục sâm cũng không biết giam hoàng thành phát sinh sự t ì n h hắn lúc này nhìn lại tình báo trong tay gửi đến có phần là vui vẻ bạch mã cường trấn quân tư đã bị địch thanh cùng mục quế anh hai người liên thủ tiêu diệt bắt được đại lượng tây hạ quân tốt cùng đại lượng quân dụng vật tư cùng chiến mã vật tư còn dễ nói bắc tống rất giàu có quân giới vật tư liền không có làm sao thiếu nhưng chiến ma này lại là cực kỳ thưa tớt h mặc dù địch thanh thân vệ quân là toàn kỵ binh phối chế nhưng nhân số mới miễn cưỡng quá ngàn thôi mà mục quế anh bên kia trừ một phần nhỏ thuộc cấp cùng hai trăm người chính xác k i n h kỵ binh cái khác tất cả đều là bộ tốt bắc tống chính là thiếu ngựa đến loại trình độ này. hiện tại chỉ ít thu được hơn vạn con chiến mã trọng yếu hơn là đem bạch mã cường c h ấ n quân mã tiêu diệt hạ lan sơn liền xem như chân chính rơi vào tống nhân trong tay chung quanh không uy hiếp nữa lục x â m là cái thứ nhất biết tin tức này người bởi vì là dương kim hoa mở ra phi hành khí chạy tới báo cáo bạch mã cường c h ấ n quân mã đã d i ệ t lục x â m lập tức cảm giác được một thân nhẹ nhõm đã đến giờ nơi này lịch sử có thật sự rõ ràng mắt trần có thể thấy cả biến sau đó chính là nghĩ biện pháp tu dưỡng sinh tức một đoạn thời gian sau đó từ h ư n g khánh phủ hướng tây bắc tiến công trực tiếp đánh xuống tuyên hóa phủ đem tây hạ chính quyền hoàn toàn hủy diện chỉ cần tây hạ diện khế đan cái này đã nửa hán hóa quốc gia căn bản sẽ không là b ắ c tống đối thủ kỳ thật b ắ c tống vẫn luôn có năng lực đối phó khế đan chính là tây hạ ở bên cạnh gây sự một khi b ắ c tống đánh khế đan tây hạ liền sẽ xuất binh tiến đánh tây an mà b ắ c tống đánh tây hạ khế đan lại sẽ đại quân á p cảnh cực kỳ p h i ề n phức nhưng bây giờ tình huống khác biệt khế đan nội bộ phân liệt mà tây hạ lại xem như bị đánh gây xuống lưng từ đây áp lực liền từ bắt tống chuyển ra lã huệ khanh đại hỷ nghĩ ra tấu trương tóc thẳng đồng kinh ước sau bốn ngày biện lương thành trên triều đình thần nghị luận ở mỹ tiểu quan nhà chấp linh động hai mắt nhìn phía dưới cái lộn các văn thần có chút không biết làm sao cũng không có người đi ra ngăn lại vô luận là bao trưởng hay là bàng thái sư đều lặng yên đợi trong đám người đợi gần nửa cái đã lâu thần sau hay là d è m sao tào thái hậu lên tiếng chúng khanh ra xin mời yên lặng cái này ồn ào thanh em mới dần dần ngừng lại cách màu trắng d è m trâu tào thái hậu hỏi lục chân nhân tại tây hạ thu phục ta hán ra cố thổ việc vui một bộ tiếp một bộ chuyển đến chúng khanh ra vì sao nhưng không thấy vui mừng ngược lại tranh luận không nớt nàng đây chính là trận tròn mắt nói mắt mù kỳ thật trong nội tâm nàng môn r vì cái gì các văn thần tại nhau nhau nhưng nàng chính là không nói mà các văn thần trong lòng cũng rõ ràng thái hậu là minh bạch nhưng đối phương giả ngu bọn hắn cũng không có biện pháp cuối cùng vẫn là nổi danh n ô n quan đứng dậy chấp lê nói ra bẩm thái hậu hiện tại bách quan bọn họ lo lắng lục chân nhân lại đánh như vậy xuống dưới tây hạ quốc khả năng liền muốn sửa họ lục nghe nói như thế bao trưởng cùng bàng thái sư hai người đều vô ý thức thở d à i bọn hắn lo lắng nhất chính là chuyện này không nghĩ tới thế mà còn là phát sinh tào thái hậu giả ngu hỏi lục chân nhân không phải tại tây hạ đánh thật hay tốt sao tại sao lại lo lục đâu trên triều đình bách quan trong lòng cũng nhịn không được mắng âm thanh tào thái hậu đây là đang trả thù trả thù bọn hắn không cho phép nàng trên triều đình cầm quyền bây giờ người ta mặc kệ trực tiếp giả bộ như cái gì cũng đều không hiểu thậm chí còn tại âm dương q u á i khí trào phúng lấy bách quan có thể bách quan cũng phải thụ lấy cuối cùng tuổi trẻ ngôn quan mạc thiếu thông cũng đứng dậy không người nói ra bẩm thái hậu lục chân nhân sự tỉnh xác thực đã đến trình độ nguy hiểm nếu là lại bỏ mặc lục chân nhân thu phục hắn ra mất đ từ đó về sau tây bắc chỉ biết có lục chân nhân mà không biết có triều đình có chuyện như vậy tào thái hậu thanh â m chỉ cần không phải tận lực trang h uy nghiêm kỳ thật vẫn là rất ngọt đẹp kỳ thật các ngươi gọi lục t r â n nhân trở về cũng tốt trong cung phúc khang công chúa đã đến đợi gà chi linh ta cảm thấy lục t r â n nhân rất tốt muốn tứ hôn với hắn không biết chúng khanh gia t h ấ y thế nào cái này có ý kiến gì không tùy ý a chỉ cần tào thái hậu không làm chính sự tình gì đều tốt nói đây là hoàng thất việt tư bọn hắn không xem bảo mà lại nếu thật là phúc khang công chúa có thể gả cho lục s â m vậy ít nhất triệu gia giang sơn cũng có thể m ộ chút gặp trên triều đình không có người phản đối tào thái hậu liền tiếp theo nói ra cái kêu ai ra nghĩ chỉ gọi lục chân nhân hồi kinh v tốt tốt tốt đương nhiên tốt các quan văn vừa rồi ầm ĩ lên nguyên nhân rất đơn giản có người cho là nên đem lục chân nhân triệu hồi tới tây hạ đã bị đánh thành bại nhà c h i khuyển thay cái cái khác lần điểm tướng lĩnh đều có thể đánh thắng được mà lục xâm vô luận là tại dân gian hay là tại tây bắc hy vọng đều đã quá cao vạn nhất thật có phản tâm chuyện kia liền p h i ệ n thoái mà đổi thành một nhóm người lại cho rằng lục chân nhân cùng phổ thông võ tướng khác biệt hắn không có loại kia thế tục dục vọng nếu là hắn thật muốn ngồi lo nghỉ đã sớm ngồi triều đình còn bắt hắn không có cách nào có thể phản đối phương thuyết thế gian này không có người không đối lo nghị cảm thấy hứng thú lục c h â n nhân sở d ị không ngồi là bởi vì thời cơ không đến chờ chút dù sao song phương làm cho rất hung mà bàng thái sư cùng báo t r ư ở n g đều không có nói chuyện lúc này bọn hắn nói cũng không có quá lớn ý nghĩa hai người bọn họ hy u vọng xác thực rất cao nhưng tại loại này dính đến giang sơn xã tắc đại sự bên trên hai người bọn họ hy u vọng lại cao hơn còn muốn giúp lục xâm lược ấy cũng sẽ không có quá nhiều người nguyện ý nhận đ ộ n g bộ này từ sáng sớm một mực nhau nhau đến t r ạ m vào tối thẳng đến song phương đều không có khí đ ư ợ c gì t i ể u quan nhà ngồi tại trên lao ủy nói đến ủy k u ấ t ba ba tao hoàng hậu thì tương đối dễ chịu nàng trốn ở rèm phía sau ăn một ít ăn cũng sẽ không bị người nhìn thấy nàng nhìn phía dưới tinh thần h u vải đám đại thần cười nói chúng h a n h ra nếu không như vậy đi chúng ta trước không lấy đi lục chân nhân g i á m quân chức vụ cùng quân quyền liền nghĩ chỉ mời hắn trở về nghỉ ngơi mấy ngày cùng phúc khang công chúa gặp mặt nhìn xem có thể thành hay không một đôi các ngươi cảm thấy thế nào cái gì quốc gia đại sự cái gì khai cương thác thổ đối với tào thái hậu tới nói đều không có ý nghĩa gì nàng hiện tại coi trọng nhất đơn giản chính là lục chân nhân nhà sản xuất bản đảo bàng thái sư có thể ăn những nam quận vương có thể ăn vậy mình thành nàng nhạc mẫu sau khẳng định cũng có thể ăn chẳng qua là khi trung thư cửa phát ra văn thư đến lục xâm trước mặt lúc hắn chỉ nhìn lướt qua liền đem văn thư ném tại trên mặt đất đối với người mang tin tức nói ra trở về nói cho trung thư môn hạ tất cả đại thần nói cho toàn bộ triều đình bách quan nói cho tiểu quan nhà hòa thuận tào hoàng hậu chớ ở trước mặt ta chơi loại cẩn thận này kế tâm tư của bọn hắn ta minh bạch đơn giản chính là gạt ta trở lại kinh thành cái này trung thư môn phái t ớ i dịch l ệ ạ m người mang tin tức trước hết cười không dám nói lời nào lục sâm tiếp tục nói không phải liền là sợ ta đi trần cầu binh biến sự tình tôi h vậy liền đem sự tình mở ra tới nói đến tây hạ trước liền đã nói xong để cho ta toàn quyền khống chế cùng tây hạ ngoại giao sự tình ta lúc này mới tới hỗ trợ ta đã đủ chịu đủ các ngươi nhiều lần lật lọng đây là một lần cuối cùng như lại có dạng này văn thư hoặc là khẩn cấp kim bài tới ta chẳng những không trở về kinh thành lập tức đi vòng tìm nơi nương tựa khế đan mà đi cái này trung thư cửa truyền lệnh người mang tin tức dọa đến tại chỗ sắc mặt trắng b ệ ôm lấy văn thư lộn ngào chạy mà l ã huệ khanh cũng ở một bên sắc mặt t r ắ n g bệnh một lúc lâu sau hắn mới thở ra hơi cả kinh kêu lên lục chân nhân n g ư ơ i đây là muốn chọc thùng trời à? cái này kêu là chọc thùng trời lục sâm hát hát cười lạnh các ngươi quan văn chính là như vậy hết i yếu sợ mạnh nếu thật là muốn phản các ngươi so với ai khác đều gấp l ã huệ khanh lập tức không nói thêm gì nữa bởi vì hắn cảm giác mình bị lục sâm dùng ngôn n g ự a hướng trái tim bên trên đầm một đao dương kim hoa ở bên cạnh giúp lục sâm gọt lấy vỏ trái cây không cảm thấy kinh ngạc nhà mình quan nhân dạng gì tính cách nàng rất rõ không dám nói là tính tình táo bạo nhưng là điển hình trong mắt vỏ không được h ạ t cát triều đình làm việc đúng là có chút thể diện quan nhân sinh khí rất bình thường mấy ngày sau sợ hãi người mang tin tức trở lại kinh thành đem lục xâm lời nói duyệt lại một lần đầu tiên là toàn bộ triều đình bị hù dọa sau đó tin tức lộ ra ngoài toàn bộ thiên hạ đều bị lục xâm lời nói này cho kinh l ấy phố lớn ngõ nhỏ hoa liếu tử quán không người không nói không người bất luận thậm chí ngay cả khế đan gia l u ậ t hồng cơ đều nhận được tin tức